uy thiểu nhu có cái nổi danh cơ hội ngươi có muốn hay không đông hải nào đó hỉ t r à chi nhánh bên trong duất tỷ cùng quý tiểu manh sắt bên ngồi ở dựa vào tường trên đế dưới chân thả mấy cái cao cấp trang phục nhãn hiệu túi bên trong là hai người mua quần áo mới duất tỷ liền không nói ngàn vạn cấp bậc đại v ề tóc t o p khu trò chơi hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ có thể ở đông hải mua được nhà lớn khẳng định không thiếu tiền quý tiểu manh mặc dù mình công tác thu nhập bình thường giống như nhưng không chịu nổi người ta đầu thai con tốt cha mẹ đều là ra thị trường công ty cao quản mỗi tháng thu vào vượt qua tuyệt đại đa số người một năm thu vào gia cảnh giàu có cực kỳ đơn giản tới nói đây là hai cái bạch phú mỹ bạch phú mỹ trong cuộc sống tự nhiên không thể thiếu dạo ăn dạo ăn hai người ở thương trường đi dạo một vòng mua không ít quần áo mỹ phẩm cái gì dạo đến có chút mệt liền chuẩn bị ở hỉ trà uống ít đồ nghỉ ngơi một chút tiếp tục dạo Duân duân hiệu. Quý tiểu chân chúng ta đi tầng năm nhìn, nghe nói bên kia mới mở một nhà nội ý tiệu, là nước ngoài bằng manh tựa ở duân trên người, nhẹ nhàng nắm bắt chân bóng cẳng chân tỷ tỷ, một ta một tiệm, rất tựa tỷ bắt chờ lúc hỏa mới mở là kia đi ở ý của nàng. video dựa vào vị trí làm màu đỏ kiểu chữ bắt mắt tiêu đề khiếp sợ nóng này toàn mạng ngàn vạn cấp ú t chủ càng là cưỡng hi phạm tiêu chuẩn nút khiếp sợ thể tuy rằng khuôn sáo cũ nhưng không thể không nói vẫn là rất có thể hấp dẫn sự chú ý dứt thì dừng lại trượt ra tay chỉ rất hứng thú nhìn video nàng muốn nhìn một chút vị này cưỡng hiếp phạm ú t chủ là vị nào nhìn nhìn phát hiện không đúng nào đó họ cưỡng ú t chủ gần nửa năm đột nhiên bạo hóa tích cực dứt thì này, này nói sẽ không là k ư ơ n g mật đi quý tiểu manh cũng nhìn thấy video nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc tuy rằng cái video này bên trong toàn bộ hành trình không có chỉ mặt gọi tên nhưng căn cứ bên trong biểu lộ một số tin tức rất dễ dàng khiến người liên tưởng đến k h ư ơ n g bạch không thể nào k h ư ơ n g bạch làm sao sẽ l ờ i còn chưa nói hết video bên trong c ắ m vào một đoạn vẽ bên trong vẽ là một người thanh niên dáng dấp người bị mang lên xe cảnh sát hình ảnh tuy rằng người thanh niên kia chỉ lộ ra bóng lưng nhưng dẫn t ỉ vẫn là một chút liền nhận ra là k h ư ơ n g bạch khu bình luận bên trong đã vỡ tổ cái này gọi là cái gì cái này kêu là biết người biết mặt nhưng không biết l ò n g ở bề ngoài là chính đạo ánh sáng đánh giữ gìn công nghĩa cơ xí kết quả sau lưng lại làm loại này hoạt động ta phi không thể tuyệt đối không thể thương b ạ c h không phải là người như thế quen thuộc hắn phan đều biết đây nhất định là ngắt đầu bỏ đuôi cắt câu lấy nghĩa Út c h ủ không tốt sinh hoạt gần ở trước cổng a n g ư ờ i rất hình dám phỉ bán thương b ạ c h ta yêu quý ngươi nha người nào đó phan cũng đừng nhảy ra tẩy đất tốt sao người đều bị cảnh sát thúc thúc trào còn có thể giả bộ nếu như là giả bản thân của hắn đi ra mở cái trực tiếp không phải có thể ung dung tự chứng thuần khiết nhưng hắn đến hiện tại cũng không có xuất hiện nói rõ cái gì hiểu đều hiểu cũng lên cúng lên nào đó hộ trù chó khương hiếu tử là thật cúng lên gấp chính là n g ư ơ i cái này khương nịch tử đi khu bình luận âm thanh đại thể có thể chia làm ba loại một loại là đơn t h u ầ n ăn dưa c h t xem cho vui một loại là không tin khương bạch sẽ cỡng hiệp còn có một loại nhưng là quái g ợ mang tiết ấ u hơn nữa sau hai loại còn ở phun qua lại nói chung là phi thường náo nhiệt cái video này khen ngợi lượng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng tăng trưởng ấ o t ỉ mới vừa soạt đến thời điểm khen ngợi lượng chỉ có hai mươi vạn xem xong video sau lại nhìn đã tiếp cận năm mươi vạn chiếu tốc độ này vài phút khen ngợi lượng phá trăm vạn hầu như có thể nói là đặt trước tiêu đề họn do u tỷ chú ý tới cái video này tiêu đề mặt sau có cái một có một thì có hai do tỷ điểm tiến vào video tác giả chi tâm nhu tỷ tỷ trang chủ quả nhiên thấy hai cái video này bên trong không có cụ thể trong hình dung chỉ là một đoạn điện thoại phỏng vấn hai cái giọng nữ một cái trong đó hẳn là tác giả chi tâm nhu tỷ tỷ mà một cái khác mang theo tiếng khóc nức nở có vẻ như là cái gọi là cưỡng h i ván người bị hại khóc sức mướt r ằ n g giải bên này khu bình luận càng là tình hình trận chiến kịch liệt chơi ạ ban n à y đều sẽ phát sinh như thế chuyện đáng sợ khí rút lạnh cô gái nhất định phải bảo vệ tốt chính mình những này bình luận vẫn tính bình thường còn có chút bình luận liền rõ ràng đi trịnh hàng trước ôm một cái tiểu tỉ tỉ ủng hộ đối với ác ma kia vật lý cắt tịch thu làm án công cụ cô gái này chủ động đi một người đàn ông khác gian phòng khách sạn nay không phải chủ động đưa tới cửa sau ta xem à cô gái này chính là cái cao cấp côn kết quả hai người giá tiền không đàm luận g ư ợ c lại vì lẽ đó cô gái này trở tay báo cảnh sát chứng c ứ đâu ta chính là nói ngươi đến có chứng cự a ánh sáng chỉ miệm nhỏ bá bá liền nghĩ nện người khác cấm hiếm ngay là cái gì quốc sắc thiên hương a ta liền muốn hỏi một chút lẽ nào tiểu tỷ tỷ sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao nàng khẳng định là lấy hết dung khí mới đứng ra vạch c h â n ác ma kia tội khu bình luận bên trong một số quốc nam liền không buồn nôn hơn người được không đến rồi đến rồi đến rồi điển hình người bị hại có tội luận đúng không tiểu tỷ tỷ là người bị hại các ngươi không đi chỉ trích cưỡng h i phạm p lại ở đây ác ý phỏng đoán buồn nôn phía dưới phi cái video này khu bình luận tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt thậm chí đã tăng lên đến nam nữ đối lập mức độ dân tỷ tỷ lên tiêu đề họ ngươi mau nhìn quý tiểu manh mở ra chính mình tót tót chỉ thấy bảng tiêu đề họ ở cuối xe vị trí rõ ràng là ngàn b ạ n cấp hút chủ n g h i có dính líu i đến cưỡng híp i bị giam hình video phát ra còn không bao lâu ở nhưng đã lên tiêu đề hot tuy rằng hiện tại chỉ là tiêu đề hot cái cuối cùng nhưng lấy loại này nhiệt độ phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ vọt tới đầu bằng chuyện này khẳng định có nội tình khác dẫn tỉ ngữ khí phi thường khẳng định nàng hiểu rõ khương bạch đây chính là cái ngại ngùng chàng trai dẫn tỉ đùa hắn thời điểm đều sẽ thật không tiện bỏ mặt làm sao có khả năng sẽ cưỡng híp lũi mười ngàn bước giảng nếu như khương bạch đúng là loại tiêm ặ t người lòng thú ác ma vậy hắn đã sớm đối với dẫn tỉ cùng quý tiểu manh ra tay khụ bất kể nói thế nào chuyện này nhiệt độ bạo trên căn bản hắn phát mỗi một cái video đều trải qua tiêu đề họ liền ngay cả tiêu đề họ thứ nhất đều chiếm lấy qua nhiều lần quả thực nhường một vị tự mang tiêu đề họ vật cách điện ca sĩ ước ao đến con người đều xanh không nghi ngờ chút nào đây là một cái nhiệt độ phi thường cao đồng thời lại rất có tranh chấp vắng h ồ n g chỉ cần là với hắn có quan hệ đề tài cái kia đều là tự mang lưu lượng cái k h á c bình đài không ít vận chuyển hoặc là hai sửa khương bạch video người đều có thể ung dung tăng phan mấy chục hơn trăm vạn chính là như vậy một cái vinh quang tột đ ỉ n h người lại nghi có dính l i ễ u đến cưỡng gian hơn nữa đã bị cảnh sát lập án giam hình cái đề tài này nhiệt độ có thể tưởng tượng được video mới vừa phát ra không bao lâu liền nhanh chóng lên tiêu đề họt đồng thời một đường hát vang m a n t i n g vào lấy một loại kinh bạo vô số người c h ó n mắt tốc độ xông lên tiêu đề họt thứ nhất dưới sự đề cử quả dại xem truy sách thật dùng tốt nơi này vê đ ú t vê đ ú t vê đúp dễ gù ổ rệ đủ con mọi người đi nhanh có thể thử xem đi không ngừng tóc tóc còn có chầm tay vi bột dị thụ toàn mạng đều bạo dung thành nào đó bên trong tiểu khu m ớ i năm vạn liền nghĩ nhường ta treo quảng cáo thật sự coi ta ngốc cả hiện tại nhiệt độ như thế nổ t u n g còn sợ không có ra giá hào phóng l ắ o bản năm nay ngoài ba mươi phùng thục đ u nhìn tinh đồ lên nào đó em mở cơ cấu quảng cáo báo giá đĩa môi đầy mặt xem thưởng nàng chính là tri tâm n u thị cái thứ nhất tuyên bố có quan hệ khương bạch cưỡng hy bị giam hình vì đề â người rất nhiều thương gia cơ cấu vừa ý phùng thuộc nhu phát ra video nhiệt độ hy vọng cùng với nàng hợp tác một chút mạnh mẽ kiếm lời một sóng lưu lượng theo video nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt ở cao không xuống bọn họ báo giá cũng từ mới bắt đầu ba nghìn năm n g h n dâng lên đến một vạn hai vạn làm video đăng đỉnh bảng tiêu đề họ sau có một cái msn cơ cấu ra đến cho đến hiện nay giá cao nhất năm vạn một cái quảng cáo năm vạn cái giá này là trước đây phùng thuộc nhu nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng mà hiện tại nàng nhưng không vừa lòng bởi vì chính mình video nhiệt độ còn đang nhanh chóng tăng cường hai cái video chuyển phát lượng đã vượt qua năm vạn xem điệu bộ này phòng trường sáng mai liền có thể đột phá một thức chuyển phát như thế khuyết đại nhiệt độ chỉ là năm vạn không đủ làm sao nói cũng đến tám vạn không m ộ ư ơ i vạn chí ít m ộ ư ơ i vạn mới có thể phùng thục nhu ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lồng không ngừng lật xem khu bình luận trong con ngươi lập lòe thần sắc tham lam ha h a ha ha ha nhưng vào lúc này một cái ăn mặc ở nhà trang phục mang kính mắt nam nhân từ t o i l e t đi ra nhìn vẻ mặt cười khúc khích phùng thục nhu c a o mày nói rằng lao bà cái này thật sẽ không xảy ra chuyện ạ vậy cũng là khương m ạ c à bị hắn đưa vào đi người cũng không biết có bao nhiêu người này thật không phải chúng ta có thể trêu trọc sợ cái gì ta cũng không sợ ngươi một đại nam nhân sợ đầu sợ đôi không tiền đồ phùng thục nhu liếc mắt ánh mắt xem thường trần mộ ở phùng thục nhu bên cạnh ngồi xuống thở dài nói rằng l á o bà ta là cảm thấy chuyện này có nguy hiểm không đáng ngươi làm phương tiện truyền thông cá nhân ta không ngăn cản nhưng chuyện như vậy quá nguy hiểm thật giống như một cái đáng sợ vòng xoáy hơi bất cẩn một chút đó là muốn tan xương nát thịt nhà chúng ta tuy rằng không tính là đại phú đại quý nhưng sinh hoạt cũng còn không coi trở ngại thật không cần thiết lộ lần này n ó đục vạn nhất mặt sau sự tỉnh xoay ngược lại lấy khương bạch tính cách đến thời điểm ngươi chính là đứng muối chịu x à o nghe nói lời ấy phùng thục nhu ánh mắt lấp lóe hai lần sắc mặt cũng trở nên hơi không tự nhiên không quản nàng ngoài miệng làm sao nói nhưng trong lòng đối với khương bạch t r ú n g quy vẫn là rất bỡ ngỡ hắn gái kia chiến tích ai nhìn không mê hồ nhưng lại nói ngược lại lại có mấy người có thể ở to lớn danh lợi trước mặt duy trì lý trí đúng lúc dừng lại bước ra đây nếu như mỗi người cũng có thể làm đến phía trên thế giới kia khả năng liền sẽ không có người phạm tội ham ớn là chuyện rất đáng sợ mà phùng thục n u chính là bị ham muốn che đôi mắt điện hình đại biểu nàng vung vung tay vượt bực nói rằng ai nha ngươi liền đừng nói nhảm có phiền hay không à trần trần trừ trừ đáng đ ợ i ngươi cả đời này không tiền đồ người kia đều bị cảnh sát giam hình hơn nữa còn là bằng chứng như núi làm sao có khả năng xoay ngược lại hơn nữa chuyện này nhưng là biểu ca ta nói cho ta người bị hại kia chính là hắn công ty du lịch một cái nhân viên biểu ca ta nhưng là thực sự thân thích hắn có thể hại ta à phùng thục n u trên giới đánh giá trần m ậ u hai mắt p h i t miệm nói rằng lại nói ngươi nếu có thể như biểu ca ta như vậy mở công ty kiếm một tiền ta cần gì phải ánh chút tiền lệ này nói xong phùng thục nhu liếc mắt đứng dậy trở lại phòng ngủ nhìn bóng lưng của nàng trần mậu há miệng muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy không thể nào nói tới trong lòng một vạn câu nói cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng l ư u an minh ngươi thật sự coi ngươi cái kêu biểu ca là cái gì làm ăn đ o à n hoàng người ta đều thật không tiện chọc thùng hắn trần mậu đánh đáy lòng cảm thấy chuyện này không một thỏa nhưng bây giờ nhìn tình huống này lào bà rõ ràng đã thần kinh căn bản nghe không tiến vào nửa câu khuyên nói thêm gì nữa chỉ có thể diễn biến thành cãi vã bất đắc dĩ chỉ có thể cầu khẩn khương bạch là thật cưỡng hiếp phạm đi Một lần này cũng giống như vậy vậy cũng là khương bạch ta năm nay nửa cuối năm hót nhất võng hồng không có một chồng hơn nữa hắn đắp nạn thiết lập nhân vật chính là tích cực tuân theo pháp luật kết quả chính mình lại cấm hiệu tự mang nhiệt độ thêm vào cực hạn xoay ngược lại đề tài này khẳng định bạo n à y nhiệt độ cũng nhất định phải có đương nhiên đại đa số người vẫn là lý trí hoặc là nói bị khương bạch danh tiếng cùng chiến tích sợ rồi không dám quá mức làm cản ở bú phèm thời điểm sẽ không rõ ràng đứng thành hàng cũng sẽ không tùy tiện phát biểu quá nhiều có chứa chủ quan tâm tình luận luận hơn nữa cũng rất cẩn thận sử dụng như là hư hư thực thực khả năng có lẽ loại hình từ ngữ có còn có thể ở video phần cuối nơi thêm và ở chân tướng sự thật rõ ràng trước mời mọi người lý tính ăn dưa chuột loại hình nhắc nhở n ữ ngược lại g ụ c vọng cầu sinh vệ tuyệt đối là tràn đầy trên internet xoay ngược lại sự tình còn thiêu hạ năm ngoái cái tiêu biệt hiệu nách nữ hải nữ vong hồng lên ăn trước lao bản ít quay dày sự kiện ở trên internet huyên náo sôi sùng sục vô số người c ầ m phẫn sục sôi công kích trước lao bản kết quả cũng không lâu lắm sự kiện xoay ngược lại căn bản không tồn tại ít quay dày cả sự kiện đều là nách nữ hải vì thuận lợi đi ăn máng khác mới chỉnh đi ra mà nàng cũng bởi vậy được một cái khác biệt hiệu c h ú a chống quân những chuyện tương tự quả thực không muốn quá nhiều ở sự tình vẫn không có đóng nắp quan tài định luận thời điểm liền vội va đứng thành hàng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt và nhất mặt sau xuất hiện xoay ngược lại vậy coi như lúng nếu như là những chuyện khác cũng được đứng sai đội liền đứng sai đội mặc dù xoay ngược lại đơn giản cũng chính là mặt mũi lên không dễ nhìn qua mấy ngày nhiệt độ hạ xuống đi ai còn sẽ nhớ tới nhưng chuyện này có thể không giống nhau nhân vật chính có thể khương bạch vạn nhất thật xoay ngược lại lấy tính cách của hắn nhất định sẽ thanh toán đến thời điểm những kia mang tiết đ ấ u sợ là muốn đi vào một nhóm lớn Này đều là huyết lệ hấn. Vì lẽ đó ở sự kiện lần này lên, phần lớn phương tiện truyền thông cá nhân cùng tinh vẫn tính thành thật, không là rào huyết đều đó đều lệ lẽ hào thật, kết Vì ở sự cá ma nhìn tương quan đề t à i video từng cái từng cái mấy chục hơn trăm vạn khen ngợi muốn nói chu mỹ văn không điểm ý nghĩ đó là không thể kỳ thực nàng sớm đã có một viên làm võng hồng trái tim những k ê u hoàn toàn dựa vào kính l ọ c hiện thực nhìn thấy ánh sáng sẽ chết võng hồng đều có thể có mấy trăm vạn fan chính mình vóc người tướng mạo mọi thứ không kém bằng cái gì không thể hỏa chu mỹ văn thường thường sẽ ở chính mình tóc tóc tài khoản lên phát một ít giờ đánh thẻ biến trang video tình cờ còn có thể nho nhỏ mải cái một bên không làm gì được quá hiểu phương tiện truyền thông cá nhân tài khoản hoạt động cũng không hiểu tóc tóc lưu lượng quy tắc vì lẽ đó trước sau hỏa không đứng lên cũng là dựa vào cấp dê vóc người cùng người khuôn là vào dựa dê đẹp đẻ m ặ tuyên miễn cương hấp dẫn 7, 8 ngàn fan. hấp bảy, t bố một cái video chết nó cũng là mấy vạn chuyển phát khoảng cách trở thành v o n g hồng đường phải đi còn rất dài nhưng mà sự kiện lần này nhường chu mỹ văn nhìn thấy hỏa thời cơ những t i u búi phẹm đ ề u hỏa chính mình cái này vai nữ chính nếu như đứng ra lên tiếng nên càng hỏa đi nói không chắc nhờ vào sự kiện lần này có thể tròn chính mình v o n g hồng động cái ý niệm này ở đấy lòng sinh sôi sao liên đã xảy ra là không thể ngăn cản nhanh chóng lấp kín toàn bộ trái tim nàng càng nghĩ càng kích động thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa sau đó l i ê n đưa điện thoại di động dựng thẳng kẹt ở cái giá lên cỡ l á c tóc tóc phía dưới một cột trung gian vị trí cái kia chương ba trăm ba mươi lăm hưởng thụ cuối cùng này c u ồ n g hoan đi mọi người tốt ta chính là tiêu đề h o t lên nào đó ngàn vạn v o n g hồng cưỡng h i ế p chưa thành một chuyện người bị hại ta xưa nay không nghĩ tới chính mình lại sẽ tao ngộ loại này chuyện đáng sợ đó là một cái ác ngộng một cái vĩnh viễn tình không được ác ngộng sự tình phát sinh ở ngày hôm qua cũng chính là năm hai nghìn hai mươi ngày ít tháng ít hơn ba giờ chiều ta bởi vì công tác sai lầm chuyên đi khách hàng ngủ lại khách sạn xin lỗi hắn nhường ta vào phòng ta cũng không nghĩ quá nhiều liền đi vào kết quả nói đến chỗ này chu mỹ văn khóc n ư ớ c nở hai tiếng lau một cái nước mắt sau đó mới hít sâu một hơi tiếp tục giảm giải ta vừa đi vào gian phòng sau hắn lại đột nhiên ôm lấy ta cưỡng hôn ta còn còn sẽ rách ta tất chân ta thật sợ hãi ta l i ề u mạng mả dãy r u ộ n có thể căn bản không phải là đối thủ của hắn rất nhanh hắn đem ta mạnh mẽ kéo lôi đến trên giường ta do sợ lại khóc lại gọi hắn liền chẳng khác nào dã thú khí lực rất lớn động tác rất thú bạo đáng sợ kia tiếng cười mãi đến tận hiện tại còn ở ta bên thai văn v ọ n cũng được ở thời khắc mấu chốt này có hai cái nhiệt tình đại ca nghe được ta kêu cứu xông tới ngăn lại hắn hung ác nếu như không phải bọn họ ta liền ô ô ô nhận thức mười năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả dại xem thật cờ mờ nờ dùng tốt lái xe ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách g i ế t thời gian nơi này có thể vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t dễ gu ô dễ đủ con sự t ì n h phát sau khi tên ác ma kia không những không có nửa điểm ấ y n ấ y cùng hối hận trái lại còn rất hung hăng huy h i ế p ta nói hắn là đại võng hỏng có hai ngàn văn phan còn nói nếu như ta g i ả n báo cảnh sát ngay ở internet làm thối ta danh tiếng ta sợ sệt cực kỳ tối ngày hôm qua Ta ở t o i l cuối n cùng chu mỹ văn hít sâu một hơi nhìn thẳng màn ảnh nói rằng ta phát cái video này không có mục đích khác chỉ muốn dùng chính mình tự mình trải qua nhắc nhở quảng đại bọn tìm muội ở, ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đồng thời ta cũng nghĩ nói cho cái kia ở trên top top có hai ngàn vạn f a n họ khương võng hồng người đang làm trời đ a n g xem bất luận người nào phạm tội đều muốn gánh trách nhiệm võng hồng thân phận cũng không thể nhường người miễn với hình phạt đến đây video thu lại hoàn thành chu mỹ văn kiểm tra hai lần phát hiện không vấn đề sau cợt thật đ ă n g t r u y ề n cái video này thật không đơn giản mới vừa vừa tuyên bố liền tiến vào lớn nhất lưu lượng ao bị đẩy cho vô số người dù sao chu mỹ văn là đại võng hồng cưỡng hiệp sự kiện người trong cuộc là ở vào báo t á p trung tâm nhân vật nhiệt độ tự nhiên không thấp lại thêm vào nàng vóc người hình dạng đều rất hay cũng thêm điểm không b t video rất nhanh liên hòa số like cùng bình luận số đều đang điên cùng tăng cường sinh hoạt đều là đem tốt nhất giữ lại then chốt người hiện tại trải qua tất cả tương lai đều sẽ cười tiêu tan vì lẽ đó không quản như thế nào t h ỉ n h lớn mật đi về phía trước lạc quan sống tiếp mỗi người đều có chi ám thời khắc xin tin tưởng ánh mặt trời đều ở mưa gió sau cổ vũ tiểu tỷ tỷ nhân g i a n một chuyến tích cực hướng lên trên không đọc qua lại không sợ tương lai những n à y bình luận đều rất bình thường cũng rất tấm lòng tuy rằng trên i n t e r n e có rất nhiều bình x ị nhưng người hiền lành cũng không ít bọn họ đều đang an ủi chịu đến bắt nạt tiểu tỷ nhưng cũng có chút quá khích ngôn luận thật đáng chết ta thấy tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ liền lên lòng sâu xa loại này người sống trên đời sẽ làm hết thẻ cô gái đều không có cảm giác an toàn ủng hộ vật lý cát vật lý siêu độ tiểu tỷ tỷ ngươi thật dũng cảm đừng đưa cho người kia cặn bản để mặt cái gì họ khương vắng hỏng không phải là khương bạch sao ngươi phải tin tưởng pháp luật hắn nhất định sẽ được trừng phạt ngươi xuyên như vậy để lộ chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân ngươi trang điểm trang phục chính là phát tao loại hình buồn nôn ngôn luận nói thật một số nam quá buồn nôn những này ngôn luận thì có chút đi chệm quá mức cực đoan từng cái từng cái thật giống ứ n g kích như thế ngược lại liền nhận định khương bạch bắt nạt tiểu t ỷ tỷ tội ác t a y trời tội ác t a y trời hận không thể để hắn chết đứng trước đương nhiên cũng có một chút lý trí tỉnh táo người biểu đạt chính mình nghi vấn hoặc là hỏi dò có hay không có chứng cứ loại hình kết quả những này bình luận rất nhanh liền bị điên cùng dân mạng hướng nát nói bọn họ lại hướng về cưỡng hiếp phạm nói chuyện doãn tỷ cũng soạt đến cái video này còn nhìn thấy chu mỹ văn chính mình ở khu bình luận nhắn lại đặt cạnh nhau đỉnh một cái bình luận ai sẽ nắm sự trong sạch của chính mình đùa giỡn ai sẽ nắm sự trong sạch của chính mình đi kiếm lưu lượng ta đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có chính ta biết trời mới biết người bên ngoài lại biết chút ít cái gì cái này bình luận phía dưới cũng có vô số người đang ă n ủi nhưng dẫn tỉ nhưng có không giống ý nghĩ quá giả từ đầu tới đuôi đều có một loại hết sức biểu diễn dấu vết hơn nữa nước mắt kia cũng có chút kỳ quái nhìn càng như là tích nước nhỏ mắt hay là đều là trực giác của phụ nữ hay là đối với khương bạch tin tưởng vô điều kiện nói chung chu mỹ văn cái này tự cho là biểu hiện hoản mỹ video ở dẫn tỉ trong mắt nhưng là trăm ngàn chỗ hở dưới cái nhìn của nàng này có điều là video hình thức tiểu luận thôi cái gọi là tiểu luận chính là hoàn toàn lấy tự mình góc độ đến trình bày sự kiện tránh nặng tim nhẹ vặn vẹo sự thực đồng thời không có một chút nào chứng cứ chu mỹ văn cái video này hoàn mỹ có tiểu luận đặc điểm nàng chỉ là lấy người bị hại góc độ đến giàn giải nhìn đúng là tình cảm giàn g i o nhưng nếu như ngươi cẩn thận cân nhắc liền sẽ phát hiện có không ít khó có thể trước sau như một địa phương hơn nữa cũng không có bất kỳ hoa quả khô u ấ n t ỉ liền nghĩ hoặc nàng chẳng lẽ không biết bọn họ nhằm vào cái này đẹp trai là làm gì sao như thế dung đây thật sự cho rằng hình không lên tiểu tiên n ữ a Làm là bằng Doan nhiên muốn đứng ra nói câu công、đạo. Hơn nữa hưu, câu đạo. ra Tỷ tự không có chuyển đổi tài khoản, dùng chính là mình đại hảo. Ở cảnh khoản, mình hảo. tình thông dùng đổi đại đi tài là báo Ở rõ a dưa xoay trước, tính trôi thời tình thiếu r người ngược còn kiến Không mọi đi, đại lại nghị vẫn ăn này hạ. là lý sự ràng sự thực bình luận thường thường có thể phá hủy một người đừng nóng vội đứng thành hàng nhường viên đạn lại bay một lúc nhưng mà doãn tỷ không nghĩ tới chính là như thế đơn giản một cái bình luận để cho mình gặp một vòng nặng hòa bàn phá suýt chút nữa bị tại chỗ khai trừ nữ tịch một cô gái làm sao sẽ nắm sự trong sạch của chính mình bữa dẫn chính là tiểu tỷ tỷ theo tên g á c rời kia không thủ không o á n làm sao có khả năng nắm thanh danh của chính mình đi vu cáo hãm hại hắn người cũng là nữ nhân làm sao có thể thế cầm thú nói chuyện người ngày hôm nay ở chỗ này nói nói mát ngày mai ra ngoài liền đụng tới cưỡng hi phạm p thân kinh có mấy người đúng là đã thân kinh một cái chưa rõ ràng sáng tỏ sự t ì n h liền để rất nhiều người đầu bên trong cao chiêu điên c u ồ n g phát ra có mấy người đúng là dễ tin chú mỹ văn chuyện ma quỷ đều là nữ tính sản sinh cùng lý tâm những này ngược lại cũng còn có thể hiểu được nhưng cũng có chút người vậy tuyệt đối là đang cố ý mang tiết ấu cố ý hướng về nam nữ đối lập mặt trên đi mang cất bước năm mươi vạn cũng không phải chỉ là nói xuông trên thực tế quả thật có không ít do t h bị những kia não tàn ngôn luận tức g i ậ n đến quá t r ư ì n g có điều nàng cũng không có xóa bình chạy trốn trái lại dùng chính mình đại hào phát một cái video video nội dung rất đơn giản chính là một tấm sổ ghi chép d ì n sót mặt trên chỉ có rất ngắn gọn hai câu ta trước sau tin tưởng ta bằng hưu không phải loại người như vậy cũng khuyên nhủ quảng đại dân mạng một câu ăn dưa chuột cần cẩn thận đứng thành hàng có nguy hiểm mặt khác cũng nghĩ nhắc nhở một số bình xịn một câu vừa mới qua đi mấy ngày lẽ nào các ngươi liền quên bị tay người đàn ông chi phối hoảng sợ tuy rằng không có nói rõ nhưng ở vào ăn dưa chuột tiền tuyến dân mạng vẫn là có thể nhìn ra được đến trước h nhìn ể a đ đây bọn họ chính là năm bẹ bảy mảng dán mất đầu ở các đại video khu bình luận bên trong khẩu chiến quần phun khẩu chiến quần đen trung pi sức chiến đấu có hạn căn bản không có cách nào hình thành có quy mô chống lại mà hiện tại doãn tỷ trèo cao cờ tung bay trong nháy mắt vô số phan tràn vào khu bình luận phát ra bản thân âm thanh ở cái khác video phía dưới thế thương bạch nói chuyện bình luận sẽ bị vô số người điên cuồng hướng nát mà ở d u ã n tỷ phan phía dưới p h o n g tầm mắt nhìn tới tất cả đều là ủng hộ âm thanh còn có không ít khuôn mặt quen thuộc tỷ như cấp tám đại c u â n phóng t h ư ờ n g tử nguyện đám người trái lại là những k i ế n g ố c nết đen cùng ngốc nết phun bình luận trong n g á y mắt sẽ nhấn chìm ở bảng tiêu đề họ đ n lên võng hồng cưỡng h i ế sự kiện người bị hại lên tiếng doãn tỷ phát video nâng đỡ thương bạch ngày hôm nay m ạ n lưới nhất định sóng lớn m á n liệt cuồng phong mưa rào nhìn thấy doãn tỷ lại nhảy ra nâng đỡ thương bạch vô số người âm thầm cười lạnh quán u thật q u á n g u đừng nói gương bạch đã bị giam hình dù cho không có giam hình không có l ậ p án chỉ có người bị hại một phương diện lên án cũng không nên tùy tiện kết cục nếu như là thật ngươi làm sao làm kết thúc như thế nào ở tình huống như vậy sáng suốt nhất cách làm chính là theo chủ lưu quan điểm cao thấp đi tới giống hai chân m ò một đợt người qua đường duyên kiếm lời một sóng lưu lượng hút một đợt fan nếu không cái gọi là đông đao giáo vì sao sẽ tồn tại lùi mươi ngàn bước giảng dù cho ngươi không muốn bỏ đá sổ giếng chỉ ít cũng đến giữ yên lặng đi rất t h có thể ngược lại tốt không chỉ ở người bị hại video phía dưới ngược phát ra lại còn chính mình phát video cờ xí rõ ràng ủng hộ khương bạch làm như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hắn mẹ cho hắn mở cửa ngu xuẩn mở mở nhưng cũng có không ít người cười nở hoa đặc biệt là những k i a cùng ở tại khu trò chơi các nữ chủ bá doãn t ỷ không sụp phòng các nàng làm sao có thể có cơ hội h ò a lên buổi tối hôm nay rất phổ thông nhưng đối với rất nhiều người tới nói rồi lại không tầm thường khương bạch ở bót cảnh sát vượt qua buổi tối thứ nhất phùng thục nhu rốt cục lấy mười vạn giá cả tiếp lấy nào đó nhãn hiệu mới quảng cáo hưng phấn tại chỗ đem trong g i hàng sản phẩm toàn tuyển sau đó trả tiền chu mỹ văn ôm gối tựa làm cái m ộ n g đẹp mơ tới chính mình được t h o nguyện trở thành đại võ hồng quảng cáo đại ngôn nhận được m ề m t a y theo liền đi tới chỗ nào đều có vô số điên cuồng f a n muốn ký tên chụp anh c h u n g bà đại hải cảm giác hãnh diện nội tâm t h o ả i m á i vô cùng hẹn gái tiểu tỷ tỷ chia sẻ vui sướng cội nguồn lưu an minh cố nén hưng phấn suốt đêm lập ra kế hoạch chuẩn bị dựa vào này cô gió đông khai hỏa công ty du lịch nổi tiếng dốt tỷ nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ tuy rằng rất tín nhiệm thương bạch nhưng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng đồng dạc mất ngủ còn có cách xa ở du huyện khương phụ la đại trạng liền gọi điện thoại đem tin tức nói cho bọn họ nhưng nhìn trên internet vô số người đều đang mắng c ư ơ n g bạch bọn họ này trong lòng vẫn là rất là khó chịu la đại trạng nhìn nào đó video khu bình luận thấu kính lên chớp qua một đạo tia sáng t hưởng thụ cuối cùng này của u hoan đi chương 336, từ thiên đường tới địa ngục chỉ cần một ngày ngay kế khu song lưu cục công an phòng thẩm v ẫ n bên trong như thế nào đối với chúng ta nơi này bữa sáng còn hài lòng không tào manh cười ha ha hỏi một câu giọng nói kêu phảng p h ấ t là ở theo bạn cũ nói chuyện t ư ơ n g bạch gật gù nghiêm trang nói bút cũng không t h lắm nếu như có thể phối cái chứng luộc nước trà liền tốt hơn rồi người kiến nghị ta sẽ cân nhắc có điều hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên tán gẫu chính sự nhi đi tào manh hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm t h g b ạ c h mở miệng hỏi giò nghỉ ngơi một buổi tối có hay không nhớ lên chuyện gì muốn nói với ta ngày hôm qua hỏi han sau khi kết thúc tào manh chuyên môn nhằm vào cái này án mấy cái có điểm đáng ngờ địa phương triển khai điều tra sắp thực phát hiện một chút không quá tầm thường đồ vật thì như cái kia hai cái chứng kiến nhân chứng bọn họ công bố là cho từng người cha mẹ đặt gian phòng đồng thời cha mẹ bọn họ cũng xác thực ở tối ngày hôm qua ở vào quán rượu nhưng này bốn cái lao nhân đột nhiên đến dung thành hành động này bản thân liền không phù hợp lẽ thường hiện tại chính là vụ thu bốn cái lao nhân ra bên trong đều có hoa màu muốn thu nhưng ném trong tay việc nhà đông đột nhiên đi tới dung thành đồng thời chỉ là ở khách sạn ở một đêm cái gì cũng không làm sáng sớm liền ngồi xe trở lại rất khó khiến người không lòng sinh n g h i hoặc ngoài ra còn có người bị hại chu mỹ văn trong trưng ơ mục trước sau có hai bút số lớn chuyển khoản trên danh nghĩa đều là tiền thưởng nhìn qua tựa hồ không cái gì t ậ t xấu có thể chu mỹ văn chỉ là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng coi như có tiền thưởng làm sao có khả năng hơn vạn hơn nữa còn là liên tục hai bút tổng số ngạch vượt qua mười vạn con số này bù đắp được nàng hai năm tiền lương lấy tào manh kinh nghiệm tự nhiên ý thức được cái này án không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là hắn suy đoán cùng lờ tới cũng không có tính thực chất chứng cứ vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền một lần nữa thẩm vấn khương bạch hy vọng có thể từ trong miệng hắn được một ít tin tức có giá trị đối mặt tào mạnh hỏi han k ư ơ n g bạch trương ớ i miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng vào lúc này tiếng go cửa vang lên tào manh nhất thời hơi mướn g mày nếu như không có tình huống đặc biệt ở hắn hỏi han người hiềm nghi phạm tội thời điểm là sẽ không có người tới quấy dày tào manh đứng dậy mở cửa tào đội gõ cửa cảnh viên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ liếc mắt phòng thẩm vấn bên trong thương mệnh thấy thế, thế tào manh đóng cửa phòng hỏi nói đi xảy ra chuyện gì cảnh viên nhỏ giọng nói tào đội có cái luật sư tự xưng là bên trong tên kia luật sư b ả o chữa còn nói hắn mang đến đủ để chứng minh chính mình người trong cuộc thuần k ế t chứng cứ ồ tào manh ánh mắt lấp lóe hai lần hắn ở đâu mấy phút sau tào mạnh nhìn thấy la đại trạng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi chính là khương bạch luật sư nghe nói ngươi có chứng cứ có thể chứng minh khương bạch thoát thiết la đại trạng cũng không có làm phiền trực tiếp lấy ra một cái usb đưa tới trong này chính là chứng cứ cảnh sát vừa nhìn liền biết tào manh tiếp nhận usb cắm vào máy tính bên trong chỉ có một cái video văn kiện truyền phát hình ảnh bên trong nhất thời liền xuất hiện một đạo trắng như tuyết khe nhưng tào manh tâm như bàn thạch không hề bị lay động cẩn thận nhìn chằm chằm video hình ảnh hắn một chút liền nhận ra xuất hiện ở trong video cái này ăn mặc mát mẻ trang điểm đầm nữ nhân chính là cưỡng híp chưa thành vụ án người bị hại chú mỹ văn sau đó sự kiện phát triển cùng hai người miêu tả đều có thể đối được tự giới thiệu mình nói do ý đồ đến xin lỗi ở khương bạch tiếp thu xin lỗi sau khi chu mỹ văn tỉnh cầu tiến vào trong phòng công bố còn có một việc muốn nói khương bạch đồng ý nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tảo manh chừng lớn hai mắt chỉ thấy video trong hình chu mỹ văn một bên hướng về gian phòng bên trong đi đến một bên hai tay làm loạn tóc của chính mình tiếp theo dĩ nhiên dùng sức xé rách t ấ t chân sau đó đem khương bạch nào h ngã ở trên giường cũng la to lên a cứu mạng a cương h i ệ rồi có người đùa lưu manh rồi cứu mạng a lúc này phá cửa tiếng vang lên hai người đàn ông xông tới nâng điện thoại di động chính là một trận quay trụ xem tới đây tào mạnh đã hoàn toàn rõ ràng đây chính là vừa ra lừa đảo thương bạch là vô tội tào cảnh sát phần này video tuyệt đối không có trải qua bất kỳ biên tập làm giả ngươi có thể mời chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật tiến hành giám định ta nghĩ chứng cứ này nên đủ để chứng minh ta người trong cuộc không có phạm tội đi la đại trạng cười híp mắt nói rằng đương nhiên hắn hiện tại là có thể rời đi tào mạnh chậm rãi gật đầu bản thân hắn liền đối với cái này án có hoài nghi vì lẽ đó như vậy chân tướng cũng không có nhường hắn quá mức khiếp sợ cảm ơn la đại trạng gật đầu cười tào mãnh hôm một cái cảnh v i ê n cho khương bạch làm thủ tục rất nhanh khương bạch liền thu được tự do nhưng hắn cũng không có trực tiếp rời đi trái lại là chuyên tìm tới tào mãnh tào cảnh sát ta muốn báo án a tào mạnh hơi xứng sở nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cái này á n nếu như cưỡng híp i phạm tội sự thực thành lập như vậy khương bạch sẽ lấy cưỡng híp chưa thành tội danh bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng nếu như cái này h n không tồn tại dâm loạn cùng cưỡng híp như vậy báo án người liền nghi có dính lũ đến tội vu cáo h ã n hạn chuyện này đặt ai trên người ai cũng nuốt không trôi này khẩu khí ta biết ngươi là muốn khiếu cáo chu mỹ văn vu cáo hãm hại đúng không t à o mạnh hỏi là nhưng không hoàn toàn là thương bạch nói rằng vu cáo hãm hại cũng không phải chu mỹ văn một người chủ ý chuyện này cùng với nàng l ã o bản cách vân công ty du lịch tổng giám đốc lưu an minh tuyệt đối không thoát được quan hệ ta có lý do hoài nghi lưu an minh mới là chủ sử sau màn ân chuyện này mặc dù ngươi không đến báo án ta cũng sẽ truy cứu tiếp cảnh sát chúng ta chức trách là trừng ác dương thiện giữ gìn công nghĩa tuyệt không có thể làm một ít người tiết tư phân công cụ tao mạnh sắc mặt âm trầm lại vụ cáo hãm hại người khác hành vi không chỉ là đối với người khác xâm phạm cũng là đối với cơ quan tư pháp khiêu khích tào mạnh đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cho tới khương bạch nói chủ sử sau màn là lưu an minh tình huống này hắn cũng có ý tưởng giống nhau kinh tế tranh cãi dân sự quan t ò a tiền thưởng những mấu chốt này tin tức liên lạc với đồng thời không hiếm thấy ra suy đoán như vậy đương nhiên chân tướng sự thật đến cùng làm sao còn cần đi qua điều tra lấy chứng mới có thể ra kết luận tào cảnh sát trừ cái này án ở ngoài còn có một cái án vậy thì là ta bị người dân loạn nghe được khương bạch câu nói này t à o m á n h vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc dâm loạn xâm phạm đối tượng vẫn là cái nam nhân chuyện này nghe tới phi thường không thể tưởng tượng nổi tuy rằng xã hội hiện đại chú ý nam nữ bình đẳng nhưng chúng ta không phải không thừa nhận giới tính sai biệt đúng là thực tế tồn tại theo lẽ thường mà nói chỉ có nam tính dâm loạn nữ tính nào có nữ tính dâm loạn nam tính đạo lý nhưng kỳ thực thật là có pháp luật quy định dâm loạn vừa có thể là nam tính đối với nữ tính cũng có thể là nữ tính đối với nam tính thậm chí có thể là nam tính đối với nam tính nữ tính đối với nữ tính đơn giản tới nói có thể phát sinh ở khác phái trong lúc đó cũng có thể phát sinh ở đồng tính trong lúc đó tào mãnh là một cái có kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên đối với tương quan pháp luật quy định vẫn là rõ ràng hơn nữa mấy năm trước dung thành liền đã xảy ra đồng thời rất hoang đường sự t ì n h lần kia sự kiện được gọi là cựu nhãn t i ể u sự kiện hoặc là dung thành cầu chấn động cửa sự kiện đại khái tình huống đây chính là nói có cái say rượu nữ tử đem một người đi đường nam tử ấn ngã xuống đất t h i quần liền n g ồ i lên ở nước ta hình pháp bên trong cưỡng hiệp tội phạm tội đối tượng không bao gồm nam tính vì lẽ đó sự kiện này không thành lập cưỡng như tội đây chính là đồng thời điển hình nam tính làm phạm tội đối tượng làm người bị hại dâm loại án mặt sau xử lý như thế nào không rõ ràng ngược lại cái kia sự kiện phát sinh sau khi một quãng thời gian thường thường có nam tử ngồi sồn canh giữ ở sự kiện phát sinh cựu nhãn t i ể u phụ cận thậm chí vung tay hô to t ỉ tỷ ngươi mau trở lại hơn nữa nhằm vào chuyện này internet dư luận cũng rất ít liên quan đến phạm tội phương diện càng nhiều chính là như là con trai ở bên ngoài cũng phải bảo vệ tốt chính mình loại hình trêu chọc thậm chí là ước cao nói chung chuyện này cùng với bởi vậy gợi ra một ít bàn tán sôi nổi đều rất ngang đường bởi vậy cũng đủ để thấy rõ dâm loạn nam tính chuyện như vậy ở người trong nước truyền thống quan niệm bên trong cũng không dễ dàng bị tiếp thu nói một lời chân thật đồng dạng là bị dâm loạn mười cái nữ tính bên trong làm sao cũng có bảy tăng cái sẽ lấy hết dũng khí báo cảnh sát nhưng nếu như là nam tính khả năng mười người bị dâm loạn liền một cái báo cảnh sát đều không có nhưng thương bạch hiển nhiên không phải người bình thường nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình vậy thì không đạo lý mở một con mắt nhắm một con mắt hồ làm qua khả năng có người sẽ nói à tuy rằng chuyện này không có trải qua sự đồng ý của ngươi nhưng ngươi cũng không mất mát gì à còn chiếm tiện nghi đây đổi làm người khác còn cầu cũng không được đây ngươi có thể ngược lại tốt chính mình thoải mái không nói lại còn muốn báo cảnh sát lời này ngươi mới nghe hình như là không cái gì tật xấu nhưng lý không phải như thế cái lý dứt bỏ sướng hay không sướng không nói chuyện cái này thật có thể dứt bỏ chu mỹ văn hành vi xác thực vi phạm khương bạch lý nguyện đồng thời xâm phạm tính quyền quyết định đây chính là thỏa thỏa dân loạn khương bạch biết do cái này án sẽ gợi ra rất lớn tranh chấp cảnh sát có hay không lập án tòa án có hay không phán định tội danh thành lập đó là nói sau nhưng hắn vẫn là quyết định báo cảnh sát tào manh không có quá nhiều cân nhắc liền giúp đỡ lập án dù sao chứng cứ rất đầy đủ la đại trạng mang đến cái kia video đồng thời có thể làm tội vụ cáo h ã m hại cùng dâm loạn tội chứng cứ thậm chí trên căn bản đều không cần làm sao điều tra trực tiếp là có thể chuyển giao viện kiểm soát mấy phút sau khương bạch theo la đại t r ạ n g đi ra cục công an không có về khách sạn mà là đánh chiếc xe hướng về tòa án mà đi ở trên xe khương bạch mở ra di động nhìn thấy vô số điều tin tức cùng tin nhắn riêng thân hữu cùng f a n sở quan tâm tình huống của hắn khương bạch trước tiên cho cha mẹ gọi điện thoại báo bình an nhường bọn họ an tâm sau đó theo rất ỷ quý tiểu manh cùng mấy cái bạn học nói tiếng rất nhanh tòa án đến khương bạch cùng la đại trạm trực tiếp đi tới lập án trung tâm tội vụ cáo hãm hại cùng dâm loạn tội đều báo cảnh sát nhưng còn có tội phỉ bán đây đây là thân xin lỗi không cần báo cảnh sát mang theo chứng cứ trực tiếp đi tòa án khởi tố liền xong việc những thứ đồ này hai người đều rõ ràng rất nhanh liền bắt được lập án biên nhận bất quá lần này khương bạch cũng không có tiến hành quy mô lớn khởi tố dù sao chính hắn bị giam hình là sự thực ở như vậy điều kiện tiên quyết lại thêm vào người bị hại tự mình hiện thân lên tiếng xác thực rất dễ dàng khiến người sản sinh sai lầm nhận thức đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại dù cho là khương bạch chính mình đang nhìn đến những tin tức này tình huống cao thấp cũng đến mắng hai câu vạn ác dâm dẫn đầu t r ă một t h cái là m đầu. chi tâm i từ xưa nhu nay, đều là bị người ỉ nổ. Húng chi, trải tỷ tỷ nàng là người đầu tiên tuyên bố tương quan video mang tiết tấu người lo hai cũng không thể để lộ nàng một cái khác là mỹ lệ văn văn cũng chính là lần này sự kiện vai nữ chính chu mỹ văn chương ba trăm ba mươi bảy từ thiên đường tới địa ngục chỉ cần một ngày hai cách vân công ty du lịch chu mỹ văn ngồi ở vị trí làm việc lên cầm cái gương nhỏ nhiều lần thưởng thức chính mình thịnh thế mỹ nhan người ở công ty thâm nhưng lại không biết bay tới đi đâu rồi ngày hôm qua cái kia video phát ra sau nhanh chóng s ô n g lên tiêu đề họ điều này cũng làm cho chu mỹ văn nhân sinh lần thứ nhất thử nghiệm đến hỏa mùi vị hưng phấn nàng một buổi tối đều không ngủ cách một lúc nhìn bình luận cách một lúc nhìn lại một chút tin nhắn riêng một đêm qua lượng p a n đều vượt qua năm mươi vạn hơn nữa tăng p a n tốc độ kéo dài đi cao nhìn tư thế phan phá trăm vạn không thành vấn đề liên quan chu mỹ văn trước đây phát những tiêu biến trang vì đ e o chuyển phát lượng cũng bị kéo lên rất nhiều ăn dưa chuột quần chúng kinh hỷ phát hiện hắc sự kiện lần này vai nữ chính lại còn là cái vóc người dáng dấp đều tốt đại mỹ nữ l i ê n chu mỹ văn ở từng tiếng mỹ nữ bên trong bản thân bị lạc lối triệt để tung bay mà loại này lâng lâng tâm thái ở nàng thu đến nào đó em mở cơ cấu chuyển đến ký kết ý đồ sau khi càng là đạt đến đỉnh cao nơi nào còn có tâm sự công tác chỉ muốn lập tức ký kết đi tới võng hồng con đường mỹ văn mỹ văn quản lý gọi ngươi đây nghe được bên cạnh đồng sự nhắc nhở chu mỹ văn ngẩng đầu nhìn hướng về cửa liền nhìn thấy nô quản lý đứng ở nơi đó hướng chính mình vây tay chu mỹ văn đứng dậy lắc lắc eo thon nhỏ đi tới gợn sóng hỏi quản lý tìm ta có chuyện gì à thái độ không mặn không đạm căn bản không sợ đ ắ c tội quản lý bị làm khó dễ ngược lại đều có công ty muốn đóng gói chính mình làm vắng hỏng này phá công tác không muốn cũng được nô quản lý liếc mắt một cái nói rằng ta không phải ta tìm ngươi là hai vị này cảnh sát đồng chí tìm ngươi nói lùi qua bên cạnh lúc này chu mỹ văn mới chú ý tới nô quản lý phía sau lại đứng hai cái nữ cảnh sát xin chào chúng ta là khu song lưu cục công an cảnh sát nhân dân đây là ta giấy chứng nhận một cái trong đó trải lên tóc thắt bím đuôi ngựa tư thế vai hùng hiên ngang nữ cảnh sát sáng dưới cảnh sát c h ứ n g trầm giọng nói chu mỹ văn ngươi nghi có dính l i ễ u đến vu cáo hãm hại cùng với dâm loạn xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra cái gì chu mỹ văn giật mình trong lòng sắc mặt nhất thời liền thay đổi ta lúc nào vu cáo hãm hại còn có ta ta dâm loạn ai cảnh sát đồng chí các ngươi lầm đi nhìn rõ ràng ta là nữ ta mới là bị dâm loạn cái kia ngày hôm qua mới vừa đi báo cảnh các ngươi làm sao nói ta dâm loạn người khác đâu nữ cảnh sát nói rằng có lầm hay không điều tra sau liền biết tốt chu mỹ văn đi theo chúng ta đi nói liền tiến lên một bước giơ tay đi bắt chu mỹ văn cánh tay người sau nhưng đông hơi vung tay vỗ bỏ nữ cảnh sát tay thần tình kích động h ô ta không đi cảnh sát là có thể tùy tiện bắt người hả ta mới là người bị hại các ngươi không đi thẩm vấn cái kia cưỡng h i phạm lại tới bắt ta đây là cái đạo lý gì ta nhưng là phải trở thành đại vong h ồ người n g ta muốn hỏa một bên gọi chu mỹ văn xoay người liền hướng một bên khác chạy đi con mụ này nhi tuyệt đối là mất trí hai vị nữ cảnh sát chắc chắn sẽ không thói con nàng ba bước cũng làm hai bước rất nhanh liền đổi u tới hai bên trái phải phản cắt chu mỹ văn cánh tay đem khống chế lên thả ra ta các ngươi thả ra ta cứu mạng a cảnh sát đánh người rồi chu mỹ văn khác nào giết lợn như thế là to điên cồn giấy ruộng nhắm mắt lại hai tay lọt chảo cái kia sắc bén m ó n g tay đem một cái nữ cảnh sát mu bàn tay đều vạch tổn thương thẻ vòng tay bạc vừa đeo chu mỹ văn nhất thời cảm giác khác nào một thùng nước đá phủ đầu r ộ i xuống nàng nhất thời một cái giật mình tựa hồ khôi phục lý trí vội vã vẻ mặt đưa đám run g i n g nói không phải cảnh sát đồng chí các ngươi nghe ta giải thích ta không phải cố ý ta thật không phải cố ý ta cũng không biết tại sao lại như vậy đừng nói đi thôi b ị vạch thương mưu bàn tay nữ cảnh sát mặt tối sầm lại nói rằng chu mỹ văn lần này không dám phản kháng lắc lắc cái phê mặt ngoan ngoan đi vào khuôn phép ở các đồng nghiệp chú ý dưới bị cảnh sát mang đi hận không thể đổi cái tinh cầu sinh hoạt một bên khác t à o manh mang theo đồng sự ở trong phòng làm việc tìm tới lưu an minh lưu an minh chúng ta hoài nghi ngươi theo đồng thời vu cáo h ã m hại người khác cán có quan hệ xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra cô để ưu an minh một mặt cho ngồi nuốt nuốt m ộ nước cái chán nhanh chóng chạy ra đẩy mồ hôi hột tàu cảnh sát lẽ nào là khương bạch hắn có chứng cứ theo chu mỹ văn so với lưu an minh càng thêm chấn định trong n g á y mắt liền đoán được gì đó tàu m á n h nhẹ nhàng nói rằng có lời gì chúng ta trở về rồi h ã y nói đi lưu an minh hy vọng ngươi phối hợp chờ ép ta cho ngươi lên cảnh giới lưu an minh bắt đầu lo lắng mẹ hỏng tàu cảnh sát ta phối hợp ta phối hợp nhưng ta có một điều thỉnh cầu t h ỉ neo h lên cho ta khăn trùng đầu một bên khác cái kia hai cái cái gọi là chứng kiến nhân chứng mập mạp cùng sóng nhỏ cũng đều bị gọi đến nửa giờ sau phòng thẩm vẫn bên trong ô ô ô cảnh sát đồng chí ta biết sai rồi ta thật biết sai rồi k h ư ơ n g bạch xác thực không có làm gì ta là ta hãm hại hắn nhưng này không phải ta chủ ý là chúng ta l ã o bản là lưu an minh nhường ta làm như vậy hắn cho ta năm vạn khối nhường ta đi hãm hại k h ư ơ n g bạch ép hắn rút đơn kiện kết quả khương bạch căn bản không có khuất phục không những không có rút đơn kiện còn đánh thắng quan tòa lưu an minh trong cơn tức giận liền để cho ta tới báo cảnh sát muốn đưa hắn đi ngồi tù sau đó lại cho ta mười vạn h ả đúng hắn còn nói nếu như mở phiên tòa thời điểm ta còn có thể nghe hắn chỉ nhận thương bạch còn có lợi đối mặt cảnh sát hỏi han chu mỹ văn hầu như không làm sao chống lại rất thẳng thắn dứt khoát liền vén tào mạnh trầm giọng nói ngươi luôn miệng nói là lưu an minh sai khiến có thể có chứng cứ có có chứng cứ chu mỹ văn vội vã hô ở làm song sự tình sau khi ta theo lưu an minh thông qua một lần điện thoại ta ghi âm ở điện thoại di động ta bên trong tào mạnh lập tức lấy ra điện thoại di động của nàng xác thực tìm tới trò chuyện ghi âm hơn nữa nữ nhân này còn rất gà tặc ở gọi điện thoại thời điểm c ô ý cường điệu thân phận của đối phương ngăn ngắn mấy câu nói bên trong liền bao hàm lão bản lưu tổng chúng ta công ty du lịch như vậy then chốt tử những này từ ngữ đủ để đem đầu bên kia điện thoại người thân phận quá chặt lại thêm vào âm thanh hình sóng phân tích lưu an minh không đến chạy rất tốt hiện tại hay nói một chút người dâm loạn khương bạch sự tình nghe nói như thế chu mỹ văn cảm thấy hoa khuất cảnh sát đồng chí này vì sao lại nói thế à ta nhưng là nữ hắn một đại nam nhân này đây là hắn chiếm tiện nghi có được hay không làm sao vẫn là ta dâm loạn hắn đây tào manh nghiêm mặt nói rằng chu mỹ văn ai nói cho người dâm loạn chỉ có thể là nam đối với nữ dâm loạn đồng dạng khả năng tồn tại với nữ đối với nam tình huống ngươi ở chưa được đối phương đồng ý tình huống đối với hắn thực thi ôm đồng thời đem đối phương nào h ngã ở trên giường hành vi như vậy chính là dâm loạn chu mỹ văn hà to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết vì sao lại nói thế tuy rằng tào mãnh giải thích nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình văn uổng ngày đó nàng ăn mặc như vậy ít theo khương bạch tiến hành tiếp xúc thân mật chiếm tiện nghi chính là hắn chịu thiệt chính là chính mình kết quả tên khốn kia lại phản quá mức đến báo cảnh sát nói nàng dâm loạn hắn đây là đạo lý cho má gì vậy vừa nhìn chu mỹ văn vẻ mặt tào mãnh liền biết trong lòng nàng k ô n g p h ụ cũng không lãng phí miệng lưỡi tạm thời trước tiên bỏ dở đối với nàng hỏi han còn chích u Mỹ v ă u dẫn bảng đại hải đây là công ty của ta ta là lão bản g ta đồng ý cho hai phát tiền thưởng liền cho hai phát ta đồng ý phát bao nhiêu liền phát bao nhiêu này phạm phát hả này có vấn đề gì không thấy lưu an minh còn đang nói xạo tào mãnh cũng không phí lời trực tiếp lấy ra chu mỹ văn trò chuyện ghi âm thằng ngu này lưu an minh nhất thời tức giận mắng một tiếng không nghĩ tới lao tử k h ô n khéo một đời lại bị một cái nữ nhân ngu xuẩn cho hố tào mạnh g õ g õ bản khiển trách lưu an minh chú ý ngươi thái độ căn cứ tình huống bây giờ đến xem ngươi nhưng là thủ phạm chính sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm hy vọng ngươi có thể tích cực nhận tội có lẽ còn có thể tranh thủ đến giảm hình phạt cơ hội ngay vậy lưu an minh sắc mặt đột biến hô hấp cũng biến thành gấp g áp một lát sau hắn la lớn cảnh sát đồng chí ta không phải thủ phạm chính c h ú ý này không phải ta ra a không phải ngươi là ai tào mạnh liền vội vàng hỏi bàn đại hải lưu an minh liền bận bịu nói rằng nha c h í n h hy thiên h là văn n p ò g luật luật s ư n g ư ơ i có chứng cứ à ta có thể cảnh cáo ngươi lúc này tùy tiện cắn người linh tinh không phải là một cái sáng suốt cách làm có thể sẽ nhường ngươi nghi có dính l i ễ u đến thứ hai lên tội vu cáo hãm hại có chứng cứ ta có chứng cứ ta theo bảng đại hải trong điện thoại tán gẫu qua chuyện này đồng thời ta đều dùng bút ghi âm ghi lại đến rồi ngay ở phòng làm việc của ta trong ngăn kéo nghe lưu an minh t à o mãnh đều nợ đủ cười mấy người này thật thú vị ha một cái so với một cái tặc đều lén lút ghi âm chỉ cần cậy ra một người miệng vậy thì là rút ra củ cải mang ra bùn chương á i tiếp này t e o ba trăm ba mươi tám ta khương mạch không có cấm hy b a n g luật sư không nghĩ tới sẽ có một ngày chúng ta sẽ ở cảnh tượng như thế này gặp mặt phòng thẩm vấn bên trong tàu máy nhìn đối diện bàng đại hải ánh mắt lạnh lẽo làm tuyến đầu xử án nhân viên trong m đó i với tạo mạnh ả i l o ạ ấn tượng sâu sắc nhất là ba năm trước một vụ cưỡng hiếm án một cái phú thương nhi tử cưỡng hịp i ở phụ thân hắn công ty bên trong thực tập một cái năm bốn nữ học sinh cái này án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ dựa theo hình pháp bên trong đối với cưỡng híp i tội quy định người hiềm nghi phạm tội cần phải bị xử lấy ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn phú thương con trai luật sư bảo chữa chính là bàng đại hải hắn thông qua các loại chiêu số ngoài lề nhường cái này tính chất ác liệt cưỡng híp i hắn biến thành tình nhân trong lúc đó trò đùa trẻ con sau đó càng là ý đồ chứng minh là cái kia năm bốn nữ học sinh leo lên người giàu có thất bại thẹn quá thành r ấ n ác ý bôi đen cuối cùng phú thương con trai bị tuyên bố vô tội tại tòa p h o n thích mà cái kia người bị hại nữ học sinh lại bị trường học khuy lụi có người nói sau đó tinh thần cũng không quá bình thường tương tự án bang qua đại hải làm trên thực tế cái kêu năm bốn nữ học sinh phụ thân chính là làm như vậy chỉ tiếp thất bại trái lại còn vì tội nguy hiểm điều khiển mà thu hoạch xử phạt tào mãnh là hàng đầu tiếp hán nhân viên trơ mắt nhìn hắn thật vất vả bắt lấy hỏi h người vũ đắp c h ứ n cứ n g h i cũng biết ta là luật sư ta có học tập qua pháp luật đối với pháp luật trước sau đầy cõi lòng lòng tính nghệ là tuyệt đối không thể phạm pháp bàng đại hải nết miệng cười cận hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào biểu hiện yên tĩnh có đúng không tao m ạ n g cười lạnh nói rằng vậy ta cũng muốn thỉnh giáo một chút bàn g luật sư nước ta hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi ba là cái gì nội dung bàn g đại hải trong lòng hơi hồi hộp một chút nhất thời dâng lên một luồng linh cảm không lành lẽ nào không nên đi chuyện này coi như không phải thiên ý vô phùng cũng tuyệt đối không có rõ ràng lỗ thủng a mặc dù không có cách nào cho khương bạch định tội c h ỉ ít đối phương cũng khẳng định tìm không ra hãm hại hắn chứng cứ phòng trừng là cảnh sát đang l ừ a g ạ t thông thường hỏi han động tác võ thuật nghĩ như vậy bàn g đại hải trong lòng an tâm một chút n g ư ờ i biếng mở miệng nói hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi ba quy định bịa đặt sự thực vu cáo hãm hại người khác ý đồ khiến người khác bị tra tấn sự tính truy cứu tình tiết nghiêm trọng s ử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là q u ả n chế tạo thành hậu quả nghiêm trọng xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cái tội danh này gọi là tội vu cáo hãm hại t à o cảnh sát làm sao đột nhiên hỏi cái này thấy bàng đại hải còn đang giả ngu t à o manh hư l ệ n h một tiếng bàng đại hải còn ở trước mặt ta giả ngu đúng không hình ta nhắc nhở ngươi một hồi thương bạch danh tự này ngươi nên không xa lạ gì ngươi là học được pháp luật có một số việc không cần ta quá nhiều cường điệu liền một câu nói thẳng thắn được khoan hồng chống cự xử nghiêm bàng đại hải cũng coi như là người t ư n g trải kiến thức nhiều kinh nghiệm phong phú tâm lý tố chất cũng rất tốt đối mặt t à o mánh hỏi han trước sau không chút hoang mang ngựa khí cũng cực kỳ bình yên ta không biết t à o cảnh sát là có ý gì khương bạch mà ta xác thực nhận thức ở một cái dân sự tranh cãi h n lên chúng ta từng qua lại nhưng ngoài ra cũng không có c à n g n h i ề u tiếp xúc cũng không thể nói là quen thuộc t à o mánh hai mắt hiếp lại nhìn chằm chằm bàng đại hải trầm giọng mở miệng ngươi theo khương bạch xác thực không có trực tiếp tiếp xúc nhưng ngươi như n g chỉ thị lưu an minh để cho đập ấy hãm hại khương bạch cấm h i m ý đồ khiến cho hắn chịu đến hình sự truy cứu bàng đại hải, chính ngươi chính là luật sư loại hành vi này là cái gì tính chất không cần ta qua giải thích th bàng đại hải mỹ mắt không tự giác n h ả dưới mặt ngoài vẫn tính bình tĩnh nhưng nội tâm nhưng là thầm mắng không nớt giờ khác này hắn đã đ o á n được quá nửa là lưu an minh nga xuống đồng thời còn đem hắn khai ra ý đồ này đúng là xuất từ bàng đại hải tay l i ê n ngay cả chu mỹ văn cái kia chút chỗ tốt phí đều là hắn cho kỳ thực lấy bàng đại hải tính cách hắn là kiên quyết sẽ không làm loại này nguy hiểm cao tiền lợi thấp sự t ì n h quả thực không có một chút nào tính giá trị có thể nói hại người không lợi mình không nói còn có thể mang đến cho mình không nhỏ nguy hiểm không đáng bàng đại hải chính là dựa vào phần này cẩn thận mới có thể đi tới hôm nay nhưng lần này hắn là thật vô cùng phẫn nộ văn phòng luật ngừng kinh doanh chỉnh đốn luật hiệp tư cách hội viên bị thủ tiêu này đoạn tuyệt bảng đại hải chín phần m ộ ư ơ i kinh tế khởi nguồn hơn nữa thời gian dài tới nửa năm chuyện này ý nghĩa là này thời gian nửa năm bên trong thu vào sẽ mất giá rất nhiều nửa năm sau đúng là có thể chỉnh đốn lại nhưng vào lúc ấy còn có mấy người nhớ tới hắn bảng đại hải coi như văn phòng luật một lần nữa khai trương cũng khó có thể khôi phục hôn qua vinh quang mà hết thể này đều là bài khương bạch ban tặng cho tới luôn luôn cẩn thận chặt chẽ chưa bao giờ nhận nguy hiểm bảng đại hải đều bị phẫn nộ làm đầu góc t r o n váng nghĩ đến như thế cái chủ ý có điều hắn vẫn là lưu cái nội tâm không có trực tiếp đứng ra mà là nhường lưu an minh đi sắp xếp cứ như vậy có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất mặc dù kế hoạch thất bại hỏa cũng đốt không tới trên đầu mình bà đại hải hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mạnh miệng đến cùng tào cảnh sát ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi mới vừa nói chuyện kia nếu như có thể chứng thực vậy thì là tội vu cáo hãm hại nhưng này liên quan gì tới ta ta nhưng là luật sư ta chẳng lẽ không biết làm như vậy là phạm pháp bà đại hải không tin cảnh sát có chứng cứ chỉ bằng vào lưu an minh lời nói của một bên là không thể cho hắn định tội còn có ngươi mới vừa nói là lưu an minh hãm hại khương bạch cái k i a ngươi nên đi hỏi h à n lưu an minh a đem ta t r ộ m tới là đạo lý gì tao cảnh sát ta biết ngươi không ưa ta nhưng ngươi thân là cảnh vụ nhân viên tại sao có thể việc công trả thù riêng bàng đại hải đúng là có ý nghĩ y đội nhường tào mạnh tự loạn trận c ư ớ c nhưng mà ta vừa dứt lời tào mạnh nhưng là cười lạnh một tiếng lắc đầu nói bàng đại hải a bàng đại hải cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được A, thẳng thắn cơ hội đều cho ngươi ngươi cũng không biết quý trọng làm sao ngươi thật sự coi ta không có chứng cứ liền tùy tiện đem ngươi mời về ngươi trước nghe một chút phần này trò chuyện g i âm tiếng nói rơi tào manh c h u y ề n phát lưu an minh cung cấp cái k i a phần trò chuyện ghi âm bàn g luật sư còn phải là ngươi a kế sách này quá tuyệt nhất định nhường mấy người kia chú ý bảo mật ngàn vạn không thể nói lung tung bằng không không chỉ giá tràng xe cát người ta đều sẽ gặp nguy hiểm yên tâm đạo lý này ta hiểu bàn g đại hải sắc mặt đột biến này ngu xuẩn dĩ nhiên lén lút ghi âm hơn nữa lưu an minh gọi điện thoại thời điểm nói chuyện phương thức rõ ràng cũng là thiết kế tỉ mỉ qua không nói những cái khác chỉ cần làm ớ i đầu câu kia bàn luật sư còn phải là ngươi a kế sách này quá tuyệt liền đủ để chứng minh chuyện này chính là bằng đại hải lập ra theo lưu an minh từng nói trừ cái này cục là ngươi thiết kế ở ngoài tài chính cũng là ngươi ra nhìn ra mồ hôi chán bàng đại hải tạo manh bông vô bàn một cái lớn tiếng quất lên bàng đại hải nhân chứng vật chứng đều có ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống lại tới khi nào lưu an minh con mẹ nó ngươi thực sự là thằng ngu người chính là đầu heo bà đại hải tức đến nổ phổi tức giận mắng một trận sau đó lắc đầu cười khổ nói ha ha ha ha ha không nghĩ tới à ta b à n g đại hải anh minh một đời lại sẽ hủy ở một cái heo đồng đội trên tay không sai tất cả những thứ này đều là ta thiết kế k h ư ơ n g bạch tên con kia ta với hắn không t h ù không đoán hắn dĩ nhiên theo cục tư pháp báo cáo ta dẫn đến ta văn phòng luật ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa năm bà đại hải thần tình kích động cực kỳ vẻ mặt dữ tợn chân muốn nói đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ cái kia họ khương đoạn ta tài lộ trước ta còn không thể trả thù hắn một hồi t à o manh ánh mắt sáng quắc nói năng có khí phách nói rằng bàn g đại hải ngươi nói khương bạch đoạn ngươi tài lộ trước làm sao không ngấm lại ngươi làm trái quy tắc lao động còn ở báo cáo trước nếu như ngươi vẫn tuân theo pháp luật dù cho một vạn người báo cáo ngươi cũng sẽ không phải chịu xử phạt còn ngươi nói không còn nằm ở mục đích gì đều không phải ngươi phạm tội lý do chỉ cần ngươi xúc phạm pháp luật cuối cùng rồi sẽ được trừng phạt đến đây này lên vu cáo h a m hại án trên căn bản cũng là điều tra rõ ràng chỉ cần bổ sung lại một điểm chi tiết liền có thể di đưa viện kiểm soát nhắc lên công tố cùng lúc đó dung thành nào đó bên trong tiểu khu phùng thục nhu ăn mặc thoải mái ở nhà trang phục ngồi xếp bằng ở trên ghế s a lồng một bên cắn hạt dừa một bên lật xem video khu bình luận n u cười trên mặt sẽ không có tiêu giảng qua khu bình luận bên trong nắm ngược lại thái độ song phương cãi vã không nớt một cái bình luận phía dưới xây nhà mấy chục hơn trăm tầng cái kia cũng không tính là nhiều cái này cũng là phùng thục nhu hy vọng nhìn thấy làm cho càng hung video nhiệt độ cũng là càng cao hơn nửa ngày thời gian quá khứ hai cái video nhiệt độ không những không có hạ thấp trái lại còn càng tăng vọt phùng thục n u cái này tại khoản lượng p a n đều vượt qua hai trăm vạn cái này tăng p a n tốc độ không thể nói là không nhanh t ư ơ nhưng g quan đề tài i tại còn treo ở bảng tiêu ệ n còn bảng treo thủ c ở đề đây. hợp h ơ ta, Khương Bạch, không Bạch, hi.、Hai. Nhưng cưỡng có vào lúc này huệ trả thu đến một cái tin tức là ghi chú vì là thương hiệu một trăm linh nghìn người phát tới người này chính là cái kia định giá mười vạn thương hiệu người ngốc nhiều tiền ông thần tài phùng thục nhu nhất thời ánh mắt sáng lên vội vã ngồi nghiêm chỉnh mở ra tin tức kiểm tra đối phương phát tới một cái liên tiếp tiếp theo lại phát tới một đoạn văn tự phùng nữ sĩ Điện tử hợp đồng đã ngươi tốt, ngươi nhìn một chút, nếu như tốt, một chút, không vấn n đề c h ú giải ta l ề n đồng đem đầu hợp h ký, kỳ k o n t ề nội vạn sẽ ở trong vòng vạn, lại trong nửa canh giờ tới sổ, còn hiện đồng n sẽ sổ, sẽ ở ở tới thực giờ hợp đồng nội dung sau một cũng á cái i thời gian việc tới lời liền liên tiếp kiểm dài, nội trong Thục tức trả một tra. Phùng Nhu Hợp đồng không dài, nội dung sau bên ấn làm lập mở c ok, sổ. đó rất đơn giản đơn giản tới nói chính là nào đó thương hiệu lấy mười vạn giá cả bán đứt phùng thục nhu hai cái video quảng cáo vị trí cho tới phùng thục nhu cần gánh chịu trách nhiệm cũng không cái gì độ khó chỉ cần bảo đảm chính mình hai cái video nằm ở công khai có thể kiểm tra trạng thái duy trì một tuần thời gian đồng thời thương hiệu quảng cáo liên tiếp nhất định phải trước sau trên t ố t đồng thời không thể tiếp cái khác quảng cáo nếu như không làm được phùng thục nhu cần thanh toán gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng chính là hai mươi vạn nhưng nàng căn bản không do dự tại chỗ giấy ghi chú dưới đại danh dù sao cái điều kiện này thực sự không cái gì đ ộ khó rất nhanh liên thu đến chuyển khoản tin tức phùng thục nhu nhất thời cười đến khỏe miệng đều n h t đến vành h a i ta kiếm tiền rồi kiếm tiền rồi ta không biết làm sao xài tay trái một cái nô ký a tay phải một cái mồ tọ r ộ t lạ ai phùng thục nhu đột nhiên linh quang lóe lên nếu cái đề tài này nhiệt độ như thế cao chính mình lại có trực tiếp tin tức tại sao không tận dụng mọi thời cơ lại ra hai kỷ video lại bảo chút tư liệu mới đây nói không chắc còn có thể lại tiếp cái quảng cáo cái gì nghĩ tới đây phùng thục nhu vội vã cho nàng biểu ca lưu an minh gọi điện thoại muốn biết càng nhiều chi tiết hỏi do vụ án mới nhất tiến triển nhưng mà điện thoại vang lên nửa ngày lại không người tiếp nghe làm sao không nghe điện thoại đây đang lẩm bẩm liền nghe được tiếng gõ cửa vang lên đến rồi thuận miệng đáp một tiếng phùng thục nhu trước đi mở cửa đã thấy gõ cửa chính là cái nam tử xa lạ n g ư ơ i là nam tử hỏi xin chào xin hỏi là phùng thục nhu nữ a sĩ à? a ta là n g ư ơ i là làm gì a phùng thục nhu khẽ to mày ta là chúng ta khu song lưu tòa án tư pháp cảnh lần này lại đây là cho người đưa lệnh truyền nghe nam tử phùng thục nhu nhất thời sửng sốt n g ư ơ i nói cái gì lệnh truyền có ý gì ta bị người cho cáo không phải ta không phạm pháp à, bằng cái gì cho ta phát lệnh truyền các người tòa án có hay không điều tra rõ ràng a làm sao có thể tùy tiện đoan u ồ n g người tốt đây này sắc bén tiếng nói ở trong hành lang đều sản sinh hồi âm cửa đối diện một cái trung niên bác gái nghe được tiếng vang mở cửa dựa khung cửa xem ra náo nhiệt nhìn thấy đối phương phùng thục nhu càng thêm sốt ruột cửa đối diện này bác gái nhưng là cái nói nhảm chuyện này nếu như không nói rõ ràng buổi tối hôm đó hơn một nửa cái tiểu khu đều có thể biết then chốt là tin tức này chuyển đến chuyển đi không chắc diễn biến thành cái gì phiên bản phùng thục nhu vội vã hô đồng chí ngươi khẳng định là tính sai gần nhất khoảng thời gian này ta đều không làm sao từng ra cửa liền ở nhà làm phương tiện truyền thông cá nhân đây làm sao có khả năng có người đi tòa án kê ta cảnh sát tòa án túi đầu liếc nhìn hỏi phùng nữ sĩ số thẻ căn cước của ngươi là ít gtd là nơi này là hoa viên tiểu khu hai mươi tràn g một đơn nguyên một nghìn sáu đi là vậy thì không sai này lệnh truyền chính là cho ngươi nói cảnh sát tòa án đem một cái màu xám túi giấy đưa tới đồng thời lấy ra đưa đến hồi chứng cùng một cây bút phùng nữ sĩ thỉnh ngươi ký nhận t a không phùng thục nhu giống như điện giật rút tay trở về ta không phạm pháp cũng không đắc tội bất luận người nào không thể có người đi tòa án kia ta đây nhất định là các ngươi tòa án hệ thống lẩm không sao n g ư ơ i không ký nhận cũng có thể coi là đưa đến thỉnh ngươi đúng hạn ra tòa cảnh sát tòa án cũng không c ó theo phùng thục nhu tốn nhiều miệng lưỡi đem lệnh truyền đặt ở cửa chính nơi trên tủ g i ấ y liền rời khỏi nói như vậy lệnh truyền xác thực cần được gọi đến người cùng ở thành niên thân thuộc hoặc là chỉ định thu thay người ký nhận nhưng cái này cũng không phải cần thiết nếu như được gọi đến người từ chối ký nhận cảnh sát tòa án có thể ở đưa đến hồi chứng viết rõ tình huống đem lệnh truyền lưu giữ ở nơi ở như vậy cũng có thể coi là đưa đến được gọi đến người cần phải theo pháp luật đúng hạn ra tòa hứng nói ai ngươi đừng đi ngươi phùng t ụ c n u hô hai tiếng thấy cảnh sát tòa án đã rời đi nàng ánh mắt lấp lóe hai lần cầm lấy túi giấy sẽ tan một tiếng đem túi giấy kể cả bên trong lệnh truyền lên đơn kiện bản sao đều sẽ thành hai nửa khẳng định là lầm hiện tại tòa án thực sự là càng ngày càng thái quá phùng thục nhu cố ý lớn tiếng nói một câu sau đó đóng cửa lại cửa đối diện bác gái vẻ mặt mắt trần có thể thấy trở nên trở nên hư vấn gian phòng bên trong tuy rằng phùng thục nhu ngay ở trước mặt bác gái phi thường mạnh miệng nhưng kỳ thực nàng trong lòng cũng không chắc chắn vội vã đem lệnh truyền nhặt lên đến kiểm tra thứ xuyên dung thành khu song lưu trung cấp tòa án nhân dân lệnh truyền án hảo hai mươi hai m ư i xuyên t r u n g pháp hình một sơ chữ đệ ít ly thích thảo án do mạng lưới phỉ báng bị gọi đến người phùng thục n u gọi đến sự tính do mở phiên tòa thẩm lý đáp lời thời gian năm hai mươi hai mươi ngày ít tháng ít m ư ờ i thời điểm không không phân đáp lời địa điểm thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán hạng mục chú ý một bị gọi đến người nhất định phải đến đúng giờ đáp lời địa điểm hai bản lệnh truyền do bị gọi đến người mang theo đến viện đưa tin theo lệnh truyền đồng thời còn có lên đơn kiện bản sao bên trong viết do án do phùng thục n u ở trên internet phát biểu không thật luôn luôn truyền bá phạm vi cực lớn ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với người bị hại khương bạch tiên sinh quyền danh dự tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại ở tố tụng tỉnh h cầu bên trong tỉnh h cầu phán xử phùng thục nhu phỉ bán g tội danh thành lập đối với hắn phán xử nặng đồng thời còn mang vào có sáu vạn tinh thần tổn hại bồi thường cùng với bốn vạn quyền danh dự tổn hại bồi thường nhìn thấy những n à y phùng thục nhu nhất thời hai chân mềm lún đặc nông ngồi trên mặt đất cả khuôn mặt cũng bán một hồi trở nên trắng bệnh trắng bệnh thật giống chết rồi cha mẹ như thế khó coi bối rối một hồi lâu sau nàng lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra trình giấy tuép bác thu đến lệnh truyền không đi tòa án sẽ như thế nào vượt r a phùng thục nhu liền càng kinh ngạc hô hấp cũng càng n h a n h xúc ở loại tâm thái này bên dưới nàng làm ra một cái làm người nghẹn thở thao tác đem video cho xóa cho xóa xóa xóa video sau phùng thục nhu co u ắ p ngồi ở trên ghế xà lồng thở dài một hơi như vậy nên liền không chứng cứ đi chính đặt chỗ ấy lừa mình dối người đây di động điên cuồng chấn động lên thương hiệu gọi điện thoại tới phùng thục nhu vừa mới truyền được liền nghe được đối phương chất vấn phùng nữ sĩ người cái kia video làm sao không gặp la ẩn dấu vẫn bị tóc tóc quan phương cho xuống kệ bị t a xóa phùng thục nhu nhất thời nhanh miệng nói rằng cái gì thương hiệu đại biểu đều bồi dối ép ngươi không phải ở nói đùa ta đi phùng thục nhu vốn là buồn bực mất tập trung bị đối phương chất vấn sau càng là buồn bực tới cực điểm ngữ khí rất hướng nói rằng ai có công phu nói đ ù a ngươi xóa liền xóa a bao lớn c h ú t chuyện lại nói đó là ta video ta yêu xóa liền xóa theo ngươi có quan hệ gì ngươi quản được s a o ngươi thương hiệu đại biểu trầm mặc hai giây nói tiếp phùng thục n u chúng ta là có hợp đồng ngươi video cần duy trì công khai trạng thái một tuần nếu như không làm được người đến thanh toán gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng khe nằm phùng thục nhu trong lòng đ ố n g nhảy một cái nghĩ tới hợp đồng bên trong có vẻ như là có như thế gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy thì là hai mươi vạn cái kia cái gì thiểu ca ca. đừng nói nhảm chuẩn bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi ta sau đó sẽ đem công ty tài khoản cho ngươi phùng thục nhu mới vừa cắp lên đến liền bị đối phương vô tình đánh gãy sau đó cúp điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận đ i u âm phùng thục n u đầu hoang o n g a ta mệnh làm sao như thế khổ đáng a không có cách nào sống a một bên khác thương bạch c ả m thấy chính mình tất yếu phát gái làm sáng tỏ video bằng không này mặt trái dư luận càng lúc càng kịch liệt sợ là giả cũng biến thành thật khu khu các vị thân ái khán giả lão ra mọi người tốt ta là các người bạn c ũ n thương bạch ta nhớ chết các ngươi rồi đối mặt màn ảnh thương bạch mở miệng lần này hắn không có đeo hờ s k ỳ khăn trùng đầu mà là trực tiếp chân nhân ra kính đỡ phải có mấy người nói đầu cho phía dưới không phải khương bạch bản thân gần nhất có vẻ như có người khắp nơi theo người nói ta bởi vì cưỡng hip bị giam hình được rồi ta quả thật bị giam hình nhưng ta cũng không có cưỡng hip b ằ n không làm sao có khả năng ngồi ở chỗ này cho mọi người thu video đây chuyện này nói rất dài dòng vậy ta liền nói tóm tắt sự thật là ta tao ngộ lừa đảo tình huống cụ thể mọi người tự mình đánh giá nơi này sẽ ở hậu kỳ cắm vào máy quay trên cao không dây quay chụp video nên che liền che xong việc quy củ khương bạch đều hiểu hắn hơi làm dừng lại tiếp tục nói chân tướng vừa xem hiểu ngay tin tưởng mọi người đều có thể thấy rõ hiện tại vụ án chính đang điều tra bên trong có chút chi tiết vẫn không có điều tra rõ ta cũng không tốt sảng bậy thêm suy đoán nhưng có một chút là có thể xác định ta khương bạch không có cấm hiếp những kia vu cáo h a m hại ta người nhất định sẽ gánh chịu pháp luật trách nhiệm nói đến chỗ này khương bạch chuyển đề tài nói tiếp một số ở trên internet gác ý mang tiết tấu người cũng đừng nghĩ tránh được pháp luật trừng phạt ta đã hướng về tòa án nhắc lên hình sự tự khởi tố khởi tố tóc tóc t à i khoản chi tâm nhu tỷ tỷ cùng mỹ lệ văn văn tòa án đều lấy lập án thụ lý đây là lập án biên nhận cho đến cái khác không rõ chân tướng theo n ào ăn dưa chuột dân mạng ta đưa cho các ngươi một câu nói tự lo lấy cuối cùng cảm tạ nâng đỡ ta do tỷ cảm tạ hết thẻ tin tưởng khương bạch phan cùng dân mạng cảm ơn các ngươi so với cái tâm đến đây video thu lại kết thúc khương bạch biên tập sau khi kiểm tra hai lần không có vấn đề gì trực tiếp đăng truyền video tiêu đề cũng vô cùng đơn giản thô bạo ta khương bạch không có cưỡng hiếm không nghi ngờ chút nào cái video này mới vừa vừa tuyên bố liền như cùng ở tại mạng lưới bên trong đưa vào một viên bom nổ dưới nước bùm mạng lưới nổ chương ba trăm bốn mươi người đến bảo lãnh hậu thẩm làm sao chính mình đi vào quảng đông thâm thị nào đó internet công ty ai ngươi nghe nói không gần nhất dứt hỏa cái kia tích cực cúc chủ chính là gọi khương bạch cái kia lại là cái cưỡng hiếm có người nói đã bị n h ắ c lên công tố người tin tức này quá lạc hậu cái kia mặt người lòng thú biến thái đều bị hình phạt vô hạn nên thiệt thòi ta chứ còn c h ả cho hắn cái kia lao động trọng tài video điểm qua khen đây không nghĩ tới lại là người như thế không phải là sao thế hiện tại võng hồng chặt chặt sách hai cái tuổi trẻ cô gái ở phòng giải khát nói chuyệt hiếm làm thế kỷ mới hợp lệ người làm công mang lương gậy phân cùng mang lương uống trà này hai cái kỹ năng tuyệt đối là chuẩn bị mà các nàng tán gẫu nội dung đây tự nhiên chính là gần nhất nhiệt độ cao nhất đề tài nay lời đồn à thường thường sẽ càng truyền càng quỷ quái chuyền đến chuyền đi không chắc biến thành cái gì nội dung này hai đại thông minh một cái nói đến lên công tố một cái nói phán vẫn là vô hạn cũng không biết các nàng là từ người khác nơi đó nghe tới vẫn là chính mình bỗng dưng địa đ ặ t ngược lại trong âm thầm nói nói lời dèm pha s ắ c thực cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm xào xào tiểu diệp các ngươi mù nói cái gì đó thương bạch không thể cưỡng hiếm vậy khẳng định là lầm một cái khác chính đang tiếp nước cô gái nghe được hai người nói chuyện liền mở miệng phản bác làm cương bạch đáng tin phản thanh phong tuyết nguyện tô ánh tuyết tử vừa mới bắt đầu cũng không tin hắn sẽ cưỡng hiếp vì thế không ít ở internet theo những kêu bình xịt các quân đen đ ố i tuyến không nghĩ tới trên thực tế còn có thể gặp được tản lời đồn người hơn nữa còn càng quá đáng liền vô hạn đều đi ra phàm là có chút pháp luật thường thức người đều sẽ không nói ra cưỡng hiếp chưa thành có thể bị phán vô hạn loại chuyện hoang đường này chuyện này làm sao là nói mò đây cái kêu internet nhiều như vậy bảo tạc tin tức đều chứng thực tiểu diệp liếp mắt đầy mặt xem thường xào xào cũng nói chính là a chẳng những có người bảo tạc tin tức hơn nữa người bị hại đều lên tiếng làm sao có khả năng là giả nói đi nói lại tỉ tỉ kia xác thực cũng rất dũng cảm nếu như là ta tao nộ chuyện như vậy có thể không nhất định có dũng khí đứng ra lộ ra ánh sáng người kia cặp bà t ô ánh tuyết đánh giá xảo xảo vậy ít nhất một trăm sáu mươi cân thể trạng nghĩ thầm ngươi đời này nên không có khả năng lắm sẽ gặp phải s á t lang đợi sau nỗ lực có lẽ còn có cơ hội đương nhiên lời này khẳng định không thể ngay ở trước mặt người nói internet cái kia cái gọi là bạo tạc tin tức ta cũng nhìn nhưng vậy chỉ có thể chứng minh khương bạch đang bị cảnh sát điều tra nơi nào có thể chứng cứ cấm h i m trừ phi nhìn thấy cảnh tình thông báo đây mới thực sự là quả cân cho tới cái kia người bị hại nàng cũng chỉ là một phương diện giảng giải lại không có chứng cứ nàng nói là chính là a qua tòa phán án còn phải dựa vào chứng c ứ đâu các ngươi chỉ là nhìn thấy internet một số không hiểu ra sao người phát video liền nhận định khương bạch c ơ ỡ hiếp tô ánh tuyết phản bác ngôn ngữ sắc bén mà lo d i ệ p rõ ràng trong nháy mắt để cho hai người á khẩu không trả lời được tiểu diệp nói quanh co hai lần lớn tiếng nói cô bé nào sẽ hy sinh sự trong sạch của chính mình cho người khác dội nước bẩn nàng khẳng định chịu đến xâm hại a câu nói này ý vị có thể quá chính tông t h thực lời này bản thân cũng không có vấn đề gì xác thực không có cái nào bình thường cô gái sẽ lấy sự trong sạch của chính mình để đánh đổi đi bôi đen người khác đi kiếm lấy lưu lượng nhưng nếu như là không bình thường cô gái đây chim lớn cái gì cánh rừng đều có tuy nói chúng ta không đề xướng cũng không ủng hộ người bị hại có tội luận nhưng n g ư ờ i đi ra chỉ trích người khác xâm phạm n g ư ờ i dù sao cũng phải có chứng cứ đi cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì đúng không đạo lý này rất đơn giản thế nhưng ở cưỡng h i ế p loại này khá là đề tài nhạy cảm lên phần lớn người xác thực sẽ không tự chủ nghiêng về tin tưởng cùng đồng tình nữ tính Càng khi nói còn h thấy video tiêu đề sau khi nàng con ngươi nhất thời liền lệ sáng lên ta liền biết thương bạch hắn không phải loại người như vậy t ô ánh tuyết hưng phấn khua tay mỗi chân đón lấy tiếp tục kiểm tra video k h u k h u c á c vị thân ái khán giả lão ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương mạch thanh âm quen thuộc chuyện gia bên cạnh tiểu d i ệ p cùng xảo xảo hai người cũng đều sáp lại đồng thời xem vốn là vừa mới bắt đầu còn bán tin bán nghi dù sao rất nhiều công chúng nhân vật buộc ra chút gì tư liệu đen đến sau khi thông thường đều sẽ phát cái làm sáng tỏ thông cáo cái gì có lúc còn có thể làm bộ làm tịch phát cái luật sư hàm thế nhưng đây loại kia ngày hôm qua mới vừa bác bỏ tin đ ồ n ngày hôm nay liền thông báo tình huống cũng lúc đó có phát sinh cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này đem luật sư hàm nghiêm chính tuyên bố cái gì đều chơi vừa hỏng khiến cho không có nửa điểm độ tin cậy tiểu diệp cùng xảo xảo còn tưởng rằng khương bạch cũng là cái này động tác võ thuật kết quả xem đến phần sau mới phát hiện người ta là thật tự chứng thuật thiết không nói những cái khác chỉ là chân nhân ra kính thu lại video độ tin cậy liền bỏ qua văn bản chó má tuyên bố mười tám điều phố không thôi hơn nữa mặt sau càng là theo ra video ở trong video có thể thấy rõ ràng cái tia nữ chính mình làm lót tóc xé rách tất chân sau đó n h à o ngã khương bạch tình cảm là tự biên tự biên tự diễn vừa ra lừa đảo ha video cuối cùng khương bạch càng là phơi ra hai phần lập án thông báo một giấy l u n kiện đem cái thứ nhất phát video mang tiết tấu c h i tâm nhu tỉ tỉ cùng đi ra lên tiếng người bị hại mỹ lệ văn văn đều cáo lên tòa án hình sự tự khởi tố tội phi báng ở hơn nửa năm trước đây đối với rất nhiều dân mạng tới nói hình sự tự khởi tố tuyệt đối là một cái phi thường xa lạ từ ngữ nhưng hiện tại không giống trải qua khương bạch mấy lần động tác lớn rất nhiều dân mạng đều biết hình sự tự khởi tố là chuyện gì xảy ra đơn giản tới nói cái kia hai ngục tỉ hẳn là cũng phải đi vào hắn thắc ứng dĩ nhiên đem cái kia hai cái đều khởi tố tiểu diệp lầm bầm trong ánh mắt khó nén k i ế p sợ xào xào nhưng vẫn như c ũ mạch miệng phít môi g à y nói à dứt bỏ hắn không có chủ động phi lệ không nói chuyện lẽ nào tiểu tỷ tỷ không có chịu thì ta lẽ nào hắn không có chiếm tiện nghi à hắn làm sao không biết ngại khởi tố tiểu tỷ tỷ n à y không phải điển hình được tiện nghi còn ra vẻ ta thật phục rồi tại sao có thể có như thế hẹp hỏi người thích tô ánh tuyết châm chọc nợ nụ cười có bản lĩnh ở cái video này phía dưới đem ngươi mới vừa nói bình luận đi ra à ngươi đoán xem khương bạch có thể hay không đem ngươi đưa vào hình sự tự khởi tố danh sách bên trong đưa ngươi đi cái kia đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi miễn phí ăn ở cảm thụ tập thể sinh hoạt địa phương ngươi xào xào tức giận đến mặt đều sai lệch nhưng nàng cũng chỉ có thể là vô năng phẫn nộ dậm chân một cái tức đến nổ phở rời đi tô ánh tuyết lông mày dâng lên ọ phơlin bạo g i ế t bình xịt còn có so với này càng hạ giận sự tình à nàng mở ra video khu bình luận quả nhiên thấy rất nhiều quen thuộc i d cấp tám đại quân p h ò n g quả nhiên trên trán mọc ra máy quay phim nam nhân ngươi không t r e o chọc đ ổ i thanh thu vị cải đến đến đến những tiêu bình xịt cùng quân đen ở nơi nào đi ra đến hai vòng a chớ nẽ không gặp người chứ không rất có thể nhảy mở ta phụ dịch từ thựa cỗ sự này nói cho chúng ta một cái đạo lý con trai ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình chứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ quả nhiên ở chân tướng của sự tình rõ ràng sau khi các lão ca không chịu cô đơn bắt đầu náo đùa khu bình luận bên trong một mảnh sung sướng bầu không khí ngoài ra còn kinh hiện loại cỡ lớn bình xịt nhận sai hiện tượng phân biệt cung thư ta thừa nhận trước nói chuyện lớn tiếng điểm ta đã biết sai rồi cầu đuông tha dịu rít dịu d í t o、oh, o、oh. t a o khí đi về đông bản thân ở đây trịnh trọng hướng về tác giả xin lỗi ở không nhìn thấy quan phương thông báo điều kiện tiên quyết bản thân dễ tin mạng lưới lời đồn phát biểu một chút bị hư hỏng tác giả danh dự ngôn luận bản thân đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm t h ỉ n h tác giả cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời gác cửa tần đại gia ta trịnh trọng tuyên bố c h u y ể n đi video chỉ là đơn thuần ăn dưa chuột tuyệt đối không có cố ý tổn hại út chủ danh dự ý tứ đêm mưa đeo đao không mang dù ta thật gờ thật ngươi nói ta làm sao liền dễ tin cái kia hai đám gái giả chuyện ma quỷ đây bình xịt là một cái rất thần kỳ quan thể bọn họ có một cái rất rõ ràng đặc điểm vậy thì là mạnh miệng có tài dân mạng còn biên ra từng cái từng cái tiết mục ngắn đến trêu trọc pháp y cho bình xịt thi kiểm thời điểm phát hiện toàn thân hắn đều mềm lún chỉ có miệng l à c ứ n g nồi đất nấu dây đầu mắt lam miệng còn cứng diệt bá v u a tay cái độ thế giới đều hủy diệt chỉ còn dư lại bình xịt một cái miệng nghĩ nhường bình xịt xin lỗi độ khó không thua gì nhường đường tăng một người tây thiên lấy kinh trên căn bản là không thể sự tình chương ba trăm bốn mươi mốt người đến bảo lãnh hậu thẩm làm sao chính mình đi vào hai cũng chỉ có khương bạch khu bình luận mới có thể nhìn thấy như vậy đồ sộ bình xịt loại cỡ lớn nhận sai hiện trường bình xịt chỉ là hỏng cũng không phải n ố c ở ngược h ậ n n sai c ù ngồi trong tù vẫn lại à đây theo khương bạch cái này làm sáng tỏ video hỏa lên tiêu đề hót mạng lưới dư luận trong nháy mắt phát sinh một trăm tám mươi độ đại người chuyển phát hiện mình bị lừa gạt dân mạng trong nháy mắt thay đổi nòng súng đem lửa dẫn toàn bộ chút xuống đến những kia phát video mang tiết tấu trên thân thể người đặc biệt là tri tâm nhu tỷ tỷ cùng mỹ lệ văn văn Kết quả p h ẫ nhưng nộ dân mạng lại p á t hiện, n g ờ i video i trước sớm đã đem xóa. l ê n ư trước ờ i liền tiêu. sau, số hóa Chu cũng chính mục Lúc Văn, liền trở thành vô số dân mạng tập hóa mục tiêu. Lúc trước bọn họ mắng họ là, đáng sợ như vậy. Cũng là may mà Chu Mỹ vô trở tập khương bạch hành động còn không chỉ dừng lại tại đây hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện lúc trước khương phụ khương mẫu từng đem cách vân công ty du lịch hợp đồng phân phát khương bạch nhường hắn tìm la đại trạng hỗ trợ nhìn vào lúc đó khương bạch còn thuận tiện lên mạng điều tra cái này công ty du lịch kết quả phát hiện trên các bình đài lớn cách vân công ty du lịch khen ngợi tỷ lệ đều rất cao trong bình luận đều nói giá cả tiện nghi phục vụ tốt trải nghiệm tốt linh tinh mấy cái đánh giá kém cũng chỉ nói là du lịch thời điểm đụng tới trời mưa xuống ảnh hưởng tâm tình cái gì khương bạch sở dĩ đồng ý cha mẹ lựa chọn cái này công ty du lịch tương đương một phần nguyên nhân cũng là bởi vì hắn nhìn thấy công ty du lịch đánh giá rất tốt nhưng sau đó ngẫm lại chuyện này không bình thường a cách vân công ty du lịch chủ đầy chính là giá rẻ đoàn đen đoàn làm sao có khả năng phục vụ tốt trải nghiệm tốt làm sao có khả năng có như thế cao khen ngợi tỷ lệ hơn nữa vì là không nhiều đánh giá kém tựa hồ cũng là tỉ mỉ sắp xếp ở đánh giá kém lý do bên trong cũng không có thật vạch ra công ty du lịch tồn tại vấn đề trái lại đem chính mình lữ hành trải nghiệm không tốt nguyên nhân đổ cho thời tiết hoặc là cái gì khác ngoại giới nhân tố những này đánh giá kém tồn tại không chỉ không có khiến người đối với công ty du lịch sản sinh ấn tượng xấu ngược lại sẽ càng thêm cảm thấy cái này công ty du lịch không sai dù sao có mấy người cố ý ăn mồi phân cũng không tìm tới lý do chính đáng vẫn chưa thể nói rõ cái gì lúc đó khương bạch không nghĩ nhiều thế nhưng ở biết rồi cách vân công ty du lịch bộ mặt thật sau khi hắn sản sinh một cái suy đoán vậy thì là cách vân công ty du lịch tìm thủy quân ở internet tiến hành xóa bình điều khiển bình luận thao tác phía trước từng nhắc qua căn cứ nghiệp vụ loại hình mạng lưới thủy quân khả năng nghi có dính lưu đến tội danh có ba cái phân biệt là phi pháp kinh doanh tội tội dọa d ấ m vơ vét tài sản cùng tội gây chuyện mạng lưới thủy quân xúc phạm tội danh gì thuê bọn họ người sẽ xúc phạm tội danh gì cái này có chút tương tự kẻ xúi r ụ ở chuyện này bên trong mạng lưới thủy quân lấy lợi nhuận vì l à mục đích t i ế ngoài ra còn từng thuê thủy quân ác ý bôi đen cùng thành đối thủ cạnh tranh thương mại cạnh tranh chính là như thế giản dị tự nhiên nếu như nói chỉ là điều khiển bình luận còn chưa chắc chắn có thể thành lập phi pháp kinh doanh tội như vậy thêm vào ác ý bôi đen đối thủ cạnh tranh vậy thì thỏa thỏa không chạy thương bạch hơi hơi thu dọn một hồi chứng cứ liền cho khu song lưu cục công an gửi một cái nặc danh bọc ẩn sâu công cùng tên tào manh hướng về lưu an minh căn dặn một ít hạng mục chú ý tố tụng hình sự pháp đối với bảo lãnh hậu thẩm nhân viên có sáng tỏ mà nghiêm ngặt yêu cầu cũng không phải nói ngươi rời đi cục công an là có thể thả bay tự mình lưu an minh gả con mổ thóc giống như gật đầu liên tục là ta biết tào cảnh sát ta nhất định tuân thủ kỷ luật không dám s n g bậy ân ta đưa ngươi đi ra ngoài đi l à o bà ngươi chờ ngươi ở ngoài đây tào manh vô vỗ lưu an minh v a i liền muốn đem đưa đi nhưng nhưng vào lúc này một cái cảnh viên nhưng chầm chầm đi qua cầm trong tay một phần tài liệu tạo đội có tình huống mới cảnh viên đưa lỗ thai hướng về tào manh báo cáo lên vừa nói còn một bên cho hắn biểu diễn trong tay tư liệu không biết tại sao lưu an minh đột nhiên sản sinh một loại linh cảm không lành luôn cảm thấy tào mánh xem ánh mắt của chính mình có chút q u á i q u á i rất nhanh cảnh viên báo cáo hoàn tất tào mánh từ trong tay hắn tiếp nhận tư liệu lật nhìn qua n é t miệng n ở nụ cười giương mắt nhìn về phía lưu an minh người sau nhất thời trong lòng liền thình t h c h lên vẻ mặt cũng biến thành thất phỏng lo âu sao làm sao t à o đội tào mánh nhẹ nhàng nói rằng không có gì chỉ có điều ngươi khả năng tạm thời không thể rời đi lưu an minh cùng lúc đó trong đại sảnh một cái cuộn sóng nữ nhân đi qua đi lại mặt lộ vẻ, vẻ lo lắng thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn xung quanh chính là lưu an minh l ã o bà tên là chu tĩnh di nàng vừa nãy giao tiền dàn chân cho lưu an minh công việc bảo lãnh hậu thẩm chính chờ người đi ra đây người này tại sao vẫn chưa ra a chính phạm lầm bầm đây liền nhìn thấy một người cảnh sát nhanh bước ra ngoài xin chào xin hỏi là chu nữ sĩ à? chu tĩnh di liền vội vàng gật đầu xưng là cảnh sát nói rằng là như vậy chúng ta phát hiện lưu an minh tiên sinh nghi có dính liễu đến phi pháp kinh doanh tội hiện tại muốn đối với hắn tiến hành một vòng mới hỏi dò cùng điều tra hắn tạm thời không thể rời đi cái gì này làm sao có thể như vậy Ta t giao đều ề i người lời m lâm sao có thể t h t này có ý gì chu t ĩ n h di trừng mắt hai lớn con ngươi hỏi ngươi là nói tiền không còn người còn không thể đi ra tạm thời tới nói là như vậy cảnh sát cũng rất ngay thẳng không phải dựa vào cái gì a các ngươi làm sao có thể như vậy này không phải giặc cướp hà các ngươi lãnh đạo đây để cho các n g ư ơ i lãnh đạo đi ra ta muốn trách cứ các n g ư ơ i làm việc thiên tư trái pháp luật lạm dụng chức quyền ta lộ ra ánh sáng các ngươi đừng đụng ta ngày hôm nay các ngươi không đem lời nói rõ cho ta ta không thể đi cứu mạng a cảnh sát đánh người rồi a chu tính di ở trong đại s ả n h bắt đầu khóc lóc c om sòm la lộn giống to kết quả rất nhanh liền bị hai cái nữ cảnh sát tại chỗ chế phục đối với loại này ở cục công an công nhân gây sự hành vi cảnh sát thúc thúc khẳng định không thể thói quen a liền chu tính di bởi vì gây vấn gây chuyện thì nâng m ư ơ i năm ngày hành chính tạm giam ngươi nói chuyện này náo động đến vốn là là bảo lãnh hậu thầm đến kết quả người không bảo đảm đi ra còn đem mình trò chơi đùa đi b ả o mà lúc này lưu an minh một lần nữa trở lại phòng tẩm h vấn ngồi ở vẫn còn có hơi ấm trên ghế hối hận vẻ mặt kinh hoàng lo sợ bất an tao cảnh sát n à y đến cùng xảy ra chuyện gì a làm sao đột nhiên đổi ý đây lưu an minh tha thiết mong chờ nhìn tàu mánh trong lòng tựa hồ còn ôm có một tia ảo tưởng cảm thấy đúng không nơi nào lầm kết quả tàu mánh một câu nói trực tiếp nhường hắn cả trái tim đều chìm xuống dưới ngươi biết hồ tam nhi chương ba trăm bốn mươi hai nghĩ nhường ta lùi mạng không thể cái gì hồ tam nhi ta không quen biết ta chỉ biết hồ hà tam lưu an minh lỡ lời phủ nhận thấy thế tào mạnh cũng không có với hắn phí lời trực tiếp vứt ra một phần chuyển khoản bằng chứng n g à y ít tháng ít ngươi hướng về số đôi vì là bốn sáu trăm tám mươi tám công thương ngân hàng tài khoản chuyển khoản một và năm cái này cạt ngân hàng chủ hộ tên là hồ liệt hắn còn có cái biệt hiệu gọi hồ tam nhi nếu ngươi không quen biết hồ tam nhi tại sao phải cho hắn chuyển khoản đối mặt tào mạnh hỏi han lưu an minh nói quanh con nửa này g cũng không nghĩ tới ứng đối lời giải thích hồ tam nhi tên thật hồ liệt là lưu an minh thường thường hợp tác một cái thủy quân đầu lĩnh hắn sẽ không định kỳ tìm hồ tam nhi hỗ trợ tiến hành mạng lưới điều khiển bình luận bôi đen đối thủ cạnh tranh các loại lấy này đến bảo đảm chính mình lưu lượng khách quần quận không ngừng mỗi lần thù lao từ mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau t à o mánh bày ra đến phần này chuyển khoản bằng chứng là một lần cuối cùng tuy rằng lưu an minh cũng không rõ ràng loại hành vi này xúc phạm cái nào điều pháp luật phạm tội gì nhưng hắn biết đây nhất định không phải cái gì hào quang sự tình thời khắc này lưu an minh đầu góc nhanh chóng vận chuyển cpu đều sắp nóng đến báo hỏng ta thật sự không biết cái này hồ liệt với hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì khoản tiền kia có thể là ta không cẩn thận chuyển sai rồi t a o cảnh sát ngươi có thể giúp đỡ đem tiền cho ta muốn quay v ề y ạ thấy lưu an minh lại còn ở kéo nói dối tào manh hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói chuyển sai rồi một vạn năm a lại không phải một khối năm lẽ nào ngươi liền vẫn không có phát hiện a này ngươi chuyển sai một lần có thể thông cảm được lẽ nào ngươi sẽ chuyển sai mười mấy lần dầm tào manh hất tay đem một chồng chuyển khoản bằng chứng bỏ vào lưu an minh trước mặt lưu an minh chúng ta nắm giữ chứng cứ so với ngươi tưởng tượng nhiều ta khuyên nhủ ngươi một câu tốt nhất đem ngươi theo hồ liệt sự tỉnh cho ta rõ ràng mười m ư ơ nói rõ ràng không cần có nửa điểm ẩn dấu đây là ngươi cơ hội cuối cùng tào manh, manh lắc lắc đầu ngữ r khí lạnh leo nói rằng xem ra ngươi thực sự là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định tuất vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi thái dương công ty du lịch hồng nguyệt lượng công ty du lịch Khải Minh tinh công ty du lữ ị c h h n n tên này, ngươi nên không g x an lạ gì đi. Ơ, ta nghe qua, đều là dung thành công ty qua, nghe dung công lịch đều du là minh à nhưng không quen.、Liệu、an Lưu m nhỏ giọng nói liên quan với những n à y công ty du lịch có hay không cái gì muốn bàn giao ta chỉ hỏi một lần đối mặt tàu mánh hỏi han l ư u an minh lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng d â y r ù ộ một lát sau vẫn là nhận rõ hiện thực vốn là hắn còn chuẩn bị tránh nặng tim nhẹ nhưng bây giờ nhìn lên cảnh sát rõ ràng đã nắm giữ tình huống chỉ có thể thành thật khai báo ta nhường hồ liệt cho những n à y công ty du lịch soạt qua đánh giá kém có điều tàu cảnh sát đây không có việc lớn gì nhi đi cũng chỉ lưu à bình h t ờ n g t h an g minh ạ v ậ d sắc mặt đột biến hắn chỉ biết làm như vậy không vẻ vang nhưng xưa nay không nghĩ tới này lại còn là p h ạ m pháp không phải tàu cảnh sát không như thế nghiêm trọng đi ta cũng không làm gì à cũng chỉ là tìm người hỗ trợ cắt bỏ đánh giá kém lại đánh điểm khen ngợi xong cho đối thủ cạnh tranh s o ạ t điểm đánh giá kém mà thôi chuyện này làm sao còn phạm pháp đây l ư u an minh sốt ruột hô tào m a n h luận s ó n g nói rằng ngươi những câu nói này giữ lại lên tòa án theo quan tòa nói xem quan tòa có thể hay không nghe ngươi cho tới hiện tại vẫn là tiếp tục bàn giao vấn đề của ngươi đi đến nói một chút coi ngươi cụ thể là làm sao theo cái này hồ liệt liên hệ một bên khác nào đó văn phòng luật bên trong lao vương tình huống chính là như thế cái tình huống lao bà ta chuyện này thỉnh ngươi cần phải giúp đỡ trần mộ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhìn ngồi ở đối diện â phục giày ra vương đẳng hai người là cao trung bạn học quan hệ nơi đến rất tốt tan tầm về nhà biết được phùng thục nhu thu đến lệnh truyền sau trần mậu liền ngay cả bận bịu i mang theo nàng tìm đến làm luật sư bạn học cũ hỗ trợ dù sao có người quen dễ làm việc cũng càng yên tâm bên cạnh phùng thục nhu vẻ mặt bất an hai tay nắm thật chặt cùng nhau lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh vương đ ằ n g suy nghĩ một chút nói rằng trần mậu chị dâu ta có cái gì nói cái gì nếu như nói nói bậy các ngươi cũng đừng thấy lạ cái này án thật không dễ xử lý đầu tiên đây chị dâu hành động này từ pháp luật góc độ đến, đến giảng trên căn bản có thể nói là ván đã đóng thuyền tội phỉ bắng hơn nữa thứ ì n tiết trọng. t nghiêm cực kỳ h yếu chị dâu nhất thời tình thế cấp bách đem video cho xóa cái này sao nói đây xóa rơi video là không có bất kỳ sự giúp đỡ gì bởi vì cái này án đã lập án xếp kỳ nói rõ đối phương đưa ra chứng cứ là rất đầy đủ hơn nữa từ tóc tóc hậu trường cũng có thể đ i ề u lấy đến số liệu cắt bỏ video không những không có trợ giúp trái lại có thể sẽ làm quan tòa cho rằng chị dâu tồn tại hủy diện chứng cứ hiểm nghi vương đằng thở dài ngữ khí nghiêm nghị không ớt đối mặt bạn học cũ hắn ngược lại cũng tính thành thực có cái gì liền nói cái gì cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm cái này án đối thủ phi thường mạnh mẽ k h ư ơ n vậy cũng h á là trần nhà g cấp bậc tồn tại a nghe vương đằng trần mộ cùng phùng thục nhu liếp mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương trong con người lo lắng trần mộ khẩn hỏi tiếp lao vương lẽ nào thật liền biện pháp gì đều không có ạ biện pháp cũng không phải là không có chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp vương đằng nói rằng trần mộ vội và nói không quản tỷ lệ thành công nhiều thấp chúng ta cũng đến thử xem cũng không thể chờ chết đi điều giải vương đằng nhìn hai người nói rằng tội phỉ bán là xin lỗi c a o mới xử lý đơn giản tới nói đây chính là chỉ cần nguyên cáo rút đơn kiện cái k i a tòa án thì sẽ không truy cứu trách nhiệm liền triệt để không có chuyện gì vì lẽ đó này biện pháp duy nhất chính là các ngươi đi tìm nguyên cáo cho người ta ôn tồn chịu nhận lỗi chừng cầu hắn lượng giải có thể phùng t h ụ c nhu cao mày nói ta nghe nói khương bạch người này hắn khó chơi mềm không được cứng không xong chính là cái nhận lý lẽ cứng nhắc kỳ hoa tìm hắn điều giải e sợ không phải một chuyện dễ dàng a không dễ dàng cũng phải đến thử nghiệm bởi vì đây chính là duy nhất có thể làm cho ngươi miễn với trách nhiệm hình sự biện pháp vương đằng nghiêm mặt nói nếu như thật bị thẩm vấn công đường ta có thể làm cũng chỉ là tận lực giúp ngươi giảm hình phạt muốn làm vô tội biện hộ ta nói thật không khả năng này cái kia phùng thục nhu còn muốn nói điều gì trần mậu liền dành trước một câu nói rằng tốt liền theo lời ngươi nói làm lao vương xin nhờ ngươi yên tâm ta sẽ tận lực vương đằng gật đầu sau đó song phương ký kết ủy thác thay quyền hợp đồng vương đằng chính thức trở thành phùng thục n u thay quyền luật sư hắn thông qua lên đơn kiện bản sao lên lưu số điện thoại di động liên lạc với khương bạch cho thấy thân phận ý đổ đến m u ố nước hẹn hắn gặp mặt tán gẫu một chút cái này đều giải sự tình đối với này khương bạch cũng không có từ chối ngược lại trong lúc rảnh rỗi liền đi nghe nghe bọn họ sẽ làm sao nói suốt đêm không nói chuyện rất nhanh thời gian đi tới sáng ngày thứ hai nào đó phòng ăn phòng riêng bên trong khoảng cách định ngày hẹn thời gian còn có mười mấy phút vương đằng trần mậu cùng phùng thục đ u đã sớm đến tràn đây một bản phong phú món ngon không quản ăn ngon không đi ít nhất nhìn cũng làm người ta rất có khẩu vị chân mậu chị dâu ta lại với các ngươi cường đ i ệ u một hồi chờ một lúc đối phương sau khi đến không quản hắn nói cái gì ta thái độ nhất định muốn tốt cái này đ i ề u giải nói trắng ra chính là cầu người làm việc ta là có việc cầu người vì lẽ đó thái độ là then chốt trừ thái độ ở ngoài đương nhiên cũng có chút hành động thực tế cơ bản nhất chính là muốn phát video làm sáng tỏ chân tướng sự thật sau đó chính là nên bồi thường ta cũng có chút biểu thị vương đẳng cho hai người căn dặn một ít hạng mục chú ý a còn phải bồi thường tiền a phùng t h ụ c nhu có chút không vui vương đẳng nén được tính tình nói rằng chịu nhận lỗi chịu nhận lỗi vậy thì là vừa nhận lỗi lại xin lỗi dù sao chuyện lần này huyên náo lớn như vậy đối phương tổn thất rất lớn chuyện này liền không thể thuyết phục động miệng lưỡi liền qua khẳng định đến có chút thực tế bồi thường à. có thể sự tổn thất của ta cũng rất lớn à, hiện tại internet vô số người đang mắng ta còn mắng có thể khó nghe ta với ai nói lý đi phùng thục nhu một bộ thở phì phò dáng vẻ bị dân mạng mắng cũng coi như ngược lại nàng ra mặt dày quá mức mắt không gặp tâm không phiền hơn nữa mạng lưỡi món đồ này, có người mắng dù sao cũng hơn không người hỏi thăm tốt chân chính nhường phùng thục nhu đau lòng là tiền tài tổn thất vốn là tiếp cái quảng cáo có thể kiếm lời mười vạn kết quả bởi vì sớm xóa video còn phải thâm vốn thương hiệu hai mươi vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nay một dằm một ở ngoài tính được tổn thất cao đến ba mươi vạn vốn là phùng thục nhu tâm liền đang chảy máu kết quả vương đẳng lại còn làm cho nàng cho khương bạch bồi thường tiền sao có thể có chuyện đó tiếp thu vương đẳng đều không còn gì để nói vội vã cho trần mậu nháy mắt n a y nếu như chờ một lúc đối phương đến rồi phùng thục nhu vẫn là thái độ này cái kia điều giải khẳng định đừng bừa trần mậu vội vã bắt đầu khuyên nói đến lao bà hiện tại không phải tùy hứng thời điểm tiền tài dù sao cũng là vật ngoại thân không còn ta còn có thể kiếm lại ngươi mới là quan trọng nhất Ở chương u sắc mặt từ từ hòa h ba trăm bốn mươi ba nghĩ nhường ta lùi mạng không thể hai trần mậu nhưng vẫn là không yên lòng nghĩ lại khuyên nhưng vào đúng lúc này phòng riêng cửa bị người đ ẩ y ra khương bạch cùng la đại trạng đến khương tiên sinh la đại trạng các ngươi tốt bị nhân là hai mươi văn phòng luật vương đẳng cũng là phùng thục nhu nữ sĩ người đại lý vị này chính là phùng thục nhu nữ sĩ vị này chính là chồng của nàng trần mậu tiên sinh vương đẳng vội vã đứng lên đến nhận tình giới thiệu song phương đơn giản hỏi thăm một chút liền từng người ngồi xuống vương đẳng cười nói khương tiên sinh vì không làm lỡ ngài thời gian quý giá chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi thấy khương bạch gật đầu hắn nói tiếp là như vậy p h ù nữ g n sĩ nâng ta hẹn ngươi tới đây chủ yếu chính là chịu nhận lỗi kỳ t h ự c đây p h ù nữ g n sĩ cũng không có ác ý bản thân nàng cũng là chịu lừa bịp còn tưởng rằng khương tiên sinh ngươi thật làm ộ t chút việc không tốt p h ù nữ g n sĩ là nữ tính ở loại này mẫn cảm sự kiện ở trong khó tránh khỏi sẽ đối với nữ tính người bị hại sản sinh cùng lý tâm nàng chính là xuất phát từ loại tâm thái này mới lựa chọn ở internet lợi còn chưa nói hết liền bị la đại trạng đánh gãy xin lỗi đánh gãy một hồi v ư ơ n g luật sư đúng không thứ ta nói thẳng ngươi mới vừa nói những kia theo chúng ta có quan hệ gì đây chúng ta cũng không quan tâm vị này phùng nữ sĩ là xuất phát từ một loại g i a sao tâm thái đi phát đoạn video kia ta chỉ biết hành vi của nàng đã tạo thành tội phỉ bán phạm tội sự thực bên cạnh phùng thục nhu liếc mắt la đại trạng chỉ cảm thấy cái này đeo kính ngốc lớn cái quá mức hùng hổ d ò người vừa mở miệng liền theo ăn thuốc súng như thế nếu không phải bên cạnh trần m ậ u ấn nàng tay nàng đã sớm mở miệng nộ hận vương đằng dòng suy nghĩ bị cắt đứt nhưng hắn vẫn là cười ha nói la đại trạng đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn thay ta người trong cuộc nói rõ một hồi tình、huống. nàng bản thân chủ quan ác ý cũng không manh liệt mà hơn nữa cũng may cũng chưa từng xuất hiện quá mức hậu quả nghiêm trọng xin lỗi lại đánh gây một hồi ta không biết vương luật sư đối với nghiêm trọng cái từ này là làm sao định nghĩa la đại t r ạ n g chỉ xuống phùng thúc đu nói vị này phùng nữ sĩ ở chưa điều tra rõ ràng chân tướng sự thật điều kiện tiên quyết liền ở trên internet trắng trận tuyên dương bên ta người trong cuộc cưỡng hiếm gây nên rất lớn náo động mấy tiếng bên trong liền xông lên bảng tiêu để hấp thủ chuyện này đối với bên ta người trong cuộc danh dự tạo thành ảnh hưởng cực lớn n h ư n g hắn vô duyên vô cớ gặp vô số chê trách chửi rụa thậm chí xỉ đục bên ta người trong cuộc có bệnh trầm cảm bệnh sử vốn là khôi phục đến rất tốt nhưng bởi vì chuyện này mà tái phát hai ngày nay trạng thái tinh thần phi thường kém bên cạnh gương bạch rất phối hợp thở dài sắc mặt nhất thời trở nên sám bụi bại ánh mắt cũng tối đ ậ m xuống ngoài ra thông qua tóc tóc hậu trường có thể t r a được bởi vì chuyện này bên ta người trong cuộc tài khoản trực tiếp rơi mất gần một trăm vạn phan nếu như này cũng không tính là hậu quả nghiêm trọng cái k i a ta muốn hỏi một câu đúng không chỉ có bên ta người trong cuộc tự sát mới coi như hậu quả nghiêm trọng đối mặt la đại trạm chất vấn vương đằng há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì hắn chỉ là muốn thông qua như vậy thật u nhường phía bên mình không đến nỗi quá mức bị động sau đó lại nhường người trong cuộc tỏ thái độ cứ như vậy cũng có trợ giúp đạt đến điều giải kết quả lý tưởng rất đầy đạn hiện thực nhưng rất xương cảm giác lần này lung túng không mở ra cục diện không nói trái lại còn hoàn toàn bị áp chế lúc này phùng thục nhu cũng coi như là nhìn ra rồi song phương luật sư trình độ s á t thực tồn tại t r ê n l ệ n h đối phương rõ ràng là nghiền ép phe mình đương nhiên chuyện này bản thân liền là khương bạch bên này chiếm lý coi như song phương luật sư ở đồng nhất trục hành cũng gần như là như thế cái cục diện ạch cái kêu bên ta người trong cuộc thật rất có thành ý đồng ý chịu nhận lỗi cũng đồng ý phát video làm sáng tỏ giúp hương tiên sinh khôi phục danh dự bù đắp tổn thất vương đẳng đầu góc đúng là xoay chuyển nhanh liền vội v à n g nói hương tiên sinh ngươi xem có còn hay không cái gì khác yêu cầu thỉnh cứ việc nói ra liên quan với đ i ể m này đang trên đường tới khương bạch cùng la đại t r ạ n g đã câu thông qua điều giải không phải không thể nhưng có điều kiện các ngươi đã có thành ý như vậy vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền nghĩ điều giải cũng đơn giản ba cái điều kiện la đại trạm dựng thẳng lên ngón tay nói thẳng ra điều kiện thứ nhất phát video nói do tình huống toàn mạng công khai xin lỗi thứ hai, h ư kỳ thực ở nước ta đối với tinh thần tổn hại cũng không coi trọng tuy rằng ở phim truyền hình bên trong thường thường nhìn thấy phí tổn thất tinh thần thế nhưng ở tư pháp thực tiễn ở trong phương diện này bồi thường rất ít sẽ nhận được tòa án ủng hộ mặc dù ủng hộ mức cũng sẽ không lớn dù sao món đồ này nói t r ắ n g ra không có cách nào lượng hóa nhưng la đại trạng sở dĩ dám cho khương bạch chủ trương sáu vạn tinh thần tổn hại bồi thường vậy cũng là có nguyên nhân khương bạch làm sao nói cũng coi như cái công chúng nhân vật mà công chúng nhân vật quyền danh dự vinh dự quyền chân dung quyền họ tên quyền các loại chịu đến tổn hại thời điểm hậu quả thường thường so với người bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm húng chi còn có bệnh trầm cảm chỉ là hai điểm này liền đủ để chống đỡ cao đến sáu vạn tinh thần tổn hại bồi thường cho tới danh dự tổn hại bồi thường kỳ thực nghiêm ngặt nói đến cũng thuộc về tinh thần tổn hại bồi thường một loại mười u ố vạn bồi thường thật tâm không quá đáng n à y đều không đem mất fans mang đến tổn thất tính đi vào một cái trăm vạn fan tài khoản một năm mỏ cái năm mươi vạn cái kia đều xem như là đệ bên trong đệ trình độ dựa theo như vậy tiêu chuẩn ngươi để cho người khác rơi mất một trăm vạn fan sao nói không chừng bồi thường mấy chục vạn cho tới cái điều kiện thứ ba x ó a n ít lửa mạng đây mới là quan trọng nhất trước hai cái điều kiện đều là la đại trạng xác định mà cuối cùng cái điều kiện này là khương bạch thêm vào công khai xin lỗi khôi phục danh dự khương bạch chính mình phát cái video tên này dự liền khôi phục bồi thường mười vạn Khương Bạch cũng không thiếu tiền.、So、sánh cũng tiền. hắn càng muốn bơi So đó, để phùng thục nhu liền ù lưới, làm lưới la lời. l nhường Nhưng phải tiểu đại i đỡ đó Phùng hoàn cảnh Thục sau ra xa. vừa yêu, xấu Nhu trở trở trạm rứt mạng nên bẩn đập án mà lên không thể cái khác đều dễ nói nhưng nghĩ nhường ta lùi mạng không thể tuy rằng lần này bị mắng thảm nhưng có câu nói làm sao nói đến đen đỏ cũng là đỏ a có người mắng nói rõ có nhiệt độ có nhiệt độ liền kiếm tiền phùng thục n u còn hy vọng dựa vào cái này tài khoản đem mấy chục vạn thiếu hụt cho bồ khuyết lên đây làm sao có khả năng lùi lưới, lưới. p h ù n g thục nhu phản ứng mãnh liệt như vậy bên cạnh trần mậu đều không ngăn cản vương đẳng cũng là biến sắc mặt vừa định đánh giàn xếp kết quả chưa kịp hắn mở miệng đây liền nhìn thấy đối diện hai người đàn ông nhìn nhau nợ nụ cười đứng lên ok tòa án thấy nói xong hai người trực tiếp rời đi có mấy người a đúng là cho nàng cơ hội nàng đều không còn dùng được đều lúc này lại còn nghĩ làm v o n g hồng nàng làm sao không ngấm lại nếu như mình ngồi tù mặc dù tài khoản có một n g à n vạn p a n thì có ích lợi gì đây này theo người chết rồi tiền không hoa có cái gì bản chất khác nhau hả còn đặt nơi này có kẻ mặc cả đây rõ ràng là không thấy rõ thế cuộc ai khương tiên sinh la đại trạng các ngươi vương đằng gọi đều gọi không được c h ơ mắt nhìn khương bạch cùng la đại trạng đi ra phòng riêng chị dâu ta không phải đã nói rồi sao không quản đối phương nhắc tới điều kiện gì ta cũng phải tận lực đáp ứng ngươi này vương đằng bất đắc gì nói nói thì nói như thế nhưng cũng không thể bọn họ nói cái gì chính là cái đó à nhờ ta lùi mạng còn không bằng gì ta lại nói ngươi theo nhà chúng ta láo trần nhưng là bạn họ cũ lại là ta luật sư vừa nãy làm sao không giúp ta nói chuyện nha hiện tại điều dài thất bại ngươi bắt đầu vung nổi đúng không ta vương đằng tức dẫn đến đều nói không ra lời trần mậu thấy thế cũng quyết nhủ lão bà à vừa nãy ngươi thật không nên như vậy nói dù sao chúng ta là muốn cầu cạnh đối phương không quản như thế nào cũng không thể trần mậu ngươi có ý gì à ngươi vừa nãy như cái chim cút như thế không nói lời nào hiện tại bắt đầu chỉ trích lên ta đến rồi phùng thục nhu ở bên kia chống eo liền gào lên ta không ý này ngươi hiện tại cảm thấy ta vô vị đúng không là ta nói vô vị à vậy ngươi mấy cái ý tứ a nghe hai người này cãi vã vương đằng m g h ệ phải nạn nạn mi tâm tiền này thật không thể kiếm lời được chương ba trăm bốn mươi bốn dung thành bị cáo cũng chạy không thoát giảm trí v ầ n sáng đà kích cẩm thành là ở vào hạ quốc đông nam bộ một cái cấp huyện thị bởi vị trí địa lý ưu việt hồi trước cũng coi như là liên lụy cải cách mở ra xe tốt hành phát triển được tương đối khá ở cẩm thành nào đó tiểu khu bên trong bốn cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi chàng trai ăn mặc quần cọc hoa lớn đ ệ trần cánh tay chính đang trên sân thượng nướng u ố n g địa đó là tương đương vội sướng l ử a than thiếu đốt bốc lên từng sợi từng sợi khói xanh t h ị t nướng hương vị cũng thuận theo tung bay tám ca, người ở trong điện thoại nói có cái phát tài con đường cũng đừng thừa nước đục thả câu mau mau theo chúng ta nói một chút chứ chính là chính là gần tham t ca ngươi liền nói đi các minh đệ đồng ý theo ngươi làm ba người này trong miệng tam ca là cái giữ lại một đầu tóc vàng thanh niên vóc người khá là cường tráng hắn nhấp một hớp đĩa khoe miệng hơi quật lên lộ ra một vệ tà t mị quần quyến cười nói rằng các minh đệ này đều phát tài làm giàu đường là ta khổ tâm nghiên cứu hơn nửa tháng nghĩ đi ra nếu như thành công ba tháng mua xe trong vòng nửa năm mua nhà Tuyệt đối k h ô người đáng đ Nghe kể. ợ c hắn l này, mặt khác ba cái chàng trai nhất thời con mặt mắt trai thời khác cái đều sau á n g t h thiết mong chờ nhìn lại. Người mong s a nhìn lướt qua cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nói ta lão cậu ở mười sáu bên trong dạy mỹ thuật ta với hắn mượn một hồi giấy chứng nhận cái gì chúng ta liền ngụy trang thành mười sáu bên trong lão sư đi thành đông giao cái kia cây rủ nhà xưởng theo lão bản nói gần nhất trường học chuẩn bị cử hành hoạt động muốn từ hắn nơi này chọn mua mười vạn đem cây rủ thế nhưng đây muốn lấy giá vốn ba khối tiền một cái giá cả chọn mua các người nghĩ a đơn đặt hàng lượng lớn như vậy cái kia lão bản chắc chắn sẽ không từ chối、ừ. ba cái đại thông minh gật đầu liên tục tam ca tiếp tục nói bước thứ hai chúng ta đi mười sáu bên trong phụ cận tìm một nhà huấn luyện cơ cấu vẫn là lấy trường học thân phận lão sư đưa ra cho bọn họ đánh mười vạn khối quảng cáo mục tiêu quần thể chính là mười sáu bên trong cùng với xung quanh trường học tinh chuẩn học sinh quần thể nhưng là tam ca mười vạn khối a hắn có thể cam tâm tình nguyện đào cái này tiền à có cái giữ lại trần hạo nam tiểu tóc lông dài đại thông minh đưa ra hắn nghi vấn tam ca đã tính t r ư ớ c mọi việc nói rằng ngươi liền như thế nói với hắn ngươi nếu như không đồng ý ta liền tìm cách vách ngươi đồng hành thế nhưng ngươi phải biết học sinh là có hạn bọn họ báo nhà khác hóa ngươi nhưng là đ ừ ờ n g bừa bỏ qua lần này liền đến đợi thêm một năm nếu như ngươi là huấn luyện cơ cấu lá bản ngươi sẽ làm sao tuyển l ô n g dài vô l ù i đông nhiên t ì n h n g ộ vậy ta khẳng định không thể để cho ngươi đi tìm đồng hành A, h à m ư ơ i vạn khối tám móc ai này là được rồi mà tam ca cười h í p mắt gật cù tiếp tục giảng giải hắn kế hoạch lớn đại nghiệp đồng dạng thao tác chúng ta tìm ba nhà huấn luyện cơ cấu một nhà m ộ ư ơ i vạn ba nhà chính là ba mươi vạn có này ba mươi vạn chúng ta được cãi đó không sai cũng có thể đi đem cây dù tiền trả thanh đồng thời đây chúng ta nhắc lại một cái yêu cầu nho nhỏ nhường xưởng dù ở trên dù đánh tới này ba nhà huấn luyện cơ cấu chiêu sinh quảng cáo cứ như vậy chúng ta một mao tiền không hoa liền miễn phí bắt được mười vạn cây rủ ba cái đại thông minh đều trở nên hưng phấn có này mười vạn đem cây rủ chúng ta là có thể làm to là mạnh lại sang huy hoàng lông dài nâng lên tam ca chân tối h tam ca rượu à người ý tưởng này không vốn v à t lời quả thực quá là khéo tam ca cao thâm khó g i ò cười cận nói rằng các ngươi cho rằng vậy thì xong tuổi trẻ bán cây r ù tiền lời thấy hiệu quả quá chậm ta là như thế nghĩ nhưng vào lúc này sân thượng cửa bị người lấy ra một cái ăn mặc vật nghiệp chế phục nam tử đi tới tao mày nói hồ tiên sinh có cư dân trách cứ ngươi ở mái nhà nướng như vậy sẽ có hỏa hoạn mầm h ạ n các ngươi lăn lăn lăn không thấy chúng ta chính nói đại sự đó sao chớ q u ấ y dày chúng ta cút nhanh lên lông dài đứng dậy trực tiếp đem vật nghiệp người xô đẩy đi ra ngoài sau đó một đường chạy chậm trở lại chớp vô c h i ánh mắt nhìn tam ca tam ca ngươi tiếp tục cái kia mười vạn đem cây dù làm sao có thể rất sắp biến thành tiền tam ca giơ tay hướng về hướng đông nam chỉ một hồi bên kia hai ba km địa phương có một cái siêu thị chúng ta đi tìm đến siêu thị lóc bản với hắn nói chuyện hợp tác chỉ cần ở siêu thị tiêu phí đầy ba mươi khối liền biếu tặng một cái giá trị ba mươi khối cây rủ cái này cây rủ đây do chúng ta cung cấp cho siêu thị m u a đưa đi một cái liền theo siêu thị thu lấy ba khối tiền một cái giá vốn các ngươi nghĩ à lớn như vậy cường độ thúc đẩy tiêu thụ hoạt động siêu thị lưu lượng khách tất nhiên tăng lên dữ dội sẽ cho siêu thị mang đến lượng lớn lợi nhuận lão bản chỉ cần không đ ốc thì sẽ không từ chối chúng ta hợp tác tăng ca chậm rãi ngửa đầu phản phất đã thấy thành công một khắc đó các n g n h đệ các ngươi ngẫm lại xem một cái cây rủ ba khối tiền này mười vạn cây rủ ta tương đương với tự nhiên kiếm được ba mươi vạn a khe nằm tam ca ngươi quả thực là thiên tài l ô n g dài ba người kinh ngạc thốt lên có điều nếu muốn thực thi cái kế hoạch này còn thiếu thiếu cực kỳ trọng yếu một điều kiện tam ca cao mày ngữ khí nghiêm nghị nói rằng l ô n g dài liền vội vàng hỏi điều kiện gì tam ca ngươi nói các minh đệ đồng thời nghĩ biện pháp tam ca giả vờ n g ư ỡ n g hiệu cuối cùng thở dài nói rằng thôi ta xem các ngươi xác thực cũng rất có thành ý vậy ta cứ việc nói thẳng chúng ta còn thiếu thiếu một chiếc xe khác trước tiên không nói liền nói bước đầu tiên này đi cây rủ nhà xưởng nói chuyện hợp tác ta nếu như cưới xe điện nhỏ qua nhiều lắm cũng là có thể nhìn thấy cái bảo ăn nhưng nếu như lái xe đi vậy thì có máy sẽ gặp được lão bản vì lẽ đó à việc cấp bách chúng ta trước tiên cần phải mua chiếc xe ta đều nghĩ kỹ ít nhất phải mua cái k i a bốn cái vòng nhi chỉ riêng này logo xe liền có thể làm cho kế hoạch trước tiên thành công một nửa hiện tại còn thiếu mười vạn tài chính khởi động các i n h đ ệ muốn muốn phát tài dù sao cũng phải có đưa vào đi nỗ nỗ lực cho ca tập hợp đủ này mười vạn ca mang bọn ngươi phát tài nghe lời này lông dài ba người lẫn nhau lướt nhìn tựa hồ có hơi do dự ba người tập hợp mười vạn gánh vác đến mỗi người trên đầu chính là hơn ba vạn đây đối với có hai b tiền liền tiêu xài ba người tới nói không phải là một con số nhỏ các minh đệ có câu nói không nỡ hải t ử bộ không được sói có trả giá mới sẽ c o báo lại các ngươi ngày hôm nay đưa vào ba vạn ngày mai sẽ có thể phân đến bảy tám vạn a ở tam ca rụ rỗ từng bước bên dưới l ô n g dài ba người rõ ràng có chút động lòng đưa vào ba vạn báo lại bảy tám vạn này tỷ lệ hồi báo quả thực làm cho người ta không cách nào từ chối tam ca ta nghĩ kỹ ta l ô n g dài lời còn chưa nói hết liền nghe được bành một tiếng mới vừa rồi bị đánh đuổi vật nghiệp công nhân viên đi mà quay lại ta rời ạ ngươi tại sao lại đến rồi đúng không cần phải chịu một trận xã hội đánh đập ngươi mới hài lòng à. lông dài mạnh miệng đứng lên đến thiện tay nhấc lên một cái chai bia b ị khí mười phần đến ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang xã hội đánh đập một đạo vang r ộ i mạnh mẽ âm thanh chuyển đến nhưng nói chuyện cũng không phải vật nghiệp công nhân viên thanh âm này là từ phía sau hắn chuyển đến lông dài giơ lên chai bia xa xa chỉ qua sau đó liền nhìn thấy mấy cái mặc đồng phục cảnh sát đi ra hắn nhất thời há h ố c m ổm chàng trai rất hung hăng a cầm đầu trung niên cảnh sát cười ha hà nói cảnh sát thúc thúc ta, ta không biết là các người đến, đến rồi ngươi xem chuyện này náo động đến hiểu lầm thực sự là hiểu lầm lông dài vội vã giải thích ba người kia cũng đều băn khoăn bất an đứng lên trung niên cảnh sát nhìn lướt qua ánh mắt rơi vào tam ca trên người hỏi ngươi đúng không gửi gọi hồ liệt a là ta tam ca cũng chính là hồ tam nhi tên thật hồ liệt chậm rãi gật đầu đón lấy cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng cảnh sát thúc thúc chúng ta biết sai rồi sau đó tuyệt đối sẽ không đến mái nhà nướng ngài xem có thể hay không cho cái cơ hội trung niên cảnh sát nghiêm mặt nói rằng ta tìm ngươi không phải là bởi vì nướng sự tình là hoài nghi ngươi từng phi pháp làm mạng lưới thủy quân hoạt động nghi có dính líu i đến xúc phạm phi pháp kinh doanh tội tội dọa d â m vơ vét tài sản a cái gì thủy quân hồ liệt há h ố c m ổ m vốn là hắn đều tránh thoát cái k i a c h à n g nhằm vào mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp sửa trị hành động làm sao này đột nhiên liền sự việc đã bại lộ đây cảnh sát thúc thúc này đúng không lầm có lầm hay không một cha liền biết trung niên cảnh sát v u n g vung tay được rồi theo ngươi các bạn bè nhỏ nói tạm biệt đi lập tức liền có hai cảnh sát tiến lên hai bên trái phải canh giữ ở hồ liệt phía sau phòng ngừa hắn đột nhiên chạy trốn hồ liệt tội danh không tính đặc biệt tác liệt loại kia cũng không cần đeo vòng tay b ạ c đương nhiên tiền đề là hắn đến thành thật phối hợp hồ liệt ánh mắt lấp lóe hai lần có như vậy trong n y mắt trong đầu lóe qua một cái nào đó nguy hiểm ý nghĩ đương nhiên chỉ là một thoáng rồi biến mất cuối cùng vẫn là đàng hoàng phối hợp cảnh sát chấp pháp ai chỉ bắt ta một cái a ta còn cho là chúng ta bốn cái đều muốn chào đây đi tới cửa thời điểm hồ liệt quay đầu lại lớp nhìn t h u ậ n miệng nổ nước bọn một câu người nói vô tâm người nghe có ý định trung niên cảnh sát khẽ to mày quay đầu nhìn về phía lông dài ba người trầm giọng hỏi ba người các ngươi theo hồ liệt là quan hệ gì bạn học đến đây một nhóm mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp sửa trị hành động cá lọt lưới xa lưới lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng có lọt một bên khác dung thành thứ hai trại tạm giam chu mỹ văn từ luật sư phòng gặp mặt đi ra trở về giam phòng cha mẹ nàng vì nàng mời luật sư chuyên đến trông coi gặp gỡ nàng giao lưu một hồi án tỉnh cùng biện hộ dòng suy nghĩ tội vu cáo hãm hại ván đại đ ó n g t h u y ề n không có vô tội khả năng luật sư kiến nghị chu mỹ văn chủ động nhận tội n h ậ n phạt lên tòa án sau khi theo người bị hại thành khẩn xin lỗi tích cực bồi thường có lẽ có thể tranh thủ đến hoán hình dù sao không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn nữa chuyện này là lưu an minh sai khiến luật sư Chi chiêu nhường chu mỹ văn tận lực đem trách nhiệm hướng về lưu an minh trên người đ ấ y như vậy có thể giảm bớt chính mình ở cộng đồng phạm tội bên trong chiếm tỷ lệ cho tới dâm loạn tội đúng là vấn đề không lớn tuy rằng nghiêm ngặt nói đến chu mỹ văn hành vi s á c thực xem như là dâm loạn nhưng dù sao tình tiết không nghiêm trọng lắm xa còn lâu mới có được đạt đến nó ít ít trình độ bởi vậy đây cái tội danh này phần lớn viện kiểm soát công tố thời điểm đều sẽ không thêm đến tố tụng tỉnh cầu bên trong mặc dù thêm bảo quan tòa trên căn bản cũng sẽ không thật phán định tội danh thành lập nhiều lắm cũng chính là bác học cái hành chính xử phạt nhưng chu mỹ văn vẫn là tâm tình rất nặng nề tuổi chu n trẻ bác, c cái phạm tội hình sự chép, tội ghi phạm hình này sự s a đó t ì mỹ việc làm cùng lập gia cùng làm lập đình, đều văn thăm thẳm thở dài hối hận đến ruột đ ề u thanh lúc trước làm sao liền không kinh được mê hoặc vì mấy văn khối đi tới phạm tội con đường đây đúng vào lúc này quản giáo đến rồi chu mỹ văn nơi này có người lệnh truyền lệnh truyền chưa từng nghe nói án t r u y ề n giao đến viện kiểm soát ta làm sao liền lệnh truyền lại đây tuy rằng nội tâm nghi hoặc nhưng chu mỹ văn vẫn là liền vội vàng đi tới từ quản giáo trong tay tiếp nhận lệnh truyền cùng lên đơn kiện b ả n sao mở ra xem tội phỉ báng chu mỹ văn nhất thời cứ thế tại chỗ vội vã mở ra lên đơn kiện b ả n sao ta làm sao liền quên khương bạch là ai đây ta thực sự là vậy phải làm sao bây giờ làm sao làm a chu mỹ văn gấp đến độ đều nhanh khóc nếu như nguyên cáo là người khác có lẽ còn có thể bồi ít tiền cầu cái lượng giải cái gì nếu như đổi làm khương bạch tìm hắn điều giải cơ bản không có cơ hội thậm chí khả năng đưa tới phiền phái lớn hơn nữa nâng lệnh truyền cùng lên đơn kiện chu mỹ văn đột nhiên cảm thấy tương lai của chính mình không phải một vùng tăm tối đơn giản như vậy mà là vĩnh đêm ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh đi tới phùng thục nhu phỉ báng án mở phiên tòa tháng này cho tới chu mỹ văn thì lại sắp xếp ở phía sau một ngày trong lúc này k h ư ơ n g bạch còn thu đến một cái xem như là tin tốt tin tức đảo hải nam bên kia triệu xâm phán hắn thành lập bốn cái tội danh tội cố ý hủy hoại tài vật cố ý thương t ổ n tội ép buộc giao dịch tội cùng tổ chức lãnh đạo tham gia hát xã hội tính chất tổ chức tội số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn tám năm nay thời gian tám năm chỉ ít sáu năm rưới đều đến từ thứ tư tội danh ở hiện nay cái thời đại này theo hát dính dáng hoặc là không có chuyện một khi có chuyện vậy thì là đại sự đáng tiếc duy nhất chính là phi pháp giam cầm tội không có thành lập tội danh dù sao lúc đó ở hải sản bên trong p h ò n g an giam cầm thời gian phi thường ngắn ngủi không cách nào thật tạo thành phi pháp giam cầm tội nhưng dù vậy cũng đã là hả hê lòng người kết quả ngược lại khương bạch là thật hài lòng cho tới triệu sấm những kia cái các h u y n h đệ trên căn bản là một cái không c h ạ y mất hoặc nhiều hoặc ít đều bị p h ả n hình có người nói cái này án xong xuôi trực tiếp nhường quỳnh sơn khu đồn công an nửa cuối năm chỉ tiêu đều sớm vượt mức hoàn thành triệu sấm đám người bị hình phạt sau đ ả chương ba trăm bốn mươi năm dung thành bị cáo cũng chạy không thoát giảm trí vầng sáng đà kích hai m ư ơ i giờ sáng dung thành khu song lưu trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh chính thức công khai thẩm lý phùng thục nhu phỉ bán m ộ c án la đại trạng tuyên đọc xong lên đơn kiện sau quan tòa hướng về bị cáo phùng thục nhu hỏi bị cáo vừa nãy nguyên cáo người thay quyền tuyên đọc lên đơn kiện nội dung cùng ngươi thu đến bản sao có hay không nhất trí phùng t h ụ nhu nói nhất trí đối với lên đơn kiện lên án ngươi có gì dị nghị không có ta có dị nghị hả nghe nói như thế vương đằng biến sắc mặt thậm chí hoài nghi mình đúng không nghe lầm làm sao còn có dị nghị đây hắn tố tụng sách lược kỳ thực rất đơn giản nhận tội nhận phạt chịu nhận lỗi thái độ nhất định muốn tốt tận lực tranh thủ giảm hình phạt cái này cũng là lựa chọn duy nhất nhưng bây giờ nhìn lên phùng t h ụ c nhu tựa hồ có ý nghĩ của chính mình vương đằng cũng không thể tùy theo nàng s a n g bậy vội vã cho nàng điên cuồng nháy mắt nhưng người sau lại tựa hồ như hoàn toàn che đậy ngoại giới tất cả tin tức tự mình tự nói rằng ta xác thực tuyên bố chứa không thật tin tức video cái này ta thừa nhận nhưng vào lúc ấy ta vốn không biết đó là hư cầu à. chuyện này là biểu c a t a lưu an minh nói với ta hắn nói công ty bọn họ một cái nữ nhân viên suýt chút nữa bị cấm hi p hy vọng ta có thể hỗ trợ quyết toán hơn nữa còn cho ta phát nguyên cáo bị cảnh sát mang đi video ta vừa nhìn đều bị cảnh sát bắt chuyện này khẳng định là thật vì lẽ đó liền làm video phát lên lưới phùng t h ụ c nhu còn rất có lý chẳng sợ thậm chí lên l i n ọ n g ta ở internet điều tra người internet đều nói rồi nếu như là đem giả tạo sự thực nộ nhận là chân thực sau đó tiến hành quyết toán Cái cảm còn liếc chút, báng. ánh tội tội. Nói này không tạo thành không xong, Vương Đằng trong tràn ngập thường. thấy, phỉ tạo ta ta một mắt Vì lẽ đó xem ở theo đối phương điều giải thời điểm vương đằng không chỉ toàn bộ hành trình bị đối phương luật sư áp chế á khẩu không trả lời được hơn nữa còn không có đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện quả thực quá không chuyên nghiệp hơn nữa phùng thục nhu còn ở internet thấy có người nói hiện tại rất nhiều hình biện luật sư nhận được ủy thác sau đầu tiên nghị không phải giúp thế nào người trong cuộc tranh thủ quyền lợi trái lại là đứng ở nhân viên công tố hoặc là nguyên n g ư n g cao góc độ khuyên người trong cuộc nhận tội nhật phạt từ bỏ chống lại nguyên nhân chính là như vậy thậm chí có người đem hình biện luật sư xưng là thứ hai nhân viên công tố phùng thục nhu càng cảm thấy không thể đem vận mệnh của mình giao cho người như vậy trong tay vẫn phải là dựa vào chính mình liên nang liền vẫn ở internet tuần tra tương quan pháp luật quy định còn ở mấy cái luật sư phòng trực tiếp đưa điểm miễn phí lễ vật nhỏ với bọn hắn trưng cầu ý kiến một hồi nay một phen bận b i ể u sống sót phùng thục nhu cảm thấy chính mình hoàn toàn có cơ hội làm vô tội biện hộ a sử hình sinh hoạt gần ở trước cổng phải tự mình tranh thủ đối với này vương đằng chỉ có một chữ đánh giá ngu xuẩn thật sự cho rằng lên tòa án như thế đơn giản đây trước tiên không nói internet t r a được đồ vật độ chuẩn xác có hay không bảo đảm dù cho ngươi t r a được là đúng nhưng ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình tùy tiện lên mạng t r a một chút liền có thể theo chuyên nghiệp luật sư ở trên tòa án giao chiến thật cơ mờ nợ xuẩn nhưng liên tưởng đến trước đây phùng thục nhu một ít ngôn luận cùng cách làm vương đằng lại cảm thấy chuyện này đặt trên người nàng tựa hồ còn rất bình thường mà ngồi ở đối diện t h ư n g b ạ c h đều không nhịn được cười không nghĩ tới dung thành bị cáo cũng chạy không thoát giảm trí v ầ n sáng đả c a này có thể quá hình quan tòa rất bất ngờ nhìn phùng thục n u một chút nói rằng t u t xét thấy bị cáo không đồng ý nguyên cáo lên án hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án điều tra giai đoạn bên nguyên cáo có hay không có chứng cứ muốn đưa ra có la đại trạng đứng dậy bắt đầu biểu diễn chứng cứ thương quan video sức x ị n sót cùng với bộ phận bình luận sức x ị n sót tội phỉ bán mà cũng không phải cái gì phức tạp tội danh then chốt mấy cái sức x ị n sót trải qua tư pháp công chính liền có thể làm chứng cứ đến góp ý bị cáo tội la đại trạng biểu diễn chứng cứ sau khi quan tòa nhìn về phía ghế bị cáo bên bị cáo đối với nguyên cáo đưa ra chứng cứ có gì dị nghị không hắn hỏi dò thời điểm là nhìn vương đẳng nhưng người sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào nay án ở phùng thục n u từ chối nhận tội một khắc đó đã kết thúc chờ trên cùng phán liền xong việc còn dị nghị có thể có cái gì dị nghị nguyên cáo luật sư là cái gì tồn tại hắn chuẩn bị chứng cứ liền không thể cho ngươi có nửa điểm xuyên lỗi thủng cơ hội vương đẳng là nghị ép nhưng phùng thục n u có thể sẽ không bỏ qua ta đối với những chứng c ứ này không có gì dị nghị nhưng những này cũng không thể chứng minh ta thành lập tội phỉ báng ta đều nói rồi ở phát video thời điểm ta vốn không biết đó là giả hoàn toàn là lấy một loại lộ ra ánh sáng cùng lệnh trần chân thực phạm tội tâm thái phát video các ngươi không thể bằng những này liền nói ta là tội phỉ bằng a phùng thục nhu lời nói này đây phiên dịch thành luật sư ngôn ngữ chính là đối chứng theo tính chân thực tính hợp pháp cùng liên quan tính đều không có dị nghị nhưng đối với chứng minh cường độ không đồng ý nguyên cáo luật sư ngươi có thể chứng minh ta ở phát vị đê ô thời điểm cũng đã biết nguyên cáo không có cưỡng h i n g h ò đối mặt phùng thục nhu chất vấn la đại trạm chậm rãi lắc đầu không thể xác thực không thể bởi vì cũng không có thực tế chứng cứ có thể cho thấy có người hướng về phùng thục nhu báo cho qua chân tướng sự thật đương nhiên phùng thục n u cũng không có cách nào chứng minh chính mình sớm không biết chuyện nhưng nàng cũng không cần chứng minh chính mình không biết chuyện mà nên do bên nguyên cáo chứng minh nàng hiểu rõ tình hình dù sao ai chủ trương ai nâng chứng m à người muốn chứng minh đối phương tội danh thành lập liền đến nâng nộp đầy đủ chứng cứ nghe la đại trạng trả lời phùng thục nhu cười đáp ý cái gì pháp luật giới đại n h u trần nhà cấp bậc tồn tại liền này hả liền này nhưng mà chưa kịp phùng thục nhu đáp ý bao lâu liền thấy la đại trạng chậm rãi dơ ra tay bên nguyên cáo xin đưa ra chứng cứ quan tỏa tự nhiên là đồng ý liền la đại trạng lại biểu diễn mặt khác vài tờ xin sót nội dung là video khu bình luận đương nhiên cũng là trải qua tư pháp công chính này theo vừa nay chứng cứ khác nhau ở chỗ nào hạ phùng thục nhu hoàn toàn không cho là đúng la đại trạng k h ẽ mỉm cười nói rằng đương nhiên là có khác nhau thỉnh các vị nhìn kỹ này vài tờ sdin sót số một số hai số ba sdin sót bên trong dân mạng bình luận nội dung đều là nói ở quan phương thông cáo trước tốt nhất không muốn vọng thêm suy đoán truyền bá chưa qua chứng thực sự t ì n h như vậy bình luận còn có rất nhiều ta cũng không có từng cái sdin sót ta muốn nói rõ chính là bị cáo ở không cách nào chứng thực chân tướng điều kiện tiết quyết tùy ý tản cho bên ta người trong cuộc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng tính chất này bản thân liền là cực kỳ ác liệt húng chi lúc đó bị cáo tóc tóc tài khoản nắm giữ mấy chục v ạ n f a n là một cái nắm giữ nhất định f a n số đến phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề cần phải đối với chính mình tuyên bố nội dung lo liệu nghiêm túc nghiêm cận thái độ phùng thục nhu hơi nhướng m ạ y liền muốn phản bác nhưng chưa kịp nàng mở miệng liền nghe được la đại trạng nói tiếp đương nhiên quan trọng nhất vẫn là số bốn cùng số năm này hai tấm đều là dung thành công an quan ngồi xin sót số bốn xin sót là dung thành công an với ngày ít tháng này đúng mười giờ sáng lưu lại bình luận nói do đã có chứng cứ chứng minh bên ta người trong cuộc, là khiết, hơn nữa bên ta người trong cuộc cũng đã rời đi cảnh c u c mà số năm sức giả soát biểu hiện chính là bình luận đã bị cắt bỏ cái này bị cắt bỏ bình luận nội dung cùng số bốn sức giả soát bên trong như thế tuyên bố thời gian đại khái ở chín giờ d ư ớ i tả h ư u cũng chính là bên ta người trong cuộc vừa rời đi cảnh cục thời điểm này điều bình luận lúc đó gây nên rất nhiều người chú ý kết quả bị bị cáo xóa mà chính là nàng cắt bỏ bình luận hành vi đủ để chứng minh nàng nhìn thấy này điều bình luận như vậy chí ít ở ngày ít chín giờ d ư ớ i sáng bị cáo liền biết rồi chân tướng của sự t ì n h nhưng mà ở sau khi mười mấy tiếng bên trong nàng vẫn luôn không có cắt bỏ xâm quyền video cũng không có làm sáng tỏ cái này chẳng lẽ không phải phỉ bắng la đại trạng âm thanh vang dội nói năng có khí phách phùng thục nhu nhất thời sắc mặt liền thay đổi bình luận đúng là nàng xóa nhưng nàng không chú ý tới dung thành công an dĩ nhiên bình luận lần thứ hai dù sao bình luận thật quá nhiều phùng thục nhu càng thêm không nghĩ tới la đại trạng dĩ nhiên có thể tìm tới dung thành công an muốn tới này hai phần cực kỳ trọng yếu chứng cứ kỳ thực ở mở phiên tòa trước nguyên bị cáo song phương làm u ố n tiến hành chứng cứ trao đổi cũng chính là nhường đối phương luật sư biết phe mình chuẩn bị chứng cứ gì có thể phùng thục nhu căn bản không thấy cũng không có hỏi v ư n g đẳng kết quả hiện tại há hấp m ta ta cái kia ta căn bản không thấy b ở pháp luật bên trong cần phải chính là nhất định phải ý tứ không phải ngươi làm sao có thể nói như vậy đây video nhiệt độ cao như vậy mấy chục vạn bình luận ta sao có thể từng thấy đến chính là không cẩn thận cắt bỏ a ngươi dựa vào cái gì nói ta thấy ngươi có chứng cứ à? phùng thục nhu ở nơi nào lớn tiếng gọi la đại trạm nhưng cười không nói vào lúc này căn bản không cần hắn chứng minh phùng thục nhu nhìn thấy mà cần phùng thục nhu chứng minh chính mình không thấy cũng chính là cái gọi là đối chứng nếu ngươi nghi vấn đối phương đưa ra chứng cứ cái kia dù sao cũng phải có hợp lý mà đầy đủ lý do chứ nếu như không bỏ ra nổi lý do như vậy hội thẩm sẽ tiếp thu chứng cứ phùng thục nhu hiển nhiên cũng không hiểu như này nàng còn tưởng rằng theo vừa mới bắt đầu như thế cần bên nguyên cáo chứng min đây đông quan tỏa vang lên phát truy chấm giọng nói bị cáo nếu như ngươi nghi vấn bên nguyên cáo chứng cứ xin lấy ra thực tế căn cứ a này phùng thục nhu á khẩu không trả lời được vội vã cầu cứu giống như nhìn về phía bên cạnh vương đằng cắn răng nói vương luật sư ngươi đừng làm ngồi ngươi mau nói chuyện a lúc này nhớ tới đến nàng còn có luật sư vương đằng thầm than một tiếng chậm dãi đứng lên nói rằng quan tòa các hạ bên ta đối với nguyên cáo luật sư đưa ra chứng cứ cũng không có dị nghị ai ngươi xảy ra chuyện gì làm sao liền không có dị nghị ngươi đến giúp ta phản bác hắn a ngươi làm sao có thể phùng thục n u chất vấn lên vương đằng liếc mắt một cái câm miệm đi ngươi cái kia bằng chứng kia núi, làm sao bằng như làm phùng ả phản n Nắm bác. bác đầu p h ca. thục nhu nhất thời cũng không có ngu xuẩn đến hết thuốc chữa mức độ chí ít không dám đảm đ ư ơ n g chung chống đối cùng nhục mạ quan tòa rất không tình nguyện câm miệng như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên cũng là không nghi ngờ chút nào q u a ngoài tỏa phán p h n xử ù Thục nhu phỉ tội danh thành lập, mà tình tiết nghiêm trọng, tội tâm, tù thời Nhu phỉ danh nghiêm không hề hối tội chi hắn phán có báng nặng, hạn năm. n lập, g đối với hắn làm ra mà làm xử nặng, tù có thời hạn 3 năm. Ngoài ra còn ủng hộ bên nguyên cáo dân sự bồi thường t ì n h cầu mười văn nguyên đồng thời yêu cầu phùng thục nhu công khai xin lỗi ba năm mười vạn trên cùng phán quyết n g h e đ ư ợ c phán quyết kết quả sau phùng thục nhu tại chỗ gào khóc tự do đúng không còn tiền tài đúng không còn võ n g h ồ n g n ộ n g đúng cũng không còn tại sao lại như vậy như thế sẽ như vậy ta khâm phục ta muốn tố cáo ta muốn tố cáo phùng thục nhu có quắc ngồi ở ghế bị cáo vị trên g h ế lôi kéo cổ họng lớn tiếng gào lên nhưng vào lúc này một cái cảnh sát tòa án đi tới trong tay nắm bắt một cái tờ đơn phùng thục nhu nữ sĩ vì ngươi sẽ bỏ tòa án lệnh truyền căn cứ tố tụng dân sự pháp đệ một trăm m ư ơ i một điều khoản thứ nhất hạng thứ năm quy định đối với ngươi làm r a phạt tiền tám trăm n g u y ê n xử phạt quyết định phùng thục nhu đều nhằm vào ta chương ba trăm bốn mươi sáu dung thành việc rốt cuộc hạ màn kết thúc dựa vào chính mình hoàn mỹ phát huy phùng thục nhu thành công hỉ nâng trên cùng phán xử ba năm tù có thời hạn phán quyết ra lọ xế chiều hôm đó dung thành ban tuyên giáo liền phát biểu một phần tên là trọng quyền sửa trị phương tiện truyền thông cá nhân loạt tượng giữ gìn tốt đẹp mạng lưới sinh thái văn t r ư ờ n g văn t r ư ờ n g lấy chi tâm nhu tỉ tỉ sự kiện làm lời dẫn nốt u từ sắc bén phê phán hiện nay mạng lưới bên trong tồn tại các loại loạt tượng có chế tạo lời đồn truyền bá giả tạo tin tức đảm nhiệm tiêu đề đảng lấy giao thu lợi lấy giả hớt mắt nhiễu loạn bình thường trật tự xã hội có sử dụng n ắ m trong tay lượng lớn phương tiện truyền thông cá nhân tài khoản ác、e、marketing lớn làm đen quan hệ xã hội dọa dẫm vơ vét tài sản xâm hại bình thường xí nghiệp hoặc cá nhân hợp pháp quyền lợi khiêu chiến pháp luật điểm mấu chốt có tùy ý sao chép xâm quyền trăng t r ậ n dựa bản thảo văn phấn xây dựng giả tạo lưu lượng phá hoại bình thường truyền bá trật tự đồng thời ở văn chương cuối cùng yêu cầu phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề bảo vệ dây đỏ bảo vệ điểm mấu chốt không nên vượt dây đồng thời cũng đề xướng các bình đài gia tăng quản giáo cường độ cổ vũ khỏe mạnh có thể kéo dài chính hướng về hành vi vì là quần chúng cùng xã hội phát ra càng nhiều chất lượng tốt trong tin tức dung giữ gìn tốt đẹp mạng lưới sinh thái bản văn c h ư ơ n này là đối với hiện nay mạng lưới loạn tượng công tích càng là đối với mạng lưới phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề vang lên cảnh báo đồng thời cũng nhắc nhở bình đài mới muốn gánh trách nhiệm chỉ dựa vào ban ngành liên quan sức mạnh là rất khó chân chính đi cải thiện mạng lưới hoàn cảnh lúc này liền cần bình đài tham dự vào nếu như bình đài có thể gia tăng quản giáo cường độ đối với làm trái quy tắc video nên giới hạn giới hạn nên xuống kệ xuống kệ đối với làm trái quy tắc tài khoản nên xử phạt xử phạt nên phong cấm phong cấm cái tiêu cục diện tất nhiên sẽ rất khác nhau bình đ à i à là nên gõ một cái cũng không thể nhuần bọn họ chỉ kiếm tiền không gánh trách nhiệm đi nào có chuyện tốt như vậy cái này cũng chưa hết ngay kế sáng sớm ban ngành liên quan lại ra sân khấu internet người sử dụng công chúng tài khoản tin tức phục vụ quản lý quy định quy định này cường điệu, cường điệu. công chúng tài khoản không được lập giả tạo tin tức giả tạo nguyên sang thuộc tính đánh dấu không thật tin tức khởi nguồn bẻ con g chân tướng sự thật nói dối xã hội công chúng hai thanh đua tạ nện xuống có chút k h í u giác mẫn cả người đã cảm thấy được một tia không tầm thường khí tức vội vã cắt bỏ một ít nguy hiểm video và văn chương mà có chút phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề ta cũng không biết bọn họ là dây thần kinh lớn không ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng vẫn là không có sợ hãi cảm giác mình phan số đếm lớn sẽ không bị chém con hoặc là ông có chút lòng chờ mong vào vận may lại vẫn là làm theo ý mình người như vậy tự nhiên là rất nhanh liền chịu đến xử phạt ngày hôm nay là chu mỹ văn phỉ bán án công khai thẩm lý tháng ngày vu cáo hãng hại án xếp kỷ định đi la đại trạng thuận miệng hỏi ân định khương bạch gật đầu ngày mai buổi sáng vẫn là quen thuộc thời gian quen thuộc địa điểm đánh xong cái này con tỏa chúng ta liền có thể đi trở về lần này đi ra thời gian đã đủ dài đầu tiên là thái an sau đó đảo hải nam hiện tại lại tới nữa rồi dung thành đi dạo đi vòng một vòng lớn án đó là cái này tiếp theo cái kia có điều hiện tại rốt c ụ c đến phần kết thời điểm vốn là khương bạch chuẩn bị ngày hôm nay cái này án kết thúc liền trở về ngược lại mặt sau vu cáo h ã m hại án lại không phải tự khởi tố án có nhân viên công tố khởi tố liền đủ nhưng la đại t r ạ n g lại làm cho hắn lưu lại tham gia lần này tòa án thẩm vấn ở hình sự vụ án bên trong người bị hại đồng thời lại có phụ trợ lên án người cùng nhân chứng thuộc tính làm phụ trợ lên án người không ra tòa chính là từ bỏ quyền lợi làm nhân chứng không ra tòa nhưng là gây trở ngại công chính thẩm phán đồng thời cũng khả năng nhường luật sư bảo chữa chui pháp luật chỗ trống trợ giúp bị cáo thoát tội hoặc là giảm tội bởi vậy la đại trạng mới biết xây nghị khương bạch lưu lại ra tòa chờ cái này án đùi bầm lắng xuống lại trở về không m u ộ n hai người nói chuyện đi vào tòa án cửa lớn vừa vặn lúc này một người có mái tóc hoa dâm bác gái đột nhiên từ bên cạnh bước nhanh xông lại ngăn ở khương bạch cùng la đại trạng trước mặt người đúng không gọi khương bạch bác gái hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khương bạch khương bạch sửng sốt một chút hỏi ngài là đang lúc này một cái â phục dày ra mang mắt kính gọc đen lu là luật sư các ngươi tốt ta là chu mỹ văn tiểu thư người đại lý trần diệp vị này chính là mẹ của nàng vương c h i vương nữ sĩ chúng ta trước vẫn thử nghiệm liên hệ ngài hy vọng ngay mặt xin lỗi nhưng ngài đều từ chối lần này đây vương nữ sĩ không ý tứ gì khác chỉ là hy vọng có thể đại con gái nàng hướng về khương tiên sinh biểu thị chân thành ấ y náy vừa dứt lời vương c h i liền hướng về khương bạch không người bái thật sâu xin lỗi ta thay ta khuê nữ xin lỗi ngươi thỉnh ngươi bông tha nàng đi khương bạch hướng về bên cạnh nhuần một hồi tránh ra vương tri túi đầu chính diện mà hành động này cũng đủ để cho thấy hắn ý tứ trước đây đối phương xác thực nhiều lần liên hệ khương bạch hy vọng ngay mặt hướng về hắn chịu nhận lỗi đương nhiên mục đích cuối cùng khẳng định là nghĩ điều giải nhưng khương bạch từ chối phùng thục nhu chỉ là một cái chế tạo đề tài mang tiết tấu bất lương phương tiện truyền thông cá nhân nếu như nàng tiếp thu khương bạch đưa ra ba cái điều kiện vẫn là có thể thu được điều giải nhưng chu mỹ văn không giống từ mới bắt đầu lừa đảo đến mặt sau vu cáo h ã m hại lại tới tự mình ra trận lên tiếng chỗ này cử động đã triệt để phá hỏng điều giải tự nhiên cũng, cũng không cần phải theo đối phương ra thuộc cùng luật sư gặp mặt chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại ở cửa tòa án chắn hắn đây cái kia khương tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy vương nữ sĩ thật rất có thành ý hơn nữa chu tiểu thư cũng xác thực biết sai rồi bọn họ đồng ý xin lỗi cũng đồng ý tiến hành nhất định kinh tế bồi thường ngươi xem trần diệp lời còn chưa nói hết liền bị khương bạch đánh gãy trần luật sư rất xin lỗi đánh gãy một hồi ngài là pháp luật người cần phải biết pháp luật là trang nghiêm mà thần thánh bất luận người nào xúc phạm pháp luật liền nên chịu đến pháp luật trừng phạt chu mỹ văn xúc phạm chính là hình pháp đây tuyệt đối không phải một câu không đến nơi đến trốn nói xin lỗi là có thể qua nàng là người trưởng thành rồi dù sao cũng phải vì chính mình hành động gánh trách nhiệm đúng không khương bạch nhìn trần diệp ngữ khí bình tĩnh cho thấy chính mình thái độ vì lẽ đó ta không tiếp thu xin lỗi cũng sẽ không đồng ý điều giải tất cả giao cho pháp luật ngay vậy trần diệp thầm than một tiếng đối với kết quả như thế hắn đúng là vẫn chưa cảm thấy bất ngờ dù sao khương bạch chính là như vậy một cái cực kỳ tích cực cùng nhận lý lẽ cứng nhắc người m u ố n từ trong tay hắn bắt được giấy điều giải khó khăn cỡ nào húng chi liền chu mỹ văn làm những chuyện kia trần diệp đều muốn phun hai cái đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nếu như đổi làm là hắn đều kiên quyết sẽ không điều giải không phải ngươi người này chuyện gì xảy ra a trần diệp không lên tiếng nhưng vương c h i nhưng không nhịn được trứng mắt hương bạch liền khí thế hùng h ổ gào lên ta đều thế khuê nữ xin lỗi a ngươi làm sao liền không thể lượn giải g nàng đây ta khuê nữ không phải là ở internet phát cái video sao lại không có đánh n g ư ơ i lại không có mắng n g ư ơ i ngươi cho tới như con chó điên như thế cắn nàng không thả văn văn tài hai mươi sáu tuổi a nàng còn trẻ như, vậy, như ngươi vậy sẽ phá hủy nàng một đời ngươi có biết hay không ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ tâm địa làm sao liền như thế ác độc vương tri càng âm thanh dị thường s ắ c bén ở tòa án trong đại viện văn vọng tòa án cửa lớn mấy cái cảnh sát tòa án đều cau mày nhìn lại bọn họ ở tòa án công tác đủ loại kỳ hoa cũng coi như gặp qua không ít nhưng như vương t h i như vậy càng quái cố tình gây sự cũng thật là không thường thấy thực sự là đủ kỳ hoa khương bạch đều bị tức nợ nụ cười quả nhiên rất nhiều thị phi không phân người thông thường đều sẽ có t a m quan vạn mẹo kỳ hoa cha mẹ đều nói cha mẹ là hài tử người đầu tiên nhận chức lão sư tiểu hài t ử thị phi quan giá trị quan rất dễ dàng chịu đến cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều phần tử tội phạm sở dĩ đi tới phạm tội con đường nghiên cứu nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều theo gia đình hoàn cảnh cùng cha mẹ có quan hệ chu mỹ văn đại khái cũng là như thế ngươi lại còn cười được ngươi quả thực không phải người a ngươi ngươi đem con gái của ta làm hại thảm như vậy lại còn cười trên sự đau khổ của người khác vương chi nhìn tròng trọc thương bạch tức dẫn đến cả người run bên cạnh trần diệp cản đều không ngăn được ở vương chi xem ra nữ nhi của hắn cũng chỉ là ở internet phát một cái video mà thôi mặc dù nói nội dung theo sự thực có chút sai lệch có thể vậy thì như thế nào đây nói dối mà không phải rất tầm thường sự t ì n h ai có thể bảo đảm cả đời mình không nói láo liền như thế to bằng cái dám sự t ì n h l ờ i nói xin lỗi lại tính chất tượng trưng bồi ít tiền không lâu qua sao cần gì phải cáo ra tòa án v ư ơ n g chi ở trong loại chuyện này chịu thiệt khẳng định là cô gái à, khương bạch làm sao có mặt chiếm tiện nghi còn ra vẻ có câu nói thượng bất chính hạ tất loạn xem ra a này ngược lại cũng là có lý dưới sàn nếu như nghiêng l ê ta. Ta nếu xà k như g n c h ta không có chứng cứ đến từ chứng thuật khiết có lẽ cái này đều danh sẽ theo ta cả đời ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ con gái ngươi nhân sinh quý giá nhân sinh của người khác chính là một đống phân đúng không nói tới chỗ này khương bạch chậm rãi lất đầu khoe miệng nhấc lên một đạo t r â m trọng độ con g còn có ta cũng muốn hỏi một chút ngươi dựa vào cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi xin lỗi ta liền nhất định phải tiếp thu đây ngươi nhẹ nhàng một câu xin lỗi liền có thể vớt lên ta gặp tất cả thương tích liền có thể bù đắp ta chịu đựng có tổn thất dựa theo ngươi này ngụy biện có người đem ngươi đầu đánh vỡ lại nói cho ngươi tiếng xin lỗi đúng không là không sao nhi thật muốn như vậy, vậy còn muốn pháp luật làm cái gì cái kia xã hội này sẽ biến thành hình dáng gì nghe khương bạch vương chi không những không có hoàn toàn tỉnh lộ trái lại còn càng tức giận t r ứ n g mắt lớn con ngươi quát thà phi ngươi cái này tâm địa đen tối đồ chó ngươi hại con gái của ta ngươi sẽ không có kết quả tốt ngươi ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng loại người như ngươi nhất định sẽ có báo ứng nói nàng đưa tay hướng về khương bạch trên người vô một hồi tiếp theo lại ai nhà hú lên quái gì, mềm nhũng ngồi trên mặt đất giết người rồi không vương pháp rồi ban ngày ban mặt liền dám ở cửa tòa án đánh người mọi người mau nhìn xem a tên tiểu xúc sinh này bắt nạt người lớn vừa rồi vương chi ngồi dưới đất chỉ vào khương bạch liền khóc lớn tiếng gọi lên khương bạch hai tay xuyên túi mặt không hề cảm xúc nhìn nàng được rồi bác gái ngươi nói ngươi đều g i ả đầu cũng không ngại mất mặt ít nói nhảm ngươi nếu như không đều i giải ta liền đi cáo ngươi đánh người vương c h i hô to chạm sứ khương bạch đều nợ nụ cười giơ tay chỉ tay bác gái thời đại thay đổi ngươi hướng về bên kia nhìn vương c h i theo khương bạch ngón tay phương hướng nhìn sang nhất thời biến sắc mặt ca mê ra giám sát còn lập lòe điểm đỏ hiển nhiên là công việc bình thường mau dậy đi đứng mất mặt xấu hổ cùng với ở đây đùa những n à y bảng môn tà đạo không bằng cố gắng nghĩ lại nghĩ lại con gái của ngươi làm sao liền đi tới ngày hôm nay tình trạng này nói xong thương bạch từ vương c h i bên cạnh đi vòng qua bước nhanh chân đi vào bên trong ngươi thật là đ ộ c a c a ngươi sẽ gặp bảo ứng chương ba trăm bốn mươi bảy d u n g thành việc rốt cục hạ màn kết thúc hai vương c h i ở phía sau lôi kéo cổ họng hô to nhưng chuyện này cũng không hề có thể ảnh hưởng khương bạch mảy may ký hoa thực phẩm hắn thấy do nhiều đã gần như miễn gì đối mặt với những người này xếp sự thực giảng đạo lý là không dùng bởi vì chúng nó đều sẽ dứt bỏ sự thực không nói chuyện đồng thời có chính mình một bộ ngụy biện Chỉ có pháp luật mới có thể làm cho chung chân chính được pháp thể hấn. nó giáo luật, làm mới vương nữ sĩ, đ tri ta, ta liên n n h tiếp chất vấn trần diệp trên trán gân xanh nhảy nhảy nếu như không phải đáy lòng còn bảo lưu một tia lý trí hắn đã sớm bỏ gánh không làm thứ đồ gì nhi hắn không không、so、nhận nhận lấy việc tối cao liên quan với thông thường phạm tội cân nhắc mức hình phạt chỉ đạo ý kiến làm chủ yếu pháp luật căn cứ tìm tới hơn pháp định cùng xét đoán giảm hình phạt tính tiết như tự nguyện nhận tội n h ậ n phạt tích cực bồi thường chủ động thẳng thắn tội chủ quan áp ý tính không mạnh các loại t r ầ n diệp dòng suy nghĩ phi thường s á n g tỏ căn bản không ở phạm tội trên thực tế làm vô vị tranh luận trọng tâm đặt ở giảm hình phạt tình tiết mặt trên nếu như có thể nhường hội thẩm tiếp thu trong đó một phần vẫn có cơ hội giúp chu mỹ văn tranh thủ đến giảm hình phạt có thể giảm một tháng tính một tháng nhưng nghĩ ở la đại trạng trước mặt nhường giảm hình phạt tình tiết thành lập không phải là một chuyện đơn giản tỷ như chủ quan ác ý tính không mạnh điểm này la đại trạng liền lấy chu mỹ văn một loạt hành động tiến hành phản bác nàng thực thi hãm hại vũ cáo tiến tới phỉ báng như thế liên tiếp hành vi hạ xuống ngươi nói với ta nàng chủ quan ác ý tính không mạnh đây rõ ràng là có tổ chức có dự mưu hành vi phạm tội Lại thì ngược h chủ ư đ ộ n thẳng thắn tội điểm này, senior, tội thực nhờ, phạm chứng này, xin ràng, điểm ở sự c rõ xác thực tình thẳng thắn huống, không đầy cũng nhu ngươi cũng đừng gì hướng người à, về trên rớt. mình cứng bộ ngược lại song phương là ngươi tới ta đi biện luận đến phi thường kịch liệt Nửa giờ sau, ở đông một tiếng bên trong, tòa án biện luận kết thúc. Tiếp đó, Khương、Bạch、đứng dậy tiến hành cuối cùng trình、bày. Hán trình bày nội dung rất đơn giản, trình mình sau, tòa giờ Tiếp cuối đại khái ở đó, đã một kết thúc. rất Bạch bày. bày bày bị dậy ta đại khái sẽ phán bao lâu trân diệp thầm than một tiếng tuy rằng trận này tòa án thẩm vấn hắn phát huy đến đã tương đương hòa mỹ nhưng tình huống vẫn như c ũ không lạc quan đối phương luật sư trình độ liền không nói then chốt là chu mỹ văn tình hình thực sự là quá mức nghiêm trọng từ lừa đảo đến báo cảnh sát lại tới phát video quả thực là nhất điều long phục vụ từ đầu tới đôi u đều có nàng tham dự thậm chí ở mỗi cái phân đoạn đều là nhân vật chính hơn nữa video truyền bá phạm vi cũng phi thường rộng rãi tốt nhất tình huống e sợ đều sẽ không ít hơn hai năm sáu tháng chu tiểu thư ta chỉ có thể nói ta đã tận lực nhưng nghe t r ầ n diệp chu mỹ văn ánh mắt tối sầm lại nhất thời liền rõ ràng hắn này không nói ra là có ý gì xem ra tình huống rất không lạc quan nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện khương bạch ánh mắt lấp lóe hai lần mà lúc này khương bạch đã trình bày hoàn tất ngồi xuống lại thì bị cáo tiến hành cuối cùng trình bày nghe được quan t ò a chu mỹ văn lập tức đứng lên đến ta ta nhận tội chu mỹ văn chậm rãi mở miệng âm thanh tựa hồ đều đang rút lui dậy ta không nên ở internet phát cái kia video không nên đổi trắng tay đen chuyển bá lời đồn ta sai rồi ta thật biết sai rồi ta muốn hướng về khương tiên sinh thành khẩn xin lỗi xin lỗi nói nàng hướng về khương bạch túi người chào thật sâu một lát sau mới đứng dậy nói tiếp nhưng ta cảm thấy tội ác của ta căn bản không có nghiêm trọng như vậy à một lời kinh người quan tỏa kinh ngạc trần diệp kinh hãi vương c h i vui mừng la đại trạng cười lạnh khương bạch thì lại sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị lẽ nào vị này bị cáo cũng gặp phải giảm trí v ầ n g sáng đà kích chu mỹ văn nói tiếp ở ta phát video trước cái kia phùng t h ụ c nhu video cũng đã lên hấp dẫn nếu như ta nhớ không lầm hẳn là tiêu để họ thứ nhất đi liên quan với cưỡng hiệp dư luận phong ba vào lúc đó cũng đã huyên náo sôi sùng sục toàn mạng đều biết cũng chính là nói ta phát không phát video kỳ thực không có cái gì bản chất khác nhau khương tiên sinh tổn thất cùng ảnh hưởng chủ yếu là phùng thục nhu mang đến nếu như không có nàng ta căn bản không nghĩ tới phát video mặc dù phát cũng không thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy chu mỹ văn tốc độ nói cực nhanh l i ề u mạng muốn bắt được cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng còn có tuy rằng khương tiên sinh không có cấm h i p nhưng hắn chiếm tiện nghi là thật ta ta nhưng là cô gái hắn một đại nam nhân bất kể nói thế nào đều không ăn thiệt t ỏ i đi quan tỏa đại nhân ngại phân xử thử ta ăn thiệt t h i lớn như thế nặng hơn phán đúng không, không hợp lý a quan tỏa khỏe miệng hơi có rúm hai lần không có gì để nói nhiều cũng không biết nên nói cái gì tuyên bố nghỉ đình nửa giờ sau đó liền dẫn hội thẩm thành viên đi ra ngoài k hương bạch ta là phát hiện ngươi người này thật sự có độc la đại trạng liếc k hương bạch một chút làm sao ngươi gặp phải bị cáo đều sẽ làm ra chút yêu tiêu thân đây k hương bạch một mặt vô tội nhún núi vai gà mái a chuyện này hắn cũng nghĩ không thông có lẽ chỉ có hệ thống mới có thể giải thích ai lại nói hệ thống đều thời gian thật dài không có đ ộ n g tính sẽ không chết máy đi hệ thống ta ở một trận điện tử giọng nói điện tử ở khương bạch trong đầu vang lên đồng thời hệ thống bảng chậm rãi hiện lên được rồi xem ra không có chết máy chất lượng còn rất tốt chính là gần nhất khoảng thời gian này cảm giác tồn tại thực sự là t h ấ p điểm nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa bị cáo chu mỹ văn nhỏ tóc tóc t à i khoản mỹ lệ văn văn tuyên bố video lập giả tạo tin tức bẻ con g chân tướng sự thật bại hoại người khác danh dự nói dối xã hội công chúng truyền bá phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn mà nhận tội nhận phạt thái độ ác liệt căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu quy định theo pháp luật phán xử bị cáo chu mỹ văn tủ có thời hạn ba năm lại thấy ba năm trên cùng phán xử phán quyết vừa ra chu mỹ văn tại châu ngã quắp ở trên ghế đầy mặt tuyệt vọng như cha mẹ chết đón lấy liền gào khóc ai t r â n diệp thở dài đứng lên liền muốn rời khỏi nhưng nhưng vào lúc này vương c h i từ ghế b ả n g thính chạy tới một phát bắt được tay áo của hắn giống to đứng lại thua quan tòa liền muốn chạy mở phiên tòa trước ngươi luôn miệng nói sẽ giúp ta khuê nữ giảm hình phạt kết quả đây ngươi này luật sư làm kiểu gì ta tốn nhiều tiền như vậy thì ngươi tới kết quả vẫn là ba năm vương chi trừng mắt hai lớn con người sắc bén âm thanh ở đỉnh thẩm phán bên trong văn vọng lùi tiền người nhất định phải lùi tiền bằng không ta liền đi trách cứ ta nhờ n g ư ơ i làm không được luật sư trần diệp đều nhanh tan vỡ mẹ con này hai cái làm sao một cái so với một cái kỳ hoa ai dính lên như thế cực phẩm người trong cuộc cùng ý thác người cũng thực sự là làm khó hắn la đại trạng lắc lắc đầu đứng dậy rời đi khương b ạ c h cũng không có hứng thú xem bát phụ ở nơi nào càng quáy theo sát phía sau cũng rời đi chính là có chuyện thì lại dài không nói chuyện thì lại ngắn một ngày thời gian trôi qua rất nhanh vu cáo h ã m hại án mở phiên tòa tháng ngày đến rồi nói đến lần trước liên tục ba ngày ra tòa lên tòa án vẫn là ở thái an đánh cái kia chàng bị cáo ba ngàn người phỉ bằng án đồng dạng ở hình sự thẩm phán một đỉnh mười giờ sáng quan tòa đi vào đỉnh thẩm phán đi tới phát đài nhìn lướt qua làm hắn nhìn thấy ngồi ở nhân viên công tố phía sau khương bạch thời điểm sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị người trẻ tuổi này thật năm tòa án làm ì n h nhà đây đông quan tòa thu hồi ánh mắt vang lên p h á p truy hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi ba quy định dung thành khu song lưu trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đình theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo bàng đại hải lưu an minh chu mỹ văn vu cáo h ã m hại một án do ta đảm nhiệm chính án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa hình thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật một phen quy trình sau khi nhân viên công tố đứng dậy tuyên đọc đơn khởi tố trình bày án do cũng đưa ra tố tụng thỉnh cầu thỉnh cầu phán xử ba tên bị cáo tội vụ cáo h a m hại thành lập cũng phán xử ba năm tù có thời hạn đúng là đối xử bình đẳng ai cũng đừng trong lòng không thăng bằng tiếp đó chính thức bắt đầu tòa án điều tra bình thường tới nói hình sự quan t ò a đều là luật sư bảo chữa cùng nhân viên công tố trong lúc đó chiến tranh nhưng mà trận này quan t ò a nhưng biến thành luật sư bảo chữa trong lúc đó nội đấu chu mỹ văn luật sư bảo chữa số hai bị cáo lưu an minh là bên ta người trong cuộc l a bản hắn chuyện phân phó bên ta người trong cuộc nếu như không nghe theo sợ có ném công tác nguy hiểm lại thêm nữa số hai bị cáo lấy tiền tài thu mua bên ta người trong cuộc mới sẽ đi nhầm vào lạc đối lưu an minh luật sư bảo chữa bên ta người trong cuộc hoàn toàn là chịu đến số ba bị cáo b ả n g đại hải rực dây cùng x ố i rủ, mới sẽ thực thi hành vi phạm tội hơn nữa toàn bộ kế hoạch đều là số ba bị cáo r a cụ bằng đại hải không có mời luật sư muốn chính mình vì chính mình biện hộ số hai bị cáo cùng với luật sư bảo c h ữ a nói hoàn toàn là đối với bản thân nói xấu ta xác thực bởi vì chính mình văn phòng luật bị người bị hại báo cáo ngừng kinh doanh mà đối với hắn tâm có oán hận nhưng ta tuyệt đối không có chế tác chuyện này ý đồ này là lưu an minh tự mình nghĩ đi ra Ba bên hôn đối với cảnh tượng như vậy nhân viên công tố ngược lại cũng vui với nhìn thấy hồn ào đi nháo đi cắn đi tốt nhất lại rũ ra một ít tình huống mới trải qua buổi sáng buổi chiều thẩm phán cuối cùng chu mỹ văn bị phán hai năm linh sáu tháng mà lưu an minh cùng bảng đại hải đều là ba năm phán quyết ra lò dung thành việc rốt cục hạ màn kết thúc video cũng rốt cục có thể ra khương bạch muốn vạch trần công ty du lịch những kia tấm màn đen lộ ra ánh sáng giá rẻ đoàn sau l ư n g vấn đề cách vân công ty du lịch không phải ví dụ mà là ngành nghề bên trong phổ biến tồn tại l o ạ n tượng nhất định phải truyền tin không phải vậy còn không biết bao nhiêu du khách sẽ bị hố bị lừa gạt khương bạch xưa nay cũng không cảm thấy chính mình là một cái ý thức trách nhiệm xã hội m á n h liệt tinh thần trọng nghĩa tăng cao người nhưng chuyện này nếu chính mình đối với đồng thời cha mẹ còn bị hại nặng n ề vậy hắn liền không thể làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra liền dường như trước đây vạch trần sửa xe ngành nghề tin tức như thế k h e o lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch đối mặt màn ảnh khương bạch bắt đầu giảng dài lên theo xã hội không ngừng phát triển kinh tế trình độ không ngừng tăng cao mọi người bắt đầu theo đuổi phẩm chất cuộc sống liền du lịch liền trở thành một loại trọng yếu a không thể thiếu giải trí hoạt động ngày hôm nay kỳ này video chính là theo du lịch có quan hệ chương ba trăm bốn mươi tám ngươi quản được sao ngươi thanh châu nào đó cũ kỹ tiểu khu bên trong cha mẹ các n g ư ơ i muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu ta không ý kiến có thể ta tốt xấu tuyển cái đáng tin chút công ty du lịch đi các ngươi tuyển cái này là cái gì a long thành ba ngày du lại mới tám trăm khối như thế ít tiền liền qua lại lộ phí cũng không đủ này phục vụ làm sao có khả năng tốt được triệu hâm vĩ tận tình khuyên nhủ khuyên bảo cha mẹ triệu mẫu oan trách nói rằng các ngươi những người trẻ tuổi này chính là dùng tiền tay chân lớn q u e y lên rồi tám trăm cũng là chơi tám ngàn cũng là chơi cần gì phải hoa cái tia b ư ở n g tiền đây ta mẫu thân đại nhân à thật không phải ta tiêu xài thực sự là cái này tiện nghi đến có chút quá mức ta không phải lo lắng các ngươi bị lừa gạt mà triệu hâm vĩ nói rằng ta và cha ngươi ăn qua muối so với người ăn qua cơn còn nhiều đi qua cầu so với người đi qua đường còn nhiều đều sống hơn nửa lời người làm sao có khả năng bị lừa gạt ngươi cho chúng ta là tiểu hài t ử a triệu mẫu vẫn là một bộ r ư ờ n g dưng như không dáng vẻ bên cạnh triệu phụ p h u n ra một cái vòng khói nhẹ nhàng nói rằng tiểu vĩ ngươi cũng đừng bận tâm chúng ta chú ý một chút thì sẽ không bị lừa gạt ba ngươi làm sao cũng triệu hâm vĩ vừa muốn nói gì liền xem đến màn hình di động sáng lên là hắn bạn gái phát tới tin tức heo heo mau nhìn khương bạch đổi mới video có lẽ đối với ngươi có trợ giúp triệu hâm vĩ nhất thời ánh mắt sáng lên cha mẹ nghĩ báo giá rẻ tour du lịch ra ngoài chơi chuyện này hắn theo bạn gái nói về còn muốn làm cho nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp xem làm sao có thể khuyên bảo cha mẹ thay đổi chủ ý cho nên nhìn thấy cái tin tức này sau triệu hâm vĩ lập tức liền đ o á n được khương bạch ra video mới phần lớn theo du lịch có quan hệ liền hắn lập tức liền mở ra top top trang chủ đẩy video vừa vặn chính là khương bạch mới nhất một kỳ video tiêu đề công ty du lịch giá rẻ đoàn ngươi không biết vấn đề quả thế triệu hâm vĩ vội vã chào hỏi ba mẹ các ngươi xem t r ư ớ c một chút cái video này vừa nói vừa đem video chuyển đến trên tv héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra theo thanh âm quen thuộc vang lên trong video xuất hiện một cái đẹp trai đối mặt màn ảnh em thay nói trước đây không lâu ba mẹ ta nghĩ đi đảo hải nam du lịch liền ở nào đó công ty du lịch báo một đoàn năm ngày du mới 2399, giá tiền này có thể nói lương tâm đến nhà nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho ta tức g i ậ n tới cực điểm thương bạch đem cha mẹ đi đảo hải nam sau khi tao nộ giảng giải đi ra bị mang đi dạo lấy tên đẹp miễn phí điểm tham quan trên thực tế chỉ là công viên này cũng coi như càng quá đáng còn ở phía sau bị mang đi cửa hàng châu b á o thành mua sắm kết quả mấy ngàn khối mua được ngọc quan âm lại là giả đi hải sản phòng ă n ăn cơm lại bị mạnh mẽ thịt một trận liền ngay cả thân người an toàn đều từng chịu đến uy hiếp khương bạch còn ở video bên trong theo ra khương mẫu hiện trường trộm tay video đối phương cái kia hung hăng hung áp tư thái trên mặt còn kém trực tiếp viết đến lao tử là hát xã hội đương nhiên cuối cùng những n à y hát tâm thương g a phần tử bất hợp pháp kết cục cũng phi thường có thể ngục lại có thể tù tuy rằng liên quan nhân viên đều chịu đến pháp luật trừng phạt nhưng chuyện này bạo lộ ra vấn đề nhưng là nhìn thấy mà giật mình phần lớn người trẻ tuổi khả năng càng yêu thích chính mình làm công l ư c chính mình du lịch nhưng đối với rất nhiều trung lão niên người đến nói bọn họ vừa không có du lịch kinh nghiệm cũng sẽ không sớm làm công lược chỉ có thể theo đoàn du lịch hơn nữa phổ biến không nỡ lòng bỏ dùng tiền khá là thích chiếm tiền nghi n a y l i ê n nhường không ít tên lừa đảo nhìn thấy cơ hội làm ăn bọn họ đưa ánh mắt đặt ở trung lão niên người trên người đẩy ra giá rẻ đoàn lấy rẻ tiền giá cả đến hấp dẫn du khách tên lừa đảo lành nghề lừa gạt thời điểm thông thường sẽ ở lúc sớm nhất liền tiến hành một vòng bước đầu sàng lọc hoặc là nói tinh luyện liền tỷ như rất nhiều tên lừa đảo tha một cái sức xẻo tiếng phổ thông thậm chí có chứa nồng đậm tiếng địa phương hay hoặc là nói chuyện thời điểm sẽ có rất rõ ràng lỗ thủng có vẻ rất cấp thấp nhưng này kỳ thực là bọn họ cố ý hành động nếu như mục tiêu l i ề n loại này cấp thấp lựa gạt thuật đều không thể nhìn thấu liền đủ để chứng minh ta cuối cùng bị lừa bỏ tiền độ khả thi rất lớn đáng giá tên lừa đảo ở ta trên người đưa vào thời gian cùng tinh lực nếu như mục tiêu lúc này nhìn thấu cũng có thể tránh khỏi ở ta trên người lãng phí thời gian có thể đúng lúc thay đổi mục tiêu h á t tâm công ty du lịch cũng giống như vậy bọn họ chuyên môn đẩy ra giá rẻ và đến tiến hành bước đầu sàng lọc tính cảnh giác cao người đang nhìn đến này thấp đến quá mức giá cả sau khả năng sẽ bỏ đi ý nghĩ nếu như liền giá rẻ đoàn vấn đề đều không có phát hiện liền nói rõ như vậy du khách thiếu hụt tính cảnh giác hơn nữa cũng càng yêu ham của rẻ nói cách khác chính là càng tốt hơn lừa gạt ham của rẻ thiệt thòi lớn đạo lý rất nhiều người đều hiểu có thể lại có mấy người có thể ở tiện nghi nhỏ trước mặt duy trì lý trí đây tên lừa đảo sở dĩ liên tiếp đắc thủ chính là đầy đủ sử dụng mọi người ham muốn tiện nghi nhỏ tâm lý nhưng là mọi người phải biết công ty du lịch lại không phải làm từ thiện làm sao có khả năng thâm hụt tiền kiếm lời thép to ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người một cái sự thật tàn k ố c tuyệt đại đa số giá rẻ đoàn chính là hữ đoàn hát tâm đoàn mặt ngoài nhìn qua công ty du lịch tựa hồ rất thiệt thòi lợi hại nhưng kỳ thực bọn họ chỉ dựa vào mua sắm tiệm cho phí đầu người liền có thể hồi vốn lại thêm vào tiêu thụ trích phần trăm liền có thể kiếm một món hời tiếp đó thương bạch giới thiệu một chút thông thường động tác võ thuật tỉ như hướng dẫn viên sẽ đem du khách mang đi mua sắm tiệm tham gia cái gì tuyên truyền giảng giải sẽ nhất định phải ở bên trong chờ đủ hai giờ mới có thể đi ra ngoài đương nhiên nếu như ngươi đồng ý bỏ tiền mua ít đồ vậy thì có thể sớm rời đi Tỷ như một số mua sắm tiệm sẽ chuyên môn huấn luyện một nhóm tiêu thụ giảng sư thông qua thiết kế tốt nói t h u ậ t động tác võ thuật bất chi bất giác liền đem ngươi vòng vào đi nhường ngươi cam tâm tình nguyện bỏ tiền hay hoặc là đem ngươi giá ở nơi đó cưới hồ kho xuống không thể không bỏ tiền thậm chí còn có càng quá đáng không bỏ tiền liền không cho ngươi đi ra ngoài ở bên ngoài thế đơn l ư ợ bạc kêu trời không nên gọi mất linh làm sao làm rất nhiều người chỉ có thể bóp m ú i lại tự nhận xui xẻo c o như dùng tiền mua giáo hấn mọi người nhất định muốn cảnh giác giá rẻ đoàn trong này tấm màn đen quá nhiều n g ư ờ i ở đoàn bỏ phí bớt đi một khoản tiền thường thường sẽ ở những nơi khác tổn thất càng to lớn hơn có thể mặc dù cuối cùng n g ư ờ i ý thức được mình bị l ừ a gạt giữ quyền cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn thương bạch lại đem mình một đường giữ quyền trải qua giảng giải một lần cũng chính là hắn có tiền lại có nhàn người bình thường ai có thể như thế tùy hứng thả xuống công tác bay tới bay l u i giữ quyền cuối cùng đưa cho mọi người một câu nói trên trời sẽ không rơi đi u bánh rơi trên mặt đất chỉ có thể là cả bẫy khoạt giấy triển khai video đến đây là kết thúc triệu hâm vĩ quay đầu nhìn về phía cha mẹ trầm giọng nói ba mẹ các ngươi thấy được chưa đây chính là giá rẻ đoàn vấn đề các ngươi liền nghĩ à cái tia công ty du lịch lão bản lại không l ố c làm sao sẽ làm thâm hụt tiền buôn bán đây này lông dê ra ở trên thân dê các ngươi ở đây tiết kiệm được tiền cuối cùng nói không chắc đến gấp đội móc ra đi k h e n chốt là chính mình chơi đùa cũng chơi đùa không tốt còn phải được đầy bụng tức giận các ngươi nói này phạm không đăng à. triệu mẫu lung túng hai lần muốn phản bác nhưng lại không lời nào để nói vẫn là triệu phụ đem tàn thuốc xuyên đến trong cái gạt tàn thuốc gật đầu nói nhi tử nói không sai chúng ta à xác thực không nên đối với chuyện như thế này tiết kiệm tiền tiểu vĩ ngươi giúp ta và mẹ của ngươi chọn một cái đáng tin công ty du lịch được rồi triệu hâm v ĩ đại h ỉ liền vội vàng gật đầu đồng thời cho khương bạch video online kỳ này video trở ra quá đúng lúc bằng không chính mình cha mẹ vô cùng có khả năng cũng sẽ trở thành giá rẻ đoàn người bị hại khương bạch cái video này tự nhiên là gây nên to lớn tiếng vọng trong lúc nhất thời có quan hệ công ty du lịch tấm màn đen giá rẻ du động tắc võ thuật các loại đề tài liền hỏa tốc s ô n g lên tiêu đề hot ở các đại video khu bình luận càng là có không ít người lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác nói ra bản thân hoặc là thân nhân bằng hữu bị lửa thí dụ điều này cũng làm cho cả sự kiện càng lúc càng kịch liệt xế chiều hôm đó ban ngành liên quan liền phát biểu văn trường nghiêm khắc phê phán du lịch thị trường loạt tượng cũng tính nhằm vào tuyên bố một phần điều lệ liên quan với đả kích tổ chức không hợp lý giá rẻ du ý kiến ở phần này ý kiến bên trong chính thức đối với không hợp lý giá rẻ bơi vào được rồi định nghĩa đi ngược quy luật giá trị thấp hơn kinh doanh thành phẩm lấy không thực giá cách mời chào du khách lấy không thật tuyên truyền hướng dẫn tiêu phí lấy cạnh tranh bất chính nhớ loạn thị trường đồng thời yêu cầu các nơi du lịch hiệp hội công ty du lịch hiệp hội hướng dẫn viên hiệp hội du lịch người làm hiệp hội các loại tương quan tổ chức c ù nếu g văn l chủ u như ợ p lại h tour du lịch giá cả so với chỉ đạo giá thấp một mươi văn lưu chủ quản bộ cửa sẽ tìm công ty du lịch người phụ trách hẹn đàn luận nếu như so với chỉ đạo giá thấp ba mươi văn lưu chủ quản bộ thủ môn dựa theo du lịch pháp Các loại phần á này chỉ đạo ý kiến tuyên bố trực tiếp nhường toàn quốc các nơi tám mươi trở lên công ty du lịch dun lệ bảy hiện tại lữ hành thị trường loạn tượng liên tiếp ra giá rẻ đoàn tồn tại nghiêm trọng phá hoại bình thường thị trường hoàn cảnh làm nổ không tự cạnh tranh chậm rãi nhường rất nhiều chính quy công ty du lịch vì sinh tồn bất đắc dĩ cũng theo đẩy ra giá rẻ đoàn không có cách nào a nhà khác đều làm ấ y trăm khối một hai ngàn du lịch của bò nhà ngươi định giá bốn năm ngàn ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu du khách lựa chọn nhà ngươi hiện tại theo chủ quản bộ c ử a trọng quyền xuất kích trong lúc nhất thời du lịch ngành nghề tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng oán than dậy đất tốt lành tài lộ liền như thế đoạn tuyệt vô số người hận đến nghiến răng có thể một mực lại giận mà không dám nói gì cha đẻ hiện tại chỉ là giơ lên năm đấm nếu như ngươi không nghe lời này năm đấm liền không chỉ là uy hiếp mà là sẽ trực tiếp nện ở trên thân thể ngươi đương nhiên bi quá hóa liều người lòng mang may mắn người khẳng định không thể thiếu vì thế bộ ngành liên quan công bố hai cái báo cáo điện thoại 1-2-3-0-1, du lịch đường dây nóng 1-2-3-4-5, chính vê đốt t h phục vụ tiện cho dân tuyến hồng ngoại một khi phát hiện có giá cách không hợp lý du lịch sản phẩm bất luận người nào đều có thể gọi điện thoại tiến hành báo cáo ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết mỗi cái du khách đều là giám sát người ở d ư ớ i hoàn cảnh như vậy nếu như nhà ai công ty du lịch dám to gan sàng bậy vậy thì thật cách đóng cửa không xa cái này cũng là vừa ngành nghề sửa chữa mạng lưới thủy quân ngành nghề chữa bệnh ngành nghề sau khi thứ tư vì khương bạch mà phát sinh lớn dung chuyển ngành nghề làm tất cả những thứ này người khởi xướng k h ư ơ n g bạch gần sâu công cùng tên theo la đại trạng bước lên đường về người sau trở về long thành mà khương bạch thì lại trở về du huyện dù sao lần này mình trên người phát sinh chuyện lớn như vậy cha mẹ lo lắng là khó tránh khỏi t ổ n g phải trở về n h ư ờ n g bọn họ tận mắt gặp gỡ mới có thể triệt để yên tâm có câu nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó ở nhà vẫn là thoải mái có thể đợi đến ngày thứ ba khương bạch liền tìm cái cớ thu dọn đồ đạc vội vội vàng vàng chạy về long thành không đi nữa l i ề n đến bị mẫu thân buộc đi ra mắt ngay kế sáng sớm khương bạch còn đang trong giấc mộng đùa dỡn chu công nhà khuê nữ đây l i ê n bị một trận đông đông đông đông ken lánh cạch lang âm thanh đánh thức thanh âm này là từ trên lầu chuyển đến khương b ạ c h có chút rời g i ư ờ n g khí sáng sớm bị đánh thức phi thường buồn b ự c một cái bước lên chăn tre đ ạ i đầu âm thanh tốt xấu giảm bất chút kết quả chưa kịp ngủ đây một trận sắc bén máy khoan điện âm thanh từ đỉnh đầu chuyển đến ô n g n o n g n o n g ô n g n o n g n o n g thanh âm này xuyên thấu tính rất mạnh p h ả n phất cái kia máy khoan điện không phải xuyên tường bên trong mà là trực tiếp tiến vào khương mạch trong hai k ư ơ n g mạch cao mày từ bên cạnh sở tới điện thoại di động nhất nhìn còn chưa tới bảy giờ bị điên rồi nay sáng sớm làm cái gì yêu đây hắn tích thì thầm một tiếng từ trên giường ngồi dậy đến vượt bực xoa xoa tóc sau đó mặc quần áo vào quyết định đi lên lầu nhìn nói đến trên lầu nhà này theo khương bạch cũng coi như là có chút t â n đoán đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên vương đức phát hiện tại nên có thể tương đối thành thục d ấ m máy may sau đó khương bạch đem lão bà hắn lý hiểu mai cùng vật nghiệp quản lý cái kia chút chuyện nói cho mẫu thân hắn triệu lệ bình có người nói người sau ồn à o nhường hai người ly hôn tới cho tới này ly hôn tiến hành đến một bước nào khương bạch liền không rõ ràng ngược lại từ cái kia sau khi lý hiểu mai liền chuyển đi ra ngoài trên lầu vẫn là triệu lệ bình mang theo cháu trai ở lẽ nào này bác gái gái nào gân đáp sai lại bắt đầu trả thù khương bạch nghĩ như vậy kết quả lên lầu sau mới phát hiện không phải triệu lệ bình mà là mấy cái công nhân ở trong ngoài công việc h á n đi vào nhìn một chút hình như là đang sửa chữa ai ngươi làm gì thế a một cái da rẻ ngâm đen vóc người cường tráng hán tử ngừng tay bên trong việc nhìn khương bạch hỏi khương bạch nói rằng há ta ở dưới lầu các ngươi này sáng sớm liền bắt đầu trang trí a hán tử nhẹ nhàng nói rằng hết cách rồi chủ nhà thúc giục gấp chúng ta đến đẩy nhanh tiến độ kỳ đây được rồi không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc thấy hán tử nghe không hiểu chính mình ý tứ trong lời nói k h ư ơ n g bạch không thể làm gì khác hơn là thay đổi một loại càng thêm trắng ra sáng tỏ phương thức biểu đ ạ t đại ca ta ý tứ là các ngươi này trang trí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta bình thường nghỉ ngơi ta nhớ tới cái này trang trí thời gian hình như là có pháp luật quy định thời gian làm việc muốn buổi sáng tám giờ sau đó mới có thể trang trí hiện tại còn chưa tới bảy giờ đây ngay vậy hán tử s ầ m mặt lại trên giới đánh giá khương bạch hai mắt phiết miệng nói rằng ngươi tính làm gì à ngươi quản được sao nói xong liền cầm lấy máy khoan điện tiếp tục bận việc lên cắn còn có thể nhịn một chút. Có răng nhịn khoan điện thể một thể máy âm thanh x u y ê này thấu tính trong trường mạnh như、vậy. chỉ cần không phải cần người n môi vậy, cái điếc, ở đều so ẽ trải qua một vặt. hồi giàn qua cứu h cực e âm thanh này so ra trước đây trên lầu cái kia một nhà đợi thứ ba cùng xuất hiện ngựa lại l à kéo b à n lại là gõ sàn nhà quả thực không đáng nhắc tới tất cả đại ca này lầu trên lầu dưới đều ở người đâu các người dáng dấp như vậy làm trang trí để cho người khác làm sao nghỉ ngơi à. thương bạch đi lên trước la lớn hán tử là này đội trang trí đầu lĩnh tên là tôn hương chính hắn mặc lộ vẽ khó xử nói tiểu huynh đệ thật không phải chúng ta cố ý muốn ảnh hưởng ngươi thực sự là lao bản thúc g ụ c gấp a chúng ta chính là một đám chân đất đi bùn kiếm lời chính là cái này khổ cực tiền nếu như không thể đúng thời hạn hoàn công đó là muốn trừ tiền ngươi cũng lý giải lý giải chúng ta đi các ngươi lại gặp khó xử cũng không thể ảnh hưởng người khác bình thường sinh hoạt đi k h ư ơ n g bạch mà không hề cảm xúc lắc lắc đầu thật không tiện ta thực sự không có cách nào lý giải không phải ngươi người này làm sao khó chơi đây tôn hướng chính sầm mặt lại hướng về phía khương bạch quát ta đều nói cho ngươi lao bản thuốc r ụ ú p gốc chúng ta nhất định phải tăng giờ làm việc đẩy nhanh tiến độ kỳ không có cách nào đúng hạn hoàn công chúng ta là muốn bị trừ tiền ngươi biết không、Tính. như ngươi vậy quen sống trong nhung lụa người có tiền có lẽ vĩnh viễn không có cách nào lý giải chúng ta những n à y làm công ta cũng lời theo ngươi phí lời đi một chút đi đi nhanh lên đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta nói còn khoát tay háo một cái một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ thương bạch hơi nhúng mày trầm giọng nói ta không quan tâm các ngươi là cái gì tình huống ta chỉ biết các ngươi ở pháp luật minh lệnh cấm chỉ đoạn thời gian tiến hành sửa chữa đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta bình thường sinh hoạt thì lập tức dừng lại bằng không ta liền báo cảnh sát thái độ dị thường cứng rắn ngươi có ngươi lý do nhưng lý do này cũng không thể làm ngươi ảnh hưởng người khác cớ thương bạch xưa nay không phải một cái hung hăng bá đạo người nhưng hắn lại không phải thánh mẫu tuyệt đối sẽ không hy sinh lợi ích của chính mình đi tắt thành người khác huống chi đối phương thái độ vẫn như thế kém đều là lần thứ nhất là người dựa vào cái gì ta muốn n u ô n g chiều ngươi nhường ngươi con mẹ nó ngươi tìm cớ đúng không tôn hướng chính thấy nói lý nói không thông thẳng thắn cũng không đành lòng hai lớn con ngươi t r ư ở n g rất có vài phần hung thần ác s á t cảm giác cái khác mấy cái trang trí công nhân thấy thế cũng dồn dập tuôn lại đây ánh mắt không quen nhìn thương bạch làm lao động chân tay người thân thể như thế đều khá là cường tráng hơn nữa này mấy cái hán tử đều là chừng bốn mươi tuổi g á n g vẻ chính trực t r ắ n g n i ê n sức chiến đấu như thế nào trước tiên không nói c h ỉ ít lực uy hiếp vậy tuyệt đối là kéo đẩy nhưng khương bạch nhưng m ặ t không sợ hãi phi thường yên tĩnh đều niên đại nào còn đánh đánh rất riết đại nhân thời đại thay đổi đánh thắng ngồi tù đánh vua nằm viện bao lớn c h ú t chuyện a cần gì phải à bằng không lấy khương bạch tố chất thân thể lại thêm vào cao cấp chó điên q u y ề n tinh thông giải quyết này mấy cái hầu như không có cái gì kinh nghiệm thực chiến hán tử vẫn đúng là không phải cái gì về khó bạo lực vĩnh viễn là giải quyết vấn đề xấu nhất thủ đoạn pháp luật mới là mạnh mẽ nhất vũ khí cũng là khương bạch thích nhất phương thức hắn nhìn lướt qua cao mày nói các người đã phạm pháp biết không cái gì phạm pháp tôn hướng chính châm chọc nợ nụ cười giơ tay chỉ tay ngoài cửa cút lại không lăn láo tử đối với người không k h á c h khí nói xong giơ giơ lên trong tay máy khoan điện đồng thời ấn xuống n ú t b ấm ao ngong n o n g còn rất dọa người thấy thế khương bạch cũng không nói gì nữa xoay người liền rời khỏi không có chuyện gì mọi người tiếp tục làm việc tôn hướng chính nết miệng cười cận bắt chuyện một tiếng mọi người liền tự mình tự công việc lên căn bản chưa hề đem k ư ơ n g bạch để ở trong lòng trái pháp luật quả thực chính là khôi hài được không bọn họ đều làm mười mấy năm t r a n trí xưa nay chưa từng nghe nói trang trí còn trái pháp luật nhưng trên thực tế vẫn đúng là trái pháp luật hoàn cảnh tiếng ồn ô nhiễm phòng chống pháp quy định pháp định ngày nghỉ ngày nghỉ lễ cả ngày cùng thời gian làm việc m ộ ư ơ i hai h đến m ộ ư ơ i bốn h m ộ ư ơ i tám h đến ngày kế tám h cấm ở đã làm xong bàn giao sử dụng nhà ở bên trong tiến hành sản sinh tiếng ồn trang trí các loại q u ấ y nhiều dân hoạt động cũng chính là nói pháp định ngày nghỉ lễ cùng ngày nghỉ cả ngày cấm trang trí thời gian làm việc cũng chỉ có thể là sớm tám h đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa hai h chiều đến sáu h trong lúc mới có thể trang trí còn lại đoạn thời gian cũng là không thể trang trí nói chung đây chính là nói ngươi trang trí nhất định phải xây dựng ở không ảnh hưởng người khác bình thường nghỉ ngơi cơ sở lên đương nhiên nếu như lầu bên trong không ở người vậy thì không liên quan tùy tiện ngươi tạo dù cho nửa đêm hai điểm trang trí cũng sẽ không có người nói cái gì như thiên thủy hương tuyển cái này tiểu khu khẳng định không được là một cái và ở tỷ lệ vượt qua chín mươi tiểu khu ngươi trang trí khẳng định không thể săn bậy k h ư ơ n g b ạ c h đương nhiên sẽ không liền như thế tính sau khi về đến nhà liền trực tiếp gọi báo cảnh sát điện thoại có khó khăn tìm cảnh sát khẳng định không sai không tới hai mươi phút cảnh sát nhân dân liền đến tràng xuất cảnh vẫn là khương mệnh người quen cũ phố trưởng hà đồn công an tiểu trần cảnh quan cùng với hắn một cái đồng sự khương bạch đã lâu không gặp hai ngày trước sư phụ còn nói với ta lên n g ư ờ i đây nhìn thấy khương bạch sau tiểu trần cười lên tiếng chào hỏi hỏi cụ thể là cái gì tình huống khương bạch hướng về mặt trên chỉ chỉ bất đắc dĩ nói ngươi nghe trên lầu trang trí đây chưa tới bảy giờ liền bắt đầu đi chúng ta đi lên xem một chút tiểu trần hơi n h ú ớ n g mày thanh â m này xác thực quá to lớn chẳng trách khương bạch báo cảnh sát đổi làm là ai cũng không chịu được ca mấy người rất nhanh liền lên trên lầu ai các ngươi trước tiên dừng một chút ai là người phụ trách nơi này tiểu t r â n thét to một tiếng đang bệ b ộ n sống mấy cái công nhân tất cả đều ngừng tay bên trong sống vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại cảnh sát làm gì đến rồi vũ thảo tiểu tử kia vẫn đúng là báo cảnh sát tôn hướng chính nhìn thấy đi ở phía sau khương bạch nhất thời cao mày lớn tiếng nói ta nói anh em bao lớn chút chuyện a cần thiết hay không làm sao vẫn đúng là báo cảnh sát khương bạch gật g ủ nghiêm trọng nói cho tới ngươi tôn hướng chính t r ừ n g mắt lên phi thường hung ác d á n g vẻ có chuyện cố gắng nói chuyện đừng đậu thủ ngươi là người phụ trách nơi này ạ tiểu chân nhìn hỏi hắn đừng xem tiểu trần tuổi trẻ nhưng chỉ cần ăn mặc cái k i a thân chế phục một cách tự nhiên thì có một loại huy nghiêm là cảnh sát đồng chí ta là người phụ trách đối mặt cảnh sát tôn hướng chính cũng không tiện phát tác cười ha ha từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá cảnh sát đồng chí hút thuốc không ta không hút thuốc lá cảm ơn tiểu trần xếp ra tay nói rằng các người như thế sớm liền bắt đầu bận việc lên a tôn hướng chính cười khổ nói chúng ta đều là chút làm việc nặng kiếm lời chính là cái này khổ cực tiền có thể không phải sớm một chút khởi công hơn nữa lao bản thuốc cung c không dành thời gian sợ là không có cách nào đúng thời hạn hoàn công Tiểu Trân mặt ta nghiêm nói, giải lý cảnh á các c cũng có ngươi nhưng ta đúng không nghĩ này trên người ngươi như thế sớm liền trang này không dưới đổi hồi, khó thể thế h xử, ta trí một bắt trí, đều đâu, đầu vị suy sớm lầu lầu ở p i quá yếu dân sát a thanh o này âm q u o lớn. Cảnh sát đồng chí chúng ta đây cũng không có cách nào à lão bản t h u ố c g ụ c gấp chúng ta nếu như không thể đúng hạn hoàn công nhưng là phải trừ tiền tôn hướng chính vội vã giải thích vậy cũng không được này pháp luật đều là có quy định các ngươi như thế nào đi nữa đẩy nhanh tiến độ kỳ cũng đến tuân theo pháp luật tiếp đó tiểu trần em hoàn cảnh tiếng ồn ô nhiễm phòng chống pháp tương quan quy định hướng về tôn hướng chính đắm người giải thích một hồi nghiêm mặt tiếp tục nói các ngươi này chưa tới bảy giờ liền bắt đầu để cho người khác làm sao nghỉ ngơi a mau mau dừng các loại tám giờ sau đó lại mở công lần này trước hết không phạt các ngươi cũng không dễ dàng nhưng sau đó cũng không thể như vậy a nghe vậy tôn hướng chính đám người như thế nào đi nữa không vui cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu khương b ạ c h ngươi nhìn bọn họ cũng đều dừng đồng thời hứa hẹn sau đó sẽ không lại như thế sớm trang trí chuyện này coi như xong đi có thể à tiểu trần hướng về báo cảnh sát người hỏi g i dù sao cũng không phải cái gì nhiều nghiêm trọng sự tình cảnh sát nhân dân khẳng định là lấy điều giải cùng phê bình giáo dục làm chủ khương bạch gật ngủ chuyện này coi như là giải quyết tiểu trần cùng đồng sự thu đội rời đi mà khương bạch cũng trở về đến nhà bên trong trải qua như thế giảm chín mươi vọt hấp lại giác khẳng định là không ngủ được hắn thẳng thắn đi vào nhà bếp chuẩn bị làm bữa sáng k e n đông đang lúc này chung cửa văng lên khương bạch cũng không nghĩ nhiều liền trước đi mở cửa đã thấy cửa đứng lại là tôn hương chính người sau hai mắt trừng trừng theo dõi hắn âm thanh khàn khàn hỏi vừa nãy là ngươi báo cảnh đi k ư ơ n g bạch gật đầu một cái nhẹ nhàng nói rằng các ngươi làm cho ta không có cách nào ngủ lại không nghe khuyên bảo ta chỉ có thể báo cảnh sát không phải ngươi sao liền như vậy yêu kiểu có chút âm thanh liền ngủ không được thực sự không được ngươi còn có thể đeo thai nghe đeo thai nghe à, này có cái gì quá mức tôn hướng chính tâm tình kích động giống lớn lên ngươi biết chúng ta làm trang trí có bao nhiêu kho ạ hiện tại thời đại này tờ đơn khó tiếp thì thôi chủ hộ một cái so với một cái sự tính bức yêu cầu này gạch men xứ d ư ờ n g chúng yêu cầu đó làm hại đừng rác không có chút nào biết thông cảm chúng ta t h ô i có làm được không hài lòng không phải trừ tiền chính là nhường chúng ta lật đổ làm lại còn có ngươi n g ư ơ i có biết hay không cái này tờ đơn chủ hộ thúc đến có bao nhiêu gấp không tăng giờ làm việc căn bản không kịp hoàn công đến thời điểm liền đến trừ chúng ta tiền chúng ta kiếm lời có thể đều là tiền mồ hôi nước mắt ta lại không giống các ngươi những n à y sinh viên đại học ngồi ở trong phòng làm việc thổi thổi điều hòa liền có thể ung dung kiếm được tiền n g ư ơ i liền không thể lý giải lý giải chúng ta à n g ư ơ i liền không có thể nhẫn mại một hồi à v ừ a sáng thiếu ngủ một giờ sẽ chết à sẽ chết sao tôn hướng chính càng nói càng kích động nước bọn tung tóe hai mắt đều ửng hồng t ư ơ n g bạch vẻ mặt lạnh lẽo cao mày về hận ó i người yếu ngươi thì có lý ngươi muốn kiếm tiền không vấn đề à nhưng dựa vào cái gì nhường ta hy sinh lợi ích của chính mình đến tắc thành ngươi ngươi nói ngươi khó nhường ta lý giải ngươi vậy ai đến lý giải ta máy khoan điện âm thanh lớn bao nhiêu ngươi trong lòng không rõ à nếu nhà ngươi trên lầu có người dùng máy khoan điện điên cuồng khoan sàn nhà ngươi đặt trong nhà có thể ngủ này không rõ ràng chính là đạo đức bắt có sao ngươi khó ngươi yếu vì lẽ đó liền để cho người khác hy sinh lợi ích của chính mình đi tắc thành ngươi bằng cái gì à không phải ngươi làm sao liền như thế lanh huyết đây tôn hướng chính khó có thể tin chừng mắt k ứ m ạ c ta đều nói cho ngươi không thể đúng hạn hoàn công chúng ta là muốn trừ tiền đối với ngươi loại này người có tiền tới nói mấy ngàn khối có lẽ chính là một bữa cơm sự tình nhưng đối với ta mà nói đây chính là mấy tháng sinh hoạt phì a nhìn chúng ta một nhà già trẻ b ó i bụng trong lòng ngươi thì sẽ không cảm thấy một tia hổ thẹn khương bạch đều n ở nụ cười hỏi ngược lại nếu biết quá hạn chưa giao muốn trừ tiền vậy ngươi tại sao liền dám cho chủ hộ làm ra như vậy hứa hẹn đây ngươi ký hợp đồng thời điểm làm gì đi mặc dù thật bị trừ tiền vậy cũng là chính ngươi nguyên g u y ê n nhân a theo ta có quan hệ gì ta tại sao muốn hổ thẹn ngươi tôn hướng chính bị hận đến a khẩu không trả lời được cái này tờ đơn chủ hộ sát thực thuốc d i ú gấp lấy tôn hướng chính bọn họ cái này đoàn đội nhân thủ cùng hiệu suất dựa theo công việc bình thường thời gian đến tính toán đó là căn bản không thể hoàn công có thể không chịu nổi người ta cho nhiều tiền a tôn hướng chính cắn răng liền đem này đơn đón lấy đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tăng giờ làm việc làm dựa theo hợp đồng quy định nếu như quá hạn chưa giao như vậy mỗi đầy trễ một ngày bên thi công liền muốn bồi thường tương đương với công trình khoản tổng số ngay không năm phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì lẽ đó tôn hướng chính mới sẽ vội vã như thế có thể h ư ơ n g bạch nhưng đối với hắn một điểm đều đồng tình không đứng lên bao lớn chân xuyên bao lớn d à y bao lớn dạ dày ăn bao nhiêu đồ vật ngươi vốn là không cái này thực lực không phải mạnh mẽ hơn thừa nhận nhiệm vụ này hiện tại mắt thấy không có cách nào hoàn thành liền đem nguyên nhân quy đến trên người người khác thích hợp sao cái tia người khác sao đều không ý kiến đây liền ngươi quý giá liền ngươi sự tình h i ê u tôn hướng chính lớn tiếng xích hỏi khương b ạ c h nhẹ nhàng nói rằng có thể trong nhà người khác tạm tâm nhỏ còn có thể chịu đựng nhưng ta không được à ta ngay ở các ngươi trang trí cái k i a nhà dưới lầu thanh â m này nhưng là trực tiếp thông qua trần nhà chuyển xuống lại nói người khác có ý kiến gì hay không theo ta cũng không nửa mao tiền quan hệ bọn họ như thế nào ta không quản ngược lại ta là nhịn không chịu được được rồi mời ngươi trở về đi ta còn muốn làm cơm nói xong âm một tiếng k h ư ơ n g bạch tầng tầng đóng cửa lại liền trở về nhà bếp đi làm cơm hắn lại không phải cái gì thánh mẫu bạch liên hoa quên mình vì người sự tỉnh tiểu này thật tâm không làm được đụng vào một mũi s á m đuôi tôn hướng chính trở lại trên lầu lập tức liền bị mọi người vây lại tôn ca như thế nào a mọi người tha thiết mong chờ nhìn tôn hướng chính người sau đốt yếu thuốc túi đầu rủ rũ dáng vẻ liền tương đương với đưa ra đáp án vậy chúng ta làm sao làm a đúng a tôn ca ta thời hạn công trình như thế khẩn thật muốn là dựa theo cảnh sát nói như vậy làm căn bản không có cách nào đúng thời hạn hoàn công ta này nhọc nhằn khổ sở làm trang trí nếu như còn bị trừ tiền ta đến đau lòng chết vẻ mặt mọi người lo lắng ngươi một lời ta một lời nói lên tôn hướng chính buồn bực vung vung tay được rồi được rồi ồn ào ồn ào cái gì ngày hôm nay trước hết như vậy ngày mai như cũ tôn ca cái kia nếu như dưới lầu tiểu tử kia lại báo cảnh sát làm sao làm có người dò hỏi tôn hướng chính d ừ n g dưng như không nói rằng báo cảnh sát có cái gì dùng cảnh sát lại không thể ở tại nơi này nhi Bọn họ đến liền đình rồi ta chương ô n g đi lại tiếp ta tục c ứ ba cục cảnh trăm năm g gì cái c h mươi ngươi lập tức lấy nhiều như vậy tiền làm gì ngay kế sáng sớm vụ đông đông đông k è n lánh bạch lang thương bạch đang ngủ mạnh mẽ khởi động máy cảm giác cả người đều sắp nổ tung như thế hắn cầm điện thoại di động lên lớp nhìn tám giờ ba phút ngày ít tháng ít thứ bảy mẹ thương bạch cắn răng rủa chửi một câu mặc quần áo vào n ồ i giận đùng đùng lên lầu vẫn là mấy người kia vận điệu đến khí thế ngất trời ai dừng một chút dừng một chút các ngươi như thế lắp đặt thiết bị không tốt sao n à y nhiều quá em nhiều dân a thương bạch tìm tới tôn hương chính người sau n g n g đầu nhìn mắt n ữ khí đông cứng nói rằng ngày hôm qua ngươi không cho chúng ta trước tám giờ lắp đặt thiết bị tốt ngày hôm nay chúng ta nhưng l ạ nhìn thời gian qua tám giờ mới khởi công ngươi làm sao còn phí l ờ i nhiều như vậy à k h ư ơ n g bạch tao mày nói pháp luật quy định ở pháp định ngày nghỉ cả ngày là cấm lắp đặt thiết bị ngày hôm nay nhưng là cuối tuần các ngươi thời hạn công trình gấp ta có thể lý giải có thể đây là cuối tuần a dù cho các ngươi lại muộn một hai giờ cũng tốt pháp luật quy định cuối tuần ngày nghỉ lễ cả ngày không thể lắp đặt thiết bị nhưng lắp đặt thiết bị nào có làm năm ngày nghỉ hai ngày đạo lý điều này hiển nhiên không quá hiện thực không quản là đội trang trí vẫn là chủ hộ e sợ cũng không thể tiếp thu nhưng trong tình huống bình thường cuối tuần trang trí đều sẽ hơi hơi bận tâm một hồi lầu trên lầu dưới hộ gia đình tỷ như chín giờ sáng mười giờ lại khởi、công. hay hoặc là vào cuối tuần tận lực làm một ít tạp tâm nhỏ công tác như vậy mọi người cũng đều có thể hiểu được có thể nhóm người này cuối tuần tám giờ liền khởi công hơn nữa còn một điểm đều không biến mất lại là máy khoan điện lại là nệ tưởng ai chịu đựng được ca có thể tôn hướng chính nhưng ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng nhìn ngươi lời này nói chúng ta đều là chút công nhân nào có cái gì cuối tuần không cuối tuần thương bạch nói rằng các ngươi không có cuối tuần không có nghĩa là người khác không có à, này lầu trên lầu dưới ở rất nhiều người mọi người đều muốn nghỉ ngơi lời này n g ư ơ nói với ta không được ta chỉ biết ta muốn công tác kiếm tiền đừng ở ta trước mặt vướng chân vướng tay công trường nguy hiểm vạn nhất đ ậ p đụng ngươi có thể đừng lửa lên chúng ta nói xong tôn hướng chính liền khởi động máy khoan điện tiếp tục công việc người khác cũng đều a i lo chuyện ấ y khương bạch tức giận đến phổi đều nhanh nổ sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm lại bắt đầu ở trong lòng cân nhắc nên làm sao trừng trị đám người này trải qua nhiều chuyện như vậy hắn hôm nay tuy rằng không dám nói đối với hình pháp rõ ràng nhưng có câu nói quen thuộc đường thi ba trăm thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm đúng không rất nhanh k ư ơ n g bạch liền nghĩ đến một cái rất hình biện pháp Đội t r a nếu g gian trí luật thời t ở pháp luật cấm đoạn i n hành sửa chữa, đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng,、một、lần hai lần cũng n chữa, hai h sửa được, đối với i vô tạo một ề lắm như i ề u lắm là cũng chính là có thể chủ thể t r ơ n kinh tế bồi thường hoặc là phạt tiền. Nếu như g một ít tế phạt bồi hoặc là đạt đến ba lần trở lên vậy thì khả năng thành lập tội gây chuyện lại phối hợp bệnh trầm cảm thể trải nghiệm cái gì thao tác một hồi hoàn toàn có thể đem người đưa vào đi giải quyết đi chế tạo vấn đề người vấn đề này tự nhiên cũng là được giải quyết hơn nữa còn là vĩnh cựu giải quyết nghĩ tới đây t ư ơ n g bạch ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua xoay người liền đi nhưng vào lúc này một thanh em từ phía sau chuyển đến t i ể u huynh đệ có thể trước hết nghe ta nói một câu hạ khương bạch quay đầu lại liền nhìn thấy một cái vóc người nhỏ gầy da rẻ ngăm đen trung niên khập khánh đi tới hắn ăn mặc cũ nát đồ lao động trên chân giống một đôi bẩn t h i ể u keo đáy dày cả người mặt mày xám xịt trên mặt mang theo một k i a lấy lỏng lại tựa hồ có một ít quần bách khương bạch còn chú ý tới trung niên chân phải theo người bình thường không giống nhau tự mắt cá chân nơi hướng vào phía trong chiếc cong b à n chân căn bản không có cách nào chỉ có thể lấy mắt cá chân diện ngoài vì lẽ đó đi lên đường đến mới sẽ chậm rãi từng bước ngài nói đối với người này khương bạch thu hồi hết thẻ phong mang thân thể có thi vẫn như c ũ đang cố gắng làm công kiếm tiền xứng đáng thân tàn trí kiên không ngừng vươn lên như vậy chứ khương bạch kính nể người như vậy trung nhiên dựa vào tường thân thể trọng tâm đặt ở khỏe mạnh trên chân trái tay nhẹ nhàng vô đùi phải chậm rãi mở miệng nói ta gọi mãn sinh này chân từ ta nhớ chuyện lên liền như vậy tiểu nhi ma túy tê liệt di chứng về sau không chữa được cả đời cũng phải là cái chết người quẻ có thể tôn ca không ghét bỏ ta h ắ n t ừ trong thôn đem ta mang ra đến mang theo ta làm trang trí mang theo ta làm công tuy rằng rất khổ cực nhưng ít ra nhường ta có thể nuôi sống chính mình cũng làm cho ta cảm thấy ta vẫn là cá nhân không phải rắc rưởi mãn sinh biểu hiện có chút thay đổi sắc mặt hướng về khương bạch nói rằng tiểu huynh đệ đúng là chúng ta không đúng sáng sớm trang trí ảnh hưởng ngươi nhưng chúng ta là thật không có biện pháp nếu như không làm như thế căn bản không thể đúng hạn hoàn công nói như vậy là muốn trừ tiền kỳ thực mấy người chúng ta cũng khỏe kiếm lời ít tiền không có gì có thể tôn ca không gánh vác được hậu quả như thế chị dâu thân thể kém không thể đi ra làm công kiếm tiền con trai của hắn còn hoạn bệnh bạch cầu những năm gần đây ánh sáng chỉ chữa bệnh mua thuốc đã đem tôn ca toàn bộ của cải đều móc rỗng nói không k u y ế t đại mỗi một đơn tiền công cái kia đều là tôn ca nhi tử cứu mạng tiền a cũng chính bởi vì như vậy tôn ca mới sẽ kiên trì tiếp lấy cái này vượt qua chúng ta phạm vi năng lực tờ đơn nếu như không còn thu vào con trai của hắn dược liền muốn đứt đ o ạ n mất ngay mãn sinh lời nói này khương bạch nội tâm khá là chấn động trước đây hắn chỉ biết người đáng thương tất có chỗ đáng trách có thể hiện tại lại phát hiện đáng trách người cũng có đáng thương chỗ a nếu như thật lấy gây hấn gây chuyện tội danh đem người đưa vào đi vợ con của hắn nên làm gì khương bạch đột nhiên cảm thấy chính mình đúng không lệ khí quá nặng có phải là thật hay không như một số dân mạng nói như vậy thần kinh khương tiên sinh cầu ngươi bông tha tôn ca đi ta quay đầu lại nhất định cố gắng khuyên đủ hắn sau đó chúng ta chắc chắn sẽ không làm trái quy tắc trang trí mãn sinh cầu khẩn nói n g ư ơ i b i ế ta t khương bạch kinh ngạc mãn sinh nói ta từng lướt qua ngươi video ngày hôm qua không nhận ra được vừa nãy ta mới nhìn thấy là ngươi khương tiên sinh ta biết lấy tính cách của ngươi cùng năng lực nếu như tích cực xuống tôn ca sợ là phải ngồi tù cầu ngươi khương bạch hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong đang bệ b ộ n sống tôn hương chính nếu như đúng như mãn sinh nói như vậy hắn chỉ là một cái nghĩ nhường nhi từ sống sót phụ thân hắn có cái gì sai thương bạch tuy không phải cái gì thánh mẫu người lương thiện nhưng n g ư ơ i nhường hắn tiếp tục tích cực đem tôn hướng chính đưa vào đi vậy hắn khẳng định không làm được này không phải tích cực đối mặt kẻ ác thương bạch chỉ có thể căng ác nhưng đối mặt người đáng thương trung quy người không phải cây cỏ hắn vẫn là sinh ra lòng c h ắ c cẩn được ta biết rồi thương bạch thu hồi ánh mắt theo mãn sinh nói câu liền xoay người rời đi hắn về đến nhà còn không hai phút trên lầu động t í n h rừng hắn là mãn m sinh thuyết phục tôn hướng chính đám người dù sao k ư ơ n g bạch danh tự này vẫn là rất có lực uy hiếp mà k ư ơ n g bạch đây cũng không nhàn rỗi hắn ngồi ở thư phòng trước máy vi tính b ù n b ù n gõ lên bàn phím bệnh nói tới bạch cầu thông thường trị liệu phương thức là hóa liệu mà hóa liệu thuốc nhưng là rất đắt một chu kỳ thuốc khả năng liền cần một hai vạn hơn nữa hóa liệu có thể sẽ dẫn đến người bệnh bạch cầu hạ xuống phát sinh nghiêm trọng nhiễm đừng nói điều kiện kinh tế không tốt gia đình dù cho trong nhà có chút tích chữ cũng rất khó chịu đựng được như vậy gánh nặng tôn trình vẫn tính may mắn hắn hóa hiệu quả trị liệu quả không sai có thể đây ế tiếp đến n tiền chữa bệnh dùng ít nói cũng ít sau chữa v là lúc trước h n tôn hoàn thành bốn ép tiệm sửa xe tấm màn đen sự kiện sau được hệ thống khen thưởng năm trăm linh vạn quỹ từ thiện chuyên nghiệp chỉ có thể dùng cho làm từ thiện không thể hắn dùng được khen thưởng sau khương bạch vẫn không động tới cái này quỹ từ thiện chuyên nghiệp n à y vẫn là hắn quên ra khoản tiền thứ nhất có số tiền kia tôn trình bệnh liền có thể được rất tốt trị liệu cứ như vậy mặc dù tôn hướng chính bởi vì không cách nào đúng hạn hoàn công mà bị trừ tiền cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhi tử có một số việc có thể thông qua tiền để giải quyết còn có thể làm cho mình an tâm tự nhiên cũng sẽ không cần dùng những kia rất hình biện pháp hơn nữa chuyện lần này cũng làm cho khương bạch nảy sinh làm từ thiện ý nghĩ ngạn ngữ nói nghèo thì lại chỉ lo thân mình thành đặt thì tạo phúc cho thiên hạ khương bạch thật không có kiêm tế thiên hạ g ã tâm cùng trí hướng nhưng ít ra không thể để cho hơn trăm vạn quỹ từ thiện chuyên nghiệp bằng phí số tiền kia phải dùng lên còn phải dùng ở chỗ đúng có điều dựa vào khương bạch một người đi tìm thích hợp cứu trợ đối tượng khẳng định không hiện thực vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định thông qua từ thiện cơ cấu tới làm việc thiện chuyện chuyên nghiệp liền đến giao cho người chuyên nghiệp đi làm cho tới khương bạch phụ trách ra tiền là được đương nhiên từ thiện cơ cấu lựa chọn rất trọng yếu khương bạch cũng không muốn đem mình tiền giao cho một đám ngồi không ăn bám bên trong no túi tiền riêng ra hỏa trên tay hắn lúc này liền cho la đại trạng gọi điện thoại muốn cùng hắn trưng cầu ý kiến một hồi ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đến muốn làm từ thiện nghe khương bạch lý đ ổ đến la đại trạng tò mò hỏi chương ba trăm năm mươi mốt ngươi lập tức lấy nhiều như vậy tiền làm gì hai khương bạch cũng không lẩn giấu liền đem hắn cùng trên lầu đội trang trí trong lúc đó tranh cãi giảng giải một lần sau đó nói rằng chuyện này nhường ta biết đến trên thế giới có rất nhiều người đáng thương ta không muốn làm chúa cứu thế nhưng cũng nghĩ tận chính mình sức mọn có thể trợ giúp một cái tính một t cái, có hai ể trợ giúp h cái thế í n hai h cái. t nhưng đi ta ở internet từng thấy một ít có quan hệ từ thiện cơ cấu tấm màn đen ab bối a cái gì liền lo lắng cho mình tiền bị đen la đại trạng ngươi có hay không đáng tin từ thiện cơ cấu để cử một cái ái khang quý hội la đại trạng không chút nghĩ ngợi đưa ra đ á p á n tốt vậy thì ái khang khương bạch gật đầu la đại trạng hỏi ngươi liền không hỏi một chút tại sao khương bạch nói rất chân thành ta tin tưởng ngươi ha ha la đại trạng sang sảng tiếng cười truyền đến đón lấy hắn vẫn là cho khương bạch đại khái giới thiệu một chút khắc từ thiện tổ chức ta không quá quen thuộc nhưng ái khang quý hội ta vẫn là có hiểu biết ta từng hướng về ái khang quý hội quên qua một ít tiền sau đó đều bị chứng thực rơi xuống t ừ n nơi hơn nữa ta còn cho bọn họ đảm nhiệm qua một quãng thời gian pháp vụ Ta có thể rất trách có có nếu h i như i c o n g ái khang quý hội có vấn đề la đại trạng không thể không biết hán chính là tốt nhất bảo đảm ngươi chuẩn bị quên bao nhiêu tiền lấy ngươi đại lão làm sao không được năm mươi vạn trở lên la đại trạng đùa dỡn hỏi một câu thương bạch nhẹ dọn g phung ra một con số năm trăm linh vạn bao nhiêu la đại trạng trong giọng nói khó nén khiếp sợ năm trăm vạn người tiểu tử này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người à ta quên tiền cũng là quên cái mười vạn tám vạn ngươi có thể ngược lại tốt trực tiếp nín cái đại chiêu đi ra cái kia cái gì ta chờ một lúc liền đem ái khang quỹ hội quản lý điện thoại phát ngươi ngươi trực tiếp liên hệ hắn là được khương bạch cười hỏi nâng tên ngươi liền dễ sử dụng thôi ngươi đều quên năm trăm vạn còn cần nâng tên ai à quản lý khẳng định lấy cao nhất quy cách tiếp đón ngươi được rồi không có chuyện gì treo a tuất ngươi bận điệu hai người kết thúc trò chuyện rất nhanh khương bạch liền thu đến la đại trạc phát tới Quỹ hội quản hội Trần Bân, lý đối i thoại cái liền tiếp điện thoại, nói ệ n Khương Trần Bân đến. ít ít ít. trở trực Bạch ok, bấm về sau đó đổ đ ý với như vậy nóng lòng công đ í c tận sức từ thiện ái tâm nhân sĩ trần b â n tự nhiên là không dám thất lễ rất nhiệt tình hướng về khương bạch giới thiệu một chút ái khang quỹ hội tình huống cái này quỹ hội là mấy chục năm trước một đôi hoa kiểu vợ chồng thành lập khá là khiêm tốn nhưng tuyệt đối đã làm nhiều lần thực sự tỉnh chủ yếu cứu trợ đối tượng là người tàn tật cùng bệnh nặng người bệnh tỷ như bệnh bạch cầu nhiễm trùng đường tiết liệu cường độ trung tinh thần bệnh tật các loại khương bạch lúc này theo trần vân ước định cẩn thận buổi chiều liền qua quyết tiền điện thoại sau khi hắn liền ra ngoài đi tới ngân hàng đi lấy tiền mặt này ngân hàng internet chuyển khoản có kim n g ạ c h hạn chế đơn ngày lớn nhất kim n g ạ c h hai mươi vạn một tháng lớn nhất kim n g ạ c h một trăm vạn phải hoàn thành năm trăm vạn chuyển khoản đến năm tháng thương bạch có thể chờ lợi nhưng này chút cần trợ giúp người các loại không được vì lẽ đó hắn quyết định trực tiếp đi lấy tiền mặt dùng tiền mặt quý tặng trên lầu tôn hướng chính ngồi ở bàn công trong miệng ngậm thuốc lá k hít mắt nhìn phương xa nhà cao tầng người khác cũng đều tùy ý ngồi dưới đất không một người nói chuyện bầu không khí rất là nặng nề khi biết dưới lầu người đàn ông kia đã đưa vào đi tốt mấy ngàn người sau khi đội trang trí cũng không dám lại ngược làm án theo trừ tiền so với khẳng định vẫn là bị kiện ngồi tù càng khiến người ta sợ sệt người khác cũng vẫn tốt chụp ít tiền liền chụp điểm đi quá mức ở những nơi khác tiết kiệm có thể tôn hướng chính không giống con trai của hắn bệnh thật giống như một cái vực sâu không đáy đưa cái này nguyên bản là không tính giàu có gia đình triệt để kéo đổ đừng nói chụp mấy ngàn t h ố i dù cho là một hai trăm đối với hắn mà nói đều là một đả kích nặng nề tôn hướng chính ở ban công hút thuốc khó chịu người khác cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn mới tốt đột nhiên một trận chung điện thoại di động vang lên t ô n hướng chính phun ra một cái vòng khói trên mặt bỏ ra nụ cười nhận điện thoại uy cái gì hai mươi vạn ngươi còn không biết là ai quên chuyện này có thể không có thể nói đ ụ a a ngươi xác định không nhìn lầm ký các loại ta có thể có thể biết là ai nói xong hắn cúp điện thoại từ dưới đất bỏ dậy đến liền vội vội vàng vàng hướng về dưới lầu chạy đi người khác tuy rằng không rõ lắm phát sinh cái gì nhưng cũng đều đi theo có thể tôn hướng chính ở k hương bạch trước cửa nhà ấn nửa ngày chung cửa nhưng thủy trung không người trả lời tôn ca xảy ra chuyện gì mãn sinh hỏi g ò vừa nãy chị dâu ngươi gọi điện thoại lại đây nói có người nạp danh cho nhà quyên góp hai mươi vạn tôn hướng chính nhìn về phía mãn sinh hỏi mãn sinh ngươi vừa nãy là không phải đã nói ngươi đem tiểu trình bệnh nói cho vị này khương tiên sinh ân ta nói với hắn tôn ca ngươi là nói cái kia tiền là hắn quyên chứ hắn ta thực sự không nghĩ tới người khác tôn hướng chính nhìn cửa phòng đóng chặt trong mắt chứa lệ nóng biểu hiện phức tạp hắn nguyên tưởng rằng loại này người tốt chỉ có trong tivi mới tồn tại không nghĩ tới trên thực tế cũng có hơn nữa còn bị chính mình đổi mới một bên khác khương bạch đi tới ngân hàng nào đó, nào đó phòng buôn bán ở tự p hắn ụ vụ c lấy số, số t r đi tới số bốn trước cửa sổ bên trong ngồi chính là một cái trải lên tóc thắt bím đ u ô i ngựa tướng mạo đẹp đ ẽ tuổi trẻ nữ viên chức h năm trăm khối thỉnh ở tự động atm tiến tới hành thao tác ra ngoài bên tay phải chính là chu nghiên băng giơ tay chỉ một hồi nội tâm hết sức không nói gì người lớn tuổi sẽ không dùng atm cũng coi như người trẻ tuổi này lấy cái tiền còn phải chuyên môn chạy quầy hàng một chuyến quả thực là tăng cường nàng lượng công việc khương bạch c ấ t cao giọng nói không phải năm trăm khối là năm trăm vạn cái gì khu khu chu nghiên băng kinh hãi trực tiếp bị nước miếng của chính mình sặc đến liên tục ho khan nhưng nàng trên giới đánh giá khương bạch hai mắt sau khi nhưng không vui nói tiên sinh loại này chuyện cười có thể không có chút nào bực cười đùa gì thế liền hướng này một thân không chính hiệu nhi của não đừng nói năm trăm vạn cái k i a t r o n g thẻ có hay không năm vạn còn chưa chắc chắn đây sẽ không là ở đập t ó c t ó c đi hiện tại trên t ó c t ó c diện có thể không thiếu loại này trang người giàu có sĩ diện chu nghiên băng còn từng thấy có người thuê đài rồi lần giỏi, giỏi, giỏi sơ lên xe liền điền c u ầ n quay video liền với phát một tháng dưới cái nhìn của nàng người này phần lớn cũng là đến trang người giàu có đập tiết mục ngắn khương b ạ c h không biết ngăn ngắn vài g i â y bên trong chu nghiên băng liền não bù nhiều như vậy có không hắn chỉ là nhẹ nhàng nói rằng ta không có nói bù ngươi năm trăm vạn tiền mặt phiền p ứ c mau chóng giút ta công việc ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trang tới khi nào chu nghiên băng nhỏ giọng lầm bầm từ cửa sổ phía dưới bên trong cái hang nhỏ nắm lấy khương bạch cạt ngân hàng bắt đầu tuần tra cái mười trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn ngàn vạn khi thấy khương bạch cạt ngân hàng bên trong cái k i a cao đến tám chữ số tiền gửi sau khi chu nghiên băng cả người đều cây ngay lơi người cũng thật là cái phú hảo chu nghiên băng lặng lẽ nuốt nước miếng nhìn về phía khương bạch thái độ lập tức liền không giống nhau tôn kính khương tiên sinh thực sự là xin lỗi ngày hôm nay không có cách nào cho ngài lấy nhiều tiền mặt như vậy có ý gì khương bạch hỏi chu nghiên băng giải thích là như vậy bởi vì ngày cái này là số lớn lấy khoản nghiệp vụ cần sớm ba ngày hẹn trước hiện tại chúng ta ngân hàng lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy đến thương bạch nhữ nhữ mày nội tâm có chút không sàng khoái có điều ngược lại cũng có thể hiểu được dù sao ngân hàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra mấy trăm vạn tiền mặt đến nếu như ngài muốn hẹn trước t h ỉ n h đi đại s ả n h quản lý bên kia lấp một phần hẹn trước lấy khoản bảng chu nghiên băng đem cạt ngân hàng còn lại đây tốt cám ơn thương bạch cầm lại thẻ ngân hàng của mình liền tới đến đại sành phía bên phải nơi này bày một cái bản xem như là cái giản dị văn phòng trên bàn thả cái viết có đại s ả n h quản lý bảng hiệu m ặ t sau ngồi một cái mang kính mắt bạch bạch bàn bán trung n i ê n xin chào ta nghĩ hẹn trước số lớn lấy khoảng năm trăm vạn khương bạch lôi kéo cái ghế ngồi xuống trực tiếp nói thẳng ý đổi đến đại s ả n h quản lý cười h i ế p mắt gật gật đầu tiếp theo nhưng đàng hoàng trịnh trọng hỏi một cái nhường khương bạch cảm giác không nói gì vấn đề ngươi lập tức lấy nhiều như vậy tiền làm gì chương ba trăm năm mươi hai lên tòa án chúng ta liền không thua qua xin lỗi ta không rõ ràng ngươi lời này là có ý gì k ư ơ n g bạch nhữ mày hiện tại tâm tình của hắn đã phi thường khó chịu chỉ là đại sành quản lý giải thích tiên sinh ngài đường hiệu lầm là như vậy năm nay tháng ba công an bộ liên hợp ương hành các loại ban ngành liên quan tuyên bố cơ quan tài chính khách hàng làm tròn bổn phận điều tra cùng khách hàng thân phận tư liệu cùng giao dịch ghi chép bảo tồn quản lý biện pháp sáng tỏ quy định thương mại ngân hàng nông thôn hợp tác ngân hàng các loại cơ quan tài chính vì là công dân khách hàng công việc đơn bút năm vạn nguyên t r ở lên tiền mặt tồn lấy nghiệp vụ thời điểm cần phải phân biệt cũng xác định khách hàng thân phận hiểu rõ cũng đăng ký tài chính khởi nguồn hoặc là công dụng đây là vì k h ô n g chế tài chính trật tự phòng ngừa phi pháp rửa tiền đả kích tài chính lừa dối cố ý lập ra phương pháp hơn nữa cũng là vì khách hàng suy nghĩ mà còn tỉnh h tiên sinh ngài lý giải n g h e đ ạ i s ả n h quản lý giải thích thương bạch sắc mặt hơi hoãn nếu là như vậy ngược lại cũng có thể hiểu được dù sao hiện tại điện tín lừa dối như thế hung hăng ngang ngược người bị hại tầm tầm lớp lớp ngân hàng nhiều như vậy hỏi một câu nói không chắc liền có thể làm cho bị lừa gạt người đúng lúc t ì n h ngộ giảm thiểu tổn thất cho tới dựa tiền nói thật người bình thường cũng không quá có thể tiếp xúc được cấp độ này không biết bên trong con c o nhiễu n nhưng nghe tới tựa hồ là rất có đạo lý nghĩ như vậy khương bạch liền gật đầu nói ta lấy tiền là dùng làm từ thiện đã theo từ thiện cơ cấu quản lý hẹn cẩn thận nguyên lai、like、là như vậy à mời ngài đem thẻ căn cước cùng cạt ngân hàng nguyên kiện cho ta xác định một hồi cái này là số lớn lấy khoản đơn h ẹ n trước còn mời ngài như thực chất điển nói đại sành quản lý đưa tới một cái danh sách k ư ơ n g bạch cầm bút lên liền bắt đầu điển chứ họ tên giấy căn cước số phương thức liên lạc các loại cơ bản tin tức ở ngoài còn cần viết rõ hẹn trước lấy khoản thời gian lấy khoản kim ngạch các loại muốn điền đổ vật rất nhiều đặc biệt là lấy khoản công dụng một cột còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú cần như thực chất tỉ mỉ điền ngược lại nhìn thật phiền thoái có điều cân nhắc đến ngân hàng làm như thế cũng là căn cứ đối với người gửi tiền phụ trách thái độ mà hơn nữa còn có sáng tỏ pháp luật pháp quy thương bạch thì cũng chẳng có gì ý kiến rất nhanh liền điền hoàn tất công việc thật lớn ngạch lấy khoản hẹn trước sau khi thương bạch liền về nhà chân quản lý thực sự là thật không t i ệ n ngân hàng số lớn lấy khoản cần sớm hẹn trước xế chiều hôm nay ta đến lỡ hẹn thứ ba tuần sau đi đến thời điểm ta lại sớm liên hệ ngươi đúng đấy ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khương bạch theo ái khang q u ỹ hội trần vân gọi điện thoại mới vừa đi ra thang máy liền nhìn thấy có người dựa vào tường ngồi ở cửa nhà mình nhắm mắt lại tựa h ồ ngủ chính là tôn hương chính trần quản lý phía ta bên này có chút việc trước tiên không nói cho ngươi t ố t tạm biệt cúp điện thoại khương bạch đi lên trước nhẹ nhàng l g a y tỉnh tôn hương chính lao ca ngươi ở chỗ này làm gì vậy tôn hương chính ngẩng đầu nhìn mắt con ngươi thu nhỏ lại sau đó phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất ân nhân đại ân nhân à ta dập đầu cho ngươi vừa nói vừa cạch cạch dập đầu thấy thế khương bạch liền biết tôn hướng chính khẳng định đã đoán được quên tiền người là hắn được rồi n g ư ơ i đây là làm gì mau đứng lên khương bạch đem tôn hướng chính nâng dậy đến ân nhân ngươi cho những kia tiền không chỉ cứu ta mạng của con trai cũng cứu chúng ta người một nhà ta cho ngươi đập mấy cái dập đầu không quá đáng tôn hướng chính hai mắt đỏ chót nói rằng nội tâm vừa cảm kích lại tràn ngập hổ thẹn khương bạch vung vung tay nói rằng đừng gọi ta ân nhân quái khó chịu ta gọi khương bạch ngươi trực tiếp gọi tên ta là có thể nói thật đối mặt tôn hướng chính thiên ân và tạ k h ư ơ n g bạch còn rất thật không tiện có điều trong lòng cũng có một loại tên là tự hào cùng thỏa mãn tâm tình tự nhiên mà sinh ra lão nói giúp người làm niềm vui giúp người làm niềm vui có thể mãi đến tận hiện tại k h ư ơ n g bạch mới xem như là chân chính lý giải cái từ này ý tứ tôn hướng chính là cái người thật bị mời vào nhà sau lại là liên tiếp c ả m tạng còn hướng về k h ư ơ n g bạch xin lỗi đồng thời bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không ở pháp luật cấm đoạn thời gian trang trí sẽ không lại cho hắn tạo thành b á i nhiễu cho tới không có cách nào đúng hạn h o à n công dựa theo hợp đồng nên bồi bao nhiêu tiền liền bồi bao nhiêu tiền thông qua với hắn nói chuyện khương bạch mới biết nguyên lai trên lầu chủ hộ đã không phải vương đức phát một nhà nhà bán cho một người khác mới chủ hộ không thích nguyên lai bộ kia một văn gạch cùng màu đỏ thắm trang trí phong cách cho nên mới tìm đội trang trí hủy đi sửa chữa có điều những chuyện này theo khương bạch kỳ thực không có quan hệ gì hắn hiện tại muốn làm chính là lẳng lặng chờ ba ngày sau đó đi lấy tiền ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua buổi sáng hôm nay khương bạch lần nữa đi tới ngân hàng phòng buôn bán lấy số xếp hàng kêu tên tiếp đón hắn vẫn là lần trước cái kia gọi là chu nghiên băng nữ viên chức xin chào ta thứ bảy tuần trước hẹn trước lấy năm trăm vạn tiền mặt phiền phức giúp ta thực hiện một hồi thương bạch đem tương quan giấy chứng nhận tư liệu tiến dần lên đi thật không tiện a tiên sinh bởi vì ngày một lần lấy khoản kim ngạch trọng đại chúng ta ngân hàng vẫn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị lần này e sợ vẫn không thể lấy tiền chu n h i ê n băng n y này nói thương bạch s ầ m mặt lại chất vấn không có chuẩn bị tốt làm sao sẽ chưa chuẩn bị xong đây các ngươi nói số lớn lấy khoản muốn sớm ba ngày hẹn trước ta hẹn trước à ba ngày thời gian chẳng lẽ còn không đủ các ngươi chuẩn bị h vậy ngươi đúng là nói một chút coi các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể chuẩn bị tốt ừ, chu Nhiên suy nghĩ một chút sau nói rằng như vậy đi ngươi thứ sáu lại đến nay đã là ta lần thứ hai đến các ngươi ngân hàng ý của ngươi là ta thứ sáu liền có thể đem tiền lấy ra đúng không khương bạch hỏi chu nghiên băng cười gật đầu trên lý thuyết là có thể khương bạch hơi nhúng mày cái gì gọi là trên lý thuyết là có thể chu nghiên băng nói rằng chính là không có cái gì tình huống ngoài ý muốn là có thể lấy Tốt. vậy ta liền thứ sáu lại đến hy vọng đến thời điểm các ngươi đã chuẩn bị tốt khương bạch cố nén nội tâm khó chịu đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi thứ sáu k ư ơ n g bạch lần nữa đi tới ngân hàng vẫn là cố định cửa sổ vẫn là quen thuộc ngân hàng viên t r ư ớ c thứ bảy tuần trước ta hẹn trước lại đây lấy tiền này đều một tuần qua các n g u y ê nên n chuẩn bị xong chưa chu nghiên băng rội ra tay nhẹ nhàng nói rằng đem hẹn trước danh sách đem ra ta xem dưới thương bạch đem tự lưu cái kia phần số lớn lấy khoản đơn hẹn trước đưa tới kết quả người ấy sau nhìn qua hai lần sau khi liền trả lại đồng thời nói rằng rất xin lỗi ngươi này danh sách đ i ể n không phù hợp quy phạm không thể lấy tiền hả có ý gì thương bạch sắc mặt không khỏi chìm x u ố dưới chu nghiên b ă n g tiện tay chỉ một hồi nói rằng ở lấy khoản công dụng cái kia một cột ngươi viết quá đơn giản chỉ viết cái dùng cho từ thiện quyết tiền nhưng không có viết rõ ràng đối phương từ thiện cơ cấu là nhà ai cũng không có cái này từ thiện cơ cấu cụ thể tin tức cùng chứng minh văn kiện n h a đúng ngươi tại sao muốn quyết tiền tại sao vào lúc này quyết tiền tại sao tuyển nhà này từ thiện cơ cấu các loại những này cũng phải viết rõ ràng nghe lời nói này thương bạch sắc mặt triệt để âm chầm xuống cố nén lửa dần hỏi ý của ngươi là ta còn phải nhường từ thiện cơ cấu mở cho ta cái văn bản chứng minh thôi chu nghiên bang gật đầu nói là chúng ta ngân hàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối với từ ta hành l ã n h vốn lưu động hướng về cùng công dụng tiến hành quản giáo cái này cũng là vì khống chế tài chính trật tự dự phòng tài chính phạm tội thương bạch đều khí nợ nụ cười ngươi không có lầm chứ ta chỉ là đem tiền tồn tại các ngươi ngân hàng không có nghĩa là tiền này liền biến thành ngân hàng dựa vào cái gì ta lấy từ mình tiền còn phải như phạm nhân như thế bị các ngươi như vậy thẩm lai thẩm thứ các ngươi có tư cách gì như vậy thẻ ta ngân hàng hiểu rõ khách hàng tài chính khởi nguồn lấy khoản công dụng không vấn đề có thể như vậy truy tìm nguồn gốc soi n ó i liền quá phận quá đáng nói cho cùng tiền là khách hàng dù cho ta đem tiền lấy ra liền nhét vào trong tủ lạnh hoặc là đem ra trải giường chiếu thế tưởng ngươi ngân hàng cũng quản không được ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội chú nghiên băng trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười thái độ rất tốt nhưng cũng rất c ứ n g n ạ n h đây là chúng ta ngân hàng quy định ngươi phải dựa theo quy định như thực chất đ i ề n danh sách đồng thời trải qua mặt trên thẩm tra xác định sau khi ta mới có thể cho ngươi làm nghiệp vụ t h ỉ n h không nên làm khó ta tốt sao ta chỉ là một cái viên chức nhỏ mà thôi khương bạch mặt tối xâm lại hỏi đã có quy định này làm sao trước ta điển danh sách thời điểm không ai nói cho ta khả năng là đại sành quản lý sơ xây Ta không, không lời lời về phải như vậy chu nghiên b a n g lắc đầu một cái nói rằng ngươi cần mang đủ tư liệu một lần nữa lại đây dự hẹn một hồi hiện tại phần này hẹn trước danh sách đã mất đi hiệu lực nếu như thuận lợi thứ hai tuần sau có lẽ liền có thể lấy tiền khương bạch sâu xác nhìn chu nghiên b a n g một chút nhưng cũng chỉ có thể bất đắc di rời đi hai ngày nay hắn cũng tới lưới điều tra đối với số lớn gửi lấy tiền nghiệp vụ tương hành quả thật có quy định như thế vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến ngân hàng cách làm vẫn đúng là không trái pháp luật nửa giờ sau khương bạch đi tới ái khang q u ỹ hội nhìn thấy trần vân người sau không tới bốn mươi tuổi âu phục dày ra mang một bộ mắt k i ế n gọt vàng bột trắng không cần hào hoa phong nhã khương tiên xin chào ngươi chào ngươi ta vẫn là ngươi phan đây không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy người bản thân thực sự là quá vinh hạnh mau mời ngồi trần bân nhiệt tình chiêu đãi hai người hàn huyên sau khi khương bạch nói do ý đồ đến hắn cần quỹ hội ra cụ một phần văn bản văn kiện chứng minh hắn xác thực muốn hướng về quỹ hội quyết tiền số lớn lấy khoản cần hẹn trước ta là biết có thể ngân hàng đối với lấy khoản công dụng yêu cầu nhiều như vậy cũng quá bất hợp lý trần b â n c a o mày đâu chỉ là thái quá quả thực là thái quá cờ mở nở thái quá khắc mộ thái quá chết rồi chương ba trăm năm mươi ba lên tòa án chúng ta liền không thua qua hai khương bạch bĩ môi nói rằng ai nói không phải đây nếu như ta không phải lấy tiền mà là để dành tiền chắc chắn sẽ không có phiền phái như vậy trần vân bật cười có một số việc hiểu đều hiểu không cần nói quá nhiều v ă ngày bản n c h ứ minh văn kiện văn l cái c h u ệ n n h ỏ Trần Bân m ộ t b ê nay tự mình chiêu đ bởi ạ c h đ vì lấy năm trăm linh Khương n minh g vạn liền k h ô bị các loại thẻ ngày mai nói không chắc này hai ngạch không vạn không hiểu ra sao liền không còn Tương tự trông tự trộm sự tình có thể không phải chưa từng tiên chưa Khương ngươi này không vạn. sinh sự loại coi phải xảy ra. có Hả? đại ú n không sai rồi, ta nhớ tới ngươi lần trước hẹn g trước thời viết v sai rồi, tới điểm ta trước trước là n đ ạ sảnh quản lý nhìn thấy danh sách mặt trên kim n à y sau nghi ngờ hỏi khương bạch nói rằng không v i ế t sai lần trước ta hẹn trước lấy năm trăm vạn không là các ngươi không cho ta lấy sao vì lẽ đó ta lần này cần lấy hai năm k h ô n không không vạn không vấn đề đi cái kia ngươi này hai năm không không vạn đều muốn quên đi ra ngoài đại sảnh quản lý hỏi g i hả cái kia ngược lại không phải khương bạch xếp ra tay năm trăm vạn là làm từ thiện còn lại hai ngàn vạn ta muốn thả ở nhà a a đại s ả n h quản lý s ừ n g sốt một chút liền hội vàng khuyên nủ khương tiên sinh ngươi này lại là cần gì chứ số tiền kia tùy tiện mua một ít chúng ta ngân hàng đầy ra quản lý tài sản sản phẩm tiền lợi đều là rất khả quan ta có thể cho ngươi để cử mấy cái không sai quản lý tài sản năm hóa tiền lợi tỷ lệ thấp nhất đều ở ba trở lên không cần chút tiền l ệ này có hay không không đáng kể ta không lọt mắt khương b ạ c h hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào khắp toàn thân đều tỏa ra cường hào khí tức đại sành quản lý khỏe miệ giật giật vẫn là nỗ lực k u ê n có thể nhiều tiền mặt như vậy thả trong nhà cũng không an toàn à vạn nhất cháy hoặc là bị kẻ trộm đến thăm một hồi sự tổn thất của ngươi có thể to lắm vẫn là thả ngân hàng bảo hiểm khương bạch nhẹ nhàng nói rằng nay điểm nguy hiểm ta vẫn là có thể lẩn tránh liền không nhọc ngươi bận tâm khương tiên sinh ngươi không cần phải như vậy chúng ta ngân hàng vẫn là thấy đại s ả n h quản lý còn muốn làm phiền khương bạch một cái thủ thế đánh gậy hắn trầm giọng nói ta liền muốn hỏi một chút có hay không cái nào điều pháp luật quy định không thể đem tiền lấy ra thả trong nhà hả có hay không không không có đại sành quản lý nuốt một ngụm nước bọn vậy thì phiền phức ngươi không nên nói nữa những kia có không mau mau cho ta công việc hẹn trước quy trình đi ta không có thời gian được rồi đại s ả n h quản lý không thể làm gì khác hơn là thao tắt lên một lát sau sau khi hắn hướng về khương bạch nói rằng khương tiên sinh cái này hẹn trước quy trình đã bắt đầu đi dự tính cần ba đến năm ngày làm việc có thể phê duyệt hạ xuống và ảnh khương bạch cũng lại nhịn không xuống đi đ ỗ n g vô bàn một cái hướng về phía đại s ả n h quản lý quát ngươi nói cái gì lần trước hẹn trước vẫn là ba ngày lần này làm sao liền biến thành ba đến năm cái ngày làm việc ta đem tiền tồn các n g ư ơ ngân hàng là ảnh cái an tâm mất lo k người người hơn nữa càng h o c á mấu chốt a chính á i t là lấy ngân hàng này nước tiểu tính ba năm cái thời gian làm việc sau khi cũng không nhất định có thể thuận lợi lấy ra thương bạch cần nhẫn lựa dẫn rốt cục vào thời khắc này buộc phát ra động tính bên này hấp dẫn không ít người chú ý thương tiên sinh ngươi đừng nóng giận thật không phải ta cố ý làm khó dễ lần trước ngươi hẹn trước chính là năm trăm vạn lần này nhiều hai ngàn vạn chúng ta ngân hàng cũng cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị mà còn m ờ i n g à i lượt giải đại s ả n h quản lý cười theo nói rằng không thể không nói người này thái độ ngược lại không tệ trước sau theo ngươi cười ha h a không tức giận không tức giận có thể cũng không làm việc không hổ là có thể đảm nhiệm được đại s ả n h quản lý trước vị người sắp thực đủ chuyên nghiệp đánh thái cực điểm sở kỳ hiệu đại khái đã điểm đấy này lý do nghe tới tựa hồ rất hợp lý nhưng hơi hơi ngẫm lại liền biết chỉ do đánh giám ngân hàng chính là đang tìm lý do kéo dài thời gian ta lượng d à i không được các ngân ngân hàng trưởng đây để cho các ngân ngân hàng trưởng đến theo ta đàm luận khương bạch nói đại s ả n h quản lý nói rằng thật không thiện chúng ta ngân hàng trưởng ngày hôm nay không ở nếu như ngài muốn gặp ngân hàng trưởng có thể ở phía ta bên này dự hẹn một hồi nếu như thuận lợi thứ ba tuần sau ba lẽ ra có thể nhìn thấy khương bạch đúng là bị tức nợ nụ cười hắn thật nên vui mừng chính mình không phải cần dùng gấp tiền tới cứu mệnh hắn không nghi ngờ chút nào mặc dù là cứu mạng tiền ngân hàng đều có thể lấy các loại hợp tình hợp, hợp pháp hợp quy lý do kéo dài đã lâu thương bạch không phải là không có nghĩ tới báo cảnh sát hoặc l à khởi tố có thể có vẻ như không có gì dùng ngân hàng cách làm xác thực rất quá đáng nếu như thật muốn truy cứu người ta cũng có thể đưa ra một bộ lý do nói cho qua cảnh sát đến rồi ngân hàng cho ngươi đến một câu chính đang đi theo quy trình không phải không cho lấy cảnh sát cũng không thể tính sao cho tới khởi tố thì càng đ ừ n g đùa ở lập án bước đi này phòng chừng liền không qua được ngân hàng tựa hồ cũng có phương diện này kinh nghiệm cho nên mới không có sợ hãi hình vậy ta thứ sáu tuần sau lại đến ta ngược lại muốn xem xem đến thời điểm các ngân ngân hàng còn có thể chuyển ra lý do gì đến k h ư ơ n g bạch lạnh lùng thả xuống một câu nói xoay người liền đi ngươi không phải nói ba đến năm cái thời gian làm việc mà t u t ta cứ dựa theo d à i nhất thời gian năm cái thời gian làm việc sau khi lại đây ngươi tóm lại không có cớ đi nhưng sự thực chứng minh k h ư ơ n g bạch vẫn là coi thường ngân hàng vô liêm s ỉ s ắ t mặt bởi vì làm hắn một tuần sau khi lần nữa đi tới ngân hàng thời điểm nhưng được báo cho lấy khoản hẹn trước còn không phê hạ xuống khương tiên sinh ngươi một lần lấy nhiều tiền như vậy cần đi rất nhiều quy trình lần này khương bạch được mời vào quý khách phòng tiếp khách do quý khách khách hàng quản lý tiếp đón nhìn qua đãi ngộ đúng là tăng cao nhưng đối với khương bạch tới nói đơn giản là đổi một người qua loa hắn mà thôi thương bạch hít sâu một hơi phẫn nộ quát nửa tháng ta liền muốn lấy cái tiền các ngươi kéo dài ta đầy đủ nửa tháng cái kia lúc trước ta tồn tiền vào thời điểm làm sao cái gì quy trình cũng không cần h ả hiện tại ta muốn lấy tiền liền này không được vậy không được các ngươi có ý gì khách hàng quản lý giải thích hương tiên sinh đừng hiểu lầm chúng ta không phải cố ý thẻ ngươi thực sự là ngươi cái này muốn lấy tiền quá nhiều chúng ta ngân hàng cũng là cần điều hành chủ tinh chung bằng không rất dễ dàng xuất hiện tài chính chỗ hỏng ngươi chớ cùng ta kéo những này có không các ngươi ngân hàng tài chính chỗ hỏng vậy là các ngươi nên cân nhắc sự tình không có quan hệ gì với ta ta chỉ biết bất kỳ ngân hàng bất đắc gì bất kỳ lý do gì đến hạn chế người gửi tiền gửi lấy tiền khoảng cách ta lần thứ nhất hẹn trước đã qua nửa tháng ta hiện tại yêu cầu các ngươi ngân hàng lập tức lập tức đem ta tiền lấy ra k hương bạch tâm tức khách hàng quản lý thái độ dị thường kiên quyết k hương tiên sinh tâm tình của ngài ta phi thường lý giải ta không cần ngươi lý giải ta chỉ cần ta tiền k hương bạch trực tiếp đánh gãy đại s ả n h quản lý nói rằng ngươi cho ta cái sáng tỏ trả lời ngày hôm nay ta có thể hay không lấy tiền rất xin lỗi khách hàng quản lý chậm rãi lắc đầu hương bạch hỏi tới vậy ta lúc nào có thể nắm tiền cái này muốn xem tình huống thực tế bởi vì gần nhất lấy khoản khách hàng tương đối nhiều chúng ta xác thực rất khó thỏa mãn mỗi một cái lấy khoản khách hàng nhu cầu đến vẫn là bí quyết câu kéo theo lý mà nói ngân hàng là kiên quyết sẽ không đi đắc tội một cái khách hàng lớn trừ phi ngân hàng từ trên xuống dưới người đầu góc đều bị lừa đá có thể một mực này ngân hàng nhưng mọi cách từ chối chính là không cho khương bạch làm nhiệm vụ loại này khác thường tình huống nhường hắn không khỏi sản sinh một chút suy đoán có thể hay không ngân hàng không phải là không muốn nhường hắn lấy tiền mà là căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thì đến nói chẳng ra ngân hàng kỳ thực hoàn toàn có thể cho rằng một loại có thương mại hóa tính chất công ty môi giới một mặt đây trợ giúp người gửi tiền bảo quản tiền gửi mặt khác ngân hàng cũng sẽ sử dụng những này tiền gửi đến vì chính mình sáng tạo lợi nhuận thường thấy nhất chính là cho vay cùng đầu tư n à y điểm không gì đáng trách dù sao ngân hàng cũng là muốn lợi nhuận có điều ngân hàng đều sẽ có tồn kho tiền mặt dùng để ứng đối ngân hàng bản thân chi tiêu hàng ngày nhân viên tiền lương cùng với người gửi tiền lấy khoản các loại nghiệp vụ người gửi tiền đem tiền tồn tại cho ngân hàng ngân hàng nắm số tiền kia đi cho vay cũng tốt đầu tư cũng được cũng không có vấn đề gì nhưng tiền đề là người nhất định phải bảo đảm đầy đủ tồn kho tiền mặt không thể nói người khác tới lấy tiền thời điểm ngươi không bỏ ra nổi đến đương nhiên nếu như là mấy trăm mấy ngàn vạn cấp bậc số lớn lấy khoản nghiệp vụ nhường ngân hàng tại chỗ lấy ra nhiều tiền mặt như vậy cũng không hiện thực cho nên mới phải có sớm hẹn trước cái này quy trình a chi nhánh ngân hàng cũng không đủ tiền mặt có thể từ b chi nhánh ngân hàng điều lấy cũng có thể hướng về cái khác có nghiệp vụ hợp tác ngân hàng tiến hành mở tạm nói chung ngươi ngân hàng khẳng định đến bảo đảm người gửi tiền có thể thuận lợi lấy đi chính mình tiền mới được các loại ba năm ngày không có gì có thể khương bạch này đều nửa tháng sự tình gia khác thường tất có yêu điều này cũng làm cho khương bạch biết được nếu như không quyết tâm e sợ đợi thêm nửa tháng đều không nhất định có thể bắt được tiền nghĩ tới đây hắn trực tiếp đưa ra tối hậu thư ta ngày hôm nay nhất định muốn bắt đến ta tiền bằng không liền khởi tố các ngươi ha ha vậy ngươi đi khởi tố đi khách hàng quản lý cười lạnh dựa vào cái ghê chậm rãi nói rằng lên tòa án chúng ta liền không thua qua hương bạch sầm mặt lại mới vừa muốn nói gì đúng vào lúc này trong đầu vang lên lâu không gặp điện tử giọng nói điện tử thích thích. n g à i có sự kiện mới chờ giải khóa cơ gặp kiểm tra tình hình cụ thể Vũ thảo. Cái gì gọi là mẹ nó kinh vắng lặng hồi lâu hệ thống rốt c ụ c tái xuất giang hồ xem ra ngân hàng bá vương cách làm liền nó đều không nhìn nổi vậy còn có cái gì dễ bàn giải khóa kiểm tra tình hình cụ thể thị thực sự kiện ngân hàng lấy tiền khó đã giải khóa sự kiện tên gọi ngân hàng lấy tiền khó tình huống căn bản ký chủ muốn lấy ra tồn tại nào đó tiền của ngân hàng nhưng ngân hàng phương diện nhưng mọi cách từ chối các loại cản trở việc này tất có kỳ lạ phụ trợ đạo cụ tố tụng tài chính m ộ ư ơ i vạn trước mặt độ hoàn thành k t r ư ơ n g bạch khỏe miệng hơi q u ậ lên nhìn khách hàng quản lý một chút ngân hàng trưởng cái kia khương bạch ta đã đổi đi có điều hắn trước khi rời đi bảo là muốn khởi tố chúng ta ngân hàng nghe nói như thế vừa qua khỏi tuổi bốn mươi ngân hàng trưởng phạm hải thiên khẽ to mày đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ bàn suy tư lên ngân hàng trưởng hãng hải người bình thiên ư ờ n hắn chính là chuyên môn g c là làm á này, có thể hay không khách hàng quản lý có chút lo lắng. Khương Bạch thì lại làm hay có khách có chút Bạch thể thì t Phạm Hải sao? lý lo lại i cười lạnh nói chúng ta tất cả thao tác đều là có pháp có thể y y có quy tắc có thể theo hắn coi như thật đi khởi tố tòa án đều chưa chắc sẽ làm án được rồi chuyện này ta biết rồi ngươi đi xuống đi phạm hải thiên đem khách hàng quản lý đánh phát ra ngoài sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cái m a số tiểu vũ ngươi bên kia tài chính hấp lại thế nào rồi ngươi phải nắm chặt điểm phía ta bên này có cái khách hàng lớn muốn lấy hơn hai vạn ta đã ở tận l ư c kéo dài nhưng này cũng không phải biện pháp nói chung ngươi đến vội vàng đem tiền còn trở về ngăn chặn này cái lỗ thủng ân cứ như vậy đi nói xong phạm hải thiên cúp điện thoại đem điện thoại di động hướng về trên bàn ném một cái v u ệ vải nặn nặn mi tâm thương bạch đoán được không sai chuyện này quả thật có kỳ lạ phạm hải thiên em vợ làm ăn xuất hiện tài chính chỗ hỏng liền tìm cái này làm ngân hàng ngân hàng trường anh dễ nhường hắn sử dụng chức vụ chi tiện từ trong ngân hàng tham ô ba vạn đến khẩn cấp vốn là phạm hải thiên là không muốn nhưng không chịu nổi lao bà ở nhà lại ồn à o lại náo động đến không có cách nào chỉ có thể động tiền của ngân hàng chỉ cần ở thời gian nhất định bên trong đưa cái này l ỗ thủng bù đắp là không sao nhưng nhường phạm hải thiên không nghĩ tới chính là ở cái này mấu chốt lên t r ù n g hợp có người muốn lấy ra bút lớn tài chính có thể được bên trong thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến chỉ có thể kéo cái này cũng là hành động bất đắc dĩ kỳ thực phạm hải thiên vào lúc này đã có chút hối hận rồi tham ô công khoản không phải là cái chuyện nhỏ huống hồ vẫn là ba ngàn vạn có thể việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng chỉ có thể một mặt tận lực kéo thương mại mặt khắc giục em vợ chỉ cần em vợ bên kia tư kim thuận lợi hấp lại chuyện này liền thần không biết quỷ không hay qua sau đó lại chuẩn bị điểm rượu thuốc kỷ niệm tệ cái gì phạm hải thiên tự mình đến nhà bồi tội nói không chắc còn có thể đưa cái này khách hàng lớn cho gắn bó hạ xuống hiện tại then chốt chính là thời gian một bên khác nào đó văn phòng bên trong một cái chừng ba mươi tuổi nam tử c ú p điện thoại sầu thẳng xoa cao r ă n g con hắn chính là phạm hải thiên em vợ mạnh vũ t i ê n là hắn mượn tới bổ khuyết tài chính dây xích lúc trước cho phạm hải thiên hứa hẹn rất tốt nói là nhiều nhất mười ngày tám ngày liền có thể thu hồi tài chính lấp lên lỗ thủng có thể tình huống thực tế nhưng với hắn dự đoán một trời một vực chương ba trăm năm mươi b ố cha đẻ quan tâm trang trước trương tiết danh sách trang kế tiếp thinh anh văn phòng luật sư sự tình chính là như vậy từ ta lần thứ nhất hẹn trước lấy khoản đến hiện tại đều qua nửa tháng nhưng ta vẫn là một phân tiền đều không bắt được hơn nữa nhìn ngân hàng này thái độ ta phòng trừng coi như nửa tháng nửa đều không nhất định có thể bắt được tiền khương bạch đem đầu đôi sự tình đại khái giảng giải một lần cắn răng nói ta muốn khởi tố ngân hàng la đại trạng chuyện này hình không hình sắc mặt hắn phi thường khó coi dù là ai đụng tới chuyện như vậy đều sẽ nén giận nửa tháng này cũng làm cho khương bạch kiên trì triệt để tiêu hao hết hắn hiện tại không chỉ phải nhanh một chút cầm lại thuộc về mình tiền còn muốn cho ngân hàng được trừng phạt bằng không sau đó nói không chắc cái khác người gửi tiền cũng sẽ đụng phải những chuyện tương tự thương bạch vẫn tính may mắn lấy tiền chỉ là vì làm từ thiện vạn nhất có người lấy tiền là vì cứu mạng đây đừng nói kéo dài nửa tháng dù cho ba năm ngày vậy cũng là đủ để đòi mạng la đại trạng liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói ta biết ngươi hiện tại rất tức giận nhưng báo cảnh sát hoặc là khởi tố đều sẽ không có quá tốt hiệu quả chị ngọn không c h ỉ gốc ngân hàng hoàn toàn có thể tìm được hợp lý lấy cớ để vì chính mình giải vây dầu gì tùy tiện đẩy ra hai cái tạm thời làm việc vấp nổi liền đủ để ứng phó t ư ơ n g bạch cao mày đạo lý này hắn cũng hiểu xí nghiệp xảy ra chuyện luôn có thể tìm tới kẻ thế mạng cái này động tác võ thuật đã không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình liền nắm cương bạch chuyện này tới nói dù cho hắn thật đi khởi tố tòa án cũng thật lập án g i a n v ậ t đến cuối cùng tối đa cũng chỉ có thể xử lý một chút đại sành quản lý quản lý khách hàng cấp bậc này tôn k é p nhỏ bé ngân hàng hôm nào tùy tiện phát cái thông cáo nói cái gì hai mươi viên chức vẫn còn dùng t h ử kỳ nghiệp vụ trình độ không thuần t h ụ đã khai trừ vĩnh viên không thu nhận liền có thể đem mình hái đến sạch sẽ chân chính tạo thành loại cục diện này ngân hàng cao tầng cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng nay tính cái gì tích cực La Đại ạ t r ngân vậy ngươi nói Khương Trạng miệng lên, phun n gì? g hơi phải hỏi. Đại rãi Bạch khỏe chậm làm La cột ra chữ. bảo giám Ngân bảo Giám, Bảo toàn xưng là ngân hàng bảo hiểm giám sát quản lý ủy viên hội thành lập với năm 2018, kỳ chủ chức vị quan trọng trách là y theo pháp luật pháp quy thống nhất giám sát quản lý nghề ngân hàng cùng nghề bảo hiểm giữ gìn nghề ngân hàng cùng nghề bảo hiểm hợp pháp vững vàng vận hành phòng bị cùng hóa giải tài chính nguy hiểm bảo hộ tài chính người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi giữ gìn tài chính ổn định đơn giản t ớ nói ngân bảo giám chính là nghề ngân hàng cùng nghề bảo hiểm trực tiếp quản giáo bộ ngành thông t ụ c giảng vậy thì là cha đẻ đối mặt cảnh sát cùng tòa án khả năng ngân hàng sẽ có n n loại biện pháp ứng đối nhưng nếu như là cha đẻ ra tay ngân hàng liền d y rủa cơ hội đều không có vì lẽ đó gặp phải ngân hàng có xâm quyền hành vi hợp lý nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là hướng về ngân bảo g i á m trách cứ nghe la đại trạng đối với ngân bảo g i á m giới thiệu sau khi thương bạch hiểu rõ xác thực hùng hai t ử không thành thật vậy thì phải tìm hắn cha đẻ ngân bảo g i á m trách cứ báo cáo biện pháp thông thường có hai loại một loại là gọi hai mươi bốn giờ trách cứ điện thoại một mươi hai ba trăm bảy mươi tám một loại là điều tra xác thực trách cứ nhưng khương bạch lựa chọn một loại khác tuyến dưới trách cứ ngân bảo giám ở long thành phân bộ toàn bộ hành trình là ngân hàng bảo hiểm giám sát quản lý ủy viên hội chết tỉnh ngân giám cục ở vào lên thành khu theo khương bạch vị trí chỗ ở cũng là cách một cái tiền hình giang ngược lại không xa hắn mang đủ tư liệu liền tự mình đi một chuyến ngân giám cục báo cáo trung tâm so với ủy ban vệ sinh sức khỏe cục thuế các ngành ngân giám cục báo cáo trung tâm còn quặn cụ v hơn rất nhiều bởi vì rất nhiều người vốn không biết cái này bộ ngành tồn tại bệnh viện xảy ra chuyện đều biết tìm ủy ban vệ sinh sức khỏe báo cáo cho thuế đều biết tìm cục thuế bị bất lương thương ra hố Đều biết tìm tiêu biết hiệp tìm cụ tìm không không cục c ô ngày hôm nay báo cáo trung tâm nhân viên tiểu trần như thường ngày kiểm tra thu đến báo cáo thư tín vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ bởi vì đại đa số báo cáo tin đều một lời khó nói hết có chính là viết tay chữ viết viết ngay khó có thể phân biệt có chính là lưu loát viết một đống lớn lại nói không tới đ ể tài chính lên còn có vận dụng lượng lớn có chứa chủ quan tâm tình từ ngữ tỉ như dắt rưỡi tán g tận lương tâm loại hình nhưng nói đến nói đi vậy không nói rõ ràng đến cùng gặp phải chuyện gì ngược lại xử lý lên cũng thật phiền thoái tiểu trần đang bể bộ đây khoe mắt liếc về có người tới gần xin chào ta muốn báo cáo khương bạch đi tới trước cửa sổ cười nói tiểu trần trừng mắt nhìn hỏi xin hỏi cụ thể là cái gì sự tính đây là ngân hàng phương diện vẫn là bảo hiểm phương diện ta muốn báo cáo là long thành ngân hàng ngày ít tháng này ta đến long thành ngân hàng hẹn trước lấy khoảng năm trăm vạn dựa theo hẹn trước ngày sau ba ngày đi ngân hàng lấy tiền nhưng được báo cho vẫn không có chuẩn bị tốt khương bạch đem sự tình đại khái giảng giải một lần nghe xong hắn giảng giải tiểu trần cao mày dựa theo khương bạch từng nói hắn trước sau đi ngân hàng sáu lần trước sau qua nửa tháng vẫn như c ũ không có thể thuận lợi lấy đến tiền mà ngân hàng đưa ra cơ cũng phi thường hoang đường bất kể nói thế nào nguyên g â n hàng đẻ lên người gửi tiền tiền gợi không cho lấy kéo dài dài đến nửa tháng chuyện này nói toặc trời cũng là không lý cái gọi là quý củ không phải n h ờ n g ư ơ i như thế dùng hơn nữa liên quan án kim ngạch cao đến hai năm trăm linh vạn tiểu trần nhất thời trở nên hưng phấn rốt cục đến rồi cái đại án không nói những cái khác chỉ riêng này cái kim ngạch cũng đủ để gây nên ngân giám cục coi trọng khương tiên sinh cái này danh sách tỉnh h ngươi điền một hồi tiểu trần liền vội vàng hỏi đ ú n g thẻ căn cước các ngân hàng các loại giấy chứng nhận có hay không mang giấy chứng nhận đều mang đến còn có hai lần hẹn trước lấy khoản khương bạch chuẩn bị đến mức rất đầy đủ rất nhanh hắn liền ở danh sách bên trong điền cần thiết tin tức lại tỉ mỉ viết một hồi đầu đôi sự tỉnh sau đó chuyển t i n bảo tiểu trần kiểm tra một p h e n sau nói rằng tốt khương tiên sinh n g ư ơ i báo cáo chúng ta thụ lý mời về đi kiên chỉ chờ một khi có tin tức chúng ta sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi cảm ơn khương bạch nói tiếng cảm ơn xoay người rời đi chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm ngân giám cục tự nhiên sẽ xử lý rất nhanh ba ngày qua ngày này long thành ngân hàng ngân hàng trưởng bên trong phòng làm việc ngân hàng trưởng n g ư ơ i tìm ta quản lý khách hàng gõ cửa mà vào hơi cúi đầu phạm hải thiên ngồi ở trên ghế ra nhẹ nhàng nói rằng gần nhất ngân hàng chúng ta tài chính dự trữ áp lực rất lớn gấp thiếu tồn kho tiền mặt nếu như khương bạch ngày hôm nay lại đến lấy tiền ngươi nhất định muốn chấn an được tâm tình của hắn nhường hắn lý giải một hồi chúng ta khó xử là ngân hàng trưởng quản lý khách hàng tầng tầng gật đầu cụ thể làm sao nói không cần ta dạy cho ngươi đi phạm hải thiên hỏi ta rõ ràng t h ỉ ngân h n hàng trưởng yên tâm quản lý khách hàng vội vã tỏ thái độ hắn công tác chính là gắn bó ngân hàng quý khách khách hàng phương diện này là am hiểu nhất tuất đi thôi phạm hải thiên vung, vung tay đuổi đi quản lý khách hàng sau đó liền cầm điện thoại di động lên cho em vợ mạnh vũ gọi điện thoại đều đều đều tiếng trung r e o nửa ngày cũng không ai tiếp nghe phạm hải tiên h nhất thời c a o mày ba vạn a này không phải là ba vạn khối đừng nói vừa v ậ n đụng tới một cái khách hàng lớn muốn lấy ra hơn hai vạn dù cho không có cái này khách hàng lớn nguyên ngân hàng không hiểu ra sao thiếu ba vạn vậy cũng là rất nguy hiểm một chuyện tài chính dây xích xuất hiện lớn như vậy chỗ hỏng có thể nói bất cứ lúc nào đều có vỡ bản khả năng nếu như số tiền kia đúng lúc còn trở về làm sao đều dễ nói có thể này đều hơn nửa tháng vốn là sớm nên còn trở về ba vạn liền cái cái bóng cũng không thấy tiếp tục mang xuống nguy hiểm hệ số chỉ có thể càng ngày càng lớn phạm hải thiên không gọi điện thoại sắc mặt càng khó coi nếu như sự việc đã bại lộ chỉ sợ hắn nửa đời sau cũng phải ở trong tù vượt qua nhưng vào lúc này đông đông đông một trận tiếng gõ cửa rồn rập chuyển đến tiến vào phạm hải thiên cau mày nói một câu quản lý khách hàng đẩy cửa mà vào vẻ mặt hoang mang nói rằng ngân hàng trưởng ngân giám cục người đến cái gì phạm hải thiên từng một hồi đứng lên đến sắc mặt kịch biến ngân giám cục đây chính là ngân hàng cha đẻ làm ngân hàng trong ngày thường sợ nhất chính là theo ngân giám cục người giao thì với Mà h i ệ nhưng tại t có ể h i thiệp với a lần này ngân giám cục trực tiếp phái tổ điều tra lại đây hơn nữa trước đó không có c h u y ề n gia nửa điểm tiếng gió thổi n à y đủ để chứng minh lần này là quyết tâm có câu nói không làm đ ố i lý sự tình không sợ quỷ gó cửa phạm hải thiên vốn là tâm tình thấp thỏm phi thường bất an ở cái này mấu chốt lên ngân giám cục người đột nhiên tìm tới cửa hắn nhất thời liền hoảng rồi tuy rằng văn phòng bên trong mở ra điều hòa nhưng phạm hải thiên trên gáy vẫn là nhanh chóng chạy ra đẩy mùa hôi hột ngân giám cục người làm sao sẽ đột nhiên lại đây giờ k h ắ c này phạm hải thiên trong lòng tựa hồ còn tồn có một tia ảo tưởng quản lý khách hàng mất một ngụm nước bọn nói rằng đầu linh nói bọn họ nhận được báo cáo lại đây điều tra số lớn lấy khoản bị vô hạn kéo dài tình huống nghe nói như thế phạm hải thiên con ngươi đột nhiên co hai chân mềm nún đ ặ t mông ngồi trở lại trên ghế sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu như là người khác khả năng làm ồn ào cũng l à qua nhưng một mực tới lấy tiền chính là khương bạch nay cũng không cần nghĩ khẳng định là hắn đi ngân giám cục báo cáo thật c ơ mờ nờ danh háng tham ô công khoản chuyện này vốn là lén lén lút lút làm căn bản không chịu nội tra một t r a một cái chắc ngân giám cục người nếu như triển khai điều tra rất dễ dàng liền có thể phát hiện có người một mình tham ô công khoản dẫn đến ngân hàng dự trữ tài chính xuất hiện to lớn chỗ hỏng mà hết thể này người khởi xướng cũng chắc chắn không chỗ che thân đến thời điểm tất cả liền đều xong ngân hàng trưởng ngân hàng trưởng quản lý khách hàng hô hai tiếng phạm hải thiên mới phục hồi tinh thần lại tốc độ nói cực nhanh nói rằng người nhanh đi ngăn cản ngân giám của người a chuyện này làm sao kéo a quản lý khách hàng x ử n g sốt phạm hải thiên theo dõi hắn nói rằng ta không q u ả n ngươi dùng biện pháp gì nói chung nhất định phải cho ta ngăn cản bọn họ c h í ít ngăn cản một giờ nếu như ngươi làm đến phó ngân hàng trưởng vị trí cho ngươi nếu như không làm được ngày mai không phải tới phải có trọng thưởng tất có người dũng cảm ở phó ngân hàng trưởng vị trí này mê hoặc dưới Quản lý phạm hải thiên đi tới bãi đậu xe dưới đất kéo lái bm lúc tòa giá cửa xe ngồi vào đi tức đến nổ phổi vô xuống tay lái sau đó xe khởi động chiếc chạy cách nhà để xe dưới hầm đồng thời gọi lão bà điện thoại điện thoại vừa mới mở ra phạm hải thiên liền là lớn ngươi có thể hay không liên lạc với đệ đệ ngươi a ngươi nói cái gì năm cái đợi lắm nữa ta chạm bốn vạn đầu bên kia điện thoại truyền đến lanh lảnh mặt trượt va chạm âm thanh phạm hải thiên lão bà mạnh lan một bên đánh mặt trượt một bên mất tập trung hỏi ngươi tìm tiểu vũ làm gì à? phạm hải thiên quát đừng hỏi nhiều như vậy ngươi có thể hay không liên lạc với hắn n g ư ơ i g à o ta phạm hải thiên nhi ngươi có bệnh à, ngươi dám g à o ta mạnh lan âm thanh trở nên sắp bén mạnh lan ta không g i n h nói đ ù a ngươi mau mau nói cho ta mạnh vũ ở nơi nào phạm hải thiên gấp đến độ theo con kiến trên trào nóng như thế ngựa khí vừa vội vừa nhanh mạnh lan nhất thời càng không vô ý lôi kéo cổ hàng hô họ phạm ngươi có ý gì à ăn thuốc súng rồi ngươi tìm tiểu vũ liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn thôi n g ư ơ i hướng lao nương nổi điên làm gì cỏ phạm hải thiên tức giận mắng một tiếng sau đó trực tiếp cúc điện thoại theo loại này hồ bức đám gái giả hắn đúng là không có cách nào câu thông đều cờ mờ nờ lửa thiêu m ư ơ n g mương còn đặt chỗ ấy nổi đ i ê n đây phạm hải thiên đón lấy cho cha vợ gọi điện thoại lần này câu thông thuận lợi nhiều lắm rất nhanh liền hỏi rõ ràng mạnh vũ theo cha mẹ ở cùng một chỗ trước một ngày buổi tối tựa hồ uống nhiều rồi hiện tại còn đặt trong nhà ngủ đây hỏi rõ ràng sau phạm hải thiên liền một cước chân ga đạ xuống hướng về cha vợ nhà đi vội vã nguyên bản nửa giờ lộ trình hắn chỉ dùng hai mươi phút liền chạy x o n g toàn bộ hành trình đi tới cha vợ trong nhà sau khi không để ý tới khách sáo thẳng đến phòng khách mạnh vũ ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường ngủ say như chết nhìn thấy cảnh tượng này phạm hải thiên giận không chỗ phát tiết xông lên chính là hai cái tát mạnh vũ hú lên quái dị trong nháy mắt t h ứ c tỉnh rùi rùi con mắt sau một mặt mộng bức nhìn phạm hải thiên anh rể người sao đến rồi không phải người đánh ta làm gì a điên rồi phạm hải thiên hiện tại có thể không thời gian rảnh rỗi ở chỗ này làm phiền gầm nhẹ nói trả tiền lại mau mau trả tiền lại mạnh vũ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên không tự nhiên tiếp theo liền tích tụ ra một bộ khuôn mặt tươi cười lấy lòng giống như nói rằng anh dễ xem ngươi lời này nói ta người một nhà không nói hai nhà nói ngươi nhường ta hiện tại trả tiền lại quả thật có khó khăn ta cái kia phạm hải thiên bàn tay lớn với một cái trực tiếp ngắt lời hắn đừng nói nhảm hiện tại ngân giám cục người đã đến ngân hàng điều tra mau mau trả tiền lại ta lấy về đem l ô thùng lấp lên chuyện này có lẽ còn có thể qua bằng không ta mẹ nó đến đi ngồi tù a này mạnh vũ lập tức cũng h o ạ rồi ngân giám cục làm sao đột nhiên liền điều tra ngươi đây cái kia cái gì nếu như cha được là ngươi đem tiền cho t a mượn vậy ta có thể hay không ngồi tù à phạm hải thiên đều sắp tức giận điên rồi một cái tóm chặt mạnh vũ cổ áo đem lôi lên tiền đây ta tiền đây lúc trước ngươi nói cẩn thận nhiều nhất mười ngày này đều nhanh hai mươi ngày mau mau trả tiền lại anh rể anh rể ngươi nghe ta nói chuyện này còn chưa tới lúc tuyệt vọng khẳng định có biện pháp khác cái kia cái gì ta có khối rộ lẹ t ngươi trước tiên cầm cái kia tủ đầu giường bên trong còn có hai cái mềm trung hoa ngươi cũng lấy đi trước tiên đi ổn định ngân giám của người cho tới tiền tiền mạnh vũ ánh mắt loe lên đến tiếp tục nói phạm hải thiên căn chặt hàm răng từng chữ từng câu gầm nhẹ nói cô đ ề u mạnh vũ nuốt một ngụm nước bọn yếu ớt nói rằng công ty tài chính dây xích lỗ hổng càng lúc càng lớn tiền tạm thời còn không bỏ ra nổi đến tạm thời không bỏ ra nổi đến tạm thời không bỏ ra nổi đến phạm hải thiên buông tay ra lùi lại hai bước dựa vào tủ quần áo trượt tới trên đất ánh mắt đờ đẫn đầy mặt sinh không thể luyến dù cho cái này tạm thời chỉ có ngăn ngắn một hai giờ cũng đã chậm a quản lý khách hàng bên kia khẳng định kéo dài không được thời gian bao lâu chỉ cần ngân giam c u ộ người hơi hơi cha chuyện này l ề loạn ta thực tên báo cáo long thành ngân hàng ngân hàng trưởng lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ cái gì ngân giám cục tổ điều tra người đã cưỡng chế thi hành bắt đầu điều tra người tên r á c rưởi l i ê n nửa giờ đều không ngăn cản r á c rưởi phạm hải tiên h tức giận mắng một trận sau đó giận đùng đùng cúp điện thoại ngồi dưới đất hì hục thở hồn hển mạnh vũ ngồi ở trên giường cũng là tâm l o ạ n như ma đang nâng điện thoại di động ở lên mạng tìm t ỏ i cái gì tham ố ba ngàn công khoản muốn phán bao nhiêu năm tham ố công khoản sau không trả sẽ như thế nào tham ố công khoản cho người khác người khác sẽ hình phạt cả càng tra càng hoảng sợ nguyên lai tham ô công khoản tội hình phạt nặng như vậy lấy ba vạn mức c h ỉ ít đều muốn m ộ ư ơ i năm tù có thời hạn thậm chí có thể đột phá hai mươi năm hơn nữa có chút giải đáp còn biểu hiện tham ô công khoản cho người khác sử dụng người này sử dụng cũng có thể sẽ thành lập phạm tội cũng chính là nói mạnh vũ rất khả năng vì vậy mà thu hình then chốt chính là ở hắn có biết hay không cái kia ba vạn là tham ô công khoản nếu như biết rõ là công khoản mà để cho người khác tham ô hoặc là tiếp thu số tiền kia vậy dĩ nhiên là có tội có thể nếu như không có chứng cứ chứng minh người sử dụng ở dùng khoản thời điểm biết này v ú t khoản tiền là công khoản như vậy vậy thì chỉ là một lần phổ thông dân g i a n mượn tiền sự kiện ta chỉ là theo anh rể vay tiền mà thôi ai biết hắn sẽ đi tham ô công khoản tình hình như thế đương nhiên không thành lập phạm tội nhìn thấy những ngày sau mạnh vũ vội v ã hướng về phía phạm hải thiên nói rằng anh rể, nếu như ngươi bị tóm cảnh sát thẩm vấn thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng b ắ n ta ngươi liền nói liền nói ta chỉ là đơn thuần theo ngươi vay tiền ngươi là bởi vì không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy mới sẽ đi tham ô công khoản ngược lại tuyệt đối đừng nói ta hiểu rõ tình hình là được nghe nói như thế phạm hải thiên khó có thể tin nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì con mẹ nó ngươi còn có lương tâm ạ đều vào lúc này ngươi không nghĩ tới vội vàng đem tiền trả trở về cũng chỉ lo chính mình ta chỉ là không muốn ngồi tù ta có cái gì sai mạnh vũ mạnh miệng có lý chẳng sợ hô một câu nhưng ở phạm hải thiên nhìn kỹ vẫn còn có chút t r ộ t dạ cúi đầu mạnh vũ ta cho ngươi biết tốt nhất thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không quản ngươi dùng làm biện pháp gì nói chung ngày hôm nay bên trong nhất định phải đem tiền cho ta còn trở về đừng quên ngươi không chỉ biết đó là công k n hơn nữa còn là ngươi nhường ta đi tham ô thật muốn sự tính phát ngươi hình phạt không thể so với ta nhẹ phạm hải thiên nhìn chòng chọc mạnh vũ cắn răng nói rằng người sau nhất thời kinh hoàng không nớt la lớn ta lúc nào cho ngươi đi tham ô công khoản đừng cắn người linh tinh hơn nữa ngươi không chứng cứ cảnh sát cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi ai nói ta không chứng cứ lẽ nào ngươi không biết ta vẫn luôn có trò chuyện ghi âm quen thuộc phạm hải thiên cười lạnh cô để mạnh vũ mạnh mẽ nuốt nước miếng sau đó vẻ mặt đưa đám cầu xin anh dễ không không cần thiết như vậy đi chúng ta nhưng là người một nhà xem ở ta t ì mức ngươi cũng không thể đem ta kéo xuống nước đi anh rể âm thanh đều đang run rẩy ta kéo ngươi xuống nước phạm hải thiên chừng mắt hai mắt vẻ mặt hận không thể đem mạnh vũ ăn sống rồi nếu không phải ngươi làm ăn thiếu tài chính bay vòng lão tử sẽ tham ố công khoản còn có ngươi cái kia tỉ cũng cờ mờ nờ là cái không rõ ngu xuẩn nếu như không phải nàng vừa khóc vừa gào lão tử cũng không đến nỗi bí quá hóa liều ngươi còn có mặt ngui nói với ta câu nói như thế này phạm hải thiên một cái tóm chặt mạnh vũ cổ áo cắn răm nói mạnh vũ ta cho ngươi biết nếu như không muốn ngồi tù con mẹ nó ngươi tốt nhất vội vàng đem tiền cho ta trả trở về bằng không c h ú ngân ta l i đ n giám cục tổ điều tra đã bắt đầu điều tra này cũng liền nói rõ sự tình không che giấu nổi dù sao tham ô công khoản liền không phải một cái cỡ nào cao minh cỡ nào bí ẩn hành vi phạm tội chỉ cần có người c r a vậy tuyệt đối là một cha một cái chắc phạm hải thiên ngồi ở chính mình xe mẹ xe đép bên trong ghế dựa đẩy ngã nằm ở phía trên c a o mày nhắm mắt chầm tư dù sao cũng là làm ngân hàng t r ư ở n g người gặp phải sự tình vẫn là có thể giữ được bình tĩnh suy nghĩ chỉ chốc lát sau phạm hải thiên đỗ mở mắt ra bay nảy một hồi ngồi dậy đến ở di động thông tin ghi chép bên trong lật qua lật lại tìm tới ghi chú vì là pháp vụ lao triệu điện thoại gọi tới u i lão triệu là ta có chuyện muốn cùng ngươi trưng cầu ý kiến một hồi nửa giờ sau nào đó phòng cà phê bên trong ngân hàng trưởng xảy ra chuyện gì như thế vội vội vàng vàng tìm ta lại đây triệu khải vội vàng vàng c h ạ n tới Theo t Phạm Hải h i ê n lên n t i ế g c h à o hỏi, ở được ố xuống. i diện ngồi Hắn trên mị m ắ cái này g v n g khuyết ụ c g i ra, bộ đại con số triệu khải nhất thời con ngươi đột nhiên co mặt lộ vẻ kinh sắc trầm âm một lát sau chậm rãi mở miệng h ngân h pháp định, Điều quy quốc 384 i a công n h viên dụng sử c hàng ứ c vụ l tiện tham khoản cá trường h hoạt ta h m ô có ô n khoản g m ứ thể à hỏi ngươi tham ô công khoản công dụng hạ phạm hải thiên đầy mã thảo não cho ta em vợ mượn làm ăn triệu khải k h ỏ e miệng giật giật ba ngàn vạn a vẫn là c ô n g khoản nói mượn liền mượn người tình huống như thế thuộc về tham ô công khoản tiến hành kiếm lời hoạt động mười sáu năm ban bố viện tối cao liên quan với công việc tham ô hối lộ hình sự vụ án thích dùng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong thứ sáu điều quy định tham ô công khoản về cá nhân sử dụng tiến hành kiếm lời hoạt động mức ở năm vạn nguyên trở lên cần phải nhận định là tham ô công khoản tội mức trọng đại mức ở năm trăm vạn nguyên trở lên chính là mức to lớn người tham ô ba ngàn vạn mức này thậm chí khả năng bị phán ở tù trung thân cái gì phạm hải thiên kinh hãi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trăng xám hắn biết mình sẽ có phiền phức nhưng không nghĩ tới phiền phức sẽ lớn như vậy l i ê n vội vàng hỏi có biện pháp gì hay không có thể giảm hình phạt biện pháp hữu hiệu nhất chính là hãy mau đem tham ố công khoản còn trở về triệu khải nói rằng p h ạ m là kinh tế phạm tội trên căn bản đều theo liên quan án mức có quan hệ t h như tội lừa dối nhận hối lộ tội tội tham ố các loại mức càng lớn hình phạt cũng là càng nặng mà hữu hiệu nhất giảm hình phạt biện pháp chính là tích cực chủ động lùi tang vật trả lại tham ố công khoản tội cũng là như thế trả theo không trả ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng phạm hải thiên liền vội vàng hỏi vậy nếu như ta đem tiền tất cả đều trả sẽ bị phán bao nhiêu năm triệu khải suy nghĩ một chút nói rằng cái này rất khó nói muốn xem có hay không cái khác tình hình cùng với làm tòa án biện hộ tình huống ngươi liền nói cái kết quả tốt nhất không có chuyện gì yên tâm nói kết quả tốt nhất nên cũng sẽ không thấp hơn m ộ ư ơ i năm năm nghe triệu khải câu trả lời này phạm hải thiên tâm triệt để chìm xuống dưới không trả tiền lại ở tù trung thân trả tiền m ộ ư ơ i năm năm trở lên mẹ kẻ đần độn mới trả tiền lại phạm hải thiên trong đầu trong nháy mắt sản sinh một ý nghĩ rời đi tài sản mang khoản lẩn trốn phạm hải thiên tuyệt đối có thể có thể xưng tụng người có tiền dù cho không tính xe nhà ánh sáng chỉ tiền liền vượt qua ngàn vạn có số tiền kia đến bất kỳ một quốc gia nào đều có thể sinh sống tốt nếu như lại thêm vào cái kia tham ố ba ngàn vạn nửa đ ờ i sau tuyệt đối có thể trải qua tái quá thần tiên sống đương nhiên tiền đề là có thể chạy ra nước ngoài cửa nhân lúc hiện tại ngân giám cục tổ điều tra vẫn không có t r a được cái gì chính là lẩn trốn thời cơ tốt nhất nghĩ tới đây phạm hải thiên theo triệu khải nói tiếng cảm ơn liền vội, vội vàng vàng đuổi trở về nhà thẳng đến thư phòng sốc lên sofa g i ư ờ n g bên trong rõ ràng là đầy đầy áp màu đỏ tươi tiền giá trị lớn này chính là phạm hải thiên nhiều năm qua khổ cực công tác thủ vững chức vụ đi sớm về trễ dốc hết tâm huyết báo lại làm ngân hàng ngân hàng trường muốn mất chút mỡ quả thực không muốn quá dễ dàng không nói những cái khác chỉ nói riêng ngân hàng cho vay nghiệp vụ ngươi một cái xí nghiệp muốn theo ngân hàng cho vay mấy trăm vạn không h ế ít mấy ngàn vạn không coi là nhiều lớn như vậy con số cho vay xin có thể hay không phê duyệt thông qua là cái vấn đề thời gian bao lâu có thể vay hạ xuống là cái vấn đề lợi tức có thể hay không hạ thấp mấy cái điểm lại là cái vấn đề nếu muốn giải quyết những vấn đề này ngươi không được tìm ngân hàng trưởng biểu thị biểu thị phạm hải thiên biểu thị chính mình chính là cái tục nhân coi tiền tài như trì yêu đó là ai đến cũng không tự tuyệt có điều hắn ở lấy tiền phương diện có chính mình độc đáo kiến giải phạm hải thiên cảm thấy mạng lưới tài khoản không chịu nội t r a dù cho là mở ở nước ngoài hoặc là t r ư ơ n g mục cần danh cái gì chỉ cần bị nhìn c h ă m c h ă m như thường không chỗ chét hơn so sánh với đó ngược lại là thu tiền mặt an toàn nhiều lắm phản phát quy chân hóa phức tạp thành đơn giản hiện tại phạm hải thiên quyết định chạy trốn tự nhiên về được đem tiền đều mang tới có tiền sau đó đường sẽ rất tốt đi sau mười mấy phút phạm hải thiên kéo một cái màu đen dương hành lý nâng cái nặng chỉnh trịch túi sách đứng ở cửa cuối cùng liếc nhìn nhà của chính mình sau đó mở cửa liền muốn rời khỏi kết quả cửa vừa mở ra hắn liền sửng sốt bởi vì cửa dĩ nhiên đứng bốn cái m ặ c đồng phục cảnh sát phạm ngân hàng trưởng nay vội vội vàng vàng chính là muốn đi nơi nào a lão lâm liếc mắt dương hành lý cùng túi sách hai mắt hiếp lại gợn sóng hỏi các ngươi là phạm hải thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn là mạnh trang chấn định ta là phố trưởng hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an đây là ta dây chứng nhận lão lâm sáng dưới giấy chứng nhận biểu hiện nghiêm túc nói phạm hải thiên chúng ta nhận được quần chúng báo cáo hoài nghi ngươi lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra cái gì lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ các ngươi có chứng cứ à ta nhưng là long thành ngân hàng ngân hàng trường hiện tại ta muốn đi nơi khác tham gia một cái rất trọng yếu hoạt động xin tránh ra phạm hải thiên chừng hai mắt một cái thái độ còn rất c ứ n g nạnh nhưng t h thực nội tâm đã run l ờ y bầy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh lão lâm nói năng có khí phách nói rằng không quản n g u y ê là thân phận gì hiện tại nghi có dính l i u đến phạm tội nhất định phải phối hợp điều tra của chúng ta ngươi là phố trưởng hà đồn công an đúng không ngươi trước tiên đợi lát nữa ta gọi điện thoại phạm hải thiên hít sâu một hơi đem túi sách ném xuống đất liền lấy điện thoại di động ra lão lâm liếc mắt nhẹ nhàng nói rằng ta khuyên ngươi tốt nhất đ ừ n g gọi gọi cho ai chính là hại ai ngươi phạm hải thiên còn muốn nói điều gì nhưng vào lúc này tiểu trần đột nhiên chỉ tay túi sách trên đất sư phụ trong túi hình như là tiền phạm hải thiên hoàn toàn biến sắc vội vã liền muốn che chắn nhưng đã muộn tiểu trần nói xong trực tiếp liền lên tay dầm khóa kéo lôi cá mở lộ ra cái kia tràn đầy một bao màu đỏ tơi tờ tiểu trần không khỏi nuốt một ngụm nước bọn nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì giác lực súng kích quá mạnh mẽ ha ha phạm hải tiên h ngươi vừa nãy không phải còn gọi la hét không có chứng c ứ à lao lâm đá đá túi sách trên đất hiện tại có này này có vấn đề gì không cái nào điều pháp luật quy định không thể ở nhà thả mấy trăm vạn tiền mặt ta liền yêu thích bảo vệ tiền ngủ không được sao phạm hải tiên h cắn r ă ngụy n g biện ngươi đem tiền mặt thả trong nhà không vấn đề ngươi yêu thích bảo vệ tiền ngủ cũng là ngươi tự do nhưng nếu như những n à y lượng lớn tài sản ngươi không có cách nào nói do khởi nguồn ngươi nhưng là có phiền p h ư c nói lão lâm ánh mắt quét qua nhìn về phía bên cạnh dương hành lý này dương hành lý nhìn nặng trình trịch rất c o i trọng lượng rõ ràng không giống như là chứa quần áo và đồ dùng hàng ngày vật dụng hàng ngày lẽ nào nghĩ như vậy lão lâm tiến lên một bước đưa tay ra làm dáng liền muốn đi đ ụ n vào phạm hải thiên nhất thời liền sốt sáng lên đến bản năng đem dương hành lý kéo đến mặt sau nhìn thấy hắn cái này phản ứng lão lâm liền trong lòng hiểu rõ cái dương này bên trong lòng hiểu rõ cái dương này sợ không phải đến có một vạn trở lên ngân hàng ngân hàng trưởng lương một năm cũng làm mấy chục vạn nhiều như vậy tiền hiển nhiên là không có cách nào giải thích phạm ngân hàng trưởng người tốt xấu cũng là cái nhân vật có máu mặt còn xin phối hợp một điểm thật cho ngươi đ e o lên cái này trên mặt cũng khó nhìn lao lâm vô vô bên hông vòng tay bạn phạm hải thiên vai một tháp triệt để tuyệt vọng ta cùng các ngươi đi nhưng có thể hay không nói cho ta là ai báo cáo ta lão lâm nhẹ nhàng nói rằng xin lỗi chúng ta phải bảo vệ báo cáo người không thể tiết lộ thân phận của hắn tin tức đi thôi mấy tiếng trước l a đại trạng ta vừa nãy nhận được ngân giám cục phản hồi bọn họ có vẹn h ư hoài nghi long thành ngân hàng ngân hàng trưởng tham ố cơ k h o n đã phái tổ điều tra và ở ngân hàng triển khai điều tra p h ỏ n g chứng rất nhanh liền có thể có kết quả k h ư ơ n g bạch mặt tươi cười nói hắn là thứ sáu tuần trước đi báo cáo vừa mới qua đi ba ngày trong đó còn bao gồm hai ngày ngày nghỉ ngân giám cục thì có bước đầu điều tra phương hướng hưởng ứng tốc độ cùng hiệu suất cũng quá nhanh nhưng la đại trạng sau khi nghe lại những mày sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị trầm giọng nói rằng tham ô công khoản tội nếu như tội danh thành lập lớn như vậy mức thời hạn thi hành án ít nhất cũng là mười năm lại thêm vào còn khả năng thuận tiện t r a ra tham ô loại hình kinh tế phạm tội nói không chắc đều có thể n g h cái vô hạn này không rất tốt sao như loại này ngồi không ăn bám bên trong no túi tiền riêng người ngồi tù mọt gông không có chút nào a n uổng khương bạch cười lạnh nói t a o ý tứ là đối mặt nghiêm trọng như vậy thời hạn thi hành án ngân hàng trưởng rất có thể sẽ mang khoản lẩn trốn nghe la đại trạng khương bạch sắc mặt đ ổ i biến đúng a nếu như đổi làm là hắn ở biết do khả năng đối mặt mười năm trở lên tù có thời hạn tình huống cũng sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu húng chi phạm hải thiên người mang khoản tiền kết xủ làm sao có khả năng cam tâm bỏ tù ngân giám cục đối với ngân hàng xác thực nắm giữ quản giáo chức quyền nhưng dù sao không phải cảnh sát không có quyền chấp pháp mặc dù thật xác định phạm hải thiên có tham ô công khoản hành vi phạm tội cũng không thể đối với hắn lấy cưỡng chế biện pháp các loại cảnh sát điều động người đã sớm chạy mất tâm nhi vậy làm sao bây giờ khương bạch liền vội vàng hỏi báo cảnh sát báo cáo ngân hàng ngân hàng trưởng lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ la đại trạng t h ô n g dong m ở m i ệ n g rất có một loại bậy mưu n g h ị kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn g i ả m khí chất lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ tội là chỉ quốc gia công nhân viên tài sản chi ra rõ ràng vượt qua hợp pháp thu vào sai biện to lớn không thể nói rõ khởi nguồn hành vi đơn giản tới nói chính là ngươi tiền gợi xe phòng hàng ngày tiêu phí các loại biểu hiện ra tài sản v ừ a xa ngươi thu nhập bình quân mà ngươi còn không có cách nào giải thích số tiền này là làm sao đến vậy thì có khả năng liên quan đến cái tội danh này cái này tội chủ thể là quốc gia công nhân viên trong đó liền bao quát sự nghiệp đơn vị công nhân viên mà ngân hàng hiển nhiên thuộc về sự nghiệp đơn vị lượng lớn tài sản khởi nguồn không do tội cân nhắc mức hình phạt cũng là theo mức móc đ ố i lượng lớn tài sản theo hợp pháp thu vào sai b i ệ t bộ phận lấy phi pháp đ o ạ t được luận xử năm năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam sai biệt đặc biệt to lớn xử năm năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn tài sản sai biện bộ phận giút đỡ truy nộ nghe la đại trạng giải thích khương bạch đ ă m chiêu gật g ủ đón lấy cao mày nói nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ à. la đại trạng cười nói chúng ta chỉ là nhiệt tình c u ầ n chúng ngẫu nhiên phát hiện vị này ngân hàng ngân hàng trưởng khả năng nắm giữ cùng với thu vào không hợp lượng lớn tài sản liền thuận lợi báo cáo mà thôi cảnh sát thì sẽ điều tra lấy chứng hơn nữa sẽ đối với hắn lấy biện pháp như vậy chí ít có thể bảo đảm hắn không có cách nào đào tẩu đúng à, ta chỉ là cái báo cảnh sát không cần thiết chuẩn bị chứng cứ à. khương bạch đống nhiên tỉnh ngộ Ta xem chương i c h h ba cảnh sát thời trăm năm mươi sáu khương bạch lẽ nào cũng chỉ dám bắt nạt thế yếu quần thể hạ phố trường hà đồn công an phòng thẩm vấn bên trong các ngươi không bằng không theo dựa vào cái gì đem ta mang về làm lỡ ta đại sự các ngươi chịu nổi trách nhiệm ạ phạm hải thiên cạch cạch v ũ bản tâm tình phi thường kích động lão lâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng chúng ta nếu nhận được quần chúng thực tên báo cáo dựa theo quy định khẳng định cần thỉnh ngươi trở lại đón được điều tra phạm ngân hàng trưởng ngươi đây cũng chớ x u ấ t sáng ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì chỉ cần nói rõ ràng là không sao phạm hải thiên cau mày nói ngươi hỏi đi、Tốt. lão lâm cầm lấy phần tài liệu liếc mắt nhìn nhẹ nhàng nói rằng phạm ngân hàng trưởng thỉnh ngươi giải thích một chút giữ hành lý cùng trong túi xét diện cái kê hơn một ngàn vạn tiền mặt lànơi nào đến phạm hải thiên ánh mắt lấp lóe hai lần nói rằng cái kia cái kia không là của ta là ta em vợ đó là hắn làm ăn tài chính tạm thời đặt ở nhà ta mà thôi ta ngày hôm nay chính là muốn đem tiền trả lại cho hắn người nói chính là mạnh vũ lao lâm hỏi phạm hải thiên con người co rút lại không nghĩ tới lao lâm dĩ nhiên có thể đem mạnh vũ tên bật t ố t lên này đủ để chứng minh đối phương đã đối với hắn tiến hành một phen điều tra đồng thời nắm giữ không ít đồ vật đúng là hắn phạm hải thiên chậm rãi cúi đầu trái tim đông đông đông ngày nhưng hắn giờ khắp này vẫn là mang theo chút lòng chờ mong vào vận may thậm chí có chút đắc t trí cảm giác mình có dự kiến trước may m à thu chính là tiền mặt còn có ngụy biện chỗ trống nếu như tiếp nhận rồi điện tử chuyển khoản vậy coi như nửa điểm cơ hội đều không có lao lâm cười lạnh nói rằng tốt như vậy ta lại hỏi ngươi cùng ngươi có liên quan năm phòng xếp bốn chiếc xe lại là làm sao đến cái gì năm phòng xếp bốn chiếc xe ta chỉ có một bộ phòng một chiếc xe phòng làm mười mấy năm trước mua xe cũng là m bảy tám năm lao benz phạm hải tiên h vội vã phản bác phạm ngân hàng trưởng ngươi đừng quên hiện tại là tin tức hóa thời đại chúng ta đã tra được ngươi danh nghĩa xác thực chỉ có một bộ phòng một chiếc xe nhưng lão bà ngươi mạnh lan danh nghĩa còn có hai bộ phòng cùng một chiếc xe mẹ ngươi danh nghĩa còn có hai bộ phòng cùng hai chiếc xe lão lâm cũng không phí lời trực tiếp vứt ra chứng cứ mạnh lan danh nghĩa có hai bộ phòng đều ở long thành hơn nữa đều là hoàng kim đoạt đường sa hoa tiểu khu mỗi phòng xếp giá trị đều ở bốn trăm vạn trở lên xe là hơn năm mươi vạn b e n z lq cho tới phạm hải thiên mẫu thân dĩ nhiên ở đông hải có hai nơi bất động sản giá trị ở năm trăm vạn trở lên xe là b e n z bốn trăm l l cùng b e n g ls đều là trăm vạn cấp bậc siêu xe như vậy vấn đề đến rồi các nàng mua nhà mua xe tiền nơi nào đến đối mặt lão lâm chất vấn phạm hải thiên mạnh mẽ nuốt nước miếng kiên trì nói rằng lao bà ta nhà xe cái kia đều là cha vợ của ta giúp đỡ còn mẹ ta cái kia khả năng này là lao thái thái cả đ ờ i tích chữ đi ta kỳ thực cũng không rõ ràng ta không hỏi nhiều phạm ngân hàng trưởng ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lão lâm sầm mặt lại nói rằng chúng ta cha được nhạc phụ ngươi là phổ thông về hưu công nhân viên nhạc mẫu vẫn không nghề nghiệp bọn họ nơi nào đến như thế nhiều tiền cho mạnh lan mua xe mua nhà cho tới cha mẹ ngươi đều là nông dân xuất thân chính bọn họ ở nhà vẫn là người giúp đỡ mua làm sao có khả năng cầm được ra hơn một vạn ở đông hải mua nhà còn ngư nói lão thái thái đều hơn bảy mươi mua xe làm gì còn một mua mua hai thả trong nhà để xe đóng bụi sao phạm hải thiên ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng thành thật khai báo những này rõ ràng theo ngươi thu nhập bình quân không hợp tài sản đến cùng là làm sao đến lão lâm này âm thanh van g dội ở phòng thẩm vấn bên trong vang vọng tự có một luồng nghiêm nghiêm phạm hải thiên nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được bởi vì những vấn đề này hắn căn bản không có cách nào giải thích chỉ nhà xe giá trị thẳng đến hai vạn đi lại thêm vào cái tia hơn một vạn tiền mặt tiếp cận bốn ngàn vạn lấy phạm hải thiên tiền lương dù cho không ăn không uống không dùng tiền cũng đến bảy mươi tám mươi năm mới có thể tích góp đủ nhiều như vậy này giải thích thế nào a phạm hải thiên đầu góc nhanh chóng vận chuyển ngụy biện nói ta ở quê nhà hậu viện đào ra một hòm thỏi vàng sau đó đem thỏi vàng bán đổi tiền này không phạm pháp đi lao lâm đều nợ nụ cười loại này sức xẹo lời nói dối làm sao không biết ngại lấy ra đào được thỏi vàng vậy ngươi đúng là nói một chút coi đào được bao nhiêu cân lúc nào đào bán cho ai bán bao nhiêu tiền lúc nào bán đối mặt này liên tiếp vấn đề phạm hải thiên tự nhiên là không có gì để nói nếu như trước đó thu đến tiếng gió thổi h ắ n khả năng còn có cơ hội sắp xếp một hồi biên một bộ nhìn qua càng thêm hợp lý có thể tin lý do nhưng cảnh sát đột nhiên xuất kích trực tiếp đem người cho c h ủ trở về nơi nào còn có chuẩn bị trước cơ hội phạm hải thiên nói quanh con nửa ngày sau nói rằng đều qua thật nhiều năm ta ký ức có chút m u hồ ngươi biết bốn vạn có thể mua bao nhiêu hoàng kim a lao lâm dơ lên tay phải khoa tay một hồi gần như một trăm linh kg cũng chính là hai trăm cân hai trăm cân hoàng kim a khái niệm này nghĩa là gì phạm hải thiên ngươi cảm thấy ngươi loại chuyện hoang đường này đào hoàng kim phạm pháp vẫn là mua vé sổ số pháp pháp vẫn là xào cổ pháp pháp ta đều dựa vào chính mình bản lĩnh tiền kiếm được ta ta không thẹn với lương tâm đường đường chính chính ngươi dựa vào cái gì thẩm vân ta thấy phạm hải thiên còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống lại lao lâm hơi nhúng mày hướng về bên về c ạ n h Tiểu t r ầ n k h o á ta t y áo cái chỉ, cho một chỉ, hắn phát ổ phổ p h p là, sư hiện u t r tài sản nói rằng, hình pháp đệ điều quy thứ nhất q định, ố c g i a c ô n g nhân v i ê n sản tài chi hoặc rõ a r ràng vượt qua hợp pháp thu vào sai biệt to lớn có thể giao trách nhiệm nói do khởi nguồn Bản thân không thể nói do khởi nguồn thể khởi là hợp pháp sai biệt bộ phận lấy phi pháp luật được l u ậ n cái tội danh này gọi là lượng lớn tài sản không rõ tội lao lâm nói tiếp nghe được đi chúng ta phát hiện tài sản của ngươi rõ ràng vượt qua hợp pháp thu vào mà sai biệt to lớn có quyền giao trách nhiệm ngươi nói do khởi n g u ồ n nếu như ngươi giải thích không rõ ràng khả năng đối mặt năm năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn phạm hải thiên nhất thời sắc mặt t ị biến cả ngươi cũng không tốt phạm ngân hàng trưởng đừng ôm ấp mơ m ộ n g h a o huyền ngươi thật sự cho rằng tùy tiện kéo hai câu nói dối liền có thể hồ lan g qua ta khuyên ngươi à nhận rõ chính mình tình cảnh chủ động bàn giao vấn đề tranh thủ xử lý con hồng đúng nếu như ngươi có thể tố giác vạch trần người khác hành vi phạm tội chính là biểu hiện lập công đối với ngươi giảm hình phạt sẽ có giúp đỡ rất lớn lao lâm kinh nghiệm phong phú am hiểu sâu hỏi hàn yếu lĩnh đầu tiên xếp ra chứng cứ chứng cứ chủ động vị đó n lấy lấy phạm tội hậu quả tiến hành uy hiếp cuối cùng lại vạch ra giảm hình phạt đường sáng từng bước từng bước từ từ tan r ã người h i ể m nghi phạm tội tâm lý phòng tuyến cái này án tuy rằng còn có rất nhiều chuyện không rõ nhưng lão lâm trong lòng đ ã đoàn tám t r chín không dài mười phạm hải thiên những n à y lượng lớn tài sản e sợ có một phần lớn đều là người khác đưa mà loại hành vi này ở trên pháp luật gọi là đút lót cùng nhận hối lộ này án đáng giá đào sâu lão lâm chính là muốn lấy phạm hải thiên làm chỗ đột phá đào móc ra đối với hắn hối lộ những người kia phạm hải thiên trong lúc nhất thời tâm loạn như ma rất là xoan suýt hắn đương nhiên không muốn ngồi tù nhân thế gian chuyện thống khổ nhất không gì bằng người mang lượng lớn tài sản đúng đi vào nhưng lý trí lại nói cho hắn chuyện này giấu là không che giấu nổi dựa vào địa thế hiểm trở chống lại chỉ có thể từ nghiêm phán xử chẳng bằng chủ động thẳng thắn nhận tội lại tố giác vạch trần một ít cho hắn đưa tiền người tranh thủ xử lý k h o a n hồng lão lâm biết phạm hải thiên đang dãy r u ộ n cũng không thúc hắn liền l ặ n g lặng mà nhìn kỹ thiên nhân giao chiến nửa hôm sau phạm hải thiên vai một tháp lâm cảnh sát nếu như ta nói cho ngươi cho ta đưa tiền chính là người nào đúng không tính là công là không phải có thể giảm hình phạt đương nhiên tính l p công quan tỏa cân nhắc mức hình phạt thời điểm sẽ đem những n à y cân nhắc đi vào lao lâm ánh mắt sáng lên lập tức tinh thần tỉnh táo mà phạm hải thiên tâm lý phòng tuyến bị công phá sau khi liền không có dây d ụ a nữa bắt đầu bàn giao một ít chuyện một bên khác phạm hải thiên cha vợ trong nhà thì người nói cái gì anh rể bị cảnh sát bắt mạnh vũ cả người đều sửng sốt đúng đấy vẫn là cửa đối diện hàng xóm gọi điện thoại nói với ta hắn nhìn thấy anh rể ngươi bị mấy cái cảnh sát mang đi đối phương tự xưng là cái gì phố trường hà đồn công an mạnh lan khóc xếp mướt ngồi ở trên ghế xạ lồng lao nước mắt c mạnh, mạnh, mạnh vũ trừng i đều s mắt nhìn nói rằng buổi sáng anh rể tới tình ta nói hắn bị ngân giám cục điều tra nhường ta vội vàng đem tiền trả lại kết quả ta nghĩ hẳn là hắn tham ô công khoản sự tình bại lộ nghe nói như thế mạnh lan sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp lúc trước mạnh vũ tìm phạm hải thiên hỗ trợ nhường hắn trước tiên từ ngân hàng tham ô một khoản tiền đi ra cứu cấp cứu người sau vốn là là từ chối bởi vì chuyện này có nguy hiểm có thể mạnh lan không vui à ở nhà là vừa khóc vừa gạo g i a n v ặ t nửa ngày rốt cục làm cho phạm hải thiên không thể không thỏa hiệp từ trong ngân hàng một mình cầm ba ngàn vạn mượn cho mạnh vũ chương ba trăm năm mươi bảy khương bạch lẽ nào cũng chỉ dám bắt nạt thế yếu quần thể à. hai nói đến phạm hải thiên bị cảnh sát bắt theo mạnh lan mạnh vũ tỷ lệ hai có quan hệ lớn lao là ngươi hại anh dễ ngươi phục hồi tinh thần lại sau khi mạnh lan hướng về phía đệ đệ liền chỉ trích lên những năm này anh rể ngươi không ít g i ú p ngươi đi ngươi làm sao liền không có chút nào tiến bộ đây nhất định phải đem hắn đưa vào cục cảnh sát mới tình nguyện chứ thừa nhận chính mình gả sai người mạnh lan sẽ không thừa nhận bất kỳ sai lầm phản ứng đầu tiên chính là vung nổi mạnh vũ không vui la lớn chuyện này làm sao có thể trách ta đây lúc trước là ai bỏ trên bệ cửa sổ dùng nhảy lầu bức anh rể ta nếu không phải ngươi ép hắn hắn làm sao có khả năng sẽ tham ố công khoản chuyện này ngươi tối thiểu có một nửa trách nhiệm ngươi còn tranh luận đúng không ngươi được rồi đều lúc nào các ngươi còn có tâm tình ở đây cãi nhau mạnh vũ vẫn là rất có uy nghiêm nghiêm mặt vừa mở miệng liền đề ép tỷ đ ệ hai b i ể n trời đã bị cảnh sát lập án điều tra hiện đang nói cái gì đều vô dụng việc cấp bách là cho hắn mời luật sư đúng đúng đúng đến mời luật sư chuyện này luật sư mới là chuyên nghiệp mạnh lan gật đầu liên tục tiếp theo rồi lại nghĩ t h ầ n khó có thể vấn đề là thỉnh ai đó ta cũng không biết cái nào luật sư lợi hại a mạnh vũ nói rằng ta biết có cái luật sư rất lợi hại ai trương vĩ hơn nửa giờ sau toàn cảnh văn phòng luật sư mạnh lan mạnh vũ tỷ lệ hai mộ danh mà đến thỉnh trương vi thay quyền án tham ô công khoảng ba vạn nghe được hai người tự thuật sau khi trương vĩ hơi thay đổi sắc mặt tham ô công khoản tội bản thân không tính đặc biệt tác liệt nhưng kim n g ạ c h lớn như vậy vậy coi như coi là chuyện khác chỉ từ hình pháp điều đến xem là mười năm trở lên tù có thời hạn nhưng lấy trương vĩ dự đoán tham ô kim n g ạ c h nhiều như vậy é sợ đến mười lăm năm này thật đến g hai s a l ầ mươi năm h ăn ngồi ư Mạnh、Vũ、như nàng Vũ giới trương h i ệ u qua t vĩ m ộ thần ít í t sự c huy hoàng. là g Đặc biệt là gần nhất hơn nửa năm, trên người, tiền rất hào phóng. Vĩ thần sắc hơi động cái này án vượt là chức vụ phạm tội lại thuộc về kinh tế phạm tội theo như thế hình sự vụ án thu phí tiêu chuẩn không giống dù sao liên quan đến tài sản quan hệ m u ố n ấn phân đoạn tổng cộng đến thu phí ngạch ba ngàn vạn trương vĩ qua loa tâm tính toán một chốc phí luật sư dùng ở năm mươi vạn tả h ư u người như vậy ủy thác thỉnh nhiều đến ước điểm tốt cái này án ta tiếp trương vĩ rất thoải mái tiếp lấy cái này án hết cách rồi bọn họ cho quá nhiều mạnh lan đại hỉ có điều có mấy lời ta muốn nói ở mặt trước phạm tiên sinh tham ô công khoản mức to lớn tình huống thật nghiêm trọng ta không có cách nào hứa hẹn cái gì chỉ có thể nói ta sẽ đem hết toàn lực giúp hắn giảm hình phạt nghe trương vĩ mạnh lan liền vội vàng gật đầu nói cái này ta rõ ràng vậy thì xin nhờ trương luật sư ân chúng ta trước tiên đem hợp đồng ký sau đó ta sẽ đi tự mình gặp gỡ ta người trong cuộc trương vĩ cười h i ế p mắt nói rằng mạnh lan tự không gì không thể rất nhanh song phương ký kết hợp đồng trương vĩ không có trì hoãn lập tức lên đường đi tới phố trường hà đồn công an đối với nơi này hắn cũng không tính xa lạ trước vài cái án đều là cái này đồn công an lập án điều tra đi vào đồn công an sau trương vĩ xe nhẹ chạy đường quen tìm tới công nhân viên nói rõ lai lịch rất nhanh liền nhìn thấy chính mình người trong cuộc phạm hải thiên cái gì ngươi là bởi vì lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ bị điều tra không phải tham ô công khoản còn có mấy ngàn vạn nhận hối lộ ký trương vĩ hít vào một ngụm khí lạnh khủng bố như vậy coi là thật là khủng bố như vậy a không nghĩ tới không ngừng đơn giản tham ô công khoản lại còn có nhận hối lộ hơn nữa kim ngạch nghe đều đáng sợ đây là muốn chạy ở tù trung thân đi tiết tấu a trương luật sư ngươi tại sao cái ánh mắt kia nhìn ta phạm hải tiên h bất tán hỏi há không có gì ta nghĩ đến khổ sở sự tỉnh trương vĩ vung vung tay phạm hải thiên tiếp theo lại tha thiết mong chờ nhìn hỏi hắn trương luật sư ngươi nói ta đều chủ động thẳng thắn còn khai ra không ít cho ta đưa tiền người cái này đối với giảm hình phạt có hay không trợ giúp à? trợ giúp khẳng định là có ngươi làm rất đúng trương vi tập trung ý chí nghiêm mặt nói chủ động thẳng thắn cùng bàn giao cảnh sát chưa nắm giữ phạm tội sự thực những thứ này đều là pháp định cùng xét đoán giảm hình phạt tình tiết ta sẽ lấy này làm làm chủ yếu biện hộ phương hướng phạm tiên sinh hiện tại ta hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi nhất định muốn như thực chất báo cho tuất ta khẳng định nói thật ngươi hỏi đi phạm hải thiên gật đầu trương vi bắt đầu tính nhằm vào hỏi dò một bên khác ngân giám cục nhằm vào long thành ngân hàng từ chối nhường người gửi tiền lấy tiền điều tra đã đạt được bước đầu kết quả ngân hàng trưởng tham ố công khoản dẫn đến ngân hàng kim khố chống vắng không trách vẫn kéo không cho vay nguyên lai là căn bản liền không bỏ ra nổi tiền đến ngân giám cục tổ điều tra đem tình huống này đồng bộ cho k h ư ơ n g b ạ c h dù sao chuyện này là hắn báo cáo hơn nữa hắn cũng là người bị hại đồng thời ở đơn giản lấy chứng công tác sau khi liền thẳng đến viện kiểm soát chuyện này đã không phải đơn giản ngân hàng làm trái quy tắc lao động mà là nghi có dính l i u đến phạm tội hình sự đến chuyển giao viện kiểm soát tiến hành đến tiếp sau điều tra cùng công tố các loại quy trình cùng h Thu đến ngân giám cục phản hồi sau, liền kiên chờ tính phá phòng chẳng chốc nhanh thể trì bắt đạt đột tiến triển, trừng kết Tiền, rất sau, đầu quả. đến đợi. đã được ngân liền kiên Nay án nên cũng giám mấy cục có có c sẽ lấy ra. Cùng lúc đó khắp nơi du lịch hiệp hội công ty du lịch hiệp hội các loại tương quan tổ chức cùng với văn lưu chủ quản bộ cửa các loại liên hợp ảnh hưởng toàn bộ du lịch ngành nghề đều phát sinh biến hóa long trời lợi đất toàn quốc các nơi công ty du lịch từng người đều làm ra chỉnh sửa trở nên càng thêm chính quy chí ít ở lập tức loại này tiếng g i thổi khẩn bước n ặ t không ai dám ngược làm án không nghi ngờ chút nào đây là một một chuyện tốt pham là sự tình đều có tính hai mặt du lịch ngành nghề biến hóa ở mang đến mới khí tượng đồng thời cũng gây nên không ít người phản cảm cùng bán g i ậ n mà những người này đại thể có thể chia làm hai loại một loại là thu vào cùng tiêu phí trình độ đều tương đối thấp người bọn họ tiêu phí quan niệm chính là theo đuổi thiện nghi kết quả hiện tại giá rẻ đoàn không còn các công ty du lịch đẩy ra cồn bò đều chết quý chết quý đã vượt qua tâm lý của bọn họ mong muốn dù cho khắp nơi đưa tin đều vạch trần giá rẻ đoàn đen đoàn hố người động tác võ thuật nhưng bọn họ còn là phi thường bất mãn một loại người khác mà tự nhiên chính là lợi ích tương quan n g i t h như công ty du lịch cùng cửa hàng châu đảo tràng liên quan nhân viên trận này đ ạ i biến cách trực tiếp nhường bọn họ thu vào đại đại co lại không chửi mãn nó mới là lạ nếu như nói này hai loại người ở internet n ổ nước bọn phát tiết tâm tình còn có thể lý giải như vậy trừ bọn họ ra ở ngoài một loại khác người chính là huyết thống thuần khiết kỳ hoa những người này cũng không là du lịch người yêu thích cũng không phải ngành nghề người làm đơn thuần chính là đi ra quái g ỡ hoặc là chuyên môn chạm sứ khương bạch đến bú phèm trong đó người tài ba là cái tên là mỹ thiếu lữ chiến sĩ blogger năm mươi vạt f a n không coi là nhiều hắn trang chủ giới thiệu rất đơn giản chỉ có một câu nói toàn mạng đánh giả người số một mỹ thiếu lữ chiến sĩ chủ yếu làm sự tình chính là đánh giả có điều hắn đánh giả đối tượng không phải sản phẩm mà là người hoặc là nói là mạng lưới người tâm phúc t ỷ như nào đó nào đó nhan sắc nữ vong hồng kỳ thực thân cao chỉ có một m năm m ư ơ lại thấp lại mập d a rẻ còn kém t ỷ như nào đó lùi lưới bờ dạ kỉnh bạt kỳ thực vẫn ở buôn bán thực phẩm lo lắng hơn nữa gần nhất chuyển chiến c h ậ m tay tựa hồ có trực tiếp mang hàng dấu hiệu lại t ỷ như nào đó nổi danh tác giả kỳ thực là viết thay những chuyện này đi có thật có giả nhưng chúng nó đều có rất rõ ràng đặc điểm vậy thì là đánh giả đối tượng nắm giữ không t h ấ p độ quan tâm hơn nữa đánh giả trước sau xoay ngược lại cũng rất có chủ đề tính mỹ thiếu lữ chiến sĩ tự nhiên không buông tha khương bạch cái này tự mang tiêu đề họt nam nhân liên t h ừ a dịp này cố nhiệt độ hắn ra một kỳ video đương nhiên xét thấy khương bạch cái kia đáng sợ chiến thích mỹ thiếu lữ chiến sĩ cũng không dám nói quá phận quá đáng chỉ dám âm thầm quái gợ lập tức liền ngay cả video tiêu đề cũng khá là hàm s ú c không dám mang tới cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đánh giả hai chữ thâm nhập phân tích khương bạch tích cực sau lưng trần tướng dù sao hắn chỉ muốn cọ cái nhiệt độ. bắt cái trong mắt cũng không muốn đi vào mỹ thiếu l ư u chiến sĩ từ cha mẹ mình tự mình trải qua vào tay bắt đầu trải qua một phen báo cảnh sát khởi tố không chỉ thành công giữ quyền còn nhường liên quan nhân viên chịu đến pháp luật trừng phạt thậm chí gây nên toàn bộ du lịch ngành nghề đại biến cách thương bạch không hổ là toàn mạng tích cực người số một danh hiệu này danh xứng với thực nhưng ta muốn nói chính là thương bạch tích cực hành vi đều quá cao quá tung bay không có chút nào thân dân nói cách khác hắn tích cực là không thể phục chế không thể học tập mọi người thử nghĩ một hồi nếu như đổi làm là các người là có hay không có thời gian t i n hơn lực cùng tiền tài chống đỡ các tiền người tài đỡ Bạch là nữa dựa vào cái này đến duy dàn ra vào vật vậy vật này làm cái có đáng thiết đổi người đến nhân không bình thường, như vậy dàn vật một phen, thật đáng ra không? Hơn n xấu, trì tật thể một thật lập m è o có đường m è o chó có đường chó mỗi cái ngành nghề đều có mỗi cái ngành nghề quy tắc thương bạch tích cực hành vi nhìn như chính nghĩa nhưng trực tiếp dẫn đến rất nhiều người ném bát ăn cơm cũng làm cho rất nhiều điều kiện kinh tế như thế người đối với du lịch trốn bước bởi vì quá đắt hắn thỏa mãn chính mình một loại nào đó tâm lý cũng thành công cho thành nhân người trì thiết vật, tổn thất, thì phi làm mà vô duy ưu vậy vì lại lập số bị không u đều muốn câu, yếu quần y ế thế thế t trong Mặt ta một trẻ bắt nạt thể điểm, đòn. đùa mọi người hỏi mình dám lòng nên cân còn Khương nào cũng như con, cho lẽ khác Bạch chỉ có quản là lần này công ty du lịch vẫn là trước đây bốn nét tiệm dù cho là cái gọi là nghề ăn uống bá chủ nói trắng ra kỳ thực đều chỉ là vốn lớn một điểm thôi càng khỏi nói hắn càng nhiều chỉ là đối với người bình thường ra tay mọi người sẽ không quên cái kia hai cái xui xẻo dọn nhà huynh đệ đi không thể không nói k ư ơ n g bạch đúng là một người thông minh hắn dựa vào bắt nạt nhỏ yếu thu hút ánh mắt lấy các loại mâu thuẫn xung đột đến điều động khán giả tâm tình vì hắn mang đến to lớn lưu lượng cùng nhiệt độ không nghi ngờ chút nào hắn thành công nhưng có một vấn đề mọi người cần phải chăm chỉ suy nghĩ một hồi loại này nhằm vào người bình thường cùng thế yếu quần thể tích cực thật có thể xem như là tích cực cả Trường ta hiện tại xóa video xin lỗi vẫn tới mỹ thiếu lưu chiến sĩ cái video này tinh luyện một hồi trung tâm tư tưởng có thể tổng kết vì là hai cái quan điểm cùng một cái nghi vấn hai cái quan điểm là thương bạch tích cực không thích hợp người bình thường hiệu bảng cùng học tập cùng với như vậy tích cực cũng không nhất định là chính nghĩa một cái nghi vấn là thương bạch đúng không chỉ dám nhằm vào thế yếu quần thể n g ư ơ i đừng nói cái tên này còn rất sẽ trào trong mắt bản thân thương bạch ở internet liền vẫn chịu đủ tranh chấp dù sao ở đại đa số người truyền thống quan niệm bên trong càng nghiêng về chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa cùng với nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ở như vậy hoàn cảnh lớn d ư ớ i thương bạch tích cực không thể nghi ngờ có vẻ rất k h á c loại làm như vậy dĩ nhiên sẽ nhận được vô số người vây đỡ nhưng cùng lúc cũng tất nhiên sẽ gợi ra rất nhiều bất mãn cùng nghi vấn trên internet nhằm vào t ư ơ n g bạch một ít chế trách xưa nay sẽ không có dừng q u á mỹ thiếu lữ chiến sĩ kỳ này video nói đến rất nhiều tâm khảm của người ta nhi bên trong liền mới vừa vừa tuyên bố liền nhiệt độ t ă n gọn đồng thời rất nhanh ngay ở trên internet gây nên bàn tán sôi nổi vũ thảo vũ thảo quả thực nói một điểm đều đúng thương bạch tại sao có thể tích cực nói chẳng ra hắn có tiền còn có nhàn người bình thường sao có thể như vậy tùy hứng v õ n g hờn mà hiểu đều hiểu vì thu hút ánh mắt vì đỏ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Út c chủ thực sự là nói đến ta tâm khảm nhi bên trong v ố lần lần nói thật ta cảm thấy tên kia có chút sao không ăn thịt bằng cảm giác hắn có tiền tự nhiên cảm thấy du lịch quý một điểm không đáng kể nhưng không có cân nhắc đến phía trên thế giới này còn có rất nhiều người nghèo Út chủ q u n thực chính là ta hoàn mỹ miệng thế nói ra ta muốn nói lại không dám nói khương bạch chính là chỉ dám bắt nạt người bình thường chỉ dám theo thế yếu quần thể tích cực a chỉ biết bắt nạt kẻ yếu m à mọi người đều lý giải ha ha d ằ n g thật vừa mới bắt đầu ta còn thật khâm phục khương bạch nhưng chậm rãi liền phát hiện mùi vị có chút không đúng hắn thật giống vẫn ở lấy tích tên hành bá lăng chi t h ử ca ta nói thật thế giới này liền cần như mỹ thiếu lữ chiến sĩ như vậy dám nói thật người khu bình luận bên trong ba nhóm người các nói cát một mực còn thảo luận đến khí thế ngất trời cao chiều thay nhau nổi lên ngủ đông một quãng thời gian quân đen cùng các bình xịt rồn d ậ p hiện thân tham dự trong đó đương nhiên cân nhắc đến khương bạch cái kia đáng sợ c h i tích những người này cũng không dám nói đến quá phận quá đáng sợ bị khương bạch đưa vào đi theo những k i u các tiền bối làm bà t ủ nhưng dù vậy tương tự khương bạch tích cực đến cùng là vì cái gì khương bạch đúng không chỉ dám bắt nạt nhỏ yếu các loại ngôn luận cũng từ từ nhắc lên không nhỏ nhiệt độ rất nhanh khương bạch phan khán giả trung thực ôm đồn cũng chú ý tới những n à y kỳ hoa ngôn luận mỗi một cái đều bị tức đến không nhẹ điều này có thể nhịn cấp tám đại quân phong nha ta hiểu khương bạch thông qua pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi là sai cầm lấy pháp luật vũ khí trừng phạt phần tử tội phạm là sai sử dụng sức ảnh hưởng của mình vạch trần ngành nghề luận tượng cùng tấm màn đen là sai ta thật liền ha thương tự n g u y ệ t có mấy người chính là quỷ lâu đầu gối đều mọc ra dễ một mực còn muốn đối với những kia đứng lên đến người chê cười đối với những người này ta chỉ có một chữ he tui thanh thu vị cải tác giả thành công nhường ta đối với thế yếu quần thể cái từ này sản sinh hiệu mới nguyên lai、like、theo du khách so với công ty du lịch là thế yếu quần thể theo thực khách so với nghề ăn uống ba c h ủ là thế yếu quần thể theo bệnh nhân so với bệnh viện là thế yếu quần thể sáu da ngạo làm khó dễ được ta m ắ t điểm một trăm l phân ta cho vị này chiến sĩ đánh chín mươi tám tám phân bởi vì hắn có một hai trứng m ố i t h ị nặc chu lại còn có người bởi vì công ty du lịch thủ tiêu giá rẻ đoàn mà o á n dẫn ta không thể không hoài nghi những người này có phải là không có đầu óc một khối tiền mua hàng giả cùng hai khối tiền mua hàng thật kẻ đần độn đều biết nên làm sao tuyển đi tranh luận của hai bên càng ngày càng kịch liệt nhưng từ toàn thể đến xem vẫn là trái ngược chiếm hết thượng phong mà ủng hộ khương bạch này một phương thì lại hạ xuống hạ phong cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ dù sao một ít người am hiểu nhất dứt bỏ sự thực không nói chuyện đồng thời có chính mình đặc biệt tam quan cùng kiến giải nói chăng ra bọn họ căn bản liền không chuẩn bị theo ngư dạng đạo lý a rất t h cũng chú ý tới cái video này ngay lập tức liền chia sẻ cho khương bạch cũng nói rằng tiểu bạch bạch có người đang cố ý mang ngươi tiết tấu hoa ngươi đ â y không phát cái video đáp lại một hồi mấy phút sau thu đến một cái nhẹ như mây gió hồi phục dô kẻ thôi không cần để ý tới r ố t tỉ nằm ở kẻ lười trên ghế s a lồng đĩu môi nhanh chóng đánh chữ trả lời thiệt thòi ngươi còn giữ được bình tĩnh ta đều sắp tức giận chết rồi còn có người nói ngươi tự biết đối lý không dám đáp lại làm lên con rùa đen rút đầu khương bạch rất mau trở lại phục có mấy người ngươi càng giải thích bọn họ liền vượt hưng phấn đừng có gấp để viên đạn bay một hồi rất nhanh ta sẽ đem bọn họ mặt đ nhìn thấy cái này hồi phục dẫn tỉ con ngươi sáng lời lẽ nào ngươi muốn lại tới một lần nữa khởi tố toàn mạng khương bạch bán cái cái nút phật viết thiên cơ không thể tiết lộ dẫn tỉ phi đoạn trương chó ghê t ẩ m nhất giao giao giao long thành thiên thủy hương tuyển khương bạch đem điện thoại di động ném qua một bên hai tay gối ở sau gáy dựa vào sofa khỏe miệng hơi c u ậ t lên lộ ra một vệ ý tứ sâu xa mỉm cười có mấy người làm sao liền nhất định phải đuổi tới đem mặt tập hợp tới thảo chịu v o đây người như thế là không phải có thể dùng tiện để hình dung cho tới phát video đáp lại cái gì thương bạch lúc sớm nhất xác thực có ý nghĩ này nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không cần thiết mục đích của đối phương chính là vì chạm xứ phàm là n g ư ơ i phản ứng hắn một hồi đều là ở giữa hắn ý mến hơn nữa cái gọi là video đáp lại lại có cái gì sử dụng đây những điều đối với ngươi có phiến diện người vẫn là có thể mang tính lựa chọn làm như không thấy đánh mặt mà chỉ có dùng sự thực mới hữu hiệu nhất cũng không thể nói ngân hàng cũng là nhỏ yếu đi tô thành nào đó q u a n ăn bên trong lữ triển ngồi ở sau q u ầ y trên ghế nâng điện thoại di động một lúc soạt o ạ bình luận một lúc nhìn tin nhắn riêng một lúc lại ấn mở mới tăng p a n tự mình say sưa một phen hắn chính là mỹ thiếu lữ chiến sĩ trên thực tế là một cái phổ thông thực phẩm phụ chủ tiệm trên internet nhưng là đánh giả người số một bị đông đảo dân mạng xưng là hoàn mỹ miệng thế đấu sĩ tiên phong lữ t r u y ể n phương tiện truyền thông cá nhân con đường bắt nguồn từ hơn nửa năm trước khi đó hắn từ bị hụ lên vận chuyển một cái cao khen ngợi trả lời đại khái chính là nói một cái nào đó bán thanh thuần thiết lập nhân vật nữ v o n g hồng trên thực tế quỳ liếm bảng một đại ca còn theo người sau lộ eo nhảy c ầ mặt múa cái gì cái kia video không hiểu ra sao liên hỏa một lần xông lên tiêu đầy họt gợi ra bản tán sôi nổi cuối cùng, nữ võng hồng thiết lập nhân vật đổ nát trong một đêm mất f a n s vô số mà lữ triển thì lại thu hoạch nhóm đầu tiên f a n đồng thời thông qua chuyện lần này hắn cũng coi như là nắm lấy lưu lượng mật mã bắt đầu chuyên môn đánh giả võng hồng chạm x ứ danh nhân tranh thủ trong mắt thu hoạch lưu lượng là một cái phương tiện truyền thông cá nhân người mới có thể ở hơn nửa năm bên trong thu hoạch năm mươi vạn f a n đã tương đương không dễ dàng nhưng lữ triển vẫn là không vừa lòng liền đưa ánh mắt tìm đến phía gần nhất trên internet hot nhất người khương bạch đúng như dự đoán cái video này vừa mới ra lò trong nháy mắt bạo hỏa không tới một giờ video chuyển phát lượng liền phá trăm vạn hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt hắn tăng phan tốc độ cũng đạt đến lịch sử mới cao xem điệu bộ này p h ò n g trường ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ lượng phan thỏa thỏa phá trăm vạn a vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn trở thành trăm vạn đại v lưu triển cười đến miệng đều không đóng lại được đang lúc này một cái cao khen ngợi bình luận gây nên sự chú ý của hắn ta có mạnh đức chi trí một ít người thật liền không sợ chết thôi ngươi nói ngươi chạm xứ ai không tốt dám chạm xứ khương bạch ta chỉ có thể nói ngươi nhanh nhìn thấy lời này l ư triển đều nợ nụ cười sau đó kêu gọi giả lập bàn phím bắt đầu đánh chữ hồi phục người nào đó phan đi nhìn thấy n g ư ơ i bình luận ta đều nở nụ cười n g ư ơ i biết không đe dọa ai đó lẽ nào ngôn luận tự do là giả lẽ nào phát ra hợp lý nghi vấn liền phải ngồi tù ta lại không có phỉ báng lại không có phương người chỉ là biểu đạt chính ta cái nhìn video thảo luận hết thể đều là căn cứ vào sự thực hợp lý suy đoán cùng với nghi vấn này có vấn đề à ta xúc phạm cái nào điều pháp luật à người nào đó hiện tại s á t thực rất hot nhưng cũng không thể đem mạng lưới làm thành chính mình n h ấ t ngôn đường đi động một chút là đưa người đi vào đây rốt cuộc là tích cực vẫn là mạng lưới h á xã hội còn có vương pháp sao còn có pháp luật à hắn như thế châu làm sao sẽ bắt nạt tiểu dân chúng đây có bản lĩnh đi theo những kia người có quyền thế t r a n h ta Ý à. hồi phục sau khi lữ triển trở tay liền đem ta có mạnh đức chi trí bình luận trên tốt hắn là thật không có sợ hãi khương bạch xác thực đem rất nhiều người đều đưa vào đi nhưng đó là bởi vì những người kia phạm tội có thể lữ triển cho là mình không có phạm tội căn bản không tính là phỉ báng cũng không tính được xỉ đủ người khương bạch coi như, như thế nào đi nữa tích cực cũng không thể đ ô n g dưng đ ị a đặt một cái tội danh liền đem người đưa vào đi thôi lữ triển trong lòng hiểu rõ khương bạch tối đa cũng chỉ có thể lấy xâm phạm quyền danh dự đến khởi tố đây chính là cái dân sự tranh cãi mặc dù thua kiện cũng có điều là bồi ít tiền nhiều lắm lại công khai nói lời xin lỗi cái gì theo video nhiệt độ mang đến lợi ích so với hoàn toàn không đáng nhắc tới được không chỉ cần không liên quan đến hình sự vậy thì vạn sự lại các trong thời gian mấy ngày kế tiếp trên internet liên quan với khương bạch một ít nghị luận không những không có giảm bớt trái lại càng lúc càng kịch liệt khương bạch trầm mặc ở một ít người trong mắt chính là t r ộ t dạ biểu hiện chính là đang trốn tránh người nào đó phan liền không muốn miễn cưỡng rửa sạch tốt sao chính hắn đều chột dạ không dám chính diện đáp lại các ngươi đặt nơi này nhảy nhót tưng bừng nhảy nhót cái gì à Này thế nhưng g đi ngươi hình theo mạng lưới các quân đen đi lý luận khẳng định là không có bất kỳ tác dụng gì sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hưng phấn liền không ít người chạy đến khương bạch video phía dưới bình luận nhắc lại có hy vọng hắn chính diện đáp lại một hồi có nhường hắn đem những kia mang tiết tấu tất cả đều đưa vào đi c ò nhưng có n là đang an ủi nhiều như vậy bình luận thương bạch khẳng định hồi phục có điều đến chỉ t ù y chọn một cái hồi phục cái để viên đạn bay một hồi vẻ mặt nhìn thấy cái này hồi phục quen thuộc thương bạch khán giả các lao gia nhất thời đều trở nên hưng phấn vũ thảo cảm giác lập tức sẽ phát sinh một ít rất hình sự t ì n h a như vậy vấn đề đến rồi lần này là đưa ai đi vào đưa mấy người đi vào đưa vào đi bao nhiêu năm trong lúc nhất thời thương bạch này điều hồi phục bị chuyển đi đến đâu đ â u cũng có đề tài để viên đạn bay một hồi chuyển phát lượng cũng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở hơn hai mươi năm triệu cơ sở lên nhanh chóng đột phá một t ứ cửa h i lớn ai có thể nghĩ tới nào đó điện ảnh phát ra m ộ ư ơ i hai năm sau khi sẽ lấy như vậy một loại phương thức lại xuất hiện ở tiêu đề hơn lên không ít quân đen hoặc rồi vác xe lửa suốt đêm xóa bình chạy trốn tô thành lữ triển cũng nhìn thấy cái này hồi phục muốn nói không h o à n g hốt khẳng định là giả hắn run lập cập lấy ra cái bật lửa đốt điếu thuốc trái tim đông đông, đông đều ô n g đ nhanh từ cuống họng nhi nhảy ra ký khương b ạ c h nói để viên đạn bay một hồi sẽ không là tìm tới cái gì kỳ kỳ quái quái tội danh đi tòa án khởi tố đi này trên i n t e r n e phát cái video chỉ cần không liên quan đến tội phỉ báng tội x ỉ nhục nên liền không có việc gì à ta hiện tại xóa video xin lỗi vẫn tới kịp à chương ba trăm năm mươi chín ta cùng ngân hàng những kia không thể không nói cố sự ngay ở lữ triển suy nghĩ lung tung thời điểm chào ngươi một cái ăn mặc màu xanh xăm đồ lao động đ e o chéo túi vác nam tử đi vào nhìn qua rất giống người gửi thư lữ triển trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vã đứng lên đến vội vã cuốn cùng hỏi ngươi ngươi tốt ngươi là đến đưa lệnh truyền à. a cái gì phiếu thuyền người kia cảm giác không hiểu ra sao ngược lại cũng không hỏi nhiều giơ tay chỉ chỉ lữ triển phía sau khung hàng nói rằng cho ta đến hộp miễn vân há mua khói a lữ triển nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm xoay người từ khung hàng lên cầm một hộp thuốc vứt tại trên quầy hai mươi ba uy tín vẫn là trí phú bảo tuy rằng náo loạn cái ô long nhưng trải qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn lữ triển trái lại là bình tĩnh lại tây nay g không sợ chết đứng ta lại không phạm tội ta sợ cái gì a khương bạch khẳng định là phô trương thanh thế thôi tự mình an ủi một phen sau khi lữ triển phát cái video video nội dung rất đơn giản không có lưu loắt nói một đống lớn có không chỉ là rất đơn giản trích dẫn nào đó điện ảnh một cái kinh điển đoạn ngắn từ xưa đến nay trong chốn võ lâm có hai chiêu tuyệt học nhất dương chỉ cùng sư giống công ta dùng dòng d ã ba mươi năm thời gian đem hai chiêu tuyệt học cũng chỉnh thành một chiêu ngươi tới a này xem như là đối với khương bạch cách không đáp lại ngươi không phải nói để viên đạn bay một h ồ i ạ t ố t ngươi tới a tuy rằng lữ ư ỡ t r y ể n trong đầu ít nhiều gì vẫn có như vậy từng k i a một bất an nhưng chơi đ bộ mạng lưới mà nhất định phải mạnh miệng đến cùng thua liền thua quá mức giả chết nếu như thắng danh vọng cùng danh tiếng chắc chắn nên đón càng to lớn hơn tăng lên video này vừa ra đúng là đưa đến ổn định q u â n tâm tác dụng không ít đã chạy đường cùng chuẩn bị chạy trốn các quân đen đều một lần nữa ngưng tụ lại sĩ khí đánh giả đấu sĩ cũng không sợ khẳng định không có chuyện gì ta có gì đáng sợ chứ trời sập không còn có cái nhi cao đầy ạ liền lữ c h u y ể n dựa vào này sóng chính diện đáp lại lần thứ hai mạnh mẽ kiếm một đợt phen kia các quân đen nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng được trong lòng ă n ủi rất tỉ cấp tám lớn các loại biết điểm nội t ì n h đồng thời hiểu rõ khương bài phen thì lại s á c băng ghế nhỏ cắn hạt dưa ngồi đợi trò hay bắt đầu diễn trong khoảng thời gian này long thành còn phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tỉnh nào đó công ty chủ tịch bị gọi đến nào đó xí nghiệp pháp nhân bị điều tra đối với người trong cuộc mà nói đây là đủ để ảnh hưởng nửa đời sau đại sự nhưng đối với người khác tới nói nhiều lắm xem như là cái trả dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện ở trên internet càng là không gây nên bao lớn bọc nước có rất ít người biết những người này nghi có dính líu i đến tội danh là như thế tất cả đều là hối lộ tội không sai bọn họ đều là cho phạm hải thiên đưa trả tiền nhiều mấy trăm vạn thiếu mấy chục vạn đều là phạm hải thiên ông thần tài thế nhưng làm hắn đối mặt chí ít mười mấy năm thời hạn thi hành án thời điểm vì tự vệ liền đem những người này tất cả đều khai ra trong đó bao quát em vợ mạnh vũ tuy rằng hắn không phải tham ô công khoản người nhưng hắn biết rõ cái tia bút khoản tiền là công khoản còn tiếp thu đồng thời sử dụng ngươi muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn cái tia sao khả năng mà húng chi từ phạm hải thiên khẩu cung đến xem lúc trước chính là mạnh vũ xui khiến hắn đi tham ô công khoản vậy thì nghi có dính liễu đến s u ố i rục phạm tội s u ố i rục người khác phạm tội gì chính mình liền lấy tội danh gì truy cứu trách nhiệm hình sự đồng dạng nghi có dính liễu đến xúi rục phạm tội còn có phạm hải thiên lão bà mạnh lan đáng nhắc tới chính là mạnh vũ cuối cùng vẫn là đem ba ngàn công khoản còn trở lại dù sao số tiền kia không chỉ theo phạm hải thiên thời hạn thi hành án có quan hệ cũng theo chính hắn hình phạt có quan hệ trực tiếp một tuần thời gian bất chi bất giác l i ề n q u a ở một cái ánh nắng tươi sáng cuối thu khí sảng thời tiết bên trong phạm hải thiên án ở khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân công khai thẩm lý cái này án khương bạch chỉ là báo cáo người kỳ thực với hắn không có cái gì quan hệ trực tiếp nhưng vì video tư liệu sống hắn vẫn là đi tới tòa án bảng tính h tòa án thẩm vấn mười giờ đúng đúng giờ mở phiên tòa k ư ơ n g bạch vừa nhịn nợ nụ cười từ pháp đài đến nhân viên công tố ghế lại tới luật sư bảo t r ư ớ ghế đều là người quen cũ a kiểm sát trưởng trầm thiên tứ tuyên đ ọ c lên đơn kiện trình bày án do cho tới tố tụng tình cầu yêu cầu tòa án phán xử bị cáo phạm hải thiên tham ô công khoản tội nhận hối lộ tội lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ tội lạm dụng chức quyền tội thành lập phán xử hai mươi năm tù có thời hạn đồng thời không thu đ ủ bộ tài sản mà trương vĩ thì lại từ thẳng thắn lập công lùi tang vật trả lại không có nghiêm trọng xã hội tính nguy hại các phương diện tiến hành giảm hình phạt biện hộ song phương ngươi tới ta đi triển khai kịch liệt tòa án biện luật phạm hải thiên ngược lại cũng nghe lời toàn bộ hành trình đều nghiêm ngặt dựa theo trương vĩ dặn dò chủ động nhận tội thành tâm ăn năn trải qua buổi sáng buổi chiều tổng cộng hơn bốn giờ tòa án thẩm vấn sau quan tòa tại tòa tuyên án phạm hải thiên v i n h thu tù có thời hạn 19 n ă m cũng nơi không thu đủ bộ tài sản nhìn thấy kết quả này k h ư ơ n g bạch còn rất bất ngờ không nghĩ tới mất đi một loại nào đó sức mạnh thần bí ràng buộc chương vị dĩ nhiên sắc bén như thế phạm hải thiên cũng coi như là thỉnh đúng người cái này giảm hình phạt phạm vi không thể bảo là không lớn mặt ngoài đến xem chỉ là từ 20 năm giảm đến 19 n ă m chỉ là một năm mà thôi này sao có thể tính là được với cực lớn giảm hình phạt đây nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy Hình pháp thứ 69 điều sáng tỏ số tội điều số chính là nói nhân viên công tố tố tụng tỉnh cầu bên trong hai mươi năm cũng không phải đơn giản hai mươi năm khả năng là hai mươi một năm cũng khả năng là hai mươi năm năm Còn có lực, cuối cùng chỉ có cùng chi thực Cái có năm. nhưng Trương nỗ hạn hành án năm. năm năm, nhìn như năm hoàn toàn niệm. này án hoàn toàn Trương tính án thể Thế thời thi một thể một hai khái biểu là là lệ, làm lại lệ. kém, ở Vĩ Vĩ đại kỳ phán quyết ra lò sau không tới một giờ ngân giám cục công bố đối với long thành ngân hàng xử phạt quyết định vì cá nhân kinh doanh cho vay ba không tra được vị tổng ngân hàng đối với chi nhánh cơ cấu khống chế bất lực gửi lấy tiền nghiệp vụ trái với thận trọng kinh doanh quy tắc các loại lý do đối với long thành ngân hàng nơi lấy một vạn nguyên lượng lớn phạt tiền đồng thời thủ tiêu phạm hải thiên trung thân nhậm chức tư cách ngân hàng trưởng thu hình đối với ngân hàng tới nói kỳ thực không tính cái gì mới ngân hàng trưởng sẽ không có kẽ hở nhậm chức nhưng ngân giám cục xử phạt nhưng dường như một cây đao mạnh mẽ tắm ở ngân hàng ống thở lên ngàn vạn phạt tiền không phải là con số nhỏ đau quá đau dẫn đến chuỗi này hậu quả người khởi xướng cũng không phải bí mật gì nhưng long thành ngân hàng nhưng không có nửa điểm trả thù ý nghĩ trái lại là đợi mới ngân hàng trưởng tự mình đến nhà xin lỗi đồng thời cung cung kính kính vì là khương bạch công việc lấy khoản nghiệp vụ khương bạch cũng không có cố ý nói móc cùng làm khó dễ chỉ là lấy tiền sau khi cũng không có vội vã rời đi trái lại là ngồi ở long thành ngân hàng trong đại xanh gọi điện thoại cho công thương ngân hàng một cái quản lý khách hàng nhường hắn tới đón thu một hồi này hai ngàn vạn tiền gợi hai ngàn vạn tiền gợi à đối với công thương ngân hàng như vậy ngân hàng lớn tới nói khẳng định không tính cái gì nhưng đối với trong ngân hàng một cái nào đó cụ thể viên chức mà nói cái kêu ý nghĩa nhưng là khắc rồi như thế một bút tiền gợi mang ý nghĩa to lớn công trạng cùng không ít tiền thưởng không tới hai mươi phút công thương ngân hàng nào đó chi nhánh ngân hàng quản lý khách hàng liền tự mình dẫn người lại đây hiện trường tiếp thu tiền gợi đồng thời chuyện đặc thù xử lý đặc thù vì là h ư ơ n g bạch công việc tốt tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước nghiệp vụ nhất điều long phục vụ chi kỷ bất việc sau đó khương bạch mang theo còn lại năm trăm vạn ở long thành ngân hàng mọi người ánh mắt phức tạp nhìn kỹ nên ngang rời đi cho tới người mang khoản tiền kết sủ rêu r a o khắp nơi không an toàn cái gì lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết khương bạch nội tâm kỳ thực mơ hồ hy vọng có người đến tức hắn vừa vặn có thể trải nghiệm một hồi chó điên quyền thực chiến hiệu quả nhưng mà mãi đến tận khương bạch mang theo tiền đi tới ái khang quý hội đều không có gặp phải giả c ư ớ c điều này làm cho hắn khá là thất vọng rất nhanh khương bạch liền thuận lợi làm tốt với tiền khương tiên sinh c rất nhiều n người h i làm ra n quên tiền vừa là làm từ thiện cũng là làm danh tiếng nay không gì đáng trách cũng là nhân tri thường tình chúng ta không thể bởi vì người khác vì danh âm thanh mà làm từ thiện liền phủ định hắn đối với từ thiện sự nghiệp công hiến nguyên bản trần b â n cho rằng khương bạch cũng là nghĩ như vậy nhưng không nghĩ tới người sau dĩ nhiên đưa ra muốn nặc danh quyết tặng điều này cũng làm cho hắn rất bất ngờ khương bạch cười nói ta quên tiền chỉ là bởi vì muốn trợ giúp một ít cần trợ giúp người cái khác không đáng kể trần quản lý chỉ cần các ngươi quý hội có thể đem ta quên tặng tiền dùng đến t ừ n nơi ta liền rất vui vẻ ta rõ ràng khương tiên sinh ngươi yên tâm ngươi thiện tâm sẽ không nộp phí trần vân nghiêm mặt nói đúng rất nhiều lúc t i ế lúc về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối khương bạch đi vào thư phòng bắt đầu thu lại video héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch Gần nhất trên Internet tựa hồ nào đó, nào đó, tựa công ó c á ty du lịch vốn ép tiệm nghề ăn uống ba chủ bệnh viện tư nhân các loại có tính hay không thế yếu quần thể ta trước tiên dứt bỏ không nói ta liền muốn hỏi một chút mọi người ngân hàng cũng không thể tính thế yếu quần thể đi không sai ngày hôm nay kỳ này video ta liền cho mọi người giảng giải một chút ta cùng ngân hàng những k i a không thể không nói cố sự Chương 360, này đánh mặt, vang động trời. sự tinh đại khái bắt nguồn từ hơn nửa tháng trước đó là một cái ánh nắng tươi sáng tháng này Ta lần thứ nhất biết được số lớn lấy khoản cần sớm hẹn trước lần thứ ba bởi vì danh sách điền không phù hợp quy phạm lấy tiền thất bại lần thứ bốn một lần nữa hẹn trước tăng cao lấy khoản kim l ạ c h lại được báo cho cần chờ đợi ba đến năm ngày lần thứ năm quản lý khách hàng tiếp đón nói cái gì cần đi rất nhiều quy trình phiên dịch người trưởng thành nói chính là ngươi tiền vẫn không lấy ra đến ngược lại chính là kéo chính là treo chính là vướng coi như có lại nhiều kiên trì cũng không chịu nổi như vậy dằn vào ta ta chỉ là muốn đem mình gửi ở ngân hàng tiền lấy ra nhưng trước sau hướng về ngân hàng chạy năm lần tiêu hao thời gian nửa tháng vẫn không thể nhìn thấy ta tiền cũng là may mà ta không cái gì về gấp nếu như ta cần gấp số tiền kia cứu mạng e sợ hoa cúc đều lạnh khương bạch thở dài tuy rằng sự tình đã chiếm được viên mãn giải quyết nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tương đương tức giận hiện tại ngân hàng các loại t a o thao tác cùng thái quá quy định cái kia đúng là tầng tầng lớp lớp nếu như người vay tạ thế ngân hàng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới với hắn có quan hệ người đuổi theo để cho trả tiền lại đều không cần bất kỳ thủ tục nói ngươi là g i a thuộc ngươi chính là g i a thuộc nếu như ngược lại người gửi tạ thế vậy hắn g i a thuộc muốn lấy tiền nhưng là khó khăn sổ hộ khẩu không thể chứng minh các ngươi là phu thê nếu như là con cái lấy cha mẹ tiền ngươi đến chứng minh cha ngươi là cha ngươi mẹ ngươi là mẹ ngươi ngân hàng còn có cái rất tiêu chuẩn các quy định rời quay không chịu trách nhiệm quy định này tin tưởng rất nhiều người đều từng thấy ngân hàng quay hàng cùng trên tường tùy ý có thể thấy được nếu như ngươi ở ngân hàng lấy tiền hắn thiếu cho ngươi một ngàn mà ngươi không phát hiện sau đó m u ố n về xin lỗi rời quay không chịu trách nhiệm ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo nếu như ngân hàng nhiều cho ngươi một ngàn n à y cái điều khoản liền không có tác dụng ngươi không trả tiền lại người ta trực tiếp báo cảnh sát cáo ngươi kiếm lời không thích đáng mặt khác nếu như ngươi ở ngân hàng gửi tiền bị ngân hàng công nhân viên lặng lẽ chuyển đi ngân hàng cũng sẽ phủi mông một cái không công nhận theo lý thuyết đây là bên trong ngân hàng bộ vấn đề nhưng ngân hàng nhưng sẽ nói đây là nhân viên hành vi cá nhân người mất tiền với hắn không có quan hệ hoàn toàn sẽ không vì thế gánh trách nhiệm có chút ngân hàng chính là như vậy thuần thuần đùa lưu manh m à chúng ta người bình thường theo ngân hàng so với không thể nghi ngờ là thế yếu liền theo con kiến gặm voi lớn như thế căn bản hao có điều mỗi cái ngân hàng đều có mạnh mẽ pháp vụ đoàn đội người bình thường muốn thông qua pháp luật con đường đến đẩy đổ ngân hàng hầu như là một cái chuyện không thể nào lại như vị kia quản lý khách hàng nói với ta lên tòa án bọn họ chưa từng có thua qua những vấn đề này phổ biến tồn tại nguyên do đã lâu hầu như hàng năm đều có thể b ộ c ra như vậy mấy cái khiến người n g o ắ t mồm kinh ngạc kỳ hoa tin tức có ngân hàng yêu cầu người chứng minh chính mình là chính mình có ngân hàng yêu cầu tạ thế người tự mình lấy khoản còn có ngân hàng thông qua hậu trường lặng lẽ lấy đi người gửi tiền lượng lớn tiền gửi càng điều kỳ quái chính là cuối cùng phán quyết kết quả người gửi tiền lại cần gánh chịu tám mươi trách nhiệm những chuyện này nghe tới lại như cho cười tựa hồ chỉ có một số náo tàn trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện loại này náo tàn nội dung vợ kịch nhưng một mực những này ma n u y ễ n sự tỉnh liền chân chân thực, thực phát sinh ở mặt trời dưới đáy mà ngân hàng đây nắm giữ mạnh mẽ mà chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội Cái kia q u ả ngân lý k h bảo giám toàn xưng là ngân hàng bảo hiểm giám sát quản lý ủy viên hội tên như ý nghĩa chính là nghề ngân hàng cùng nghề bảo hiểm trực tiếp quản giáo bộ ngành thông tục giảng vậy thì là ngân hàng cha đẻ hùng hai tử không nghe lời ta liền đến tìm hắn cha đẻ tới thu thập Vì lẽ đó nguyên ế u như ặ p phải ngân hàng ngân xâm có q ề về liền n hành vi, hợp lý nhất, biện pháp hưu hiệu nhất, chính hướng ngân Công cùng đụng công đừng bọn hàn nháo, nháo là không dùng, nói không chắc còn có thể để cho mình tiện, ngân bảo giám báo cáo, đến thời điểm hoàng chính là đối phương. Ta đem tình huống phản ứng cho ngân bảo giám sau, không ra 3 ngày, hợp pháp hưu hiệu trách hiểm hát hiểm, chắc thể cho cho thời cho thu là là là vi, với giám tới tiếp giám điểm đối giám hồi. phản lý lý, ty tâm ty trực Ta bảo bảo bảo bị bảo báo bảo cáo, sau, u cứ. có đem ra y để đến lai là ngân hàng ngân hàng trưởng tham ô công khoản dẫn đến tồn kho căng thẳng căn bản không tiền lấy ra bị mình, mình p video đến đó liền thu lại kết thúc cho tới cụ thể từ trong ngân hàng lấy bao nhiêu tiền khương bạch cũng không có nói hắn xem thường với ở trên internet khoe dầu luôn cảm thấy đây là một loại rất lập hành vi hơn nữa cũng không nói lấy tiền là vì quên cho từ thiện cơ cấu thương bạch làm từ thiện vừa đến là bởi vì có này bút quỹ từ thiện chuyên nghiệp thứ hai cũng là có cảm giác xúc thật lòng muốn giúp t r ợ mấy người không phải làm cho người khác xem không cần thiết khắp nơi tuyên dương sau đó hắn bắt đầu biên tập ở vị trí thích hợp cắm vào một ít bức ảnh âm t ầ n các loại đồng thời đem trước sau năm lần cùng ngân hàng tiếp xúc chế tắc thành gấu trúc người hoạt hình hoàn mỹ hiện ra tình huống lúc đó bận việc hơn một giờ video mới cuối cùng thành hình kiểm tra hai lần xác nhận không có vấn đề sau khi trực tiếp đ ă n truyền có người nói ta chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nay khẩu khí ta có thể nuốt không trôi đông hải do tỷ hóa thân lục địa kiện tiên đang cùng internet những k i u các quân đen lý luận cả người đều có vẻ phi thường nóng nảy tức giận đến run rẩy thực sự là internet một số g i a hỏa nói chuyện quá làm người tức giận cái gì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu rồi cái gì chỉ có thể bắt nạt nhỏ yếu rồi còn có nói khương bạch vì đỏ đã không hề có nguyên tắc ngươi với bọn hắn giảng đạo lý đi bọn họ căn bản không chuẩn bị nói lý ngươi với bọn hắn xếp sự thực đi bọn họ am hiểu nhất dứt bỏ sự thực không nói chuyện đúng là có thể đem ngươi tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên dù cho là nhìn quen thuỷ quân h n g ti phan kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú do tỷ c ũ nếu g chừng. khí quá n như không có khương bạch có lẽ người đi ra ngoài ăn cơm sẽ gặp phải loạn thu phí có lẽ người đi sửa xe sẽ bị trộm đổi linh kiện có lẽ người đi du lịch sẽ rơi vào cạm bẫy bị mạnh mẽ thịt một trận thậm chí người đi bệnh viện xem bệnh cũng có thể đụng tới hát tâm bác sĩ ngươi là làm sao làm đến đang hưởng thụ khương bạch mang đến tiện lợi đồng thời còn đối với hắn chê cười quái gở đây b ư n g lên bắt tới dùng cơm thả xuống đuôi chửi mà nó giút tỉ thở phì phò hồi phục một cái dân mạng bình luận đang chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp liền xem đến trên màn hình di động chết bắn ra một cái đổi mới nhắc nhở do tỷ trong con n g ư ờ i nhất thời l ó e lên vẻ h ư n phấn cảm giác kỳ này video sẽ rất đặc sắc ca nàng vội vã ấn mở video đáng nhắc tới chính là top top gần nhất một lần phiên bản đổi mới tăng cường màn hình ngang video màn đạn công năng màn đạn đã sớm không phải cái gì mới mẹ cho chơi nhưng đổ bộ top top cũng thật là lần thứ nhất top top người sử dụng đối với cái này tựa hồ không phải đặc biệt quen thuộc sử dụng lượng cũng không coi là nhiều như bê chạm loại kia màn đạn đầy màn hình bay đồ sộ cảnh tượng ở đây là rất khó coi đến nhưng do tỷ mới vừa vừa mở ra khương bạch video nhìn thấy chính là lit nha lit nhít màn đạn đúng là lit nha lit nhít cơ hồ đem màn hình đều phủ kín t h ú c càng đến rồi đến rồi rốt cục đến rồi năm ngày ngươi biết này năm ngày ta là làm sao quá hả? đây chính là khương bạch nhiệt độ a quả thực khủng bố như vậy ngân hàng nhìn thấy video mới đầu sau dẫn tỉ con ngươi thu nhỏ lại trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tuy rằng nàng biết khương bạch khẳng định là nhẹ nhàng meo meo làm chuyện lớn nhưng làm sao đều không nghĩ tới lần này chiến đấu đối tượng lại là ngân hàng loại này quái vật khổng lồ màn đạn đều bị khe nằm quét màn hình phòng chừng vô số khán giả giờ khắp này đều nâng điện thoại di động há to miệng trên mặt là nồng đấm kiếp sợ dẫn tỉn u ố t một ngụm nước bọn tiện tay đóng màn đạn tiếp tục xem tiếp rất nhanh liền tới đến bản kỳ video cao chiều bộ phận thương bạch năm thăm ngân hàng l ờ i bộ bạch giảng giải thêm vào gấu t r ú c người hoạt hình lại phối hợp ngự khí khuyết đại lợi kịch biểu hiện hiệu quả trực tiếp kéo đầy người xem huyết áp không ngừng được lên cao lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba một lần so với một lần quá mức một lần so với một lần t h a i quá hơn nữa ngân hàng phương diện một số nói thật có thể làm người ta tức chết chúng ta ngân hàng vẫn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đừng nội ngươi một lần lấy nhiều tiền như vậy cần đi rất nhiều quy trình lên tòa án chúng ta liền không thua qua doãn t h cảm thấy nếu như đổi làm chính mình ở hiện trường có thể sẽ bị tức chết đi được có điều ở tức giận sau khi tiếp theo chính là cực hạn giải nén cùng xấu trên báo cáo báo cảnh sát điều tra mở phiên tòa tuyên án cuối cùng ngân hàng ngân hàng trưởng thu hình mười chín năm hơn nữa toàn bộ tài sản bị mất lần này thoải mái quả thực thoải mái doãn t h môi đỏ k h ẽ n h n t nhẹ nhàng ấn mở khu bình luận quả nhiên khu bình luận đã nổ cấp tám đại quân phong mẹ hỏi ta tại sao quỳ xem di động ta trở tay liền bị thiếu nữ chiến sĩ thương t ừ n g u y ệ t để dành tiền là đại gia lấy tiền là cháu trai đây chính là ngân hàng ngươi nói đúng đi mỹ thiếu nữ chiến sĩ thanh thu vị cải lẽ nào chỉ có ta một người hiếu kỳ út chủ đến cùng lấy bao nhiêu tiền không không chỉ cần sớm hẹn trước hơn nữa còn bị ngân hàng mọi cách từ chối mấy trăm vạn vẫn là mấy ngàn vạn lao lự ngươi làm sao xem mỹ thiếu nữ chiến sĩ g i a ngạo làm khó dễ được ta có sao nói vậy quản lý khách hàng cuối cùng câu nói kia vẫn đúng là nói không sai ngân hàng lên tòa án sắc thực xưa nay không thua qua chính là không biết la đại trạng có thể hay không theo ngân hàng va vào thuận tiện mỹ thiếu nữ chiến sĩ phụ dịch từ t h ừ a ta đến hiện tại cuối cùng không có thấy khoảng chừng mỹ thiếu lữ chiến sĩ s á t thực chết rồi t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ thuận tiện mỹ thiếu lữ chiến sĩ khu bình luận các lao ca vẫn là trước sau như một xe náo đùa nói đó là một cái so với một cái em hay đương nhiên thuận lợi một đợt mỹ thiếu lữ chiến sĩ đó là á t không thể thiếu có điều cũng có người đưa ra nghi vấn t h như vì sao ta lấy chính mình tiền còn muốn theo ngân hàng nói rõ công dụng đây vấn đề này họ không ít tâm khảm của người ta nhi bên trong rất nhiều người đều có tương đồng nghĩ hoặc tiền này là của ta à cận h thời tồn tại trong ngân hàng,、ta、nghĩ nhiêu nhiêu, hàng hết hỏi hỏi Phía mảnh hỏi. nhanh, thuộc thích. ỉ là lúc nào lấy liền lúc nào lấy,、muốn、lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. lấy ra muốn làm cái gì liền làm nào nào tạm tồn tại trong ta tới hỏi Tây Phía dưới một mảnh hỏi. Rất nhanh, một muốn muốn cái ngươi cái dưới cái ID ra để giải ngân ngân bằng đồng cung quen ra ra bao bao gì gì, gì A. c để chiến tử linh p h á p thản g công a bộ tương hành các loại ba bộ ngành liên hợp tuyên bố mới quy định cơ quan tài chính khách hàng làm tròn b ố n phận điều tra cùng khách hàng thân phận tư liệu cùng giao dịch ghi chép bảo tồn quản lý biện pháp đến nay năm ngày mùng ngày một tháng ba chính thức thực thi nên làm pháp quy định thương mại ngân hàng nông thôn hợp tác ngân hàng cần phải phân biệt cũng xác định khách hàng thân phận hiểu rõ cũng đăng ký tài chính khởi nguồn hoặc là công dụng làm như vậy đây chủ yếu là vì k h ô n g chế tài chính trật tự đả kích rửa tiền lừa dối các loại trái pháp luật hành vi phạm tội giải thích được rất rõ ràng phía dưới rất nhiều người bình luận biểu thị về đến k h ư ơ n g bạch còn thuận lợi cho này điều bình luận tân lai vị này cận chiến tử linh pháp thản cũng là k h ư ơ n g bạch phân cũ có vẻ như vẫn là một là pháp luật ngành nghề người hành nghề trước đây liền từng ở khu bình luận đối với một ít khán giả còn nghi vấn cùng không rõ địa phương tiến hành chuyên nghiệp giảng giải thương bạch đối với hắn ấn tượng rất sâu tuy rằng lần này ngân hàng một số hành vi xác thực phi thường thái quá thế nhưng đây ta có sao nói vậy lần thứ nhất ngân hàng yêu cầu khương b ạ c h tiến hành hạn trước cùng với hỏi dò lấy khoản công dụng chuyện này làm không tận xấu điểm này khẳng định phải nói rõ ràng bằng không có thể sẽ n h ư ờ n g bộ phận khán giả hiểu lầm tạo thành một ít phiền phức không cần thiết khương b ạ c h khán giả các lao ra ở cuồng hoan sau khi cũng không có liền như vậy tàn đi mà là chuyển chiến cuộc kế tiếp kết quả là mỹ thiếu lữ chiến sĩ video lần nữa n g h ê n đón một sóng lớn lưu lượng nhưng lần này hắn không cười nổi lữ chiến sĩ cho ra quỳ xuống đến đến, đến. k h ư ơ n g bạch video mới nhìn sao không thấy cút nhanh lên đến xem ta xem ngươi lần này còn có lời gì nói ngươi không phải lời thề son sắt nói k h ư ơ n g bạch chỉ có thể bắt nạt nhỏ yếu chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu à. đến ngươi cho đoàn người phiên dịch phiên dịch ngân hàng có tính hay không thế yếu còn thể nói tới nói lui náo h về náo h đừng nắm k h ư ơ n g bạch đùa giỡn có điều lão lư ngươi yên tâm sau đó không quản ngươi nói cái gì nữa mê sảng ta vẫn là sẽ trước sau như một đâm ngươi trụ của xương cổ vũ c ư ờ i chết lên một giây còn ở ngươi tới ả một giây sau trực tiếp giả chết hai nghìn ba trăm ba mươi ba thương bạch khán giả các lão g a tố chất tương đối cao không hai、like、chỉ là cái kia thâm nhập phân tích video khu bình luận l u ô n hãm mặt sau phát ngươi tới a cũng không có may mắn thoát khỏi với khó lữ triển vốn còn muốn hận trở lại thế nhưng ở nhiều lần nhìn n lần khắc cả thương bạch nhất video mới sau khi vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ ngươi cũng không thể nói ngân hàng cũng là thế yếu quần thể đi thật muốn nói ra những lời này đến tuyệt đối sẽ bị quần trào đến chết không có cách nào thương bạch lần này nhằm vào không phải là dân chúng bình thường cũng không phải cái gì bình thường cơ cấu như thế ngành nghề vậy cũng là ngân hàng a trực tiếp đem cái gọi là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu lời giải thích nổ đến nát tan lẽ nào thật liền như thế chịu thua l ư u triển cắn răng rất không cam tâm mục đích của hắn là nhường những k i a v o n g hồng danh nhân sụp phòng thuận tiện thu gặt lưu lượng vì là biến hiện làm chuẩn bị cũng không muốn để cho mình thiết lập nhân vật đổ nát nếu như chuyện này xử lý không tốt cái này khổ tâm kinh doanh tài khoản nhưng là phế bỏ đánh giả người số một cũng sắp trở thành toàn mạng buồn cười lớn nhất không được phải nghĩ một biện pháp hòa nhau một ván lữ triển xoa xoa cao răng con một bên cân nhắc một bên nhiều lần quan sát khương bạch video sau đó liền nhìn thấy thanh thu vị cải bình luận lữ triển con mắt càng ngày càng sáng này điều bình luận nói rất có lý khương bạch lần này lấy tiền kim ngạch khẳng định không nhỏ sợ là trăm vạn đ a n g ngồi nếu như chỉ là chỉ làm mấy chục vạn ngân hàng cũng không đến nôi kéo thời gian dài như vậy điều này nói do cái gì điều này nói rõ khương bạch rất có tiền đúng đúng đúng điểm này ở hắn gái k h á c video bên trong cũng có thể hiện cái gì biệt thự xe hàng hiệu liền không nói hắn gái thứ nhất nổi khắp mạng lưới video thì có trở tay thêm mua một trăm vạn t a o thao tác đến tiếp sau lại thông qua một loạt quan tòa thu được giá trên trời bồi thường này không liền tìm đến góc độ công kích lữ t r i ể n nết miệng nợ nụ cười người có tiền như vậy tại sao không quên tiền chương ba trăm sáu mươi mốt đương nhiên là xoay tròn cánh tay ra sức tát trở lại a lữ t r i ể n người này ngươi muốn nói hắn thông minh đi toàn làm chuyện m u xuẩn có thể ngươi muốn nói hắn không đầu góc đi hắn này con ngươi đảo một vòng tại c độ h là ở, ở loại i n đến góc p h này hiện pháp. thực rằng quốc ả i cách mở r dưới người bình thường cùng người giàu trong lúc đó gg phải mâu thuẫn cũng là tất không thể tránh đương nhiên trừ số rất ít cực đoan người ở ngoài phần lớn người cũng sẽ không cả ngày đem ghét dầu treo ở bên mép nhiều lắm cũng chính là trà dư tiểu hậu lại n h ả y n ổ nước bọn hai câu thế nhưng nếu như vào lúc này có người hơi hơi như vậy đổ thêm dầu vào lửa lập tức cái tiết nhưng là khác rồi lữ triển chính mình chính là cái ghét dầu nhân sĩ bình thường đi trên đường đừng nói nhìn thấy giờ giờ, giờ coi như nhìn thấy cái ba mươi năm mươi vạn bờ bờ a cũng phải lẩm bẩm mắng hai câu chuyện nhà mình chính mình rõ ràng lữ triển có thể quá hiểu ghét dầu lòng người bên trong đều đang suy nghĩ cái gì người có tiền như vậy còn không có tiền đó là muốn bị mắng chết tốt làm ạ nói làm liền làm lựu triển lập tức mở ra di động sổ ghi chép bắt đầu viết lên tiểu luận sửa sửa c h ữ a sửa xóa xóa giảm giảm các loại trao chuốt đánh bóng nửa giờ sau một phần tiểu luận đột nhiên xuất hiện thương bạch video ta nhìn sâu nhất cảm thụ chính là bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực ta lần thứ nhất biết nguyên l a i số lớn lấy khoản còn cần sớm hẹn trước đồng thời cũng làm cho ta thấy thế giới t r ê n l ệ n h có người tùy tiện lấy một lần tiền chính là số lớn lấy khoản cần sớm hẹn trước thậm chí nhường ngân hàng rơi vào trong kho ngượng ngùng q ấ t cảnh nhưng có mấy người khả năng cả đời đều kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy mà ở chúng ta không nhìn thấy góc tối còn có người ăn không n ổ i cơm không đi học nổi lao đến không chỗ nào tựa vào có bệnh không tiện trị ta thừa nhận trước đây đối với khương bạch cái nhìn quả thật có thất bất công là ta sai rồi ta ở đây hướng về hết t h ể dân mạng xin lỗi ta nghe qua một câu nạn ngữ gọi là nghèo thì lại chỉ lo thân mình thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ đây là cổ nhân trí tuệ cũng là cổ nhân t i ệ n lương càng là cổ nhân lòng dạng khương bạch là một cái rất có dũng khí rất có quyết đoán người điểm này không cần nghi ngờ nhưng hắn cũng là một cái không hề ý thức trách nhiệm xã hội người hắn ở xa hoa tiểu khu căn phòng lớn mở ra hàng hiệu xe tùy tiện gửi lấy tiền đều là hơn trăm vạn khởi tố toàn mạng thời điểm thậm chí ứng ra mấy ngàn vạn tố tụng chi phí ta liền muốn hỏi một chút ngươi như thế có tiền tại sao không quên tiền làm điểm từ thiện đây ngươi như thế có tiền tại sao không giúp đỡ một hồi nghèo khó vùng núi không đi học nổi bọn nhỏ ngươi như thế có tiền tại sao không đúng thân hoạn trọng bệnh không tiền trị liệu người đáng thương rỗi ra viện trợ tay ngươi như thế có tiền tại sao không vì là hy vọng công trình ra một phần lực c ổ tử không tiếp đập phim nát chi vương danh tiếng đều muốn vì từ thiện sự nghiệp góp một viên lệch này mọi việc ta chỉ sợ so sánh ngươi xem vừa so sánh lập tức phân cao thấp nếu như ta có một trăm vạn ta khẳng định tất cả đều quên cho nghèo khó vùng núi ta liền không nhìn nổi những kia hài t ử đáng thương nhóm không tiền đến trường viết xong tiểu luận sau lữ triển cũng không có vội vã tuyên bố vừa đến đen đỏ cũng là đỏ hiện tại khó chịu không lên tiếng liền có thể có nhiệt độ có lưu lượng cớ sao mà không làm đây thứ hai chỉ có ở mạng lưới dư luận đạt đến cao nhất chiều thời điểm thả ra mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả thử nghĩ một hồi làm toàn mạng đều ở đối với khương bạch ca công tụng đức đối với lữ triển dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm hắn đem món đồ này tùng đến, đến một đợt tuyệt địa đại n i chuyển hiệu quả kia quả thực không dám tưởng tượng lữ triển mạnh mẽ kìm nén nội tâm kích động nhẫn nhịn không có phát video mãi cho đến sáng ngày thứ hai hắn mới cảm giác thời cơ thành thục sau đó đem sổ ghi chép sức dình x o t phát lên totót nay lữ triển cũng thực sự là một nhân tài tuy rằng bằng cấp không cao cũng không có làm qua văn án phương diện công tác thế nhưng ở điều động tâm tình kích phát mâu thuẫn phương diện này vậy tuyệt đối là thiên phú dị bẩm bản này tiểu luận một khi ra đời trong nháy mắt ở trên internet gây nên ngàn cơn sóng ta cũng cảm thấy như vậy thương mặt tài sản tuyệt đối ở ngàn vạn trở lên nhưng hắn thậm chí không nỡ quên một phân tiền người xem vậy ai ai ai còn có ai ai ai người ta lượng p a n còn không chống đỡ khương bạch một phần mười đây nhưng mỗi lần đột phát h i ể m tình đều sẽ quên tiền q u ê n vật đây mới là thời đại mới thật thần tượng lão lữ không hổ là của ta internet kim bài miệng thế tổng có thể nói đến ta tâm khảm nhi bên trong s á c thực à ngươi nói khương bạch như vậy nổi danh có tiền như vậy một mực không có nửa điểm ý thức trách nhiệm xã hội cùng ai tâm n à y muốn đặt cổ đại a cái này kêu là làm giàu bất nhân q u ê n tiền là cá nhân tự do không ai có thể cưỡng bức cái gì nhưng thông qua chuyện này cũng có thể làm cho mọi người xem thành một người là cái gì thành phần thật ngươi xem người ta nước ngoài những kia đ ỉ n h cấp phú hảo che tì a u ộ c khắc bá cách ra v i ệ t cái gì người đều loạ quên nhìn lại một chút quốc gia chúng ta những người có tiền này từng cái từng cái theo vắt cổ chạy ra nước giống như nhường bọn họ quên tiền liền theo muốn bọn họ mệnh như thế cách cục kém qua xa mỹ thiếu lưu chiến sĩ cái video này thật giống như một viên bom nổ dưới nước nổ đi ra một đống yêu ma quỷ quái thậm chí còn có người nhảy n h ó t tưng bừng hô h à o ban ngành liên quan điều tra khương bạch thu vào khởi nguồn ngược lại quần ma loạn vũ huyên nào rất vui mừng đương nhiên khương bạch khán giả các lao g a còn có mắt sáng như tuyết nhân dân quần chúng cũng không phải ăn cơm khô không thể nhìn bọn họ dáng dấp như vậy loạn mang tiết tấu người mang theo thẻ căn cước mua cái động vẽ xe đi tứ xuyên một cái gọi vui núi địa phương nơi đó có chỗ ngồi đại phận người gọi hắn lên người đi ngồi không phải ta liền muốn hỏi một chút tha bằng cái gì bức người khác quên tiền a xin hỏi tha quên qua một phân tiền à. lúc này tha rằng nói chính xác a ta là không tiền ta muốn có tiền ta khẳng định quên ha ha những kia nói nước ngoài phú hào lọa quên coi như xong đi lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết nước ngoài phú hào lọa quên là vì tránh thuế lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ quên tiền từ thiện cơ cấu là chính mình mở lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ quên tiền cho chính mình nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược là vì kiếm tiền người ta chơi một hồi tay trái ngã tay phải rót nữa tay trái xiếc đúng là nhồn một ít người đầu bên trong cao bởi vì ta thật sự có một chiếc xe hơi nhỏ cấm người làm ác tuy nhiên cường nhân làm việc thiện trói vậy nói một ngàn nói một vạn nay không phải là đạo đức bắt cóc sao buồn nôn h ồn ào đi làm cho càng hung càng tốt lữ triển cười đến rất vui vẻ trải qua hơn nửa năm đó thời gian tìm tòi hắn cũng coi như là từ từ suy nghĩ ra một ít chơi đ ù a t ố c t ố c bí quyết người phát cái video nếu muốn hỏa nghĩ lên hấp dẫn liền phải đem nắm hai cái đ i ề u chính một cái là bú phẹm người nào đỏ liền cọ cái nào chuyện gì hỏa liền cọ cái gì một cái khác chính là tranh chấp đơn giản tới nói chính là gây xích mích ngược lại thái độ hai nhóm người đi ồn ào vừa ồn ào liền càng có nhiệt độ liền có thể làm cho video tiến vào càng to lớn hơn lưu lượng ao kỳ trước video chính là cái này con đường video mới cũng giống như thế ồn ào ồn ào này nhiệt độ không liền lên đi ạ long thành làm ở vào trận này dư luận vòng xoáy trung tâm nam nhân khương bạch tự nhiên cũng nhìn thấy lưu triển nhất video mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu có mấy người đúng là trời sinh tiện cốt đầu đồ ngu sao liền không biết ghi nhớ đây được rồi mặt trái mới vừa đã trúng một cái tát còn không hoán qua thần nhi đến đây liền đem má phải cũng sắp lại vậy ngươi nói gặp phải người như thế phải làm gì đương nhiên là xoay tròn cánh tay ra sức phiến trở lại a khương bạch đi vào thư phòng tìm tới ái khang quý hội cho quyên tặng giấy chứng nhận khương bạch tiên sinh vì là tăng cường thượng đức hành thiện giúp đỡ người nghèo khó truyền thống mỹ đức ngài vô tư kinh dân nghiêm tình giúp đỡ vì là long thành ái khang quý hội khang khái quyên tặng ái tâm tiền từ thiện giờ mở bờ ngũ trăm văn nguyên cần hướng về ngài trí lấy chân thành nhất cảm tạ cùng nhất cao thượng kinh ý phía dưới còn có quỹ hội con dấu cùng thời gian mà thời gian này rõ ràng là ngày hôm qua cũng chính là nói quyên tiền hành vi phát sinh ở lữ triển video trước này sóng a này sóng gọi là bạo diết khương bạch mở ra tót tót quay về quyên tặng giấy chứng nhận đập trường chiếu đồng thời phối một đoạn văn tự vốn là dự định lấy người bình thường thân phận với các ngươi ở chung có thể đổi lấy nhưng là bôi đen không trang ta là từ thiện người thành đạt ta ngà bài sau đó tuyên bố như thế rất tốt chơi đ ù a mạng lưới dư luận chiều gió trong nháy mắt phát sinh một trăm tám mươi độ xoay n g ư lớn xem trò vui không chê lớn chuyện khán giả các lao g a lại một lần ở khu bình luận điên quần bị thiếu lữ chiến sĩ l i ê n áp lực đi tới lữ triển bên này cái gì ngươi hỏi lữ triển làm sao xem hắn đều mộng bức hắn còn có thể làm sao xem ta ngày hôm nay phát video ngươi cờ mở nợ ngày hôm qua quyên tiền năm trăm vạn ngươi đúng không nhằm vào ta lữ triển cẩn thận từng ly từng tí một tấn mở khu bình luận quả nhiên vô số việc vui người không ngợi mà tới khu bình luận lần nữa luân hãm mắt thấy không thể cứu vãn lữ triển lần nữa hóa thân đà điều bắt đầu giả ngu chương ba trăm sáu mươi hai đương nhiên là xoay tròn cánh tay ra sức tắt trở lại a hai nay cờ tung bay người đều héo n h ì cái khác những kia thuận gió thét to tự nhiên cũng không dám lại nhảy nót nhưng có câu nói làm sao nói đến chim lớn cái gì cánh rừng đều có ngay ở các con đen đều ngừng chiến tranh thời điểm một vị dũng sĩ nhưng đột nhiên xuất hiện một túi gạo muốn vác mấy lầu không thể nào không thể nào sẽ không còn có người không thấy được đây là b ê ảnh đi nay rõ ràng chính là giả a kiểu chữ đều không nhất trí hơn nữa cái kia con dấu cũng là một chút giả ta còn nói cho các ngươi ta mấy năm trước ngay ở nào đó từ thiện cơ cấu đi làm hàng năm qua tay ta phát ra ngoài q u ê n tặng giấy chứng nhận không có một ngàn cũng có mấy trăm ta có thể chứng minh đây tuyệt đối là vê ảnh người nào đó phan đường nóng nội rửa tình bạn nhắc nhở một câu ái khang quý hội nhưng là có q u ê n tiền công bố bình đ ạ i nhưng ta ở phía trên cũng không có tìm được người nào đó tên nha này đ i ề u bình luận rất nhanh liền bị đẩy đến trên cao nhất cái này cũng chưa hết này đ i ề u bình luận hồi phục bên trong còn ra phát hiện người thứ hai dũng sĩ nam phong biết ta ý nhân sĩ biết chuyện không n g ờ i mà tới bản thân là long thành ái khang quý hội chủ nhiệm văn phòng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người út chủ đúng là cái vê ảnh quái bởi vì ngày hôm qua chúng ta q u ỹ hội căn bản cũng không có thu đến lớn như vậy kim ngạch tiền từ thiện ngược lại hai người này một sướng một họa rất thành công liền đem nước cho trộn lẫn h ồ n bọn họ nói theo thật như thế quả thật có chút người tin tưởng cái kêu bức ảnh nhìn s á c thực như v ớ ảnh hơn nữa ái khang q u ỹ hội quyền tiền công thức danh sách bên trong cũng không thấy khương mặt tên húng chi đều có q u ỹ hội công nhân viên đi ra bác bỏ tin đ ồ n vậy còn có cái gì dễ bàn a khẳng định là giả lữ triển nhìn thấy này hai cái bình luận sau cả người đều trở nên hưng phấn cái này gọi là cái gì cái này gọi là buồn ngủ có người chuyển gối Mới vừa c là lữ triển lập ấ y nhánh tức liền đem này hai cái cao khen ngợi bình luận xin sót phát điều tóc tóc cũng phối văn thật hay giả không được giả thật không được dân mạng con mắt đều là sáng như tuyết lời này liền rất cao minh liếc mắt nhìn qua tựa hồ cũng là đang hoài nghi khương bạch quên tiền tính chân thực nếu như ngươi đứng ở một góc độ khác giải thích tựa hồ cũng nói xui được vạn nhất cuối cùng sự tình xoay ngược lại khương bạch quên tiền là thật lưu triển cũng hoàn toàn có thể một cái cắn chết nói hắn phát cái video này mục đích là cảnh cáo cái kia hai cái tung tin về người đây chính là internet trí tuệ thời đại này về ảnh quên tiền mình tinh vong hồng lại không phải là không có quên một trăm khối đều có thể về thành mười tám nghìn đương nhiên công ty lật xe cũng không phải cái gì mới mẻ sự tỉnh chuyện gì đều có khả năng phát sinh cái gì bất ngờ đều có khả năng xuất hiện nếu như không muốn lật thuyền trong mương phải duy trì cẩn thận lữ triển vì là sự nhanh trí chí của chính mình ấn lai nhìn thấy lữ triển tự mình ra trận sau rất nhiều cùng tốt cũng đều đến rồi trạng thái đem hai vị dũng sĩ sử dình sót chuyển đi đến đâu đ â u cũng có nghiễm nhiên là một hồi cuôn hoan tô thành nào đó phó trong c u n ăn lữ triển cười ha ha xoạt tót tót chỉ cần thấy được có người chuyển đi hai vị dũng sĩ sử dình sót liền thuận lợi cho khen ngợi lúc này một khách quen cũ mang theo bình xì dầu lại đây tính tiền liếc mắt một cái thuận miệng nói rằng yêu lao lữ ngươi cũng đang chăm chú cái này quên tiền sự tình a lữ triển hữu n ô i một cái nói đúng đấy ngươi nói hiện tại thời đại này thực sự là ai đều có l i ề người Quyên tiền đều Tiền n Ai làm bộ. ờ cái kia khách chuyện cũng kia lại nói, k ta hàng nhìn, h này à, ơ n Quyên Tiền không không nhưng định xưng hội công nhân viên gia hòa là ở nói n g gia g Bạch biết, có có xác cái phải thật hay thể hội hòa, quỹ ta ta tự kia dối. là là ư ở sao xác định đây lữ chuyển giật mình trong lòng liền vội vàng hỏi khách hàng nói rằng rất đơn giản à cái khang q u ỹ hội ở t r i ế t tỉnh long thành cái kia tự xưng q u ỹ hội chủ nhiệm người ấ ti định vị nhưng ở tương t ỉ n h vừa nói vừa quét mã trả tiền sau đó hất tay mà đi ẩn sâu công cùng tên đúng là lữ c h u ể n vẻ mặt có chút q á i dị vội vã cầm điện thoại di động lên nam phong biết ta ý áp đi địa chỉ thật ở tương tình vũ thảo như thế rõ ràng lỗ thủng làm sao trước liền không phát hiện đây lựa chuyển một trận ảo não không cẩn thận tay r u lên quét môi dưới t ó p t ó p trang chủ vừa vặn soạt đến long thành ái khang quỹ hội phát tuyên bố phần này tuyên bố làm sáng tỏ hai cái nội dung một cái đây là nói khương bạch quyên tiền năm trăm vạn s á t thực có việc này v ề phần tại sao quyên tiền danh sách bên trong không có đó là bởi vì hắn yêu cầu n ạ p danh quyết tặng cái thứ hai đây là nói top top nít nạm vì là nam phong biết ta ý dân mạng căn bản không phải quỹ hội công nhân viên bởi vì ái khang quỹ hội căn bản sẽ không có chủ nhiệm văn phòng chức vị này、đến. lần này vô số người há h ố c m ổ m cái gì tình huống chúng ta lúc này mới mới vừa mở đoàn bút liền một cái bao trùm toàn bình ao e kỹ năng thanh tràng vô số quân đen lần nữa xóa bình chạy trốn một túi gạo muốn vác mấy lầu cùng nam phong biết ta ý cũng muốn chạy đường tới kết quả phát hiện căn bản không có cách nào cắt bỏ bình luận bởi vì khương bạch đem bọn họ kéo đen không riêng kéo đen tài khoản còn đem bình luận cho chết tốt nay s ó n gọi g là dạo phố thị chúng vô số dân mạng ở bình luận lần tới phục hậu táng trong nháy mắt liền xây lên mấy vạn tầng lầu nay từng làn từng làn xoay ngược lại cùng đánh mặt đúng là cao chiều thay nhau nổi lên thoải mái cảm giác không ngừng ngược lại khương bạch khán giả các lao ra r ồ n dập biểu thị thoải mái đến thoải mái này không thể so làm mười lần lớn bảo vệ sức khỏe đều thoải mái không ít việc vui người chuẩn bị đi mỹ thiếu lưu chiến sĩ video phía dưới quái gở một fan thật giống như chơi game từ bắt đầu chính là lớn ngực gió đối phương còn vẫn trào phúng làm lòng người thái này nếu như cuối cùng căn cứ tiêu hết trở mình không được trào phúng trở lại đông đảo việc vui người nhảy dù mỹ thiếu lưu chiến sĩ trang chủ kết quả nhìn thấy trên tốt video sau suýt chút nữa đem mình cho trình phá vỡ ta không làm sai công chúng nhân vật đang hưởng thụ các loại chỗ tốt cùng lợ hích đồng、thời. liền đến tiếp thu công chúng giám sát lại nói con ruồi không ken không có khe chứng ta vì sao không đi nói đến người khác liền nói hắn đây còn không phải là bởi vì bản thân hắn việc làm thì có tranh chấp liền không minh bạch nói trắng ra đều là tự tìm a hơn nữa khương bạch thân là một cái sở hữu hai ngàn vạn phan đại v o n g hồng hắn quên y năm trăm vạn theo người bình thường quên năm trăm khối là một cái tính chất n à y có cái gì đáng giá lấy ra khoe khoang ta một không có tung tin vịt hai không có tin đồn ba không có nhục mạ nói n cách khác ta hoàn toàn không có xúc phạm tội phỉ bán tội sỉ nhục hắn khương bạch có thể làm gì ta đây cho tới các ngươi nếu như nghĩ cười nhạo ta hãy tỉnh lại đi tiểu ra ăn ngon ngủ say tức chết các ngươi đây là lữ triển mới nhất tuyên bố video trải qua này liên tiếp sự tình hắn này tài khoản xem như là triệt để phế bỏ đánh giả tài khoản phải đem công tín lực cho dựng thẳng lên đến có thể hiện tại tài khoản thiết lập nhân vật vỡ đến một tháp hồ đồ f a n cũng đã rơi đến hai mươi vạn trở xuống biến hiện là không thể nào lữ triển dứt khoát thả bay tự mình trực tiếp phát video đối cứng dân mạng khu bình luận bên trong không ít người ở chợ uy khen hay n g ọ có c thể nát mà không thể sửa trắng trúc có thể thiêu mà không thể hủy đốt chiến sĩ tuy bại tinh thần vẫn còn lão lữ nam nhân đại lao nói quá tốt rồi Châu bỏ tờ ta cũng đã sớm xem tên kia khó chịu thật giống khiến cho toàn bộ mạng lưới là chính hắn nhà hậu hoa viên như thế đ ộ n g một tí đưa người đi vào đem mạng lưới trộn lẫn đến bẩn thiệu xấu xa đại lao có căn đảm khiêu chiến quyền uy loại d ũ n g khí này đáng giá mọi người học tập một nghìn tám sáu lão lữ làm không tật xấu hắn chỉ là hành xử giám sát quyền m ạ thôi những kia vong hồng sở dĩ không dám làm quá phận quá đáng cũng là bởi vì có lao lữ người như vậy tồn tại lao lữ chính là mạng lưới tròn chu tử bảo hộ bên ta lão lữ một đám người ở cung hoan này nhưng làm khương bạch khán giả các lao gia tức dẫn đến quá chừng nhưng cẩn thận ngẫm lại có vẻ như cái tên này nói còn không tật xấu hành vi của hắn tựa hồ cũng thật là không quá có thể khảo mẹ vô số người tức giận đến suýt chút nữa đều muốn ngã di động long thành thinh anh văn phòng luật sư la đại trạng ta nhịn không được có thể hay không lấy xâm phạm quyền danh dự khởi tố cái này b ứ c thương bạch trong mày đầy mặt tức giận la đại trạng hai chân gác chéo ngồi ở trên ghế xa lồng nhẹ nhàng nói rằng khởi tố quyền danh dự có ý gì nhiều lắm cũng là có thể làm cho hắn bồi thường tiền xin lỗi bồi thường tiền ba dưa chuột hai quả táo ngươi cũng không lọt mắt xin lỗi động động miệng lưới sự tình không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với người như thế ngươi không cảm thấy đưa vào đi mới là nhất hạ d ậ n phương thức k h ư ơ n g bạch ánh mắt sáng lên liền vội và hỏi la đại trạng ngươi có cái gì cao chiêu ha ha k h ư ơ n g bạch đa k h ư ơ n g bạch ngươi thực sự là quý nhân hay quên sự tình la đại trạng vỗ tay mà cười lẽ nào ngươi quên có cái tội tên gọi là tội gây chuyện chương ba trăm sáu mươi ba ngươi phiền phức lớn rồi tội gây chuyện nghe được la đại trạng sau khi k h ư ơ n g bạch phản ứng đầu tiên là này cờ mở nở cũng có thể nhưng tiếp theo thứ hai phản ứng chính là này cờ mở nở thật giống thật có thể tội gây chuyện là điển hình tội bao da cái gọi là tội bao da chính là một số tạo thành điều kiện quan trọng hành vi có nhất định mở ra tính tội danh tục xưng đặc điểm chính là định nghĩa không rõ sự gián ra mô hồ cho tới khó có thể định nghĩa có hay không có tội một số đặc biệt tình huống có hay không thành lập tội danh đều ở cái nào cũng được trong lúc đó cụ thể liền xem luật sư làm sao phát huy bởi vậy ở rất nhiều lúc tội gây chuyện đều có thể là một cái lật tẩy tội danh đến khởi tố tỷ như có người vọt vào khách sạn bên trong phá phách cướp bóc căn cứ tình huống cụ thể có thể sẽ nghi có dính líu đến tội cố ý hủy hoại tài vật cố ý hại người tội tội cướp đoạt các loại nhưng b có một cái tội thêm vào khẳng định không t ậ t xấu vậy thì là tội gây chuyện như lữ triển chuyện này cũng như thế nghiêm ngặt nói đến hắn xác thực không có tung tin vị tin đồn cũng không có ác ý x ỉ nhục nếu như ngươi lấy tội phỉ báng tội x ỉ nhục đi nhắc lên hình sự tự khởi tố phần lớn định không được tội thậm chí ở tòa án lập án bước đi này sẽ bị bắt bỏ thế nhưng này mọi việc chỉ sợ có thế nhưng lữ triển ở trên internet nhiều lần mang tiết tấu còn cố ý khiêu khích thứ b ạ c vậy thì nghiêm trọng phá hoại mạng lưới trật tự hơn nữa đến mặt sau hắn thậm chí có loại khiêu khích tư pháp cảm giác ngươi nói chuyện này tính cái gì tính chất cho hắn nện cái tội gây chuyện khẳng định là không có chút nào o a n uống n g h e xong la đại trạng giải thích khương bạch triệt để hiểu được hai mắt tỏa ánh sáng gật ngủ Ở, liên quan với công việc gây h ấ n gây chuyện hình sự vụ án áp dụng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong quy định vài loại tăng thêm t i n h tiết la đại trạng ngồi dựa và o ở trên ghế s a lồng mặt mỉm cười tiếp tục nói trong đó có một cái là mỗi tăng cường gây h ấ n gây chuyện một lần có thể tăng cường một tháng đến sáu tháng thời hạn thi hành án còn có một cái là mỗi tăng cường dẫn lên tinh thần thất thường một người có thể tăng cường sáu tháng đến một năm thời hạn thi hành án ngay vậy k ư ơ n g bạch con mắt càng thêm sáng sủa này xem thật hình xem ra chính mình tất yếu lại hầm ngực lập tức ngoài ra cũng đến đúng lúc cố định chứng cứ mới được có câu nói sao nói đến trời muốn khiến cho dịp v o n g tất trước tiên khiến cho đến cuồng đừng có gấp từ từ đi chuẩn bị thêm điểm chứng cứ một bước đúng chỗ đưa hắn đi vào cố gắng học tập học tập kiến thức luật pháp tăng cao một hồi tư tưởng g i á c ngộ pháp luật không phải là trò đùa đáng tiếc rất nhiều người cũng không hiểu đạo lý này a sau ba ngày tô thành nào đó tiểu khu bên trong lữ triển ngày hôm nay không đi trong cửa hàng mà là ở nhà mở ra trực tiếp gặp phải luân phiên đánh mặt sau khi lữ triển cái kia cái gọi là mạng lưới đánh giả người số một thiết lập nhân vật đổ nát đến hồ đồ tiếng tăng chuyển tiếp đột n ộ t mất phen cũng vô cùng nghiêm trọng nhưng cùng lúc đó hắn nhưng cũng thu hoạch một chút mưu tầm mưu mã tầm mã trung thực ống đột lữ triển người này đi tư duy là thật rất lung lay mới vừa sụp phòng không mấy ngày liền tìm tòi ra một cái mới con đường vậy thì là trực tiếp khoảng thời gian này hắn cái này t à i k h o ả n độ quan tâm cùng độ thảo luận còn rất cao vừa vặn thừa dịp này cô lưu lượng gió đông đem trực tiếp sự nghiệp cho làm lên trực tiếp mang hàng mới làm m ọ tiền chính xác nhất tư thế chỉ có điều hiện tại thời cơ còn chưa thành thục mang hàng vì là thời thượng sớm lập tức nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là lẫn lộn đề tài tăng cao nhiệt độ thu gặt lưu lượng vì là ngày sau mang hàng nện vững chắc cơ sở ta sợ ta có gì đáng sợ chứ các ngươi liền dư thừa lo lắng ta vì cái gì pháp ta phạm tội gì ta chỉ có điều là đại biểu quảng đại dân mạng tiến hành dư luận giám sát mà thôi cũng không tạo thành tội phỉ báng lại không tạo thành tội x ỉ n ụ pháp luật đều không có biện pháp bắt ta ta quả thật có chút lại nói sai rồi vậy thì thế nào đây nhiều lắm cũng chính là cái xâm phạm quyền danh dự dân sự án nhường hắn đi cáo ta tốt thích đi đâu cáo thì đi hắn không phải am hiểu cái này sao lại không ai ngăn hắn chỉ cần tòa án phán ta thua vậy ta nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền thôi ta cũng sẽ không đi làm cái gì chối trộn nhưng ngươi nghĩ đưa ta đi vào vậy ta chỉ có thể đưa ngươi một cái ha ha lữ triển ngồi ở bên giường trước mặt cái giá lên di động chính mở ra trực tiếp nhân số cũng không ít có gần hai ngàn lữ triển trong miệng ngậm căn trung tính bút hai mắt hiếp lại vẻ mặt không sao cả nay cũng chính là trực tiếp quy phạm không cho phép hút thuốc không phải vậy hắn khẳng định phải đem trung tính bút đổi thành k ó i